Không biết là năng lực của ta có phải rất hiếm hoi không, hay nói năng lực này mạnh mẽ đến mức hung hãn, cho nên ít thấy. Lâm Phàm nghĩ đến, niệm lực của gia Tình giả cũng rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có năng lực trị liệu như vậy, có thể tương lai sẽ xuất hiện thêm những năng lực mới. Dù sao, tận thế đã đến, từ khi sáng tạo giả xuất hiện, tình hình càng ngày càng nguy hiểm, không gian sinh tồn của nhân loại bị thu hẹp rất nhiều, chúng ta đang đối diện với loại đe dọa không thể sống sót, may mà hắn có thể đứng ra đành giết sáng tạo giả. điều mà những giác tỉnh giả khác không thể làm được. Một lúc sau, khi công việc đã hoàn thành, lâm phàm đi ra ban công nhìn nắm cảnh vật ngoài kia, thật sự rất đẹp. Đây là kết quả của sự nỗ lực. Trước đây, tất cả chỉ là một màu tối tăm, không thấy gì cả. Bây giờ, ánh đèn đường trong thành phố tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, khiến những người đi đường cảm thấy an tâm hơn. căn cứ thu Nguyệt tỷ, ta phát hiện gần đây rất nhiều người nhìn chúng ta với ánh mắt này càng kỳ lạ. Trần Ninh Ninh ngồi quanh đống lửa, thì thầm nói. Từ khi nàng mặc chiến giáp, nàng cũng không còn lo lắng gì về an nguy của bản thân nữa. Đương nhiên mỗi chiến giáp này nàng rất ít khi cởi ra, trừ khi tắm rửa, để thu nguyệt tỷ nhìn qua một chút, bình thường nàng luôn mặc nó trên người, quý thu nguyệt đáp, họ nhìn chằm chằm vào chiến giáp của chúng ta, và cả tinh thể của chúng ta, người khác tham lam sẽ không e ngại sự cường đại của chúng ta, mà chỉ luôn nghĩ cách làm thế nào để cướp lấy những thứ đó. Nàng vẫn đang tìm kiếm trưởng khống giả ở phía sau màn của căn cứ, nàng đã biết. Căn cứ này khắp nơi đều có sự giám sát ẩn giấu Và ở những nơi không rõ Có thể vẫn có người đang dòng ngó Đáng tiếc, đối phương quá thần bí Cho đến nay vẫn chưa bộc lộ ra Dù cho đã vài lần dùng tinh thể để dụ ra Nhưng cuối cùng không thành công Bảng viên khẽ nói Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn Nếu ai dám đưa tay Phải cho hẳn móng vuốt chặt đi Một bên, tô ná không nói gì Chỉ bừng mì tôm lên, hút lưu hút lưu Ăn một ngụm rồi lại uống một ngụm canh Thật là mỹ vị của nhân gian Từ khi Quý Thu Nguyệt mời được đoàn đội này, họ đã khác xa so với quá khứ, căn cứ của họ giờ đã ổn thỏa, như ngôi bảo tọa vững vàng, Quý Thu Nguyệt nhìn qua, thấy một người quen, đó là Chu Lỗi, chính là người nàng gặp khi mới đến nơi này để kết bạn với đoàn đội, nhưng vì nàng đã vô tình đắc tội với Lục Hào, người xếp thứ nhất trong đội, nên Chu Lỗi đã rút lui, đối với chuyện này, nàng không có ý kiến gì, dù sao, lúc đó nàng chưa quen ai và đã vô tình đắc tội người ta. chẳng có lý do gì để người khác phải trả giá cho sai lầm của nàng nàng gật đầu về phía Chu Lỗi coi như là một lời chào hỏi chỉ là đoàn đội của Chu Lỗi lại thiếu một người, một nữ nhân có hình dáng khá to lớn hình như tên là Cao Thúy Hoa loại tình huống này trong mặt thế là rất thường gặp có thể trước đó những người sống sót vẫn rất tốt nhưng đột nhiên họ lại biến mất không còn thấy nữa phương xa Chu Lỗi dường như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi Cuối cùng chỉ cúi đầu nhìn vào đống lửa trước mặt, mặc cho ánh lửa chiếu sáng gương mặt mình. Trong thời gian này, có những người già biến mất không dấu vết, cũng có người mới xuất hiện. Xếp hạng năng lực luôn thay đổi, nhưng người đứng đầu vẫn là Quý Thu Nguyệt. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe kiệu cải tiến chậm rãi tiến đến lối đi của căn cứ. Mọi người quanh đó, những người còn sống sót đều nhìn chiếc xe kiệu. Họ biết rằng những ai xuất hiện ở đây đều là những người mạnh mẽ, những người đã tiến hóa đến cực hạn, trở thành những thần nhân. đặc biệt là Lâm phàm người mà họ xem như gần với thần nhất. Nội dung trong sách không phải kể về cách Lâm phàm chiến đấu với tận thế, mà là miêu tả Lâm phàm như một giác tình giả, người gần nhất với thần, người đã xây dựng cho mình một thế lực riêng và vẫn tiếp tục thu hút những người sống sót đến đó. Họ nuôi dưỡng và bảo vệ nhau, không để những giác tình giả khác đạt được sự tiến hóa. Điều này rõ ràng cho thấy có người tin vào những lời đồn đại đó. Và đúng, thực sự có rất nhiều người tin, họ không muốn chấp nhận sự thật. Mà chỉ truyền miệng nhau rằng Lâm phàm là một nhân vật siêu việt, mạnh mẽ như thần linh, không ai là không muốn trở thành thần linh cả. Mọi người đều nghĩ rằng nếu trở thành như Lâm phàm, thì trong mặt thế họ có thể làm bất cứ điều gì, tự do hành hành mà không lo sợ gì. Quý Thu Nguyệt thì không có gì để nói. Lâm phàm đã đến nơi này, đã từng nói với họ, nhưng không ai chịu tin. Con đường là do họ tự chọn, và dù kết quả thế nào, họ cũng phải chấp nhận. Nhưng lúc này, từ lối đi của căn cứ, một chiếc xe kiệu cải tiến chậm rãi tiến đến. Và những người quanh đó chỉ lạnh lùng nhìn Những người còn sống đến giờ Không ai là dễ dàng Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra Đầu tiên, một đôi ống ủng cao bằng da xuất hiện Dẫm lên mặt đất, khuấy động lên những làn bụi mù Đó là một nam tử mặc áo kết đen Giữa đêm khuya mà vẫn mang kính râm, Trông thật là có vẻ giả tạo Rất kiêu ngạo, những người xung quanh Những người còn sống sót Không khỏi nhíu mày, thật là đủ trang bức Một người trong số họ thốt lên Hà hà, người khác cười khẩy tuy nhiên không ai dám nói ra tiếng họ cần phải xem thử người này có năng lực gì bởi vì lúc này mạng sống của con người thật sự không đáng giá nói giết là giết quý thu nguyệt cũng nhìn về phía người này không hiểu sao cô cảm thấy một cảm giác thèm thuồng mạnh mẽ đối với hắn giống như một thứ gì đó muốn nuốt chừng cảm giác này khiến sắc mặt của quý thu nguyệt thay đổi đột ngột kể từ khi rơi vào tình trạng này cô bắt đầu có cảm giác thèm muốn thịt và máu của tang thi bình thường quý thu nguyệt có thể khống chế những tang thi máu thịt Nhưng với những tàng thi có phẩm dài cao hơn một chút, nàng lại cảm thấy rất khó chịu. Hắn không phải là người thật sao. Quý Thu Nguyệt tự hỏi trong lòng, có lẽ không phải như vậy. May mắn là tế bào và virus kết hợp với nhau. Chỉ cần có cơ hội, nàng có thể lấy được từ giác tỉnh giả trong cơ thể. Điều này cho thấy đây không phải là vật quá hiếm có. Nếu có ý định và nhân viên, nàng vẫn có thể thu thập được. Cẩn thận một chút, đối phương đến không có ý tốt. Quý Thu Nguyệt cảnh báo đồng đội, bàng viên và những người khác hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía người đàn ông, đeo kính dâm, vẻ mặt nghiêm túc hiện lên Quý Thúc Nguyệt là người mạnh nhất trong nhóm của họ Nếu nàng đã cảnh giác thì chắc chắn đối phương, không phải là người dễ đối phó Tôn Á vội vàng uống hết ngụm canh cuối cùng Trong mặt thế, việc quan trọng nhất là ăn nò Người đàn ông đeo kính dâm đứng im lặng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó Khi thấy những người sống sót xung quanh, hắn ta li môi một cách biến thái Cử chỉ này khiến những người sống sót xung quanh khẽ run lên Trong lòng thầm mắng. cảm giác như bị một kẻ biến thái quan sát vậy. cuối cùng, người đàn ông đeo kính dâm nhìn thấy nhóm quý thu nguyệt đang ngồi quanh đống lửa. hắn nít miệng, mang theo một nụ cười lạnh, chậm rãi tiến về phía họ. quý thu nguyệt và các đồng đội đứng dậy, cảm giác có chuyện gì đó không ổn. nàng kéo mặt nạ xuống, cùng bàng viên đứng chán ở phía trước, tôn á và trần minh minh đứng phía sau. những người sống sót xung quanh nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. liệu đối phương có đến để tìm họ không? có phải sẽ xảy ra một trận chiến? họ hy vọng quý thu nguyệt và các đồng đội sẽ bị đánh chết nếu may mắn có thể cướp được bộ chiến giáp và những viên tình thể trên người họ thứ này chính là vật quan trọng giúp mạnh lên chỉ cần thấy tình hình không ổn họ sẽ lập tức ra tay cướp lấy dừng lại Người là ai quý thu nguyệt quát lớn người đàn ông đeo kính dâm vẫn không để ý đến nàng nụ cười lại trên môi không thay đổi hắn bước từng bước một về phía quý thu nguyệt khi hắn lại gần hắn ta bỏ kính dâm xuống để lộ đôi mắt đỏ rực người tốt quá hắn nói đồng thời ném kính dâm đi. Khi nhìn thấy màu sắc trong đôi mắt của hắn, sắc mặt Quý Thu Nguyệt và các đồng đội thay đổi. Chưa kịp định thần lại, người đàn ông đeo kính dâm đột ngột ra tay, tốc độ cực nhanh. Cánh tay hắn giống như một cây thương sắc bén, vùng về phía Quý Thu Nguyệt. Điều kinh hoàng hơn nữa là cánh tay ấy ngay lập tức biến đổi, trở thành một loại vũ khí giống như lưỡi hái của bạo quân. Biến cố đột ngột khiến Quý Thu Nguyệt không kịp phản ứng. Tuy nhiên, nàng không phải là người bình thường, với khả năng phản xạ nhanh chóng, nàng giơ cánh tay lên. được bao bọc bởi lớp kim loại để ngăn cản cú tấn công. Một tiếng vang lớn phát ra, tia lửa bàn tung tóe. Lực lượng đối phương rất mạnh, khiến Quý Thu Nguyệt bị chấn rủi lại bầy bước. Ngay lập tức, xung quanh bắt đầu hỗn loạn, mọi người đều trợn mắt, hoang mang đứng dậy, mắt đăm đăm nhìn vào người đàn ông đeo kính dâm, tay cầm lưỡi hái to. Đây là người hay là thú vật? Người rốt cuộc là ai? Quý Thu Nguyệt tức giận hỏi. Người đàn ông đeo kính dâm sau đó vùng lưỡi hái lên, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ dữ tợn. đầu lưỡi vạn vẹo gân xanh nổi đầy trên mặt con người đỏ rực lấy lên ánh sáng âm lãnh bảo bối đến đây nào hắn ngầm lên điên cuồng như thể một kẻ mất trí kẻ kia quả thật là một tên điên tuyệt đối là điên loạn chẳng rõ thân phận đối phương là gì vừa chạm mặt đã lập tức ra tay thân thể hắn cũng không giống người thường không thể là thân thể của kẻ phàm tục quý thu nguyệt ngăn lại hắn trong lòng suy nghĩ nàng nghi ngờ đối phương có thể giống như nàng đều từng được tiêm vào tế bào may mắn và virus tam thì Bằng không, làm sao lại có được năng lực nửa người nửa thi như vậy Lực lượng của hắn vô cùng mạnh mẽ Tốc độ lại cực kỳ nhanh Từng chiêu đều mang sát ý Quý Thu Nguyệt cùng bằng viên hợp sức chống đỡ Về phần tôn Á và Trần Đinh ninh Bọn họ hoàn toàn không có thực lực để tham dự vào trận chiến ác liệt như thế này ngay cả năng lực của tên Kính Dâm Nam Kia E rằng chỉ cần một mặt đối mặt Bọn họ cũng không thể chịu nổi Lão Bàng cẩn thận một chút Tên này có vấn đề rất lớn Quý Thu Nguyệt nhắc nhở Dựa vào chiến giáp và năng lực bản thân, đối phương muốn bắt được nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng trong lòng nàng có quá nhiều nghi vấn cần lời giải đáp, đối phương là ai, từ đâu đến, vì sao lại biến thành hình dạng như thế, lại vì cớ gì mà nhắm vào nàng. Ừm, ta biết, bang viên nắm chặt đại phủ, gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, sức mạnh của đối phương thế nào, vừa giao thủ đã rõ. Hắn biết rất rõ, nếu phải đơn đả độc đấu, kẻ nam xuống nhất định là hắn, điều đó không cần phải nghi ngờ. Những người may mắn sống sót xung quanh đã sớm trốn tránh xa Nếu không rời đi hẳn mà núp vào các góc hẻo lánh quan sát chờ thời Nếu các nàng bị đánh chết thì thật tốt biết bao Người đông như vậy thật sự đánh chết rồi Chưa chắc chúng ta đã giành được phần đâu Tinh thể, chiến giáp, tất cả đều là của chúng ta Bọn chúng thèm khát tinh thể đến cực độ Bởi lẽ tinh thể vô cùng khó kiếm Chỉ có tang thi tiến hóa mới có thể sản sinh ra Mà loại tăng thi tiến hóa kia thì cực kỳ đáng sợ Nếu đối đầu trực tiếp, tính mạng e rằng khó toàn. Về phần hoàn thành nhiệm vụ căn cứ, ha, khó như lên trời. Vì vậy, bọn chúng cảm thấy lấy được đồ vật từ xác người chết là cách đơn giản và thuận tiện nhất. Âm, um, âm, um, chiến đấu bộc phát. Bàng viên bị kính dâm nam dùng lưỡi hái quét ngang vào ngực, tia lửa bắn tung tóe, thân thể bị hất vang ra sau, nã lan ra đất. chuyên vật đứng dậy, nếu không nhờ có chiến giáp bảo hộ thì chỉ với cú đánh vừa rồi, có lẽ hắn đã mất mạng. Lão bàng, để ta lo. quý thu nguyệt biết rõ bảng viên không phải đối thủ của kính dâm nam ngay cả giúp một tay cũng khó mà có ích bảng viên muốn nói mình vẫn ổn nhưng cảm giác nhẹ ở ngực khiến hắn vô cùng khó chịu suýt nữa thì không thở nổi còn định giấu tới bao giờ kính dâm nam liềm môi giọng đầy trâm trọng chẳng lẽ ngươi không định ở trước mặt những tiểu mỹ vị này biểu hiện ra thực lực chân chính của ngươi hay sao quý thu nguyệt hiểu ý đối phương rõ ràng là muốn nàng bộc lộ ra nửa người nửa thi thủ đoạn tuy nhiên nàng đã tiên hóa đến mức có thể kiểm soát hành vi của mình Sẽ không để mắt mình xuất hiện màu đỏ tươi trong trạng thái này Trước đây khi còn chưa tiến hóa Nàng từng gặp phải tình huống như vậy Lúc đó nàng không hề nhận thức được việc mình ăn thịt tam thi Chỉ biết rằng máu thịt của chúng rất ngon Quý thu nguyệt không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn đối phương Rồi lại lên tiếng Người rốt cuộc là ai Nàng rời căn cứ để tìm hiểu sự thật mà mình mong muốn Dù sự thật là gì Mục tiêu cuối cùng của nàng vẫn là chấm dứt tận thế này Sau khi trải qua một số chuyện nàng hiểu rằng tận thế phức tạp hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. phức tạp không phải vì tang thi mà vì những kẻ có ý đồ xấu, những người này gây ra sự nguy hiểm còn tồi tệ hơn tang thi. kính dâm nam không trả lời câu hỏi của quý thu nguyên mà chỉ nhìn quanh đám người, ánh mắt như đang đánh giá máu thịt của những người sống sót. tiểu khả ái nhóm, các ngươi có biết không? bộ trang phục nữ nhân của nàng không phải của người bình thường, nàng có thể là nửa người nửa thi, nói không chừng trong mắt nàng, các ngươi chỉ là món ăn ngon có thể bị ăn sạch bất cứ lúc nào. Kính Dâm Nam cười lớn nói, quả nhiên, khi hắn nói ra lời này, toàn trường lập tức hỗn loạn, mọi người sống sót đều nhìn Quỳ Thu Nguyệt, người mặc chiến giáp ngoại tàu tay nhớ ra rồi, hồi trước chúng ta gặp phải thi chiều ở đây, nàng đã có biểu hiện khác thường, tăng thi nàng là tăng thi, nàng quen biết với tên ở dương quang nơi ẩn núp của Hoàng thị, các người nói xem có phải nàng cố tình ở lại đây để giám sát chúng ta, không muốn chúng ta trở thành thần linh hay không, trước kia, nơi này có thể trở thành thần linh nhất chính là Lục Hào. Nhưng lục hào đã bị bọn họ giết, lời bàn tán vang lên xung quanh Ánh mắt của mọi người nhìn quý thu nguyệt lộ ra sự hoang mang Rõ ràng, thang thì vẫn là một thứ mà họ không thể chấp nhận Nhưng, người ma kính dâm kia, rõ ràng cũng không phải là người đứng đắn. Quý thu nguyệt không hề dao động, dù cho đối phương đã nói rõ về tình huống của nàng Nàng cũng không lo lắng việc này sẽ gây ảnh hưởng gì Vì những người xung quanh không phải là những người nàng muốn cứu vớt Những người sống sót này, từ khi mới bắt đầu đã chỉ nhắm vào tài vật của nàng Nếu nàng yếu đuối, đám người này chắc chắn sẽ giống như những con chó điên Xé nàng thành từng mảnh, kính dâm nam nói Các người đã biết hết rồi Vậy thì cùng ta hợp tác, tiêu diệt nàng như thế nào Ta không cần gì, chỉ cần có nàng mà thôi hắn mỉm cười với tâm trí xấu xa Muốn xem thử những người sống sót này sẽ lựa chọn thế nào Xung quanh, những người may mắn sống sót nhìn nhau đầy ngạc nhiên Họ không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra Quý thu nguyệt có thực lực rất mạnh Chỉ cần nhìn qua là biết đối phương Không phải là đối thủ của nàng Tuy nhiên, tất cả họ đều nhất trí cho rằng Người đeo kính dâm kia Mặc dù trông có vẻ như một đứa trẻ Nhưng chắc chắn không phải là một kẻ tốt Họ quyết định không để ý đến hắn Nhìn thế này vẫn an toàn hơn Khi thấy những người sống sót không có phản ứng gì Người đàn ông đeo kính dâm tỏ ra rất phinh thương ha, <cười> một đám mù xuẩn Quả nhiên là loài động vật cấp thấp nhất Lời nói này đầy sự chế nhạo Khiến không ít người cảm thấy khó chịu Một người sống sót Vốn có tính khí nóng nảy, không chịu được sự khinh miệt, bèn mắng lại, Mã đức, dù sao, người cũng chẳng ra gì, chẳng phải là thứ người hay quái gì tốt, ngay khi lời vừa dứt, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Phóc phóc, ây, tiếng la hét vang lên, chỉ thấy cánh tay của người đàn ông đeo kính dâm đột nhiên phân liệt, ba chiếc xúc tu như miếng thịt vang ra, xuyên qua mắt và miệng của người sống sót kia. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ hãi, nhiều người thấy hình ảnh này giống như những gì họ chỉ có thể thấy trong phim. Máu và thịt của người sống sót bị hút vào, cơ thể vốn tràn đầy khí huyết bỗng chốc trở thành một cái sắc khô. Sau khi thu hồi ba chiếc xúc tu, người đàn ông đeo kính dâm liềm mồi, nói, Ừm, mùi vị cũng không tệ, mùi vị của giác tỉnh giả thì không phải ai cũng có thể so sánh. Nói xong, hắn không để ý đến ánh mắt kinh hoàng của những người sống sót xung quanh, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào quý thu nguyệt, đúng không, huyết nhục của ngươi chắc chắn là ngon nhất. Câu nói này của người đàn ông đeo kính dâm thật sự khiến mọi người khiếp sợ. hắn không ngừng nói về mùi vị của máu và thịt lúc nào cũng coi người sống như thức ăn dù có nhiều người sống sót xung quanh nhưng cảnh tượng này vẫn khiến họ cảm thấy rợn người quý thu nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nàng nhận ra người này khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng nàng quay lưng về phía bảng viên và ra hiệu bảng viên nhìn thấy động tác đó hiểu ngay là quý thu nguyệt muốn gọi lâm phàm với quý thu nguyệt nếu tiếp tục chiến đấu khả năng cao sẽ là lưỡng bại câu thương hoặc nàng có thể bị đối phương bắt giữ tuy nhiên Bất kể kết quả ra sao, nàng cũng không muốn như vậy. Nàng muốn biết rõ lai lịch của đối phương, cũng như lý do vì sao hắn lại trở thành như vậy. Lúc này, trong một căn phòng bí mật, một nam tử đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình. Móa, cái tên này rốt cuộc là ai? Hắn không biết người đàn ông đeo kính dâm, cũng không rõ hắn đến từ đâu. Khi vào căn cứ, hắn đã làm chuyện như vậy, rõ ràng là vì quý thu nguyệt, và lại còn có năng lực khủng khiếp. Hắn là một kẻ nửa người nửa thi, có khả năng của một tàng thi cấp cao. Năng lực đột biến gen khiến hắn có thể thay đổi theo nhiều cách khác nhau. Đối với tình huống này, hắn cảm thấy rất mơ hồ, có chút không thể nào chấp nhận được, nhưng cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì. Hắn thực sự muốn lao ra, tức giận quát lớn với đối phương, bảo họ, lan ra ngoài khỏi địa bàn của ta, ta có ý nghĩ riêng, ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta. Bàng viên lén lút lấy ra điện thoại vệ tinh, bấm số gọi, tất cả các số đều được dãy lên, chỉ trong một tích tắc. những người sống sót xung quanh nhanh chóng chú ý khi họ thấy hắn gọi điện thoại, vội vàng hét lên. Hắn đang gọi điện thoại, chắc chắn gọi cho Lâm Phàm ở Dương Quang nơi ẩn náu của Hoàng Thị. Họ làm vậy chỉ để không cho hắn kêu gọi người trợ giúp. Mục tiêu của họ là diệt sạch nhóm Quỳ Thu Nguyệt. Chỉ trong chốc lát, tiếng xì xào vang lên. Tô Ná và Trần Minh Ni nhìn nhau, kinh ngạc trước thông tin mật báo. Họ cảm thấy khó tin. Trong lúc này, lại có người muốn họ chết. Một kẻ biến thái xuất hiện và những thứ nhẹ nhàng hay nghiêm trọng đều có thể phân biệt được. các người vẫn gọi là người sao nếu chúng ta chết rồi các người cũng đừng mong sống sót tôn á giận dữ quát lớn trần đinh đinh cũng nắm chặt tay thể hiện sự phẫn nộ của mình những người sống sót kia đáp lại nực cười họ đang tìm các ngươi chẳng liên quan gì đến chúng ta các người có tinh thể trên người chẳng qua cũng giống như lấy mạng các ngươi thôi chỉ cần móc chết các ngươi là xong đúng vậy đủ người khác nói sớm lấy tinh thể ra đi có lẽ chúng ta còn có thể giúp các ngươi nói vài câu những người sống sót này Nếu còn sống đến giờ, chắc chắn là có lý do, hoặc họ rất âm hiểm, hoặc họ không biết xấu hổ. Bàng viên tiếp tục bấm điện thoại vệ tinh với tốc độ rất nhanh, nói một cách ngắn gọn và thẳng thắn, rồi cúp máy. Đã thông báo xong, đây là việc quan trọng nhất, rõ ràng chỉ cần có thể liên lạc được với Lâm Phàm thì mọi chuyện sẽ không quá khó khăn. Điều cần làm bây giờ là chờ đợi. Người đàn ông đeo kính râm cười nói, có chút thú vị, cảm giác như là không ổn rồi. tưởng rằng sẽ phải nhờ lâm phàm ở dương quang nơi ẩn náu của hàng thị đến cứu các ngươi thôi thành thật mà nói ta thực sự tò mò về hắn nghe nói hắn rất lợi hại là một loại giác tình giả đặc biệt nếu có thể gặp mặt ta thật sự muốn giao đấu một trận với hắn để hắn biết muốn đứng vững trong mặt thế này không dễ dàng như vậy đáng tiếc ta không có thời gian đợi hắn vì vậy giải quyết xong các người ta sẽ phải đi nói xong người đàn ông đeo kính dâm phát ra tiếng giống trầm thấp trong cổ họ những cơ bắp của hắn căng lên từng mảng da gân xanh hiện rõ trông rất dữ tợn và khủng khiếp phốc phốc tiếng bành trướng vang lên sau lưng hắn da thịt phồng lên như núi từng mảng thịt lồi ra phốc phốc phát ra âm thanh chỉ trong chốc lát cơ thể hắn đã thay đổi bành trướng mạnh mẽ đặc biệt là cánh tay và đùi đều có dấu hiệu va chạm cực hạn ha <cười> ha người đàn ông đeo kính dâm phát ra một tiếng cười trầm thấp chiếc lỏng sen sệt theo khóe miệng tí tách rớt xuống mặt đất một cảm giác bạo ngược áp chế ập tới khiến không khí trở nên căng thẳng hắn đột nhiên giơ hai tay ra máu thịt nơi cánh tay hắn bùng lên đâm xuyên qua những người sống sót xung quanh hút đi máu họ một cách điên cuồng và tham lam, mỹ vị thật là mỹ vị huyết dịch của gia tỉnh giả thật sự quá thơm a cứu mạng đây là quái vật những người trước đây từng đứng xem và châm chọc những người may mắn còn sống sót nay gặp cảnh tượng này đều hoảng sợ lập tức tránh né trước sự hung tợn của quái vật họ không thể không sợ hãi Nhìn thấy những đứa trẻ hoàng loạn chạy trốn, người đàn ông đeo kính dâm không thể kiềm chế được, phát ra một tiếng cười đầy hưng phấn. Quý Thu Nguyệt không quan tâm nhiều, nàng biết đối phương đã hoàn toàn biến thái, hình dạng đáng sợ đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng nàng vẫn giữ sự ổn định, không để cho gen của mình bị biến đổi theo hướng đáng sợ, vì một khi gen bị đột biến quá mức, sẽ rất khó quay đầu lại. Khi quá trình hấp thu kết thúc, người đàn ông đeo kính dâm đã hoàn toàn biến thành một quái vật cường tráng. Mỗi khi thở ra... Một làn sóng nhiệt từ hơi thở phả ra, hắn từ từ nâng tay lên, cánh tay đã biến thành xúc tù, uốn cong ngón tay như thể đang nói. 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc, ầm, với tốc độ cực cao, người đàn ông đeo kính rầm biển mất khỏi chỗ đó, và ngay lập tức xuất hiện trước mặt quý thủ nguyệt. Hắn vung tay, máu thì cuội lại như một nắm đấm khổng lồ, hung hăng đấm về phía quý Thu nguyệt, oanh, khi cú đấm va vào. quý thu nguyệt cảm nhận ngay lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ chuyên đến cơ thể nàng bị đẩy bay ra ngoài đập vào đống lửa cách đó không xa và lăn lộn trên mặt đất nhỏ bé đồ chơi người đột biến gen quá tầm thường quá yếu ớt hãy thật sự cảm nhận sức mạnh khủng khiếp của ta đi người đàn ông đeo kính dâm cười cuồng loạn hoàn toàn giống như một con quái vật điên cuồng trong thế giới tang thi những kẻ tiến hóa đến cực hạn có thể trở thành sáng tạo giả cái bí ẩn về việc dung hợp gen giữa người và tang thi vẫn chưa được giải đáp không phải ai cũng có thể trở thành giác tỉnh giả Một số người có thể truy tìm sức mạnh và tiếp nhận quá trình đột biến gen, điều này rất bình thường. Giữa hai bên, ai mạnh ai yếu, thật khó nói. Tuy nhiên, nếu nói đến sự phát triển cuối cùng, ai sẽ là người mạnh nhất, chắc chắn đó là giác tình giả. con đường tắt, dù có nhanh thì cũng không thể so sánh với sự tiến bộ từng bước từng bước của giác tình giả. Đột biến gen sao, quý thu nguyệt cười lạnh, với thân thể cường tráng của mình, và chiến giáp hỗ trợ, mặc dù cú đấm này rất mạnh. Nhưng không thể ảnh hưởng quá lớn đến nàng Nàng là nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên hiểu rõ về đột biến gen Khi may mắn tế bào và virus tăng thi gặp nhau Chúng sẽ gây ra sự sửa đổi trong vị trí năng lực của cơ thể Đó chính là đột biến gen còn có thể đứng dậy được xem như không tệ Kẻ đeo kính dâm trong chớp mắt đã hiện thân trước mặt quý thu nguyệt Phung chân đá mạnh vào bụng nàng Âm, thân thể quý thu nguyệt bị đá văng mạnh vào tường Và chạm khiến núp tường xuất hiện vết nứt sâu Thấy chưa? Đây chính là khoảng cách giữa ngươi và ta, máu thịt của ngươi hiện tại đối với ta mà nói chỉ có chút hấp dẫn như vậy thôi. Đáng tiếc vẫn chưa đủ, ngươi có hiểu cảm giác khi cắn xe máu thịt của giác tình giả nhân loại là thế nào không? Yên tâm đi, chờ ta bắt được ngươi, ta sẽ để ngươi nếm thử mùi vị tuyệt vời nhất trên thế gian này. tính cách của hắn có vẻ rất thích khoa trương và khoác lạc, quý thu nguyệt bị hắn dễ dàng áp chế, vừa phải gắng vừa chịu đựng, vừa bị hắn bỉa mài Ngươi có biết vì sao ngươi lại yếu ớt đến vậy không? bà lạp bà lạp không hề phủ nhận quý thu nguyệt hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn nhưng giờ đây nàng như một con rùa đen đang mang lớp vỏ bảo vệ kiên cố với lớp phòng ngự ngoài cùng kết hợp cùng thể chất mạnh mẽ khiến nàng luôn ở trong trạng thái ổn định nàng từ những lời của người đàn ông đeo kính dâm đã biết được một số chuyện nàng nhất định phải tạo ra một tình huống có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương quý thu nguyệt cảm giác chỉ có như vậy đối phương mới có thể hạ thấp cảnh giác Từ đó cho rằng mình đã nắm chắc được tình thế, có thể để lộ một chút thông tin. Quý Thu Nguyệt đứng dậy nói, ngươi chỉ là vật thí nghiệm mà thôi, sự tiến hóa thật sự không phải như ngươi, nửa người nửa quỷ như vậy, trong tổ chức của ngươi, ngươi chỉ là vật có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Người đàn ông đeo kính râm vừa định tiếp tục lẩm bẩm, Như nghe được những lời của Quý Thu Nguyệt, hắn sững sờ một lúc, rồi ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi, ngươi đang bẫy ta sao? Hắn kinh ngạc nói, rõ ràng rất sốc Người này sao lại có thể nói ra những lời bình tĩnh như vậy, sao nàng có thể sống sót được nhỉ, quý thù Nguyệt Kinh Miệt nói, chẳng lẽ không phải vậy sao, hai hước thật, người đàn ông đeo kính dâm không nhịn được mà lắc đầu, nên nói người thế nào đây, dù ở bất kỳ thời đại nào, trong bất kỳ tình huống nào, chỉ có người phù hợp mới có thể sinh tồn, người có phải vẫn nghĩ rằng, trong tận thế này, chỉ có tang thi này, chỉ có tang thi giả mới là những thứ quyết định tất cả, sai, hoàn toàn sai, quý thu Nguyệt đáp, chỉ cần có ý chí, có sự hy sinh đó chính là thời đại của thiên mệnh không hoàn hảo tang thì không hoàn hảo đáp bình giả cũng vậy ngươi chưa từng gặp qua một tồn tại hoàn hảo thực sự nói xong ánh mắt người đàn ông đeo kính dâm có chút thay đổi trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh đã từng nhìn thoáng qua dù cho đến bây giờ hắn vẫn không thể quên được hình ảnh đó trong nhận thức của hắn đó mới thật sự là sự hoàn hảo quý thu người hỏi vậy theo ngươi sự hoàn hảo thực sự là gì ha <cười> ha đợi một chút ta sẽ nói cho ngươi biết người đàn ông đeo kính dâm cười rồi lại lao tới quý thu nguyệt lúc này hắn biến thành một quái vật cường tráng vô cùng lực lượng của hắn khiến những tang thi hình dạng mạnh mẽ hay bạo quân trước mặt hắn chỉ là những sinh vật bé nhỏ sức mạnh mà hắn phát ra mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng ngay cả tang thi hỗn hợp ở kỳ thành thục cũng không phải đối thủ của hắn quý thu nguyệt hiểu rằng nếu muốn moi ra thêm bất cứ thông tin nào thì là điều không thể nàng nhận thấy càng tiếp xúc với tận thế những bí ẩn càng xuất hiện nhiều hơn căn cứ tình huống Nàng muốn biết lý do tại sao khi hoàn thành nhiệm vụ Lại được thưởng tinh thể dược vật và những thứ khác Mục đích thực sự là gì Sự xuất hiện của người đàn ông đeo kính dâm này Cảm giác còn phức tạp hơn cả tình huống của căn cứ Âm um, Lần này, Quý Thu Nguyệt không bị đánh bay ra ngoài Mà nhờ vào bộ pháp linh hoạt Nàng tránh thoát được Cánh tay nàng biến thành những móng vút sắc bén hung hăng cào nát cánh tay của người đàn ông đeo kính dâm Kính dâm nam cũng không ngờ rằng Nữ nhân này lại có thể tránh được Thật sự là đau đớn quá Hắn nhìn vào vết thương trên cánh tay, lộ ra một nụ cười quái dị Đầu lưỡi dài như một con rắn nhỏ linh hoạt Liếm lên vết máu, chỉ trong chốc lát Vết thương đã phục hồi, máu thì tự động di chuyển lại như cũ Lúc này, bảng viên tôn á Và Trần Ninh Ninh cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng lạ thường Trước đây họ vẫn luôn tự cho rằng mình rất mạnh Nhưng khi nhìn thấy kính dâm nam và quý thu nguyệt chiến đấu Họ mới nhận ra khoảng cách giữa họ Và những người này lớn đến mức nào Nếu bọn họ ra tay, e rằng sẽ bị đánh bại ngay lập tức Bàng viên nghĩ tới một điều gì đó, hình như chỉ còn 2-3 phút nữa thôi. Ừ, đúng vậy, Tô Ná đáp. Bàng viên nói tiếp, vậy hẳn sẽ phải chờ đợi, có lẽ không thể rời đi được nữa. Trần Ninh Ninh nói, hắn đến rồi thì cũng không có vấn đề gì, đúng vậy. Bọn họ nghĩ đến việc lâm phàm sẽ sớm đến. lòng cũng yên tâm hơn, nhìn kính dâm nam vẫn đứng đó, vẻ mặt dữ tợn và quái dị, không hiểu sao. Bọn họ lại có chút mong chờ điều gì sắp xảy ra, ầm ầm, ầm ầm. Từ phương xa vọng lại những tiếng nổ mạnh vang dội phá vỡ sự yên tĩnh của buổi tối, những người quen biết đều hiểu rằng có ai đó đang đến, còn những người không quen, có lẽ sẽ nghĩ đó là tiếng của những món đồ chơi gì đó. Quý thu nguyệt chậm rãi buông hai tay xuống, hành động này khiến kính dâm nam có chút nghi ngờ, tiểu bà bối từ bỏ trống lại sao, có phải người đã nhận ra sự trình lệch giữa chúng ta rồi không? Kính dâm nam cười hỏi, quý thu nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, nói, người vốn có cơ hội sống sót, tiếc là người không trân trọng. Lời nói này khiến kính dâm nam không hiểu, êm đẹp là gì, sống sót cơ hội hắn không rõ, nhưng vào lúc này, một bóng dáng từ trên không trung lao xuống, hạ cánh xuống đất một cách mạnh mẽ. Lâm Phàm đến rất vội vàng, tốc độ cực kỳ nhanh, khi nảy xuống, lực tác động cực mạnh khiến mặt đất bị nứt ra, tuy căn cứ là địa bàn của người khác, nhưng vẫn phải cẩn thận không phá vỡ sự ổn định của nó. Lâm Phàm quan sát xung quanh, khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy vài thi thể khô héo, tình hình có vẻ không mấy tốt. sau đó hắn liếc mắt một cái nhìn thấy quý thu nguyệt và các chiến sĩ của cô rồi mới chú ý đến kính dâm nam người có dáng vẻ rất khỏe mạnh nhưng lại có hình dáng khủng khiếp và dữ tợn lâm phàm đi đến trước mặt quý thu nguyệt mỉm cười nói ta đến rồi giao cho ta là được ừm um, tình trạng của hắn có chút đặc biệt giống như ta có khả năng là bị rót vào tế bào may mắn và virus tang thì ta muốn biết sau lưng hắn có tổ chức nào nhưng khả năng sẽ hơi khói quý thu nguyệt khẽ nói lâm phàm gật đầu Hiểu rõ ý của quý Thu Nguyệt, hắn quay người, bước về phía kính dâm nam. Dù ngoại hình của đối phương có vẻ rất dữ tợn, nhưng trong mắt Lâm Phàm, chỉ cần có trí tuệ, họ vẫn có thể trao đổi bình đẳng. Đến trước mặt hắn, Lâm Phàm vươn tay. Người tốt ta là Lâm Phàm, đến từ Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn náu, đêm này bóng đêm thật đẹp, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phàm mỉm cười nói, dù đối phương có vẻ rất không dễ chịu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn muốn trò chuyện với đối phương. nếu có thể mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp. kính dâm nam tự nhiên biết lâm phàm, hắn nghe đến tên này, tai cũng cảm thấy nóng bừng. mọi người đều nói lâm phàm là người rất đáng sợ, rất mạnh mẽ, là một giác tỉnh giả đặc biệt trong mặt thế. ngươi chính là lâm phàm à? kính dâm nam nghiêng đầu, nhìn người trước mặt, một gã gầy yếu, rồi từ từ đưa tay ra, nắm lấy tay lâm phàm, cảm giác tay hai người nắm vào nhau giống như một đại nhân nắm tay một đứa trẻ. đúng, ta chính là. lâm phàm mỉm cười đáp. Kính dâm nam cười gian, đột nhiên, vẻ mặt trở nên dữ tợn, hắn gầm lên, ta muốn xem xem, tay nhỏ mềm mại của ngươi yếu đuối đến mức nào, nói xong, hắn dùng sức, đúng là dùng hết sức, tay hắn giống như một cái chảo khổng lồ muốn bóp nát tay lâm phàm, tưởng tượng đến cảnh đối phương gào thét, hắn không khỏi cảm thấy đắc ý, nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy không đúng, tay lâm phàm không hề mềm yếu như hắn nghĩ, mà lại rất mạnh mẽ, kính dâm nam không dám tin, một ngọn lửa dãy lập tức bùng lên trong lòng hắn, hắn nghiến rằng, quyết tâm làm nát tay lâm phàm lâm phàm biết đối phương hành động táo bạo nhưng hắn chủ động bắt tay chỉ để trò chuyện một cách thân thiện để mở màn cho cuộc đối thoại tuy nhiên rõ ràng đối phương không muốn cho hắn cơ hội này nếu vậy lâm phàm không do dự nhẹ nhàng dùng sức a đau quá kính dâm nam hét lên cảm thấy tay mình bị bóp nát lâm phàm vung tay một cái máu vương vãi trên bàn tay hắn tất cả đều bị lau sạch trong nháy mắt đó là kết quả của lực va đập mạnh mẽ bình thường không thể làm sạch như thế Ngươi không nên hành động như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể trò chuyện tốt, nhưng trước khi đàm luận, ta muốn chụp một tấm ảnh của ngươi. Lâm Phàm nói rồi lấy máy ảnh, nắm vào kính dâm nam, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Lâm Phàm rất nghiêm túc trong việc chụp ảnh, không quan tâm đến cảm giác của kính dâm nam, trực tiếp ghi lại hình ảnh đau đớn của hắn lúc này, nhìn một chút, có thể rõ ràng nhận thấy hình dạng của hắn. Trong cuốn sách, tăng thì sách họa, nội dung có thể sẽ hơi hoàn thiện một chút, đây không phải là lại hình mới. Công nghệ hiện đại đã biến đổi người bình thường theo cách này, trong mặt thế, đây là một tình huống khá nghiêm trọng, bàng viên và những người khác nhìn thấy tình huống này, cảm thấy thực sự không thể tin nổi, trong lòng họ, Lâm Phàm giống như một vị thần linh, vậy mà kính dâm nam lại dám có ý định bóp nát tay của Lâm Phàm, hành động này thật sự là tự tìm chết, trong mắt Lâm Phàm, tay kính dâm nam lại một lần nữa mọc ra, quý thu mười thẳng thắn, nói với hắn rằng tình huống của đối phương, và nàng có lẽ giống nhau, chỉ là cơ thể có chút khác biệt mà thôi. Việc dân người dung hợp với tam thi virus tạo ra tình huống như vậy rất khó dùng từ ngữ cụ thể để mô tả. Vì thế, việc kính dâm nam có thể tự phục hồi, lại bàn tay đã bị nát bấy chẳng có gì kỳ lạ. Người trước đây là người, sao lại biến thành như vậy? Lâm Phàm với vẻ mặt bình tĩnh hỏi, kính dâm nam nhìn Lâm Phàm một cách nghiêm túc. Bàn tay hắn bị đối phương bóp nát như vậy khiến hắn thật sự phải tin vào sức mạnh của đối phương. Hắn hiểu vì sao quý thù Nguyệt lại nói như vậy, cơ hội sống sót cứ thế mà bỏ qua. Nếu lúc trước hắn biết Lâm Phàm đã thông báo cho người này, hắn có thể đã thoát ra được và có thể chạy thoát. Tuy nhiên, kính dâm nam vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn tức giận nhìn Lâm Phàm nhân loại. Đừng có dùng từ yếu đuối đó để miêu tả ta. Lâm Phàm lắc đầu, không phải nhân loại cũng không yếu đuối. Yếu đuối là nội tâm. Khi con người có thể làm cho nội tâm của mình trở nên mạnh mẽ, thì chẳng có gì có thể đánh bại được nhân loại. Trong mặt thế, có rất nhiều người bình thường, nhưng trong số đó vẫn có những người có nội tâm mạnh mẽ. xứng đáng để người khác kính trọng chỉ cần nhìn những người bên cạnh như Vương Khai Cố Hàng, Lão Trung họ đều là những người như vậy có thể quen biết họ, gặp họ tại Dương Quang nơi ẩn núp, là một niềm vui lớn trong cuộc đời hắn trong mặt thế vậy có thể trả lời câu hỏi của ta không tổ chức của ngươi ở đâu ta muốn gặp họ một lần, yên tâm ta sẽ rất thân thiện, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, Lâm Phàm nói những lời này của hắn khác hẳn với những người sống sót hay tang thi đã gặp đáng tiếc không ai tin vào lời hắn tuy nhiên hắn vẫn không từ bỏ vì hắn biết có thể sẽ gặp được một người tin tưởng mình kính dâm nam nhìn lâm phàm rồi lại liếc nhìn quý thu Nguyệt đứng phía sau hắn hắn từ từ uốn lượn đôi chân ánh mắt nhìn thẳng vào lâm phàm ánh mắt đó giữ tợn và bạo ngược đến mức bất kỳ ai đối diện cũng sẽ cảm thấy bị đe dọa tuy nhiên lâm phàm vẫn giữ nụ cười và nhìn thẳng vào ánh mắt đó đột nhiên một tiếng ầm vang lên mặt đất rung chuyển kính dâm nam đột ngột bật dậy có vẻ muốn chạy trốn khỏi đây nhưng ngay khi hắn có cảm giác như đang cất cánh Một lực kéo mạnh mẽ ở cổ chân khiến hắn không thể đi được. Ngoạ Tào, vịt, một tiếng lớn vang lên. Kính dâm nam bị lâm phàm vung mạnh xuống mặt đất. Trả lời câu hỏi của ta đi. Lâm phàm lại lùng nói, hắn biết kính dâm nam muốn rời đi. Nhưng làm sao có thể để hắn chạy thoát như vậy? Lâm phàm quyết tâm phải hỏi ra được chút thông tin. Vì hắn biết quý thu nguyệt rất coi trọng vấn đề này. Đáng giận, kẻ đeo kính dâm ngã sắp xuống đất. Hốc mắt lõng sâu, gương mặt dữ tợn đến đáng sợ. phóc." phóc. phóc, phóc. trong lúc lâm phàm còn đang tra hỏi thì một biến cố kinh hoàng bất ngờ xảy ra thân thể kẻ kia bắt đầu phình to mà lần này không còn là sự phình to thông thường nữa lương hắn đột nhiên nứt toạc ra để lộ phần máu thịt đỏ tươi như sinh vật sống không ngừng co giật và chuyển động chết tất cả đều phải chết ta muốn biến nơi này thành thâm uyên hắn lúc này trông cực kỳ khủng khiếp lâm phàm khẽ cao mày quý thu người sắc mặt hơi biến đổi chậm rãi nói hắn đã hoàn toàn kích phát đột biến gen mất đi khả năng kiểm soát Rơi vào trạng thái dị biến Hoàn toàn không còn lý trí nữa Chỉ có khi gen bạo loạn đến cực hạn mới Dẫn đến loại dị biến này Biến thành một con quái vật thực sự Không còn trí tuệ, không còn lý trí Chỉ biết hủy diệt như một tang thi điên cuồng Phóc phóc từ phần lưng đã bị rách toạc kia Rất nhiều xúc tu máu thịt thò ra dữ dội Niệm xúc tu ấy giống như sinh vật sống Điên cuồng vung vẩy trong không trung Ngay sau đó tất cả xúc tu đồng loạt phóng ra bốn phương tám hướng rõ ràng đang tìm kiếm người sống muốn nuốt chọn tất cả dạng dị biến này còn tệ hơn cả tang thi dị biến soạt một luồng sáng bạc trượt lóe lên giữa đêm tối những xúc tu đang quẫy động lập tức bị chém đứt rơi rào rào xuống mặt đất chết nhảy và huyết dịch lập tức nhuộm đỏ nền đất lúc này thân thể kẻ đeo kính dâm đã hoàn toàn biến dạng không ngừng phình to càng lúc càng kinh khủng lâm phàm lắc đầu quay sang nhìn quý thu nguyệt còn giữ lại làm gì nữa không quý thuốc người lắc đầu đã không dè yeah, đã dị biến chẳng khác gì tăng thi, thậm chí còn thua kém hơn hoàn toàn là một con quái vật hiểu rồi lâm phàm gật đầu người hiện tại đã thống khổ đến mức ấy không nên tồn tại trên đời này nữa mong rằng còn có kiếp sau vừa dứt lời hẳn vùng frostmoor kiếm quang chói lòa rạch xuyên đêm tối trong chốc lát thân thể quái vật phình to kia liền vỡ vụn nổ tung thành vô số bọt máu nhỏ li ti rơi lộp bộp xuống đất tan biến sạch sẽ hẳn đã hoàn toàn tiêu diệt kẻ đó Đến cả một mảnh thịt cũng không còn sót lại Ừm, không hề có nhắc nhở diệt sát vang lên Điều này nằm ngoài dự tính Tuy vậy, hắn cũng không bận tâm nhiều Kết thúc như thế là đủ Điều tiếc nối duy nhất là hắn không thể hỏi ra được điều gì có giá trị Lúc này những người may mắn sống sót đang ẩn nấp từ xa Đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm Nhìn chằm chằm thân ảnh kia giữa chiến trường Quá mạnh mẽ Có kẻ trong lòng máu nóng sôi trào Thầm nghĩ Đây là sức mạnh có thể sừng thần sao Dù thế nào đi nữa Bọn ta cũng phải đạt đến thực lực như thế Bàng viên cùng những người khác thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh Như thể đã quen thuộc với những chuyện như vậy Không hỏi được gì rồi Lâm phàm thản nhiên nói Quý thu nguyệt nói Không thể làm gì Liệu hắn có thể nói ra hay không Chỉ có thể trông vào vận may mà thôi Ta muốn hỏi trước đó Ta cũng biết có lẽ không thể hỏi ra được Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi Bọn họ vì sao lại tạo ra những quái vật như vậy Vì sao lại mặc cho gen dị biến Mà một khi dị biến Lại biến thành những quái vật thực sự có lẽ là có một tiềm thức đang dẫn dắt gen biến dị hoàn toàn, Lâm Phàm nói hắn nhìn thấy rất nhiều anime trong đó luôn có tình huống tương tự tuy nhiên, đối phương lúc đó luôn có một thành âm không rõ đang rụ rỗ họ, phóng thích ta tiếp nhận ta, người sẽ có được sức mạnh vô song, bình thường người không thể ngăn cản nổi mọi người quây quần bên đống lửa có Lâm Phàm ở đây, bàng viên tháo chiến giáp xoay nhẹ lên ngực, thở sầu để thư giãn đồ vật kia vừa nãy không nói gì mà đã tấn công mạnh vào hắn Sao có thể chịu đựng được chứ, cảm thấy thật muốn chết. Lâm ca, mì tôm thơm quá, thử một chút nhé. Tô á bưng hai bát mì tôm, một bát cho mình, một bát đưa cho Lâm Phàm. Tạ ơn. Lâm Phàm nhận lấy bát mì, Bàng viên nhìn Tô đã, Người vừa mới ăn xong một bát, sao giờ lại muốn ăn tiếp? Tô đã cười ngượng ngùng, khẩn trương thì sẽ đói, ăn no một chút thì tốt hơn. Lâm Phàm rất thích ăn mì tôm, thời bình, hắn tự lo liệu cho mình, nhưng vì tiết kiệm, hắn thường xuyên tự nấu cơm. Mì tôm cũng là một món ngon. Mì trong thùng chứa, so với mì trong túi, ngon hơn nhiều. Tuy nhiên, thùng mì lại quá đắt. Với số tiền đó, hắn có thể mua một bữa ăn ở chợ với đầy đủ các món. Vì thế, đối với Lâm Phàm, mì tôm là một món ăn xa xỉ. Những người sống sót quanh đây vẫn lặng lẽ quan sát Lâm Phàm và nhóm của hắn. Họ gặp Lâm Phàm nhưng tâm trạng không phải là vui mừng, mà là lo lắng, kèm theo sự ngưỡng mộ và ghen tị. Họ ghen tị với sức mạnh của Lâm Phàm và mong muốn có được năng lực như hắn. tiếc là họ chỉ có thể đứng nhìn ngươi không hỏi rõ tình huống của đối phương vậy hiện giờ ngươi có kế hoạch gì không lâm phàm nhìn quý thu nguyệt tò mò hỏi quý thu nguyệt trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói ta quyết định rời khỏi nơi này so với tình huống của kính dâm nam vừa rồi không đáng để ta tiếp tục ở lại đây lã phí thời gian khi nghe quý thu nguyệt nói vậy bảng viên và những người khác đều ngậm đầu lên nhìn thu mười tỷ ngươi muốn đi sao trần đình Bình hỏi không giấu được sự lo lắng tôn á và bảng viên cũng cảm thấy vậy Trong thời gian qua, họ sống chung với Quý Thu Nguyệt rất tốt, và họ đã cảm nhận được rằng Thu Nguyệt Tỷ là một người rất đáng tin cậy, một người đồng hành đáng giá trong thế giới tận thế, được cùng Quý Thu Nguyệt sống sót giữa tận thế khiến họ cảm thấy rất yên tâm. Ừm, ta muốn rời khỏi nơi này. Vừa rồi tên kia đã nói rõ là trong tận thế có những thế lực mà chúng ta chưa biết đến đang phát triển kết hợp giữa gen người và gen tàng thì Đây là một chuyện hết sức nguy hiểm, nếu không kiểm soát được, Nó có thể tạo ra những thảm họa không thể tưởng tượng được cho toàn bộ tận thế. Quý Thu Nguyệt suy nghĩ một cách sâu xa, nàng phân biệt rõ ràng những việc quan trọng. Trước đây, ở căn cứ, nàng đã muốn tìm hiểu mục đích thực sự của những kẻ đứng sau màn. Tuy nhiên, trong thời gian này, nàng không thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Lâm Phạm hỏi, vậy ngươi nghĩ sao về đám người sống sót xung quanh đây? Bọn họ, Quý Thu Nguyệt lắc đầu đáp, họ đã hòa nhập vào tận thế rồi, tự lo mà sống đi. Đó là cách mà người sống sót trong căn cứ này đối xử với nhau Lâm Phàm không trực tiếp trao đổi với bọn họ Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bọn họ Hắn có thể thấy rõ trong lòng bọn họ đang bị bao phủ Bởi đủ loại tâm trạng tiêu cực Tối tăm vĩnh viễn không thể xua tàn Tự tư, phản bội, tàn nhẫn Tất cả những thứ này đã trở thành phương thức sinh tồn của họ trong mặt thế Mong muốn thay đổi bọn họ là điều rất khó khăn Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy căn cứ phát ra các tín hiệu Trong đó, lý luận thần linh hoàn toàn chính xác Không thể tưởng tượng nổi, giống như một loại tẩy não. Thu Nguyệt tỷ, em có thể đi cùng ngươi được không? Trần Ninh Ninh yếu ớt hỏi. Quý Thu Nguyệt nói, Ninh Ninh, lộ trình của ta không phải như ngươi nghĩ dễ dàng đâu. Chúng ta quen biết nhau là duyên phận. Trong khoảng thời gian này, ta biết các ngươi là những đồng bạn rất tốt. Ta khuyên các ngươi nên đi cùng Lâm Phàm rời đi. Đến dương qua ngươi ẩn náu, nơi đó mới là chỗ các ngươi thực sự nên đến. Nàng nói thật lòng, trong mặt thế... Vẫn có những nơi tương đối an toàn, nhưng nàng muốn tìm đối phương thì rất nhiều người giống như kính dâm nam kia. mức độ nguy hiểm thì không cần phải nói nữa. Thế nhưng, Trần Ninh Ninh còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Bàng viên lên tiếng, ta nghĩ Ninh Ninh và Tô Ná nên đi đến giường quang nơi ẩn náu, còn ta sẽ đi cùng người tìm kiếm, con đường nguy hiểm ít nếp cần một người trợ giúp. Đến lúc đó, ta có thể kịp thời gọi điện thoại nếu có chuyện xảy ra. Tô Ná không nói gì. Những người đến đây đều biết rõ năng lực của mình, không cần phải bàn cãi gì nữa Hắn là giác tỉnh giả tốc độ, chỉ cần chạy nhanh là được Nhưng nếu để bọn họ đối đầu với những tam thi quái vật đáng sợ kia Đó chính là tự tìm chết Lâm Phàm vừa uống một ngụm mì tôm, vừa gật đầu Hắn nói có lý Nếu là hai người trên đường đi, ít nhất có thể chiều ứng lẫn nhau Nếu gặp phải nguy hiểm, ít nhất có một người có thể gọi điện thoại Nhưng về phần tô ná và trần minh minh các ngươi cứ theo ta quay lại dương quang nơi ẩn náu nơi đó cũng thiếu rác tỉnh giả cần có sự giúp đỡ của các ngươi để phối hợp sửa chữa các cơ trạm lâm phàm nói tiếp hiện tại nơi ẩn náu của hoàng thị chưa thể gọi là bách phế đãi hưng hoàn toàn suy si tàn rồi lại phục hồi nhưng ít nhất vẫn có rất nhiều thứ cần phải sửa chữa người bình thường thì rất nhiều nhưng số lượng rác bình giả cũng không đủ lâm ca tu sửa cơ trạm gì Tô ná tò mò hỏi lâm phàm trả lời cơ trạm thông tin ồ tôn á hiểu ngay Đây chính là việc phục hồi tất cả về mức độ bình thường nhưng nếu suy nghĩ một chút hắn biết đây là một việc rất khó khăn Quốc gia chúng ta rộng lớn như vậy muốn sửa chữa hoàn tất thì phải tốn bao nhiêu công sức một loại kính để tự nhiên sinh ra trong lòng hắn đây chính là trong mặt thế những tồn tại thật sự đáng kính nể nghĩ lại những suy nghĩ của đám người kia thật là hài hước còn nói gì Lâm ca muốn ngăn cản các ngươi thành thần định nuôi nốt các ngươi để dâng lên đơn giản là không có đầu óc Nếu Lâm Ca thật sự muốn ngăn cản các ngươi, sao phải làm nhiều chuyện như vậy? Chỉ cần đánh nổ các ngươi là xong, đâu cần phải rắc rối như vậy. Nhưng vào lúc này, có một vài người sống sót, có vẻ như đã lấy hết dũng khí, vậy mà lại hướng về phía bọn họ mà đi tới. Quý Thu Nguyệt và những người khác vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Lâm Phàm, ngươi có thể cho chúng ta một ít tinh thể không? Chúng ta muốn mạnh lên. Người sống sót dẫn đầu mở miệng nói, hắn có thân hình to lớn, Khuôn mặt hung ác, sáng vẻ dần dần hình thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi hắn nói ra những lời này, mọi người xung quanh đều lén lút nhìn họ, chăm chú lắng nghe, ngược lại những người bên lâm phàm đều trợn mắt há mồm, nhìn họ như đang gặp một giấc mơ kỳ lạ. Được lắm, câu này mà cũng có thể nói ra được. Các ngươi có ý gì? Trần Ninh Ninh không nhịn được mà lên tiếng. Nàng thật sự không nghĩ sẽ gặp phải loại người như vậy, vì suy nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được. Đúng là vậy. Bọn họ đều là những kẻ tàn nhẫn, hung bạo trong mặt thế, thì có gì phải xấu hổ chứ? Người cầm đầu trong nhóm sống sót, không để Trần Ninh Ninh vào mắt, chỉ nói, Tang thi sách họa, chúng ta đã xem qua. À. Ừ, rồi sao? Lâm Phàm cười nhẹ, vẫn nhìn bọn họ. ngươi nói rất hợp lý, chúng ta biết người là người rất tốt, luôn cố gắng vì những người sống sót. Cảm ơn ngươi đã làm những việc vĩ đại cho mọi người. Ừ, tiếp đi, cho chúng ta chút tinh thể đi. Cuộc đối thoại này khiến Lâm Phàm liên tưởng đến một câu chuyện cười. Giống như chuyện của người bạn giao nữ sinh bạn gái cho người anh em thân thiết Ngày đầu tiên Người anh em nói đủ thứ chuyện với nữ sinh Từ văn học, phim ảnh, âm nhạc đến tình hình thế giới Nhìn là biết anh ta rất có kiến thức Mãi đến ngày thứ hai Nhìn lại thì thấy mọi thứ Chỉ là giả vờ Trước mặt thì nói đủ thứ Nhưng thật ra mục đích chính là muốn tinh thể Cũng giống như đám người may mắn còn sống sót này Tất cả những gì họ nói chỉ là chiêu trò, Mục đích thực sự là muốn có tinh thể Quý thu mượn lặng lẽ nhìn họ nàng hoàn toàn tin tưởng vào lâm phàm đừng nhìn lâm phàm luôn thân thiện với mọi người nhưng sự thân thiện không có nghĩa là hắn ngu ngốc đám người kia có thể thực sự nghiêm túc xem qua tăng khi sách họa nhưng có lẽ họ nghĩ lâm phàm có thể bị lừa ha ha lâm phàm mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng các người đã rất mạnh rồi không cần tinh thể hắn sao lại không hiểu được ý đồ của đám người kia chẳng lẽ họ thật sự nghĩ hắn là người dễ bị lừa cho đám người này tinh thể chính là mang đến tai họa khủng khiếp cho người pháp khi họ còn yếu ớt đã không biết kiềm chế nếu để bọn họ có sức mạnh chẳng phải sẽ chẳng còn kiêng nề gì sẵn sàng giết hại người khác sao người cầm đầu nhóm sống sót nói ngươi chẳng lẽ muốn nhìn chúng ta cứ thấy nhỏ bé yếu đuối mà chết trong mặt thế này sao hay là nói những gì ngươi viết trong cuốn tang thi sách họa đều là bịa đặt kỳ thực ngươi chẳng hề quan tâm tới những kẻ yếu đuối sống sót trong tận thế này lời hắn vừa dứt ánh mắt những người khác đều nhìn lâm phàm đầy chất vấn rõ ràng là cũng nghĩ như vậy Trước những lời lẽ vô sỉ như thế, Trần Ninh Ninh suýt nữa tức giận mà mắng chửi đám người không biết xấu hổ kia. Nhưng Tô á kéo nàng lại, ra hiệu đừng uổng phí sức lực, bọn họ vốn chẳng phải loại chỉ cần bị mắng là sẽ tỉnh ngộ. Ngược lại, sự phẫn nộ của nàng chỉ khiến bọn họ càng thêm đắc ý, cảm thấy như Lâm phàm đã trột dạ. Lâm phàm đứng dậy, mỉm cười nói, các ngươi thật sự rất mong muốn có được tinh thể, đúng không? Đám người sống sót thấy hắn vẫn cười nói bình thản. tưởng rằng hắn đã bị ép đến cùng đường nên tâm trạng lập tức phấn chấn chẳng lẽ thật sự chịu nhượng bộ đúng vậy đúng vậy chúng ta đều một tinh thể có tinh thể thực lực của chúng ta sẽ tăng lên có thể tiêu diệt tăng thì phải rồi chúng ta cũng muốn vì tận thế mà cống hiến một phần sức lực nghe những lời này trần minh đinh chỉ cảm thấy cực kỳ phình thường thật không hiểu đám người này lấy đâu ra sự chưa trao đến thế nói là vì tận thế cống hiến trong mắt nàng cái gọi là cống hiến đó chỉ là hại thêm nhiều người vô tội mà thôi Lâm Phàm nói tiếp Được, muốn có tinh thể thì cũng không phải không được Nhưng các ngươi phải theo ta trở về chỗ ẩn náu của Hoàng thị Dương Quang Ở đó ta sẽ phát tinh thể cho các ngươi Giờ đây mà thấy hiểm ác Đám người này không khác gì ác đồ trong loạn thế Đưa họ về Hoàng thị, giam giữ nghiêm ngặt để chu dương giao huấn, Có lẽ còn chút hy vọng phục hồi thành người dân bình thường Dù vậy, khả năng đó vẫn vô cùng mong manh Lời Lâm Phàm vừa dứt. Hiện trường lập tức rơi vào yên lặng, ngay sau đó, một vài tiếng bất mãn vang lên. Không cho thì thôi, làm như ai cần lắm, vậy. Đúng đó, còn nói là muốn bảo vệ người sống sót trong tận thế. Chúng ta rõ ràng đang ở đây, nhưng chẳng được gì cả. Nếu là người bình thường nghe những câu này, sớm đã nổi giận mà đánh cho bọn chúng tan xác. Thế nhưng lâm phàm lại giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Hắn thầm nghĩ, nếu hoàng cảnh quan có mặt tại đây... Đám người này nhất định tiêu đời Chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc Lâm Phàm lại ngồi xuống bên đống lửa Lâm ca, ngươi chẳng tức giận chút nào sao Trần Minh Minh hỏi Lâm Phàm đáp, không cần phải tức giận Trong tận thế, giữ tâm thái vui vẻ Mới có thể sống sót tốt Từ lúc tận thế bùng nổ tới giờ Ta đã chứng kiến quá nhiều chuyện khiến người ta phẫn nộ Nhưng phẫn nộ thì có ích gì đâu Đám người kia Ngay từ khi lựa chọn con đường của mình Đã sai lầm rồi Bọn họ đang từng bước tiến vào thâm uyên mặc dù. Lâm Phàm có khả năng bắt những người này đưa vào ngục giam của hoàng thị nhưng đây là con đường mà chính bọn họ đã chọn và Lâm Phàm đã lựa chọn con đường này để giúp đỡ những người dân bình thường mang lại cho họ một cuộc sống ổn định đồng thời san giết tang thi hy vọng có thể làm cho xã hội không còn tồn tại bất kỳ tang thi nào hắn không thích áp đặt ý chí của mình lên người khác đây không phải là thói quen của hắn cũng không phải là kiểu thao tay nhiều ngươi thừa cơ trộm tinh thể của ta lão tử sẽ giết ngươi nhưng vào lúc này Một tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một tên nam tử cầm khảm đao trong tay, bổ một đao vào cổ một tên khác. Phóc suy phóc suy máu tươi bắn ra. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, khiến những người đứng gần bị máu bắn đẩy mặt. Thao, người đạp mã động thủ. Làm gì có tiếng A, phun ta một mặt máu. Nếu hắn có bệnh gì, ta làm sao? Người bị phun máu, tức giận mắng. Trong tận thế, những kẻ này thường không chú ý đến việc phòng ngừa an toàn. Không biết có bị nhiễm bệnh hay không, rất khó nói, kẻ giết người lấy ra một viên tinh thể trắng từ ngực nạn nhân, đá thi thể ngã xuống đất, hung hổ lấy. Mã Đức muốn chết cầu vật, xin lỗi các vị, hắn tùy tiện chào hỏi với những người xung quanh, những người sống sót ở đây đã quen với cảnh giết người như vậy, không ai ngăn cản, không ai sợ ai, mọi thứ đều dựa vào thực lực. Thấy cảnh này, lâm phàm khẽ nhíu mày, giết người ngay trước mặt hắn, đây là hành vi phạm pháp mà lại còn vô cùng tàn nhẫn, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phàm đứng dậy tiến về phía tên giết người Thi thể của nạn nhân bị vứt chỏng trơ Không ai để ý, không ai trôn cất Cho đến khi có người chịu không nổi mùi Thì mới chạy đến lấp đất Tên giết người này gọi là Vương Dũng Long Tính cách hung ác, trong lòng luôn giấu những ý đồ xấu Chỉ vì lợi ích của mình Ai dám tổn hại đến lợi ích của hắn Dù là bạn tốt, hắn cũng có thể quay lưng Chẳng nhận ai cả Trong thời bình đã như vậy Sau tận thế, càng trở nên tồi tệ gấp bội Giết người có thể phạm pháp lâm phàm tiến đến gần nhìn vương dũng long từ trên cao. vương dũng long cười khẩy lộ ra hai hàm răng trắng ha vậy thì sao cùng ta quay lại ngục giam của hoàng thị ở đó ngươi sẽ bị tù tội nếu như hoàng cảnh quan còn tại hoàng thị ta sẽ đem người đưa ra trước mặt hắn lâm phàm nói vương dũng long nghe vậy chế nhạo lâm phàm nhưng khi nghĩ đến thực lực của đối phương hắn không khỏi cảm thấy kiêng rè hắn trộm đồ của ta ta giết hắn cũng chẳng có gì lạ Huống hổ hiện giờ là tận thế, không có pháp luật, dễ nói. Lâm Phàm kéo Vương Dũng Long đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay hắn. Nói, không sao đâu, gặp phải bất kỳ tội phạm nào. Ta đều có trách nhiệm đưa hắn về, chờ lát nữa ngươi cùng ta quay lại là được. Vương Dũng Long dãy giụa, ai mà ngờ được đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Dù hắn có dãy giụa thế nào cũng vô ích. Cứu ta, Vương Dũng Long gào lên, hắn nghĩ mình không đơn độc, chắc chắn có người giúp đỡ. Nhưng bây giờ bị đối phương nắm chặt. Kéo về Hoàng thị Ngục Giam, hắn biết chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt xảy ra. Điều khiến hắn không thể tin được là, hắn và đồng bọn giống như những người qua đường, đứng ngoài xem tình huống. Không có bất kỳ ai giúp đỡ hắn, tâm trạng hắn hoàn toàn rối loạn, các người đạp mã. Vương Dũng Long tức giận mắng, nhưng không ai thèm để ý đến hắn, xem ra chỉ có thể tự mình cứu lấy mình. Là một giáp tỉnh giả, hắn cũng có chút năng lực, nghĩ sẽ phấp tay tấn công Lâm phàm. Lâm phàm đưa tay nhẹ nhàng vỗ, nhìn như lực đạo rất nhẹ Nhưng lại khiến vương dũng long kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng Hắn cảm thấy xương tay như bị nứt ra Đau đớn không thể chịu nổi Hắn gào lên Hắn muốn bắt ta về Muốn hại ta Hôm nay các ngươi đều ngồi nhìn mặc kệ Nếu trời giáng đại họa Ai sẽ giúp các người Lời nói này rất quen thuộc Mặc dù có lý Nhưng trước mặt lâm phàm Và trong bối cảnh này Những người còn sống sót xung quanh Đều đang quan sát Không ai dám động thủ Có lẽ trước kia có thể nói mấy lời Nhưng thực sự muốn động thủ chỉ có thể là tìm cái chết mà thôi bang viên và những người khác hiểu rõ thói quen của lâm phàm đám người sống sót này mặc dù cơ bản không phải là những người tốt nhưng nếu họ chưa phạm tội lâm phàm sẽ không chủ động hành động tuy nhiên nếu họ phạm tội trước mặt hắn thì họ coi như xong đời lẽ nào các ngươi muốn đi ngay bây giờ lâm phàm không ngờ quý thu nguyệt và mọi người lại chuẩn bị rời đi trong đêm ừm rời khỏi nơi này nơi ngoài kia có thể an toàn hơn đừng nhìn nơi này có nhiều người sống Nhưng người sống đôi khi còn nguy hiểm hơn cả tang thi, họ thường gạm nhấm nhau. Quý Thu Nguyệt trả lời, cũng tốt, nhiều chú ý an toàn, ngày mai gọi điện cho ta, báo cho ta biết vị trí. Hạ giáo sư đã nghiên cứu xong giáp chiến 2. Không, ngày mai ta sẽ gửi cho các người. Lâm phàm nói, Quý Thu Nguyệt nghe nói đến giáp chiến 2, không mà không có bất kỳ biểu hiện gì. Đang hiểu rõ tài năng của Hạ Gia Gia, vào thời khắc khó khăn nhất, ông ấy có thể nghiên cứu ra loại chiến giáp này, thật sự rất đáng kỳ vọng. nàng cũng hơi mong đợi về công nam của truyền giáp. sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và biến dị thường có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp. tốt, biết rồi. sau khi bọn họ rời đi, những người còn lại trong đám đông nhìn nhau, thật là đạp mã hung hăng càn quấy. nếu ta gặp hắn lúc này, ta nhất định phải cho hắn một bài học. chúng ta tiến hóa sớm vậy mà hắn đã phách lối như thế, ta thật muốn giết bọn hắn. vậy sao lúc nãy không làm? ai nói nhảm thế? người đi mà làm đi. đám người sống sót này đều rất linh hoạt. khi lâm phàm có mặt. Họ đều co lại như rùa, nhưng khi hắn không có ở đó, họ lại phô bày sự mạnh mẽ của mình giống như những con rắn cuộn lại rồi bất ngờ vươn ra. Đột nhiên trong đám đông vang lên tiếng ồn ào. Thao lấy ra, ngươi tìm thấy một viên tinh thể màu vàng nhạt trong lều của quý thu Nguyệt đúng không? Không có, ta không có. Đừng có nói dối, lão tử thấy rõ rồi, đưa ra đây cho ta. Cuộc cãi vã này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tinh thể màu vàng nhạt, trong mắt mọi người, ánh sáng bừng lên như sói đói, nhìn thấy con mồi. Ánh sáng ấy khiến ai nhìn cũng đều sợ hãi Quý Thu Nguyệt thấy vậy liền cảm thấy cảnh giác Tuyệt đối không để lại viên tinh thể nào cho những người này Cô biết rõ bọn họ sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào Một khi có tinh thể Chắc chắn sẽ phát sinh tranh chấp Nếu để lại một viên tinh thể duy nhất Họ sẽ giết nhau vì nó Quý Thu Nguyệt nhận ra điều này ngay lập tức Nhìn những người may mắn còn sống sót Tất cả đều vì viên tinh thể mà chém giết lẫn nhau Giám sát nam tử nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt Không thể tin được chuyện như vậy lại xảy ra ngay trong căn cứ của mình. Thao, lấy ra, một tên giáp tỉnh giả hung ác vùng dao đâm vào bụng đối phương. Sau đó mò vào trong ngực hắn tìm viên tình thể, cầm lấy trong tay, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Haha, <cười> tinh thể, màu vàng nhạt tình thể. Chưa kịp mừng, một cây diều sắc bén đã bổ về phía cổ hắn. Là của ta, lấy ra đi, ngươi. Người nào dám chém ta, không muốn sống sao, âm. Người nào nổ súng vậy? cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu diễn ra một số người nổ súng một số khác cầm dao kiếm điên cuồng chém giết máu tươi bắn tung tóe cánh tay gãy đổ khắp nơi giám sát nam tử chỉ có thể thở dài lắc đầu mũ xuẩn quá tại hoàng thị nơi dương quang ẩn náu lâm phàm đã giao tôn á và trần đinh minh cho vương khai sắp xếp sau đó hai người này như vào trong một giấc mộng nơi tràn ngập ánh sáng rực rỡ và không khí sống động giống như mục tiêu cuối cùng mà họ tìm kiếm tôn á xúc động trần bình minh hưng phấn Trong mục giam, Chu Dương thấy Lâm Phàm giữa đêm khuya đưa một người sống sót đến, vừa liếc mắt đã nhận ra hắn không phải là người tốt, nếu là người tốt, sao lại khiến Lâm Phàm phải đưa hắn tới? Với kinh nghiệm lâu năm của Chu Dương, nếu gặp phải trường hợp này, Lâm Phàm chắc chắn sẽ sắp xếp hắn ở lại trong nơi ẩn náu một đêm, cho đến khi bình tĩnh lại rồi mới đưa đi vào sáng mai. Hắn gọi là Vương Dũng Long, đã giết người trong căn cứ, giết người, đây là trọng tội đấy. Ừm, đúng vậy, Lâm Phàm và Chu Dương trao đổi từng câu từng chữ. trong khi vương dũng long chỉ có thể ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. đám người kia thật sự nghĩ họ có thể tự trừng phạt tôi à? lâm ca, trời đã khuya rồi, ngươi đã bận rộn cả ngày, nghỉ ngơi chút đi. cứ giao hắn cho ta là được. chu dương lên tiếng. tốt, vậy giao cho ngươi. lâm phàm rất tin tưởng chu dương, vì vậy mới giao nhiệm vụ quan trọng này cho hắn và cao bác quản lý. mục giam là nơi dành cho những người phạm sai lầm, để họ chuộc tội và quay lại làm người tốt. nếu những người quản lý nơi đó lại là những kẻ hắc ám. Làm sao có thể dẫn dắt người khác đi theo con đường sáng được Lâm phàm nhìn một lần nữa rồi rời đi Nụ cười trên mặt Chu Dương dần thu lại Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vương Dũng Long Tự giới thiệu ta là Chu Dương, trưởng mục ở nơi này Từ nay về sau Bất kể ngươi từng là kẻ hô phong hoán vũ bên ngoài thế nào Vào đây rồi, chỉ cần nhớ kỹ ba điều Tuân thủ, tuân thủ, vẫn là tuân thủ Chu Dương sớm đã hòa nhập vào vai trò một trưởng mục Phong thái nghiêm khắc, cứng rắn đến mức khiến Vương Dũng Long Người định chủ động kết thân, cũng phải cứng họng, đờ đã nhìn y, huynh đệ, bốc bệt, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt vương dũng Long, khiến khóe miệng hắn bật máu, im miệng, chú ý sưng hô. Ta là trưởng ngục, ta tin rằng lần đầu ngươi chưa hiểu chuyện, ta có thể tha thứ, nhưng nếu còn ngoan cố không chịu sửa, hậu quả không phải thứ người có thể tưởng tượng nổi. Chu Dương thể hiện rõ uy nghiêm và cứng rắn, với thường dân vô tội, y khoan hòa dễ gần, nhưng với tội phạm, y tuyệt đối là nghiêm khắc và tàn bạo. đã từng chu dương suýt làm đường lạc lối nhưng nhờ ánh sáng soi đường của lâm phàm y một lần nữa tìm được con đường đúng đắn tràn ngập ánh nắng bởi vậy y càng trân trọng lý tưởng hiện tại quan trọng hơn khi những phạm nhân khác học pháp chế học đường y cũng đứng bên cạnh học cùng càng học càng thấu hiểu đến mức như có luồng sáng khai mở trong đầu tư tưởng của y đã trải qua một lần chuyển biến sâu sắc nói đến trong nơi ẩn náu dương quang ai có tư tưởng cứng cỏi nhất thì lâm phàm đứng đầu còn y tuyệt đối là người thứ hai Chu Dương dẫn Vương Dũng Long đi trong hành lang mục giam, y đi trước, đối phương theo sau, cả con đường yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng, nói nhỏ thôi, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi. Lúc này là giờ nghỉ quý giá của mọi người, Chu Dương nhắc nhở, đi sau lưng, Vương Dũng Long giận dữ nhìn chàm trao gáy Chu Dương, trong đầu hắn hiện lên vô số ý nghĩ độc ác, ánh mắt đảo quanh tìm vật gì có thể làm hung khí, nhưng chẳng thấy thứ gì tiện tay, tuy thế hắn là giác tỉnh giả. Đầu phải kẻ tay chói gà không chặt, hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt khóa chặt sau gầy Chu Dương, Sắt ý này một mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, Vương Dũng Long gầm lên một tiếng, tung quyền đánh thẳng vào gầy Chu Dương, một cú đánh đủ để lấy mạng người, nhưng đúng lúc ấy, Chu Dương xoay người như gió, năm ngón tay bật mở, tóm lấy mặt đối phương rồi hung hăng đập thẳng vào vách kim loại trong hành lang. ầm, tên khốn, ngươi dám khiêu khích uy nghiêm của ta, Trưởng ngục giam." Âm thanh va đập vang vọng cả đường hầm. Mặc dù ngươi là tội phạm giết người nhưng ta vẫn muốn cho ngươi cơ hội được đối xử công bằng. Vậy mà xem ra, ngươi chẳng biết trân trọng chút nào. Chu Dương lại lùng buông tay, vương dũng lóng mắt trợn ngược, miệng bắn ra máu tươi, thân thể tựa vào vách tường, từ từ trượt xuống, cuối cùng vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Chu Dương khom người, nằm lấy cổ chân của hắn, kéo như thể đang vác một thi thể, hướng ra, ngoài đi tới, khi đi qua từng gian mục giam, tiếng bước chân vang lên như sấm. khiến tất cả tù nhân đang ngủ say bừng tỉnh soạt một gian phòng lại một gian phòng tù nhân trong chăn bật dậy ăn mặc hờ hênh vội vã đứng thẳng dậy trưởng ngục giam chào buổi tối trưởng ngục giam khổ cực những người bị giam tại đây đều là tội phạm nguy hiểm kẻ nào cũng đã giết người không ít trong số đó còn giết nhiều người thậm chí có cả giác tỉnh giả nhưng khi nghe tiếng bước chân của chu dương họ đều sợ hãi lập tức từ trong chăn bò ra điều này đủ để chứng minh chu dương là một người có quyền lực vô cùng lớn trong mắt bọn họ đi ngủ chu dương lạnh lùng nói vâng trưởng ngục giam không ai dám nói thêm lời nào tất cả nhanh chóng nằm lại trên giường sắt kéo chăn đắp kín người nhắm mắt lại không nước nít giả vờ như đã ngủ họ không có ý định làm gì chỉ thốt ra hai chữ mu xuẩn cuối hành lang một ra nhà tù tối tăm nơi cư trú của bốn tù nhân tất cả đều là giác tỉnh giả độc nhãn mập mạp nam sương sườn nam và đầu trọc. khi bọn họ mới vào ngục ai nấy đều rất hung dữ nhưng dưới sự thuyết phục của chu dương và cao bác từng người nhận thức được tội lỗi của mình bắt đầu hối cải và phối hợp với quy chế ngục giam quyết tâm làm lại từ đầu mong muốn có cơ hội giảm án để một ngày nào đó có thể ra ngoài làm lại cuộc đời khi tiếng bước chân của chu dương vang lên bốn người đang nhắm mắt ngủ say lập tức mở to mắt rồi đồng loạt bật dậy đứng thẳng im lặng chờ đợi khi thấy chu dương bước vào xảy ra của hắn phát ra tiếng Xoát trên nền đất họ đồng thanh trào Trưởng ngục giam, tốt, chu Dương hài lòng gật đầu, mở cửa nhà tù, mặc dù hiện giờ chỉ có một mình chu Dương, nhưng bọn họ vẫn không dám có thái độ cản trở lý do rất đơn giản, bởi vì họ biết, đã từng tiếp nhận qua năng lượng tẩy lễ của hắn, đây là tội phạm mới, giết người do ta lâm ca tự mình đưa tới, hắn nửa đường đã đánh lén ta, do cho các người quản lý thật tốt, nếu như kết quả không đạt yêu cầu, các người sẽ biết hậu quả, chu Dương ném vương dũng lòng vào trong phòng giam, vâng. Thình trưởng mục giam yên tâm Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc Lại là một trăm miệng đồng thanh Trong số những tù nhân này Có một tên 12 tuổi Từng giết rất nhiều người Nhưng lại thích giả vờ đáng thương Sau khi được giáo dục Nó đã thay đổi Mỗi đêm trước khi ngủ đều thuộc lòng các điều luật Và quy định của mục giam Chu Dương rất hài lòng Quay người rời đi Bốn người nhìn thấy những kẻ đã qua cải tạo Hung ác và bạo lực Lúc này bóng tối đang từ từ tan đi Ánh sáng lại một lần nữa bao phủ họ Họ cúi đầu nhìn những kẻ mới đến Vẫn còn có chút ý thức Họ cười ha hạ, tranh nhau nói Ta đi trước nhỉ ta đi trước sao Vậy là ta trước à Cùng một chỗ không sao chứ Được, sau đó bốn người họ vây quanh Vương Dũng Long Vươn tay ra Những bàn tay này nhìn có vẻ rất đáng sợ Vương Dũng Long muốn nói gì đó Nhưng một cảm giác hoảng sợ bao phủ Khiến hắn không thể phát ra tiếng Lâm phàm tiếp tục viết Ghi lại những điều mình đã thấy Không biết người và Jean đang thi dung hợp tạo thành quái vật Chỉ có thể gọi như vậy, vì không tìm được cách gọi thích hợp, hẳn viết xong những đặc điểm của đối phương, chúng có khả năng tái sinh, sức mạnh rất lớn, tốc độ cực nhanh, và có nhiều đặc tính của tang thi cấp cao. Bên cạnh đó, sự biến đổi gen cực hạn cũng khiến chúng trở thành sinh vật không còn lý trí, chỉ còn bản năng ăn thịt, tấn công mọi sinh vật xung quanh, lâm phàm viết xong và dừng lại, ai, có người lại xem thảm họa tang thi như một cơ hội tiến hóa. Nếu điều này tiếp tục, mọi thứ sẽ rất đáng sợ và không thể quay lại được. lâm phàm khép cuốn sách lại lắc đầu thở dài hắn tựa lưng vào ghế nhìn qua ban công ra ngoài bóng đêm quả thật là một chuyện khiến người ta cảm thấy trầm tư lâm phàm vỗ vỗ mặt mình để xuôi đi cảm giác mệt mỏi không thể để những chuyện này làm mình gục ngã ta phải tiếp tục cố gắng rồi một ngày sẽ nhìn thấy mọi thứ mình muốn hắn ánh mắt tràn ngập hy vọng mặc dù trong ánh mắt ấy có chút cô đơn chỉ là nó rất khó nhận ra có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra chỉ là đôi khi vô tình suy nghĩ mà thôi không hề suy ngẫm quá nhiều Sau đó, hắn nhìn sang manh manh đang ngủ say, môi nụ cười hiện lên trên môi, hắn thấy được tương lai tươi đẹp trong những đứa trẻ như manh manh. Bây giờ, nơi ẩn náu ngày càng đông đúc, bọn trẻ chính là hy vọng, tương lai tươi sáng đang đợi chúng trưởng thành. Tất cả mọi thứ sẽ sớm trở lại như những ngày tươi đẹp nhất. Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn diễn ra theo đúng kế hoạch, hoàng thị đã an toàn, tang thi xung quanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ. các lính thông tin dưới sự bảo vệ của những người tỉnh táo bắt đầu sửa chữa các trạm cơ sở xung quanh mọi thứ đều đang chuyển biến tốt từ tình trạng hỏng hóc dần dần phục hồi lại trạng thái bình yên khôi phục hoàn toàn có thể cần thời gian nhưng một khi có thể thì thời gian bao lâu cũng không còn quan trọng nữa sáng sớm chu dương bước vào tiệm bánh ga tô của Tô tiểu hiểu chu ca như cũ xào Tô tiểu hiểu bục tạp rể tay thoăn thoát làm bánh ga tô cô rất thích làm bánh nhất là trong tận thế này Vẫn có thể làm ra bánh gato tô, bánh mì để mọi người thưởng thức Ừ, như cũ Chu Dương thở dài một hơi Chu ca, vừa sáng sớm đã lộ ra mệt mỏi Tối qua không nghỉ ngơi tốt sao Tô Tiểu Hiểu vừa đóng gói bánh vừa hỏi Chu Dương đáp Không có cách nào, tối qua có một tội phạm mới bị Lâm Ca đưa đến Thái độ thật tệ, hung hăng càn quấy Rõ ràng đã bị hủ thực vì tận thế Ta chắc chắn phải chú ý đặc biệt đến hắn Tô Tiểu Hiểu hiểu rõ Gật đầu, cô biết ngoài kia Con người rất nguy hiểm đặc biệt là những người hung ác nếu như cô gặp phải loại người này nhất định sẽ rất thảm trong đầu cô hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp toàn là những cảnh trẻ em gặp phải nguy hiểm thật vất vả chu dương nói thêm ta vất vả gì muốn nói vất vả thì vẫn là lâm ca cực khổ nhất ta chỉ là giúp lâm ca giữ gìn trật tự thôi chu dương chưa bao giờ cảm thấy mình vất vả tuy nhiên đối với những người trước mặt hắn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc đồng thời thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ và bạo lực nhưng lúc này phỉ phỉ chu dương thấy phỉ phỉ đang đeo túi đi học Không khỏi nhiệt tình gọi, hắn rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hắn yêu quý Phỉ Phỉ không chỉ vì cô bé rất được Lâm Phàm yêu thích, mà còn vì cô bé là người có thể trở thành trụ cột vững vàng trong tương lai. Phỉ Phỉ cảm nhận được Chu Dương không giống với lão lục mà cô tưởng tượng, và cảm thấy rất yên tâm, cô cùng nhóm bạn nhỏ vui vẻ đi tới. Chu Dương thúc thúc tốt, Phỉ Phỉ cười nói, Các người tốt, Chu Dương mỉm cười đáp lại, tâm trạng hắn rất tốt khi được một đám trẻ con như thế gọi. đây là bạn mới của các người à? Chu Dương nhìn về phía Thỏ Thỏ, hỏi, ừm, nàng gọi là Thỏ Thỏ, là em gái của chúng ta. Phỉ Phỉ trả lời, Thỏ Thỏ đứng nếp sau lưng Phỉ Phỉ, nắm góc áo của cô bé, rụt rè nói, thúc thúc chào. Chu Dương mỉm cười, biết Thỏ Thỏ là một đứa trẻ ngại ngùng, hắn nghe Lâm Phàm nói, Thỏ Thỏ là một giác tỉnh giả rất mạnh, có thể cứu sống cả những người sắp chết, điều này làm hắn càng thêm ngưỡng mộ. Tiểu hiểu, cho các bé chút bánh mì nhé. Chu Dương nói, được rồi. Cô tiểu hiểu gật đầu, cô biết bọn trẻ thích ăn bánh mì dạng nào, phải có hình dáng dễ thương, tốt nhất là ngọt ngào. Cô thường xuyên mang bánh mì đến lớp cho bọn trẻ, tạ ơn thúc thúc, cảm ơn tỷ tỷ, phì phì là người hiểu chuyện, dẫn đầu cảm ơn, phì phì gần đây học hành thế nào? Chu Dương hỏi, phì phì hơi bất đắc dĩ, không muốn nhắc đến chuyện học tập, bởi vì trong lòng nàng, Chu Dương là thúc thúc tốt nhất, nhưng mỗi khi nói đến học hành lại cảm thấy rất buồn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại không giỏi học, cô bé nhớ lại văn văn. Thật sự rất ngưỡng mộ, đầu óc của bạn ấy rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ luôn. Nàng ước gì mình cũng có thể học giỏi như vậy. Chưa tệ lắm, phỉ phỉ trả lời nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu tự tin. Phỉ phỉ nói xong bằng tiếng thông dụng, cũng không biết là tốt hay không tốt. Đầu cứ lắc lư mãi, cuối cùng lại trúng vào giữa mục tiêu, bình đình nói. Phỉ phỉ tì học tập thật tốt. Thầy cô có nói, phỉ phỉ thì đặc biệt ưu tú ở nhiều phương diện, học tập không thể đại diện cho một người xấu. Phỉ phỉ liếc mắt nhìn thầm nghĩ, hảo muội muội của ta, dù có nói gì cũng không thay đổi. Chúng ta mãi mãi là tỷ muội tốt. Chu Dương không phải là kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra lời nói của phỉ phỉ không tự tin đến mức nào. Trong lòng ông thấy phỉ phỉ là một đứa trẻ tốt, rất hiểu chuyện. Ông mong rằng phỉ phỉ sẽ vươn lên trở thành một người toàn diện trong thời đại mới. Phỉ phỉ, ư, thúc thúc sẽ biến ra một phép thuật cho con tốt. Phỉ phỉ hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu thể hiện sự mong đợi bình bình. Và các bạn khác cũng đều tỏ ra rất chờ mong, tôi tiểu hiểu đứng ở bên cạnh, cũng tò mò nhìn, cảm thấy cuộc sống ở đây thật đẹp, thật hòa hợp, tâm trạng của họ thật vui vẻ. Chu Dương từ từ đưa tay vào trong ngực, thể hiện ra một cách rất bí ẩn, rồi đột ngột kêu lên. Sau này ngữ văn toán học, vật lý sẽ được tập hợp lại thành một bộ sách luyện tập. Thúc thúc ta đã cố ý tìm cho con, có phải rất vui mừng không, rất xúc động không, rất hưng phần không? Tất nhiên đây là việc thúc thúc nên làm. Con chỉ cần học thật giỏi Đó chính là phần thưởng lớn nhất Mà con có thể dành cho thúc thúc Chu Dương vừa cười vừa nói Tôi tiểu hiểu cố nén cười, thầm nghĩ Chắc là không phải quà gì đặc biệt đâu Hắn là không sợ đắc tội với phỉ phỉ sao Có lẽ tranh thủ lúc phỉ phỉ còn nhỏ Làm gì thì làm Phỉ phỉ trợn mắt nhìn, đôi mắt tròn xoe. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên Nàng tự trách, sao lại tin tưởng Người này sẽ thay đổi và trở thành người mới Từ trước đến nay Hắn đều âm thầm giữ vai trò, lão lục Chỉ chờ cơ hội ra tay. Ô, oh, bình đỉnh kinh hô, thật là lợi hại. Phỉ phỉ tỉ nhất định vui mừng lắm. Nếu có ai đưa cho ta món quà này, ta chắc chắn sẽ vui đến phát khóc. Phỉ phỉ ngẩn người một lúc, trừng mắt nhìn đình đình. Cái đó, đưa cho ngươi không được là thúc thúc đưa lễ vật cho ngươi, ta không thể nhận. Phỉ phỉ. Đối với phỉ phỉ, đình đỉnh như một người luôn lăm lè, muốn chiếm lấy chiếc ghế đại tỉ nhịn đương ra. Luôn tìm đủ cách để làm phỉ phỉ tức giận, thật sự là rất giận. dẫn đến mức không chịu nổi chu dương vẫn giữ nụ cười trên mặt tâm trạng vô cùng tốt cảm giác như mình vừa làm một việc để bọn nhỏ yêu thích ông vui lòng hòa mình cùng bọn trẻ khi phải đối mặt với những tội phạm ông cảm nhận được năng lượng từ họ chính vì thế ông rất muốn giao lưu với những đứa trẻ đầy trí tiến thủ này chúc các bạn nhỏ một ngày vui vẻ thúc thúc đi công tác ở mục giam đây nói xong chu dương mang theo tâm trạng tốt đẹp mà rời đi để lại phỉ phỉ âm thầm thở dai trong lòng cảm thấy buồn bã trời xanh đất rộng Ai có thể hiểu được lòng nàng, phỉ phỉ cầm chặt tập bài thi dày cộp, ngậm đầu nhìn lên bầu trời, cố gắng không để nước mắt trào ra. Chẳng lẽ đây chính là khổ nạn mà một đại tỷ đại phải trải qua sao? Tô Tiểu Hiểu Miến cười nhìn nàng, nghĩ thầm, đúng là bọn nhỏ, suy nghĩ hỏng cả rồi, trên con đường hoang vắng, hiện tại, hướng chúng ta đi là về phía mông sơn. Đoạn kia, Quý Thu Nguyệt nói, vừa cầm bản đồ nhìn cẩn thận, bàng viên lái chiếc xe cải tiến, còn Tôn Á và Trần Minh Ninh thì đã cùng Lâm phàm rời đi khiến ai cũng cảm thấy có chút không quen. Bàng viên nói, ta từng đến Mông Sơn, phong cảnh nơi đó rất đẹp, trên núi có nhiều hang đá tự nhiên, trong hang có nước trong vắt, còn có cá nữa. Liệu có người nào lẩn trốn sống ở đó không? Quý thu nguyệt đáp, không biết, nhưng có khả năng, dân thường ở đó chắc hẳn quen thuộc với địa hình. Nếu không có nơi nào để đi, hẳn họ sẽ chạy đến đó. Đúng lúc này, tại một ngã ba đường, một chiếc xe gắn máy bất ngờ xuất hiện, khiến bàng viên giật mình biến sắc, lập tức đạp phanh. Người lái xe gắn máy rõ ràng cũng bị bất ngờ, liền ngã nhào sang bên, chết thật, và phải người rồi, bàng viên nhất thời nhẹ lời. Người sống sót đã ít như vậy, thế mà vẫn có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Ôi ôi, tiếng gầm gử của tang thi vọng đến, nhìn về phía đầu con đường nhỏ, có mười mấy tang thi đang chạy đến. Ngươi đi xem người kia thế nào, nhớ cẩn thận một chút, quý thu nguyệt mở cửa xe, chuẩn bị đối phó lũ tang thi, người bị ngã xe có vẻ không bị thương. vội vàng đứng dậy định đỡ xe gắn máy lên để bỏ chạy đừng hoảng không sao đâu bàng viên giữ lại chiếc xe gắn máy của hắn kẻ lạ mặt nhìn thấy người mặc sắp chiến đầy bí ẩn trong lòng đầy nghi ngờ và lo lắng một tổ hợp kỳ quặc như vậy đổi là ai cũng thấy bất an cho đến khi hắn thấy quý thu nguyệt nhẹ nhàng xử lý đám tang thi như giết lũ sâu bọ lòng hắn càng thêm rối bời chỉ là chút tang thi bình thường quý thu nguyệt thản nhiên bước tới nhìn người kia rồi nói ngươi có thể tháo mũ giáp xuống không Đối phương ngoan ngoãn làm theo, lộ ra là một gương mặt nam nhân hết sức bình thường, có điều vì luôn phải lẩn tránh tam thi, mà trông rất tiểu tụy, một mình, mưa sao, quý thu nguyệt cảm nhận được hơi thở của giáp tỉnh giả từ người đối diện, không sai được, hắn có lẽ đang cố ngụy trang thân phận giác tỉnh giả, việc tang thi đuổi theo hắn có lẽ do tiếng xe máy gây ra, nghĩ một lúc, nàng cũng hiểu ra vì sao hắn chạy xe máy, nếu chẳng may thu hút quá nhiều tang thi, hắn có thể lập tức vứt xe sang bên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ừm, ta chỉ có một mình, Ngô Hạo chưa bao giờ nghĩ rằng, việc giết tang thì lại dễ dàng đến thế, gần như là một việc rất đơn giản, chẳng có gì khó khăn cả. Đừng lo lắng, chúng ta không phải người xấu, cũng không có ác ý với ngươi. quý Thu Nguyệt nói một cách đơn giản. Trong khi trò chuyện, nàng cũng biết được tên của đối phương là Ngô Hạo, một cái tên khá phổ biến, đồng thời cũng muốn thông báo cho hắn biết về năng lực của mình. Ngô Hạo cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao từ trước đến nay hắn luôn nghĩ tình hình của mình có gì đó kỳ lạ. sở mới hiểu rằng mình chính là giáp tỉnh giả, ngươi có muốn đến một nơi ẩn náu không? Ở dương quang của Hoàng Thị, nơi đó có rất nhiều người giống như ngươi, sống rất an toàn, không cần phải lo lắng gì cả. Quý Thu Nguyệt tiếp tục giới thiệu về nơi ẩn náu trong ánh mắt ngô hạo, lộ ra vẻ do dự, tận thế thật sự khiến hắn cảm thấy bất an, đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng đáng sợ. Mỗi khi nhớ lại những lúc ấy, cảm giác vẫn còn rất ghê sợ, không được, ta còn có chuyện cần làm, ngô hạo từ chối. Quý Thu Nguyệt nói, mặc dù ngươi có thể ngụy trang, nhưng không phải lúc nào cũng lừa được hết tang thi, nguy hiểm vẫn luôn tồn tại, hơn nữa ngươi có thể sẽ gặp phải những người còn nguy hiểm hơn cả tang thi. Quý Thu Nguyệt thật sự không hiểu suy nghĩ của hắn, đến một nơi an toàn để sống, sao lại không muốn, nhưng Ngô Hạo đáp, ta biết, nhưng ta phải tìm mẹ ta. Quý Thu Nguyệt và Bàng Viên đều không ngờ rằng, nguyên nhân Ngô Hạo không muốn đến nơi ẩn náu, lại là vì muốn tìm mẹ, tuy nhiên, họ vẫn có chút lo lắng và không khỏi nghĩ thầm, trong tận thế này. Nên cả những người trẻ tuổi khỏe mạnh cũng rất khó sống sót, huống chi là mẹ của hắn, liệu bà còn sống hay không? Ta biết các ngươi nghĩ gì, các người chắc đang nghĩ, tận thế đến mức này, mẹ ta còn sống được không đúng không? Thật ra ta cũng không biết, nhưng ta chỉ muốn tìm, ta cảm thấy ông trời sẽ phù hộ bà, Mùa Hạo nói, vẻ kiên định trong giọng nói, quý thu người gật đầu, đúng vậy, ông trời thường sẽ phù hộ những người lương thiện. Lời này nàng nói ra có phần khó khăn, trong mắt nàng và bảng viên, Những gì Ngô Hạo nói giống như một điều không thể xảy ra Nhưng dù sao, người ta là con trai Từ trước đến nay sống sót chỉ để ti mẹ Đây chính là động lực của hắn Và họ không thể ngăn cản được Quý Thu Nguyệt lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh Cái này cho ngươi Trong này có một dãy số nếu như ngươi gặp nguy hiểm Hãy nói cho hắn biết vị trí của mình Hắn sẽ đến cứu ngươi Vậy các ngươi không phải là không có sao Ngô Hạo hỏi Quý Thu Nguyệt trả lời Chúng ta cũng có hai chiếc Ngươi cứ giữ lấy, nhớ kỹ Chỉ cần gặp nguy hiểm, gọi điện cho hắn, hắn tên lâm phàm, và chỉ trong thời gian ngắn, hắn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Đây là con đường mà đối phương chọn, nhưng với một người có lương tâm, khi chứng kiến những hành động như thế, họ sẽ chỉ cảm thấy bội phục. Thực sự là một hành động rất đáng ngưỡng mộ, Mùa hạo nhận lấy điện thoại, cảm ơn Rối Rít và cất kỹ vào túi. Hắn biết đối phương không có lý do gì để lừa gạt mình. Các người định đi đâu? Quỷ thú nguyệt hỏi, đi mông sơn, khi nghe đến mông sơn, sắc mặt mô hạo đột ngột thay đổi đừng đi ta vừa mới từ đó về ở mông sơn có rất nhiều tang thi mà ta còn tận mắt thấy một con quái vật khổng lồ di chuyển thật sự rất đáng sợ hắn đã phải trốn thật xa và tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi con quái vật khổng lồ di chuyển những xúc tu vung vẩy nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi quỳ thu nguyệt và bảng viên nhìn nhau theo miêu tả của mô hạo kết hợp với những ghi chép trong tang thi sách họa Họ đoán có khả năng đó là một sáng tạo giả Loại sinh vật này cần phải giao cho Lâm Phàm xử lý Với tình huống của họ hiện tại mà gặp phải loại tang thi như vậy chắc chắn không thể có cơ hội chiến thắng Được, chúng tôi biết rồi Thật đấy, tuyệt đối đừng đi Nó rất khủng khiếp Ngô Hạo lại dặn dò bàng viên vỗ vào vai Ngô Hạo nói Tiểu huynh đệ, người yên tâm đi Con quái vật đó chúng ta nhất định phải tiêu diệt nhưng không phải chúng ta làm đâu mà là lâm phàm ở hoàng thị Dương Quang nơi ẩn náu. Chỉ cần hắn ra tay, tăng thi không có gì là không giải quyết được. Bàng viên hiểu rằng ngô hạo chỉ lo lắng cho họ, nhưng hắn cũng không biết những điều mà họ đã biết. nên mới lo sợ như vậy, không lâu sau hai bên chia tay, mỗi người đi một hướng, đi thôi, chúng ta trước tiên đến Mông Sơn xem tình hình. Trước kia có lẽ còn có thể tìm được người sống sót trong những hang động đá vôi ở Mông Sơn. Nhưng giờ xem ra, chuyện đó không thể nào xảy ra. Quý thu nghiệp thở dài. Nàng rất băn khoăn, Nếu thực sự là sáng tạo giả Tại sao lại ẩn nấp trong núi Hầu hết những người sáng tạo đều tránh xa thành thị Tại sao lại không rõ lý do Đến xuống, một chiếc xe cải tiến đã đến gần mông sơn Số lượng tang thi xung quanh không nhiều Nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những tiếng gầm nhẹ Quý Thu Nguyệt và bàng viên giải quyết hết đám tang thi xung quanh Rồi nghỉ ngơi trong xe Ban đêm quá nguy hiểm Có lẽ sáng mai khi trời sáng Chúng ta sẽ xem tình hình lại Quý Thu Nguyệt nói ừm, tốt Bàng viên nhìn qua cửa sổ xe ánh mắt hướng về màn đêm tĩnh lặng đêm tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay tạo cảm giác rất hoang vắng và khủng khiếp hắn luôn cảm giác như có thứ gì đó khủng bố ẩn nấp trong bóng tối như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra để săn mồi hôm sau trời trong gió nhẹ thời tiết rất tốt mọi thứ diễn ra như thường ngày yên tĩnh và bình yên tại dương quang nơi ẩn núp buổi sáng tốt lành lâm phàm bỉm cười chào những người gào những người gạp trên đường hắn rất hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi như vậy liền muốn dạo một vòng xem cảnh vật nơi ẩn núp này bây giờ có đẹp không buổi sáng tốt lành lâm ca những người xung quanh cũng đồng loạt trao lại buổi sáng tốt lành tất cả mọi người đều nở nụ cười tươi tắn vẻ mặt tràn ngập sự hài lòng với cuộc sống hiện tại họ cảm kích lâm phàm vô cùng trong lòng họ vị trí của lâm phàm rất cao nếu không có hắn cứu giúp họ đã sớm chết dưới tay tang thi và lại còn có được một cuộc sống ổn định như bây giờ tại nơi ẩn núp này mọi người đều rất vui vẻ không phải lo ăn mặc và sinh hoạt giống như trước kia họ cảm ơn lâm phàm rất nhiều lâm phàm cũng cảm ơn họ cảm ơn vì họ vẫn kiên cường sống sót qua những ngày tận thế đợi đến lúc hắn tìm ra cách cứu viện nếu những người sống sót đều chết hết thì nơi ẩn lúc này còn có ý nghĩa gì ha ha ta có ta có mã di viễn từ xa chạy lại rất hưng phấn thấy mọi người vẫn mỉm cười với hắn mặc dù họ không hiểu hắn đang nói gì nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ vui mừng Người có gì vậy họ chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì thêm Mã Di Viễn chạy đến trước mặt Lâm Phàm, hưng phấn nắm tay Lâm Phàm. Lâm ca, vợ ta có rồi, chúc mừng, Lâm Phàm hơi bất ngờ, không nghĩ rằng chuyện này lại đến nhanh như vậy, nghĩ lại, hắn cũng hiểu, mặc dù nơi ẩn núp này an toàn, nhưng sự chuyển động rất ít, chỉ có thể ở nhà và chơi đùa, hắn nhớ lại những năm 60-70, khi cuộc sống thiếu thốn và ít có sự thay đổi, nhưng niềm vui lớn nhất của con người là tạo ra những thế hệ kế tiếp, vì thế mà rất nhiều người có rất nhiều, đại bá, nhị bá. mã di viễn cười hắc hắc hắn thật sự không nghĩ trong tận thế này mình lại tìm được vợ còn có thể có con cái lâm phàm cảm thấy vui mừng thay cho hắn nhớ để nàng chú ý sức khỏe mỗi ngày đều phải nghỉ ngơi đầy đủ lâm phàm dặn dò ừm ta sẽ chú ý mà mã di viễn gật đầu ta sẽ đi tìm lý tỷ học nấu ăn về sau thức ăn cho vợ ta nhất định phải tự mình làm phải nuôi nàng thật khỏe mạnh trắng trẻo mập mạc vui vẻ là điều có thể chia sẻ Trong tận thế, những niềm vui như thế này thật sự rất đáng quý. Nó giống như một hạt giống hy vọng đang được thay nghén, được chăm sóc và lớn lên từng ngày. Mã Di Viễn nhanh chóng rời đi, hết sức hứng khởi muốn chia sẻ tin vui này với tất cả mọi người. Hắn tâm trạng vui vẻ, chỉ muốn báo tin mừng cho mọi người. Lâm phàm Cười tiếp tục bước về phía trước. Khi đi đến cửa, hắn thấy Quan Hạo và hai người nhỏ đang trò chuyện với nhau. Lâm Ca, Quan Hạ chủ động chào hỏi. Lâm phàm Cười nói, chào buổi sáng. Có biết chuyện của tiểu mã không? Biết, Lâm ca, ta lấy lút nói cho ngươi, hắn mấy hôm trước còn hỏi ta có biện pháp gì tốt, ta bảo hắn, muốn biện pháp gì, kết hôn không muốn có con, nhiều chuyện nhàm chán, cho nên khư lão sư mới có thể mang thai, trong đó có công lao của ta, quan hạo ngậm đầu lên, hơi lộ ra vẻ đắc ý, nói xong, các tiểu đệ trọn mắt nhìn nhau, không ngờ đại ca lại có cách nói bá đạo như vậy, Lâm phàm cười, tốt, chúng ta nơi ẩn náu có thể có một sinh mệnh mới, ngươi có thể coi như công lao của mình. Quan hảo vỗ vỗ đầu mình, cười hắc hắc, không nói nữa, ta đi dạo một vòng, lâm phàm khoát tay rời đi, hẳn đi không vội, cứ đi bộ, nhìn quay xung quanh, hiện tại, đường phố rất sạch sẽ, hai bên đường đều rất gọn gàng. Nghĩ đến trước đây khi phải thu thập cửa hàng và không có ông chủ, phải vất vả rất nhiều, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút thú vị, dĩ nhiên, cửa hàng sạch sẽ như vậy không thể nói rằng, tất cả cửa hàng ở Hoàng thị đều như thế, Hoàng thị quá lớn, dù số người sống sót ở nơi ẩn náu này có vẻ không ít. nhưng so với toàn bộ hoàng thị thì vẫn quá nhỏ bé lâm phàm nhảy lên mái của một tòa nhà cao tầng nhìn quanh khu ẩn náu cảm thấy nơi này có sự thay đổi rõ rệt chỉ cần nhìn qua mắt thường là có thể nhận ra sự biến hóa của nơi này các mái nhà đều trồng cây cối nhìn lại thì thấy một màu xanh mướt nhưng vào lúc này điện thoại vệ tinh vang lên lâm phàm nhìn số điện thoại không ngờ lại là quý giáo thụ kết nối cuộc gọi tốt tôi sẽ đến ngay lâm phàm nói xong một cách dứt khoát rồi tắt máy và lập tức rời đi Gần mông sơn, quý thu người sắc mặt vô cùng nghiêm túc, sáng sớm làm quan sát tình hình, phát hiện mông sơn có vấn đề rất nghiêm trọng. Mặc dù phía trước chỉ là những tang thi bình thường đang lang thang, nhưng đám tang thi này thỉnh thoảng lại đi về phía mông sơn. Hơn nữa, nàng phát hiện trong núi thỉnh thoảng có máu thịt như xúc tu vẫy đậu cùng với tiếng gào thét trầm thấp, khiến mông sơn như đang chấn đậu trong động đá vôi ở mông sơn. Máu thịt di chuyển không thể nào lường trước được, nhân loại đầu óc thật vụng về Cho rằng chỉ cần ẩn nấp ở đây là có thể an toàn sao Các người có nghĩ đến Ta, thi thần, lại không nghĩ ra sao Thi thần không sai Nó là một sinh vật khổng lồ tạo thành từ máu thịt Sau khi bị lâm phàm dọa cho chạy trốn Nó không dám ở lại trong thành phố Chỉ có thể tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Và nó cảm thấy vận may của mình thật tốt Vì nó đã gặp được một nhóm người sống sót Đang sinh sống trong động đá vôi Trong nhóm người đó còn có một giác tỉnh giả Máu thịt của nó chính là thứ có hương vị vô cùng hấp dẫn Hấp thu danh của giác tỉnh giả sẽ giúp nó bù đắp những thiếu hụt của bản thân, động đá bốn phương thông suốt, thi thần với máu thịt và những xúc tu không ngừng vươn ra, lan tràn khắp nơi, bao vây những người sống sót vào trong tuyệt cảnh. Nó rất thích cảm giác khi uh, nhân loại rơi vào tuyệt vọng và phát ra cảm xúc, giống như đang đùa bỡn một con vật nhỏ. Cảm giác đó thật sự khó mà diễn tả được. Lúc này, dưới chân mông sơn, một bóng người xuất hiện, Lâm Phàm đã gặp quý giáo thụ và để nàng chờ đợi tại Nguyên. Còn mình một mình lên mông sơn để tìm kiếm sáng tạo giả, đặt chân lên mặt đất, hắn khẽ nhú mày. Xung quanh, những tang thi thấy máu thịt tươi sống xuất hiện, chúng đều tỏ ra hưng phấn, như những con chó điên, không thể kiềm chế mà lao tới. Số lượng tang thi không nhiều, nhưng không khí ở đây lại mang đến cảm giác hoang ma khó tả. Lâm phàm vừa lầm bẩm vừa vung frost Phóc, phóc, lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua những tang thi, máu thịt bắn tung tới khắp nơi, hắn tiếp tục tiến về phía trước, xung quanh, những tang thi pha ra âm thanh. ôi ôi trầm thấp chúng không quan tâm đến sức mạnh của lâm phàm chỉ biết rằng trước mặt là một món ăn ngon nếu là bất kỳ ai khác gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm mà bỏ chạy ngay lập tức tam thi tụ tập trong núi vốn đã là điều kỳ quái trong ngọn núi này hẳn phải có một tồn tại đáng sợ ừ lâm phàm tiếp tục tiến bước khi đi qua hắn thấy frostmore chạm xuống mặt đất và đất dưới chân bỗng dưng tràn đầy máu thì xè sẹt cảnh tượng này khiến hắn có chút hoang mang nếp chân lên hắn bước xuống đất Một tiếng chấn động vang lên, mặt đất nứt ra, lộ ra một xúc tu lớn đang hấp thụ máu và thịt từ mặt đất, đã phát triển đến mức này sao? Lâm Phàm kinh ngạc, xúc tu máu thịt này rõ ràng không phải thứ bình thường, nó lan tràn đến tận đây, thật khiến người ta khó lòng tưởng tượng được. Khi hắn đâm Frostmourne vào xúc tu thì thần trong động đá vôi cảm nhận được điều đó. Liệu có phải nhân loại lại đến đây không? Ta muốn xem thử rốt cuộc là ai? thi thần ra lệnh cho những xúc tu mở mắt nhìn về phía người đang đến gần chỉ với một cái liếc mắt toàn bộ động đá rung chuyển thi thần cảm thấy hoảng sợ đôi mắt mở lớn chính là là hắn thi thần nhận ra hình ảnh trong trí nhớ một người với thanh kiếm duy nhất quét sạch hết thảy tang thi dù tang thi có mạnh mẽ đến đâu đối mặt với hắn cũng như những con tôm yếu ớt sao hắn lại tìm đến nơi này lâm phàm lúc này cũng không ngờ rằng mặt đất lại run lên một xúc tu đột nhiên vọt lên từ dưới đất giống như một con rắn Lạc lừ trước mặt hắn Ngay sau đó, xúc tu này mọc ra một con mắt Tình huống như vậy Lại khiến hắn cảm thấy không hiểu sao sáng tạo ra lại lợi hại như thế Đồng thời, hắn cũng biết đối phương đã phát hiện ra sự có mặt của mình Ngay khi hắn định chém đứt cái xúc tu này nó lại thụt nhanh như điện Thu về trong một thoáng Lâm Phàm không bận tâm nhiều Hắn tăng tốc Hướng về phía cuối núi đi tới Vì đã cảm nhận được cỗ tả ác khí tức ấy Ôi ôi ôi Mông Sơn vốn dĩ còn khá yên tĩnh Bỗng nhiên trở nên ào. Khắp nơi là tiếng gầm của tang thi, đất sung núi chuyển, mặt đất chấn động mạnh mẽ, biết vị trí của ta, rồi lại để đám tang thi hình thành một dòng hồng lưu muốn tấn công ta. Thật là không tốt chút nào, lâm phàm thở dài, tang thi chính là như vậy, nếu đã phát hiện ra hẳn, chúng sẽ không ngừng tấn công. Hắn cầm Frostmourne, ngậm đầu nhìn về phía trước, mặc dù có cây cối che chắn, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy độ dốc tăng lên, xa xa, hắn đã thấy được bóng dáng tang thi cuồn cuộn tiến tới, lít nha lít nhít. Giống như một đàn châu chấu soạt, đột nhiên, hắn ngung kiếm, không gian xung quanh chấn động, mặc dù nhìn qua có vẻ không có gì lạ, nhưng khi kiếm mang phát ra, uy thế của nó khiến người ta không thể tưởng tượng được, kiếm băng hiển hiện, bao phủ khắp nơi, cây cối bị chém đứt, đám tang thi cuồn cuộn càng bị chặn lại, hai bên bị quét ngang, trong tầm mắt không còn che chắn, đỉnh núi mênh bồng xuất hiện trước mắt, dòng tang thì máu me lan tràn xuống núi, lâm phàm nhảy lên, vọt qua một khu vực, Rồi vững vàng đáp xuống đất, trước mắt là một động đá, và chính cái cô tả ác khí tức kia đang từ trong động đá vôi tỏa ra, ta đã đến rồi, Lâm phàm nói như một thói quen. Lúc này, thi thần đang trốn trong động đá vôi, hết sức bối rối, nó vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, dưới sự chỉ huy của nó, trong đám tang thi không thiếu những con đã tiến hóa đến cấp cao, tạo ra một kết quả vô cùng đáng sợ, cả khuôn mặt nó cũng không thể giấu được sự kinh hoàng, tại sao lại có một người như vậy, sao hắn lại tìm đến ta? Thật đáng ghét, thi thần hoảng loạn, nó muốn chạy trốn, nhưng làm sao có thể chạy được. Cơ thể nó giờ đã phát triển mạnh mẽ đến mức gần như hòa làm một với ngọn núi này. Tiến hóa đến cực hạn, nếu nó rời khỏi núi, chỉ cần một cái liếc mắt là người ta sẽ phát hiện ra nó. Phải làm sao bây giờ, rốt cuộc phải làm gì? Thi thần rất thông minh, nó biết rõ rằng nếu có nguy hiểm, nó sẽ không thể không nhận ra. Lâm Phàng lúc này, bước đi trong động đá vôi. Cũng không có ý định quá cẩn thận Hay lo lắng phải đối mặt với sáng tạo giả như thế nào Hắn chỉ đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh Trước kia Kiếm tiền đối với hắn chỉ là để sống Còn du lịch thì chẳng qua là mơ ước Mỗi khi nhìn thấy những người bạn như ông chủ tưởng Hắn chỉ có thể ghen tị với những chuyến đi Những món ăn ngon ở những nơi khác Hắn chỉ biết bình luận dưới những bức ảnh Mà họ đăng, thầm nghĩ Người sống như vậy Còn ta chỉ có thể mơ ước Ông chủ cũng sẽ khích lệ hắn Làm việc tốt, những gì xứng đáng sẽ có Đừng nghĩ những gì, người trẻ tuổi nên có là điều dễ dàng đạt được, hắn sờ tay lên vách tường, cảm giác chuyên bóng và hơi ẩm ướt, làn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi không mấy dễ chịu, lẫn trong đó là một chút mùi tanh hôi, chắc chắn là mùi do sáng tạo giả để lại, đi, đi mãi mà không gặp phải nguy hiểm gì, thậm chí không có cả những vật cản nào, ô thật đẹp quá, trong động, cảnh vật thật sự như một thế giới khác, với những ngọn núi, những hang động tự nhiên hình thành. tựa như bước vào một cung điện thần thoại quanh có khúc khuỷu mê hoặc người nhìn thật là một phong cảnh xinh đẹp nếu có thể thường xuyên đến xem thì thật tuyệt lâm phàm dừng lại ngắm nhìn và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên trong khi đó thi thần vẫn đang âm thầm quan sát lâm phàm nó không tấn công mà chỉ lặng lẽ nhìn không ai ngờ rằng một con tang thi như nó lại thấy con người này không chỉ không cảnh giác mà còn đang thưởng thức cảnh đẹp xung quanh thi thần cảm thấy mình thật sự không có cách nào đối phó được dù sao Thi thần là một tồn tại mà ngay cả những tang thi bình thường cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh của nó Càng đừng nói đến việc nó là một nỗi kinh hoàng đối với vô số con người Tuy nhiên, trong tình huống này, nó cảm thấy rất khó tiếp thu Chật, thi thần tự nhủ, đành phải lặng lặng chờ đợi, nó đã nghĩ ra đồ sách của mình Lúc này Lâm Phàm cảm thấy đợi lâu quá Để tránh làm các cô giáo quý lo lắng, hắn tăng tốc bước đi về phía trong Điều kỳ lạ là, suốt chặng đường hắn lại không gặp phải sự tấn công của sáng tạo giả Điều này khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ, chẳng mấy chốc, hắn đến được chỗ sâu nhất trong động, và ánh mắt đầu tiên của hắn nhìn thấy là một con sáng tạo giả khổng lồ như một ngọn núi máu thịt. xung quanh vách tường là vô số lối đi. Những xúc tù của con quái vật này không biết đã lan đến đâu, ngươi là Lâm Phàm, người sống sót của Hoàng thị Dương Quang, thi thần chủ động mở miệng, ngươi biết ta, Lâm Phàm mỉm cười, không vội vã động tay động chân, hắn không ngờ rằng ngay cả một con tang thi tiến hóa như sáng tạo giả lại có thể trao đổi được, hắn đang quan sát thi thần. Và thi thần cũng đang quan sát hắn. Lâm phàm tỏa ra một luồng khí tức tà ác, gạm nhấm rất nhiều sinh mạng, khiến thi thần cảm thấy áp bức vô cùng. Đây chính là con người mạnh mẽ nhất có thể săn giết tang thi một cách tự do. Chắc chắn rồi chúng ta đã gặp rất nhiều người cương giả trong nhân loại, chỉ là ngươi chưa từng gặp ta mà thôi. Thi thần từ từ lên tiếng, Lâm phàm nhíu mày, ngươi là thi thần. Thi thần không hề tỏ ra bất ngờ, nếu có biểu hiện gì thì có lẽ chính là ánh mắt trợn tròn. Nó có thể xác định chắc chắn rằng đối phương chưa từng gặp nó trước đây. Người làm sao biết được ta? Thi thần hỏi, giọng đầy sự khiếp sợ. Lâm phàm nói, nhìn chung, từ khi tận thế đến nay, những người có thể thoát khỏi tang thi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái gọi là những lần nguy hiểm đến tính mạng do tang thi, chỉ có thể là điều khiển từ những tang thi khác, hoặc là người sống sót mang tên thi thần. ngươi nói rằng đã gặp ta rất nhiều lần, nhưng ta lại chưa từng gặp ngươi. Chắc chắn ngươi là thi thần, không ngờ ngươi lại tới đây. Ta còn từng nhờ một người nào đó tìm kiếm tung tích của ngươi. Quả nhiên, khi trong lòng nghĩ đến điều gì, thì sẽ có tiếng vọng Giờ chúng ta đã gặp nhau tại đây. Lần này, ngươi chắc chắn không thể thoát được đâu. Lâm Phàm nhẹ nhàng vung thanh Frost mồi sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Thi thần. Lâm Phàm đối với thi thần động sát tâm. Hắn biết rằng, nhất định phải tiêu diệt con quái vật này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí thức tà ác tỏa ra từ thi thần, cùng với mùi máu thịt nhân loại. Thi thần cảm nhận được phong mang từ thanh kiếm Frostmourne Trong đầu nó hiện lên hình ảnh thanh kiếm này Nó cảm thấy rất kinh hãi Đây là một thanh kiếm có thể quét sạch mọi thứ vô địch, không thể ngăn cản Ngay cả những tang thi lợi hại nhất trong mắt nó Cũng không thể chống lại được Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện Thi thần cảm thấy rất bị xúc phạm Là thi thần Khi nào nó từng phải đối mặt với tình huống như vậy Lại phải cùng nhân loại đàm phán Thật sự là một điều nhục nhã Lâm phàm nhìn thi thần Không nói nhiều lời hắn cầm máy ảnh lên và bắt đầu chụp ảnh thi thần. người đừng vội, ta sẽ chụp một chút ảnh đã. bất kể là tang thi nào, ta đều thu thập ảnh của chúng. không phải vì ta có thói quen thu thập ảnh, mà là ta muốn cho càng nhiều người sống biết tang thi do sáng tạo giả tạo ra thật sự là kỳ quái, có vô số hình dạng, răng rác, răng rác. một vài bức ảnh được lưu lại trong máy ảnh, chờ đợi lúc trở về để in ra và sẽ được thêm vào trong cuốn tang thi sách họa, hoàn thiện danh sách các loại tang thi. thi thần không dám hành động. Nếu có thể nó thật sự muốn dùng máu thịt và xúc tu của mình, giết chết tên nhân loại này, biến hắn thành thịt nát, để thỏa mãn cơn thèm ăn, ngươi có ý định giết ta sao? Lâm Phàm hỏi, ánh mắt rất ôn hòa, nhưng lại nói ra lời mà thi thần sợ nhất, không có. Thi thần vội vàng đáp, Lâm Phàm kết thúc việc chụp ảnh, nói tiếp, thật ra, có hay không, cũng không quan trọng. Việc có thể tìm thấy ngươi là do lão thiên chiếu cố, ngươi trốn ở đây, muốn tìm được ngươi thật sự rất khó, nhưng từ đầu đến cuối... Ta luôn tin rằng tinh cầu là tròn, chỉ cần ta nhớ mong ngày đêm, cuối cùng cũng sẽ gặp lại, đúng không, thì thần, nó cũng biết một chút tin tức ngầm, rằng bầy tang thì có một hệ thống thông tin chung, có người sống sót đang tìm sáng tạo giả, sàn giết chúng để làm vui, nó có thể ẩn nấp đến giờ, tiến hóa đến mức độ này, không phải do thực lực mạnh mẽ. Mà nhờ vào trí tuệ, lúc ở diêm thị, nó cũng cảm nhận được tình huống không ổn, vì vậy trong đêm đã vội vàng chạy trốn. Sự sống còn của nó luôn dựa vào sự cẩn thận. Lần tránh trong thế giới mà thế, ta nghĩ chúng ta có thể có sự hiểu lầm, hay là chúng ta thường xuyên hiểu lầm nhau. Điều này thường là do không có sự trao đổi sâu sắc. Ta nghĩ chúng ta có thể thực sự trò chuyện một chút. Thì thần nói, Lâm phàm đáp, thật ra, ta vẫn thích cách nói chuyện kiêu ngạo, bất cần của ngươi trước đây, Giống như lúc ngươi điều khiển nhân loại và trao đổi với ta, khi đó trong mắt ta, ngươi là một loại boss cực kỳ nguy hiểm trong mặt thế, chỉ có điều, đáng tiếc, khi thực sự đối diện và tiếp xúc với ngươi, thi thần lại mang đến cho ta cảm giác lễ phép, đây có phải chỉ là ảo giác không? Không phải, đây không phải là ảo giác, hẳn là tà ác thi thần, bị chính năng lượng của hắn chế trụ, cho nên mới có thể hành xử lễ phép như vậy, bất luận là ai. Dù có ngang ngược, càn dỡ hay cùng vọng đến mức nào, khi đối mặt với cường giả chân trình, thường sẽ thay đổi tính cách một cách hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng thi thần thực sự là một kẻ tà ác, tuyệt đối không thể bị vẻ ngoài giả dối của đối phương mê. Hoặc, thi thần nói, nhân loại sẽ thay đổi, ta cũng vậy. Ta đã tìm cách để nhân loại và tang thi cùng tồn tại, trước kia ta đã từng táo bạo, nhưng sự tiến hóa của ta chưa hoàn thiện, trí tuệ còn thiếu sót. Nhưng bây giờ, ta đã hoàn thiện trí tuệ. có thể suy nghĩ một cách toàn diện hơn. Nói một cách đơn giản, hiện tại ta rất sợ, ta thừa nhận trước đây ta là kẻ ngu ngốc, nhưng ngay cả kẻ ngu ngốc cũng có thể khôi phục, bây giờ ta đã khôi phục." Lâm Phàm cười hỏi, "Trí tuệ hoàn thiện sao? Vậy hiện tại ngươi đã tiến hóa đến mức hoàn hảo chưa?" Lâm Phàm chỉ biểu lộ sự nghiêm túc với Thi Thần, "Đây là một tồn tại vô cùng đáng sợ, trong tận thế, con người rất giỏi ngụy trang, che giấu bản chất thực sự của mình, sử dụng một bộ mặt giả dối để lừa gạt những người sống sót khác, nhưng bây giờ ngay cả tăng thi cũng bắt đầu dùng những lời dối trá để lừa gạt con người điều này thật sự rất đáng sợ thi thần trả lời không tiến hóa là không có điểm dừng nhân loại các người cũng vậy giác tỉnh giả tiến hóa nhờ vào tinh thể trong đầu tăng thi trong khi tăng thi ngoài việc tự nhiên tiến hóa còn có thể tiến hóa nhờ máu thịt của giác tỉnh giả con đường tiến hóa này đã định sẵn rằng nhân loại và tăng thi không thể nào sống hòa bình cùng nhau nhưng ta không tin vào điều đó vì vậy ta vẫn luôn tìm kiếm một hình thức tồn tại trung cực Nếu Lâm Phàm là một kẻ mù quáng, có lẽ sẽ thực sự tin vào những lời này Cảm giác có thể nói ra những lời này chứng tỏ đối phương có mục tiêu rất xa vời Đáng tiếc, hắn không phải là mù quáng Những lời này chỉ là lời nói của một khối thịt lớn Với xúc tu máu thịt trông giống như một con quái vật phương Tây a, tăng thi và sách họa có liên quan đến nuôi ghi chép chắc là sẽ thêm một phần nữa Kẻ nào cũng không tin vào những câu chuyện ma quái Không chỉ con người mới có thể nói dối Mà ngay cả sáng tạo giả cũng vậy Sự xuất hiện của người khiến ta lo sợ tận thế Lâm Phàm hiểu rằng Khi một loài giống loài xuất hiện Tất nhiên sẽ có một người lãnh đạo trí tuệ xuất hiện Sáng tạo giả chính là những người lãnh đạo trong đàm tang thi Những kẻ có trí tuệ Lãnh đạo những tang thi bình thường không có trí tuệ Quả thật, theo những gì Lâm Phàm nói Thì thần trong lòng không khỏi dậy sóng Nó biết rằng Con người trước mắt này thực sự không tin vào những lời mà nó đã nói Cơn giận bùng lên Nó chắc chắn vô cùng tức giận Tuy nhiên Thi thần không còn cách nào khác Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ lâm phàm Nó chỉ có thể cố gắng dùng lời nói Để trao đổi với đối phương Hy vọng có thể thuyết phục được hắn và giải quyết vấn đề này Từ đó giữ vững sự bình tĩnh Thế nhưng, nhìn tình huống hiện tại Rõ ràng là điều này không thể xảy ra Những lời đối phương nói như thể đang xem Nói như một con khỉ Thật đáng giận, thi thần điều chỉnh lại tâm trạng Rồi tiếp tục nói Không, hãy tin lời ta Ta khác với các tang thi khác Ta có ý định hòa bình với nhân loại Ông, lâm phàm lại nhẹ nhàng vung Frostmourne, mỉm cười nói, được rồi, đừng nói nữa, ta đã hiểu hết những gì ngươi nói. Bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội để thi chuyển năng lực, vì ngươi là sáng tạo giả, ta muốn xem ngươi còn có năng lực gì nữa, xin hãy bắt đầu biểu diễn, xem ta cảm nhận thế nào. Khi ngươi kết thúc, ta sẽ dùng Frostmourne chém biết ngươi, hắn cần phải quen thuộc với tất cả năng lực của sáng tạo giả, không bỏ qua bất kỳ loại nào, năng lực tiến hóa của sáng tạo giả đã vượt qua tưởng tượng của hắn. mang lại cho hẳn những áp lực mà trước đây hẳn chưa từng có. Loại áp lực này không đến từ thực lực, mà đến từ sự không biết về quá trình tiến hóa của đối phương. Xin chờ một chút, nghe ta nói, thi thần vội vàng nói, phóc, phóc. Kiếm mang lè lên, thi thể của Tang thi ngây người nhìn thấy xúc tu bị chém đứt. Đối phương đã ra tay, và ngay khi xúc tu bị cắt đứt, nó lại ngay lập tức mọc lại. Lâm Phàm nói, ừ, đúng là năng lực mọc lại sau khi bị cắt đứt rất phổ biến đối với những sáng tạo giả. Còn có năng lực gì khác thì mau thi chuyển đi Ta đã sẵn sàng rồi Hắn đã trở thành một người sống sót trong tận thế Đồng thời là một quan sát viên của sáng tạo giả Người thật sự không tin lời ta sao Thi thần cất giọng Nghe có chút âm u Nhưng thực tế nó đã có phần hoảng sợ Nó biết đối phương để là thật Và tiếp tục nói nhảm chỉ là vô ích. Muốn sống thì chỉ có thể phản kháng Nhưng khả năng phản kháng có thể cũng vô dụng Kết cục cuối cùng vẫn đã được xác định Với khả năng dự báo của mình Thi thần đã mô phỏng qua rất nhiều lần, mỗi khi nó dùng xúc tu để tấn công, đối phương sẽ vùng frost lên, trực tiếp chém đứt xúc tu của nó mà không chút do dự, thật sự rất đáng sợ, phóc, phóc, phóc, lại một nhát kiếm vung ra, kiếm mang xuất hiện, chém đứt xúc tu của thi thần, mạnh mẽ và uy lực hơn hẳn so với lần trước, phạm vi bao trùm còn rộng hơn, nếu ta là ngươi, ta đã chẳng hỏi những câu vô nghĩa nữa, ngươi đã gặp ai sẵn sàng tin tưởng những lời ngươi nói chưa? Họ sẽ chủ động hành động sao, lâm phàm vừa chém vừa nói, vẫn kiên nhẫn đợi thi thần tấn công, tên vê tởm. Cuối cùng, thi thần không thể giấu giếm sự tức giận, nó để lộ ra khuôn mặt thật sự, nhưng khi nó kiểm tra lại dự báo của mình, nó nhận ra rằng không có chiêu thức nào có thể bắt được đối phương, và kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Kết quả này không phải là điều thi thần mong muốn. Mẹ nó, thi thần không suy nghĩ nhiều, lập tức ra tay, dù kết quả có giống nhau cũng phải động thủ. Hư thi thần huy động những xúc tu máu thịt, tốc độ cực kỳ nhanh, tiếng xé gió không ngừng vang lên, tốc độ của hắn đã được đẩy lên đến cực hạn, tạo ra một đợt sóng xung kích, bất cứ ai đối mặt với sức mạnh này cũng không thể ngăn cản, dù cho mặc chiến giáp, vẫn khó mà chống lại được, chỉ trong trước mắt, mọi thứ sẽ bị xé nát ra. Tuy nhiên, đối với Lâm Phàm, thế công này chỉ như đứa trẻ trời với món đồ nhựa thôi, kiếm mang xuất hiện, hình thành một mạng lưới, nhìn như những xúc tu đầy máu thịt hung dữ. nhưng tất cả chúng đều bị đâm thủng và tan thành những mảnh máu thịt rơi xuống đất còn cách nào khác không ta biết ngươi chỉ có chút sức mạnh này thôi lâm phàm nói trong mắt lâm phàm thế công của thi thần thật sự có chút nhàm chán và không thú vị lâm phàm ngươi thật sự nghĩ ta thi thần chỉ có chút sức mạnh này sao thi thần xấu hổ tức giận nói hả chiêu này thì thử xem lâm phàm rất khách khí đáp lại hắn hơi chờ mong xem thi thần sẽ thi chuyển chiêu thức gì liệu có ánh sáng gì chói ló không đột nhiên Cơ thể khổng lồ đầy ác tâm của thi thần bắt đầu rung động, chất lỏng nhầy nhụ ào ào chảy xuống Lâm Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ, có thể thi thần thực sự muốn bộc phát sức mạnh Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, một tiếng rít vang lên, tạo ra một đợt sóng âm rất mạnh Như sóng thủy chiều dâng lên, từng lớp một trào ra, sang rắc, sang rắc Những tảng đá trên vách núi nứt ra, vết nứt lan rộng như mạng nhện, hướng ra bốn phía Âm sóng thật mạnh, Lâm Phàm cảm nhận được sự rung động thật sự mạnh mẽ quần áo của hắn bị gió cuốn mạnh dán chặt vào người thật sự rất đáng sợ nếu không phải hắn ở đây bất cứ ai cũng sẽ bị sóng âm này làm cho chấn thất khiếu chảy máu mà chết đó là một chiêu thức mà không ai có thể chịu đựng được sóng âm vẫn tiếp tục vang lên lâm phàm thấy những vết nứt trên vách núi ngày càng nghiêm trọng bèn nhắc nhở được rồi chiêu này ta đã cảm nhận qua rồi thực sự rất mạnh không cần phải tiếp tục như vậy chúng ta có thể đổi cách khác thi thần cảm thấy bị sỉ nhục đây là điều chưa bao giờ hắn trải qua mẹ nó sóng âm dần dần ngừng lại nhưng lâm phàm vẫn không nhúc nít thi thần thực ra đã lường trước được biết chiêu này không hiệu quả nhưng vẫn phải ra tay lâm phàm chúng ta có thể nói chuyện một chút được không thi thần vẫn muốn thử trò chuyện với lâm phàm dù hắn là tang thi tiến hóa nhưng hắn cũng hiểu rằng sống sót mới là điều quan trọng nhất không còn khả năng nào khác sao lâm phàm hỏi giọng hơi thất vọng Hắn còn tưởng rằng thi thần có thể biểu hiện ra năng lực mạnh mẽ hơn. Nhưng hiện tại xem ra, nó thật sự chỉ bình thường. Ngoài việc dựa vào thân thể khổng lồ và vô số xúc tu, nó chẳng có gì đặc biệt, không có, thi thần nói. Có thể có biện pháp nào đâu. Tất cả dự báo đã được đưa ra, nhưng thần là thi thần. Lần đầu tiên nó cảm thấy bất lực. Tất cả các thủ đoạn đều vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn mình bị chém chết. Vậy thì kết thúc thôi. Gặp được người cũng thật là tốt, trong tận thế đầy nguy hiểm như vậy. Ta đã tiêu diệt ngươi. Lâm phàm nói xong, lập tức vung thanh Frostmourne trong tay. Trong trước mắt, năng lượng của Frostmourne bùng nổ, phát ra một luồng kiếm mang sáng chói. Trong tầm mắt thi thần, nó đã dự báo hết những gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn bất lực, chỉ có thể trôi mắt nhìn. Nó thấy mình bị kiếm mang sáng chói bao phủ rồi bị chặt thành vô số mảnh. Phong, một tiếng hét không cam lòng vang lên. Thi thần khổng lồ trong nghe mắt bị phân giải thành vô số mảnh thịt và máu. Sau khi nó chết, Những xúc tu mềm nhũn kéo dài từ thân thể cũng ngã xuống đất, không còn cử động, đánh giết huyết nhục trí bảo, điểm số một trăm. Điểm số chỉ có một trăm thôi, còn không bằng tinh hồng chi dực nữa. Lâm Phàm lắc đầu, tâm trạng coi như không tệ. Ít nhất hắn đã giải quyết một đầu sáng tạo giả cho người sống một chút hy vọng. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm tinh thể, trong đống thịt nát, rất nhanh một viên tinh thể màu tím xuất hiện. Lâm Phàm nhặt lên, nhìn vào màu sắc của tinh thể, nó sáng chói như ngân hà lưu động trong đó. đây là tang thi lực lượng kết tình nhìn thấy động đá bị phá hủy lâm phàm lắp đầu thật là một nơi cảnh đẹp nhưng lại bị tang thi chiếm lĩnh khiến nó bị phá hủy như vậy thật đáng tiếc rời khỏi mông sơn lâm phàm tiến vào chân núi chỉ thấy quý thu nguyệt và bảng viên đang đứng nơi người nhìn chằm chằm vào cảnh tượng xung quanh như thể bị khủng hoảng tột độ từ mông sơn vừa rồi họ đều nghe thấy động tĩnh đặc biệt là tiếng rít đó càng khiến họ cảm thấy kinh hãi như thể tâm linh bị cuốn vào cơn sóng dữ dung chuyển ê các ngươi nhìn cái gì vậy lâm phàm đi tới trước mặt họ vẫy tay và cười lớn vừa rồi chúng ta nghe thấy động tĩnh cả tòa mông sơn đều đang chấn động quý thu nguyệt kinh ngạc nói giọng tán thán có chút sợ hãi dù rất tin tưởng vào thực lực của lâm phàm nhưng vào thời khắc ấy không hiểu sao lại có chút lo lắng lâm phàm cười nói không sao đâu không ngờ các ngươi lại dẫn ta tới đây là nơi thi thần ẩn náu ta đã tìm nó lâu rồi nhìn thấy bọn họ có vẻ đã hiểu về tang thi và thi thần lâm phàm biết rằng có người sống nhập vào thi thân chuyên dụ dỗ người sống sót đặc biệt là những giác tỉnh giả người sống nhập vào tang thi còn kinh khủng hơn cả tang thi gây ra tai họa khó tưởng tượng bảng viên nói ta đã xem qua sách họa giới thiệu loại tang thi này thật sự rất đáng sợ nếu có thể tiêu diệt trùng sớm thì tốt nếu có người khác gặp phải thi thần e là chỉ có một con đường chết mà thôi quý thu mượn gật đầu đồng ý quả thật như vậy Cùng loại thi thần sáng tạo giả có rất nhiều, chỉ có thể từ tìm kiếm. nhưng ta nghĩ nếu kiên trì, nếp định có thể tiêu diệt toàn bộ sáng tạo giả trong mặt thế, Lâm Phàm nói với vẻ tự tin. Có sự trợ giúp của tang thi Hoàng đế Vương Tử Hiên, điều này cũng không phải là khó khăn. Nhưng ngay lúc này, điện thoại vệ tinh vang lên, Lâm Phàm bắt máy, vừa nghĩ đến tang thi Hoàng đế Vương Tử Hiên, không ngờ rằng lại nhận được cuộc gọi. Sau một cuộc trao đổi ngắn, Lâm Phàm biết được Vương Tử Hiên đang điều khiển tang thi ở các thành phố khác. và phát hiện dấu vết của sáng tạo giả. Việc tìm kiếm sáng tạo giả, việc tìm kiếm sáng tạo giả đối với nhân loại là rất khó khăn, nhưng với tang thi thì dễ dàng hơn nhiều. Ta đi trước, các người có việc gì thì gọi cho ta, dù có ở chân trời góc biển, ta sẽ đến trong thời gian ngắn nhất. Lâm Phạm nói rồi cáo biệt, vẫy tay một cái, nhảy vọt lên, và biến mất vào không khí. Quý Thu Nguyệt và Bàng Viên nhìn nhau, rồi cũng rời đi. Mông Sơn đã tiêu diệt sáng tạo giả, tiếp theo họ sẽ tiếp tục lên đường tìm kiếm những manh mối liên quan đến tổ chức kín dâm nam và chân tưởng sự việc ban đêm huyết nhục chi bảo thì thần chú trốn trong động đá vôi máu thịt không theo quy tắc trồng chất thành đống có vô số xúc tu máu thịt lan tràn khắp động đá mức độ nguy hiểm màu tím tinh thể hiện tại gia tỉnh giả không ai có thể đối phó phương pháp săn giết vùng kiếm chém thành vô số mảnh thu hoạch màu tím tinh thể đã tiêu diệt đây là công việc hàng đêm của lâm phàm ghi chép lại tất cả các loại tang thi mà hắn gặp phải nếu là tang thi quan trọng hắn sẽ ghi chép rất kỹ lưỡng Nghĩ đến tang thi hoàng đế vương tử hiên thông báo về sáng tạo giả lâm phàm cảm thấy một điều một khi tang thi có trí tuệ chúng sẽ trở nên vô cùng hung hãn can quấy khi hắn đến thành phố đó sáng tạo giả đã nhờ tang thi tìm ra tùng tích của hắn lúc đó tang thi đã hình thành một làn sóng tấn công vô số tang thi tràn ra Với dáng vẻ dữ tợn và đáng sợ, Lâm Phàm không có thời gian trần trừ. Hắn lập tức dọn dẹp sạch sẽ từng con tang thi, rồi chậm rãi tiến vào vị trí của sáng tạo giả. Khi tới nơi, hắn ép đối phương vào trạng thái nguy hiểm. Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi rồi cầm máy ảnh chụp lại bộ dạng của đối phương. Sau đó, hắn ra hiệu gật đầu nói cho đối phương biết hắn, đã chuẩn bị xong, tiếp theo là làm theo quy trình. Người biểu diễn đi, ta sẽ quan sát, sau khi biểu diễn xong, ta sẽ rút kiếm. hiện tại ta có thể săn giết bất kỳ loại tang thi nào, nhưng điều khiến ta đau đầu nhất chính là tang thi thật sự rất khó tìm. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, hắn hy vọng rằng tang thi sẽ kết bè đội lại và tiến về phía Hoàng Thị. Tốt nhất là hô to lên rằng tiêu diệt Lâm Phàm, nhất định phải khiến tận thế không còn Lâm Phàm. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn chắc chắn sẽ rất cảm ơn kẻ dẫn đầu tang thi vì sự giúp đỡ của hắn. Nếu có thể tiết kiệm thời gian cho ta, thì thật tốt biết bao. có thể nhanh chóng tiêu diệt hết đám tang thi, khiến cho thế giới này trở lại thành tịnh. Đáng tiếc, đâu có tình huống như vậy, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sau khi giải quyết xong mọi thứ, Lâm Phàm đứng dậy, đi vào tủ lạnh, lấy ra một bình băng có thể làm vui lòng rồi đi ra ban công để gió thổi qua, uống một ngụm, cảm thấy thật vui vẻ và tận hưởng cuộc sống, cuộc sống vẫn thật tốt đẹp. Hôm sau, tại một thành phố xa xôi, rất nhiều tang thi đi lại không có mục đích, Lắc lư chậm chạp, điều kỳ lạ là tại thành phố này mặc dù bị tang thi chiếm lĩnh vẫn có một nhân loại thành thơi đi lại trên con đường đầy tang thi hắn đi một cách ngây ngang hoàn toàn không để ý đến đám tang thi xung quanh một nam tử mặc áo jacket màu đen đeo kính đen trong tay cầm một ít hạt dưa không rõ từ đâu lấy được thỉnh thoảng gạm một hạt rồi nghiêng đầu qua chỗ khác bất chợt nhổ ra xác chết của tang thi không lâu sau nam tử đi đến một dãy nhà trước cửa chính có bảng hiệu ghi rõ sang thị chính phủ thành phố Khi hán định bước vào, một giọng nói vang lên Uy Tống Đào Một người đàn ông đứng dựa vào tường lên tiếng Tống Đào cười nói Mã nhất quả thật là bị Lâm Phàm chém chết Quả là ngoài dữ liệu, tang thi sách họa này Thật sự rất thú vị Rõ ràng, bọn họ đã nhắc đến Mã nhất Người bị Lâm Phàm giết chết Và người đàn ông kình đen Hoàng thị Dương Quang Nơi ẩn náu của Lâm Phàm, một cường giả trong tận thế Không biết có phải hắn cũng giống chúng ta không Bọn họ đã hòa trộn tế bào may mắn Và virus tang thi dẫn đến những biến hóa khó tưởng tượng, cấu tạo thân thể của họ nhìn giống như người nhưng thực ra đã khác hẳn với con người, chỉ còn là hình dạng bên ngoài của con người mà thôi hắn chắc không phải là dựa theo tang thi sách họa để nghiên cứu, hắn có lẽ là giáp tình giả bọn họ coi lâm phàm như một giáp tình giả khi tổng bộ biết chuyện này, họ đã giận điên lên dù mã nhất chỉ là một sản phẩm thử nghiệm không hoàn chỉnh nhưng hắn cũng không phải là kẻ mà loài người có thể giết được xem ra tổng bộ muốn thăm dò thêm về tình hình của đối phương tống đào đã nhận cuộc gọi từ tổng bộ yêu cầu bọn họ quay lại khi tận thế ập đến bọn họ chỉ là những người chạy nạn bốn phương nhưng khi tiếp xúc với sức mạnh này họ đã hoàn toàn bị cuốn hút họ say mê với sức mạnh này đến mức thân thể họ đã bắt đầu xuất hiện những biến dạng kỳ lạ trong mắt họ những thay đổi này chẳng là gì to tát vì nếu không thể chấp nhận điều này thì họ sẽ chẳng thể tiếp tục tìm kiếm sức mạnh nữa họ cho rằng tác phẩm hoàn hảo thật sự chính là giác tỉnh giả những người dung hợp gen tăng thi tạo ra đột biến gen và có được sức mạnh khó có thể tưởng tượng được Kaka, bọn họ thật sự rất lợi hại hàn hiểu hiểu mở to mắt nhìn về phía xa nơi đó có người đang chiến đấu với tang thi nhưng tang thi không phải loại bình thường mà là tang thi đã tiến hóa tôn đang sắc mặt nghiêm túc đối với tang thi này hẳn biết đó là loại hỗn hợp hình tang thi thuộc loại cao cấp trong thế giới tang thi tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được điều khiến hắn càng thêm chú ý chính là tên tang thi này không dùng tay bình thường mà biến thành những chiếc vuốt sắc nhỏ như phóng lợi. liệu có thể là người đã được biến đổi sao? tận thế này rốt cuộc đã biến con người thành dạng gì rồi? tôn năng cao mày suy nghĩ. ngay khi hắn còn đang trầm tư, tình huống trên chiến trường đã thay đổi. tang thi hỗn hợp hình bị xé thành hai mảnh. đối phương tìm được tinh thể và rồi có vẻ như cảm nhận được điều gì đó. nghiêng đầu nhìn về phía xa, phát hiện ra vị trí của tôn năng và hàn hiểu hiểu. khi thấy đối phương đi về phía mình, tôn năng lập tức kéo hàn hiểu hiểu ra sau lưng mình, huỳnh đệ. Người tốt thật, nam tử giết chết tang thi hỗn hợp hình cười với tôn năng Ánh mắt dừng lại trên người tôn năng, đánh giá một lúc rồi nhìn về phía hàn hiểu hiểu Hắn không ngờ cô bé này lại là người bình thường Nhưng có vẻ như nghĩ tới điều gì đó, liền lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý Đừng lo lắng, ta không có hứng thú với cô bé này, ngươi thì khác, ngươi mới là của ngươi Tôn năng nhíu mắt, ngươi không phải giác tình giả. Trên người ngươi có mùi tang thi, có thể thay đổi cấu trúc cơ thể, chắc chắn có liên quan đến tang thi rồi Nam tử nhìn tôn năng, vẻ mặt thay đổi Ừm, không ngờ một người như ngươi lại hiểu biết nhiều như vậy Có chút thú vị, ngươi tên là gì, trong thế giới tận thế Gặp phải người như vậy, so với gặp tang thì cũng chẳng khác gì Nguy hiểm luôn rình rập thật xin lỗi Tôi không có hứng thú với ngươi, chúng ta chỉ là tình cờ đi qua đây thôi Không cần phải gặp nhau, hiểu hiểu chúng ta đi thôi Tôn năng kéo hàn hiểu hiểu chuẩn bị rời đi Hắn cảm thấy người trước mắt này rất nguy hiểm không phải vì thực lực mà vì thân phận của hắn. Tôn năng không muốn gây thêm phiền phức. Nam tử nhìn theo tôn năng đang lùi lại, mỉm cười rồi lấy ra một miếng kẹo cao su từ trong túi, bỏ vào miệng ngay nhấp nhép, không nói gì, chỉ đứng im nhìn theo. Tôn năng lùi lại đến gần xe, để hiểu hiểu lên xe trước, sau đó hắn cũng lên xe, vẫn nhìn thấy nam tử kia đứng im đó. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi đã thay đổi cấu trúc cơ thể như thế nào, nhưng ta từ đáy lòng muốn nói với ngươi, tận thế không phải như người tưởng tượng. Không hẳn là học bét như vậy đâu, hãy chờ một ngày, khi ngươi gặp được một người, ngươi sẽ hiểu rõ. Nói xong, tôn năng trực tiếp lên xe, đạp ga rời đi. Nam tử vẫn đứng đó, sờ cằm, suy nghĩ lại lời nói của tôn năng. Không phải bết bát như vậy sao, hắc hắc. Vậy thì, để ta cho ngươi thật sự cảm nhận được sự thất bại mà thường xuyên đến bất ngờ như vậy. Nói xong, nam tử nhanh chóng hướng về phía chiếc xe đang chạy ra đuổi theo, hoàng thị, đường đảo. Khu vực này phát triển khá tốt. Những người sống sót ở đường đảo mỗi ngày đều bận rộn với công việc trồng trọt, quản lý ruộng nương Đường Giai vũ nhìn vào mảnh ruộng trước mắt, cảm thấy vô cùng hài lòng Trong tận thế nàng đã dần dần trưởng thành, không còn là cô gái nhà giàu trước kia, cái gì cũng không biết Nàng đã học được cách nấu ăn, trồng trọt và sửa chữa khi rơi các lại Đường tiểu thư, chào cô, chào người Mọi người đi ngang qua đều chào hỏi đường Giai vũ Nàng luôn mỉm cười đáp lại Dù sao, trong khoảng thời gian này, nàng đã quen thuộc với mọi người trong đoàn có thể nói là đã hòa nhập nàng đã rất lâu không liên lạc với Lâm Phàm trước đây nàng từng mơ mộng về việc nữ theo đuổi nam cho rằng chỉ cần bước ra một bước đầu tiên thì sẽ thành công ai ngờ dù nàng đã thể hiện hết sức trực tiếp nhưng Lâm Phàm vẫn không đáp lại vì thế nàng hiểu rằng Lâm Phàm chắc chắn không nghĩ đến những chuyện này mà tất cả sức lực của hắn đều dồn vào công việc trong tận thế sau khi suy nghĩ kỹ nàng quyết định không quấy rầy Lâm Phàm vào ban đêm để hắn có thể nghỉ ngơi có giấc ngủ ngon Dù sao sáng sớm đối phó với tang Thi cũng rất mệt mỏi, mà nàng cũng không lãng phí thời gian, vẫn luôn nỗ lực học tập. Đường tiểu thư, có thuyền, có một chiếc thuyền nhỏ, ngay lúc này, một người sống rất vội vàng chạy đến, đi, đi xem thử. Đường giai vũ vội vã đi theo, khi đến nơi đã có những bảo tiêu cầm thương vây quanh chiếc thuyền, nhưng họ tạm thời không dám lại gần. Tình huống thế nào, đường giai vũ hỏi, bảo tiêu đáp, tiểu thư, chiếc thuyền này vừa mới nổi lên, chưa ai lên xem thử, không rõ tình hình. Đường dài vũ nhíu mày, sau sự việc trước đó, nàng cảm thấy rất cảnh giác với những đội thuyền đột nhiên xuất hiện Nàng lo lắng gặp phải một tổ chức bí mật nào đó muốn bắt người Khi nàng chuẩn bị lên tiếng, sắp xếp người đi kiểm tra, thì tình huống xảy ra Một cánh tay đột nhiên vung lên từ một bên, cùng với âm thanh yếu ớt vang đến Cúng, cứu cứu tôi, lâm ca, đúng là như vậy, trên thuyền chỉ có mình hắn Đường dài vũ kể lại tình huống, trò lâm phàm, khi biết có người trên thuyền nàng quyết định để lâm phàm đến kiểm tra một chút dù sau đó là người xa lạ không biết thân phận một khi có vấn đề họ chưa chắc có thể xử lý được vì vậy gọi lâm phàm tới là an toàn nhất nếu còn sống thì tốt mà đến đây cũng là vận may của hắn lâm phàm nói hà đúng chúng ta đã tìm được tang thi sách họa trên thuyền của hắn ta nhị hắn đến đây là vì biết tàng thi sách họa đường giai vũ nói xong lâm phàm đáp chờ hắn tỉnh lại có thể sẽ hỏi rõ hơn ngay khi lâm phàm và đường dây vũ đang nói chuyện một bóng dáng lung lay được người đỡ lấy xuất hiện ở cửa hắn tỉnh rồi lâm phàm nhìn về phía người đàn ông sống sót trong khoảng hơn 30 tuổi rất tiều tụy dường như đã trải qua không ít gian nan tả tời và rất đáng thương chuyện này bên trong là người đàn ông nói rất yếu ớt không có sức lực lâm phàm nắm lấy tay của hắn người đừng nói nghe ta nói đây là đường đảo cũng là nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang chúng ta đã tìm được tàng thi sách họa trên thuyền của ngươi ngươi đến đây là để tìm chúng ta đúng không nếu ngươi một mình ngươi có thể nhắm mắt nghỉ ngơi mọi chuyện rất an toàn nếu ngươi còn có người cần giúp hãy nói vị trí ta có thể đi ngay người đàn ông nhìn lâm phàm dường như không ngờ đối phương lại hiểu rõ như vậy đường gia vũ cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ không hổ là người mình tôn thờ thật là đơn giản và rõ ràng mọi chuyện được giải thích rất mạch lạc không có chút vướng mắc nào đồng thời đây là cách giải quyết nhanh nhất nếu đối phương không có vấn đề gì Chỉ cần nhắm mắt mù là xong Còn nếu có chuyện Chỉ cần nói ra vị trí Người đàn ông run rẩy lấy từ trong túi ra một tờ giấy Trên đó có một dãy số Đường dài vũ nói Lâm ca Dãy số này có vẻ như là tọa độ Chờ một chút Ta sẽ đi kiểm tra vị trí này Người đàn ông nghe đường dài vũ nhận ra dãy số trên giấy Không khỏi thở phào nhẹ nhõm Hy vọng vẫn còn kịp Chẳng bao lâu sau Đường dài vũ vội vã trở lại Cầm theo bản đồ Lâm ca Vị trí này ở ngay đây Khoảng cách khá xa Nàng nhìn người đàn ông một cách kinh ngạc Họ đến từ biển Không hiểu sao lại kiên trì đến được nơi này Nhìn vào vật tư còn lại trên thuyền nhỏ Không thể nào vượt qua một quãng đường dài như vậy Tốt, ta sẽ đi ngay Lâm Phàm nhận lấy bản đồ xác định phương hướng Không nói gì thêm Chỉ muốn hành động nhanh chóng Người đàn ông đột nhiên thở phào nhẹ nhõm Khi tận thế bắt đầu Bọn họ ở trên biển Một nhóm 13 người Trên thuyền vui mừng vì không ai biến thành tang thì Ban đầu họ còn không biết Đến khi chuẩn bị quay lại bờ, phát hiện thành phố quen thuộc đã biến thành ổ tang thi, bọn họ hoảng hốt vội vàng chạy ra biển, chạy, chạy nữa, thuyền không còn dầu, bị mắc kẹt giữa biển rộng. May mắn là trên thuyền còn đủ vật tư, họ sống sót an toàn, nhưng khi vật tư cạn kiệt, họ biết rằng cũng chỉ đợi đến lúc chết mà thôi. Sau này, trong một lần phiêu lưu, Lâm Phàm tình cờ nhận được một cuốn sách mang tên Tang thi sách họa. Trong sách có đề cập đến những tin tức liên quan đến nơi ẩn náu của Hoàng thị Dương Quang. Cuối cùng, khi mà đạn sắp hết, Lương thực cạn kiệt, hắn quyết định chủ động ra ngoài, mang theo một ít vật tư đi tìm hiểu xem liệu nơi ẩn nào có thật sự tồn tại hay không Dọc đường, hắn gặp phải không ít nguy hiểm, liên tiếp những thử thách Sau rất nhiều sự kiện đã trải qua, căn cứ theo tính toán của hắn, có khả năng hắn sẽ đi đến cửu thiên tả hữu trong khoảng thời gian chín ngày Tuy nhiên, hắn không biết liệu bên kia có xảy ra chuyện gì hay không Cuộc sống giữa người với người, có những điều khó mà tưởng tượng nổi, nhớ lại người sống sót trên chiếc đò ngang lúc trước Có thể kiên trì đến bây giờ thật sự là điều không dễ dàng Nếu là ý chí yếu một chút Có lẽ đã không chịu nổi Ngay phía trước Ta sắp đến rồi Lâm phàm tăng tốc Nước biển xoáy cuộn Nhưng bước đi của hắn trên mặt nước nhẹ nhàng Như đang đi trên đất bằng Không hề bị ảnh hưởng Nếu dùng khoa học để giải thích Đó là do tốc độ di chuyển của hai chân hắn đan sen một cách nhanh chóng Làm cho nơi nào cũng giống nhau Ở nơi Lâm phàm muốn đến Có một chiếc thuyền đã hết giờ Đang lặng lẽ trôi giả trên mặt biển trên bung thuyền một nhóm người sống sót thể trạng yếu ớt nằm ngả nghiêng bờ mỗi họ khô nứt thở hồn hển yếu ớt hắn có thể trở về không một người sống sót nằm đó thanh âm nhỏ như mũi kêu trong lời nói lộ ra sự tuyệt vọng ban đầu bọn họ không hề lo lắng về sinh hoạt thuyền đầy đủ vật tư khi tận thế mới bắt đầu mọi người còn hoang mang nhưng sau đó phát hiện mặt biển rất an toàn họ vui chơi tâm sự và tận hưởng cuộc sống nhưng vật tư ngày càng cạn kiệt nước ngọt dần hết sạch Họ bắt đầu sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi. Không ai muốn chết như vậy, vì trên biển không có ai đến cứu họ. Đã lâu như vậy, ai sẽ đến cứu chúng ta? Việc này không thể hoàn thành đâu. Có lẽ hắn đã sớm chết trong biển cả rồi. Đúng vậy, chúng ta sẽ chết thôi. Ban đầu họ còn ôm hy vọng, nhưng giờ đây, họ biết kết cục đã đến. Mọi thứ sẽ kết thúc. Đúng lúc này, một người sống sắp đứng dậy, thân thể trật vật, lạng trọn tiến về phía khoang thuyền. Những người còn lại nhìn thấy đều khuyên nhủ. Người nằm xuống nghỉ một lát đi, đừng lãng phí sức lực, bọn họ cũng không muốn cử động, vì chỉ cần động một chút là tiêu hao sức lực rất lớn, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nếu là trước đây, họ chắc chắn sẽ cảm thán về vẻ đẹp của nó, chụp vài bức ảnh, đăng lên mạng xã hội và chờ đợi bạn bè bình luận. Nhưng bây giờ, ánh nhìn về phía bầu trời này, trong mắt họ lại là một sự khủng khiếp. À, người điên rồi à, một tiếng kêu thảm thiết đầy phẫn nộ vang lên, mọi người ngờ ngác, nghe thấy tiếng kêu này thì ngay lập tức tỉnh táo lại Họ ngậm đầu nhìn, thì thấy một người vừa mới đi vào khoang thuyền, trong tay cầm một con dao găm, đang đâm về phía đùi một người bạn khác. Chợt, như nghĩ ra điều gì, mọi người đột nhiên kinh hãi. Này lập tức phản ứng lại, tiếu đông, người muốn làm gì? Người sống sót bị gọi là tiếu đông, tay cầm dao găm đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng, làm gì ư, đương nhiên là muốn ăn, quá đói rồi. Thật sự quá đói, chỉ cần ăn chút gì đó là sẽ tốt nay. hắc hắc, hắn nắm lấy dao găm. từng bước tiến về phía đồng đội vừa bị đâm trùm bắt đùi các ngươi đừng nghĩ ngăn cản ta các người cũng có ăn mạ chỉ cần giết chết hắn chúng ta sẽ có đủ để ăn lâu dài tiểu đông trong đầu chỉ nghĩ đến việc cắt thịt đối phương ăn vào để lấp đầy cái bao tử đang đói meo, cảm giác đói bụng không ngừng xâm chiếm tâm trí hắn khiến cho dục vọng ăn uống lên đến cực hạn đồng loại thì sao hắn thật sự rất đói khi người ta đói khát đến cực điểm thần trí mở mịt mất hoa lên nhạy cảm với mùi thơm đúng như tiểu đông lúc này Hắn có thể ngửi thấy mùi thịt và đó chính là mùi thịt đồng đội của hắn. Ngươi đừng lại đây, ngươi sống sót bị tiểu đông khóa chặt cảm thấy hoảng sợ, muốn đứng dậy chạy trốn nhưng do chân đau đớn và cảm giác bất lực, hắn không thể hành động được. Cảm giác sinh tồn lúc này mạnh mẽ như thủy triều bao trùm lên hắn. Chết người đi, chỉ cần giết người, tất cả chúng ta sẽ được cứu sống. Ngươi cứ ngoan ngoãn nằm yên đi, chúng ta là huynh đệ, là bạn tốt mà. Trong lúc tuyệt vọng, dù trước đó quan hệ thân thiết. Nhưng lúc này tất cả đều trở nên điên cuồng Đi chết đi Tiểu đông điên cuồng vung dao găm Lão vào đối phương Dao găm của hắn không ngừng đâm xuống người đối phương Từng nhát từng nhát Một Máu tươi phun ra khắp nơi nhuộm đỏ cả không gian Người sống sót còn dãy rủa một chút Nhưng chỉ trong chốc lát Hơi thở yếu dần, Cuối cùng chẳng còn động tĩnh gì nữa Hà hà Thức ăn Đều là thức ăn mà Tiểu đông nhìn chằm chằm Rồi quay sang những người sống sót khác Các người thấy chưa Thức ăn này trước mặt đây, chúng ta không cần chết nữa Đến đây, ăn cùng nhau đi Tiếu đông trong dáng vẻ điên loạn Đã khiến mọi người khiếp sợ Hắn thậm chí giống như tang thịt Giọng ăn thịt đồng đội Cảnh tượng này khiến những người còn lại cảm thấy buồn nôn Trong bụng như có thứ gì đó dậy sóng Nhưng do đã không còn gì trong dạ dày Họ chỉ có thể nôn khan Tiếu đông sao lại trở nên đáng sợ như vậy Họ hoang mang, tim đập loạn nhịp Trong lòng họ, một nỗi sợ hãi dâng lên Suy nghĩ rằng Liệu Tiếu Đông có phải sẽ coi họ là thức ăn trong tương lai không? Sau khi chủ động giết chết đồng đội, họ biết rằng mình sẽ không thể thoát được nữa. Lúc này Tiếu Đông không làm gì với họ, nhưng rõ ràng là họ chỉ còn là thức ăn mà thôi. Họ bị nuôi nhốt, Trong lòng bọn họ, một suy nghĩ hiện lên. Nếu muốn sống, thì nhất định phải ăn no, phải nhét đầy bao tử. Cơ hội duy nhất để làm điều này chính là ngay trước mắt. Tiếu Đông đã ăn, dù có vẻ như là hành động không thể tha thứ. Niềm chắc chắn là có thể nghét đầy báo tử, nếu không muốn trở thành thức ăn cho tiểu đông trong tương lai, họ phải ăn thật nọ. Lúc này, tiểu đông đã có chút sức lực, nhận ra những đồng bạn khác cũng đang cố gắng ăn cho no bụng. Hắn biết, với những người này, họ chỉ xem hắn như nguồn lương thực dự trữ mà thôi. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng ầm ầm vang lên, động tĩnh lớn khiến mọi người chú ý. Tiểu đông nhìn về phía xa, mắt trợn tròn, thấy một cơn sóng lớn cuồn cuộn, như có vật gì đó chạy nhanh trên mặt biển, tạo thành đuôi sóng khổng lồ. ngay sau đó lâm phàm xuất hiện trên bung thuyền rơi xuống đất hắn ngửi thấy mùi máu tươi rồi thấy một đám người sống sót gầy guộc như những cảnh củi ngồi tê liệt trên mặt đất hắn còn thấy một thi thể và đứng cạnh thi thể đó là tiếu đông khóe miệng dính đầy máu một cảnh tượng đáng sợ hiện lên trong đầu lâm phàm đối phương đang ăn lâm phàm cảm thấy một cú sốc tinh thần lớn khi hắn tìm kiếm người sống sót ở hoàng thị đã gặp những kẻ giả vờ vô tội nhưng thực chất lại là những kẻ tàn ác lừa dối để giết chết người khác, và coi họ như thức ăn. Lúc đó, hắn nghĩ rằng tình huống này chắc chắn là rất hiếm. Nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng, khi con người sống sót trong hoàn cảnh tàn khốc, họ có thể thay đổi theo cách mà trước đây họ không dám tưởng tượng. Những điều trước đây không dám làm, giờ có thể xảy ra. Những người sống sót nhìn lâm phàm, không hiểu người bí ẩn xuất hiện đột ngột này là ai. Tiếu đồng cũng nhìn lâm phàm, đôi mắt ngây dại, tay nắm chặt dao găm. mặc dù không lộ ra địch ý nhưng thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào lâm phàm nhận ra kế sách của hắn nhưng không để tâm hắn đến dương quang nơi ẩn núp lâm phàm nói ngay khi hắn nói ra câu này những người sống sót chịu đựng đòi khát bỗng nhiên tỉnh táo mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào lâm phàm hắn đến đối với họ đây là tin tức đáng mừng nhất là niềm hy vọng lớn lao đúng hắn đã liều mạng đến dương quang nơi ẩn núp hắn nói cho ta biết các vị trí của các người Khi các người gặp ta, tức là các người đã an toàn, đến dương quang nơi ẩn núp, các người sẽ có một cuộc sống mới, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, không còn phải lo lắng về sự đe dọa của tang thi, cũng không phải lo về đói khát. Lâm Phàm Thanh Âm hết sức ôn hòa, hoàn biết đối với bọn họ, mình như một vùng tăm tối bỗng xuất hiện ánh sáng trói lọi, rõ ràng là rất mờ ảo, nhưng lại khiến họ cảm thấy khó mà tin được, dễ dàng sinh ra cảm giác không thật, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, ồ ồ ô. ô. chúng tôi đã chờ đợi rất lâu tất cả những thứ này đều là thật không phải là sai lầm cũng không phải là ảo giác ánh mắt của họ lúc đầu là mờ mịt và tuyệt vọng đó là khi họ đã bị hoàn cảnh đẩy đến tuyệt cảnh thậm chí có lúc họ đã trở thành những con thú hoang gia nhập đội ngũ ăn tươi nuốt sống một khi đã ăn tươi nuốt sống họ sẽ không còn là người nữa mà trở thành dã thú để sinh tồn trong tận thế trở thành một mối nguy hiểm khác lâm phàm thấy ánh mắt của họ dần dần có ánh sáng trên môi lộ ra nụ cười vui mừng Anh đến kịp thời, nếu đến muộn một chút thì hậu quả sẽ rất tồi tệ. Loảng xoảng dao găm của Tiếu Đông trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh thành thúy. Ta, hắn mở miệng, đôi mắt tràn ngập máu, nhìn xem, hắn vẫn giống như người, nhưng thực chất chỉ là một lớp vỏ người. Hành động của hắn đã vượt qua phạm trù của con người, hắn đã hoàn toàn rơi vào vực thẳm của tận thế. Lâm Phàm bình tĩnh nhìn hắn, ngươi muốn nói gì? Tiếu Đông nói, ta có thể đi được không? lâm phàm lắc đầu xin lỗi nơi ẩn náu hoàng thị dương quang không phải do ta một tay quyết định với hành vi của ngươi ta tạm thời không thể tiếp nhận có thể ngươi sẽ nói rằng hoàn cảnh đã ép buộc ngươi làm vậy ta có thể hiểu được nhưng lý giải thì không có nghĩa là phải chấp nhận ở đây không thích hợp cho ngươi ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn con đường thứ nhất là ngươi tiếp tục ở trên thuyền con đường thứ hai là ta đưa ngươi ra bờ ngươi sẽ phải tự mình quyết định cách sống sót trong tận thế tiêu đông mở miệng mê ngốc nhìn lâm phàm hai con đường này đều là đường chết có cơ hội sống không nếu ra bờ những con tang thi sẽ xé nát hắn thậm chí không để lại một chút gì cho ta một cơ hội được không tiếu đông khẩn cầu hy vọng đối phương có thể đưa hắn đến một nơi có ánh sáng xin lỗi không thể lâm phàm nói xong quay người đi hỏi thăm tình hình của những người sống sót khác an ủi họ rằng đừng lo lắng mọi chuyện đã kết thúc lúc này tiếu đông chậm rãi ngồi xuống nắm lấy dao găm ánh mắt đầy sự tàn nhẫn và hung ác khốn nạn đi chết đi khi đã phục hồi một chút sức lực tiếu đông nổi giận Gầm lên một tiếng, hai tay nắm rào găm, tàn nhẫn đâm về phía eo của lâm phàm Ái, lâm phàm thở dài, quay người lại, một cước đá mạnh ra, phịch một tiếng Một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuốn tới, trong nháy mắt làm tiểu đông mất đi ý thức Giống như đạn pháo bay vọt ra ngoài, rồi biến mất không dấu vết Không ngờ hắn lại đánh lén ta, các ngươi thấy đó, ta chỉ có thể phản công thôi Lâm phàm nói một cách nghiêm túc, nhìn chứng đều ở trước mắt Đối phương cầm trong tay một con rào găm sáng loáng sắp bè đến mức chỉ cần một chút bất cẩn là có thể bị đâm trúng những người còn sống sót trên thuyền đều trợn mắt vẻ mặt đầy hoang mang nhìn lâm phàm giống như là đúng nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn ban đêm những điều đáng sợ trong tận thế thường không phải là thứ nhìn thấy được ngay mà là thứ nằm sâu trong lòng người ăn thịt người không phải là lời nói suông nó đã xuất hiện từ lâu trước đó lâm phàm viết nhật ký ghi lại mọi việc xảy ra trong ngày mọi thứ đều được ghi chép tỉ mỉ Từ khi tận thế bắt đầu cho đến nay, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện này nếu đặt trong quá khứ thì không ai có thể tin là có thể xảy ra. Tuy nhiên, những chuyện như vậy lại thật sự xảy ra trong mặt thế. Tang thi sách họa, đã được đưa ra, nhưng chỉ có thể chờ thời gian để thông tin lan rộng ra khắp cả nước. Ban ngày, hắn đã đưa những người sống sót về sắp xếp cẩn thận. Sau thời gian dài đói khát, họ không thể ăn ngay lập tức mà phải từ từ để cơ thể thích ứng. Đối với những người sống sót, việc có thể sinh tồn tại đây là điều đáng mừng nhất chỉ có một mình hắn quản lý thì chắc chắn không thể làm được may mắn là có sự trợ giúp của vương khai chu dương hàn Sường và hàng ca nhờ vậy mà nơi ẩn náu dương quang mới có thể phát triển một cách có trật tự một nơi hoang vắng tôn đang ngồi trên một tảng đá hơi thở rồn rập nhìn vào thi thể phía trước đầu bị chặt rơi ngươi rốt cuộc là nghĩ gì hắn không ngờ rằng người nam tử trước kia lại nhìn chằm chằm vào hắn muốn bắt hắn và hàn hiểu hiểu liều làm con mồi đùa giỡn may mắn là hắn có thực lực Là giác tỉnh giả, trong khoảng thời gian này tốc độ của hắn đã được tăng lên, không cần nhiều lời, tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn phải trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt. Đối phương về thể năng, tốc độ, lực lượng đều rất mạnh, lại còn có thể thay đổi hình dạng cơ thể, biến thành những thứ có sức phá hoại khủng khiếp. Sau khi thở hồn hển hắn bắt đầu kiểm tra thi thể, xem đối phương có mang theo thứ gì đáng giá không, nhưng đáng tiếc là không tìm được vật gì hữu ích, chỉ có một tấm thẻ kim loại, tấm thẻ này không có chữ hay thông tin gì. Tôi nàng không biết tác dụng của nó là gì, nhưng hắn cất đi và quyết định đợi cơ hội, hy vọng gặp được người có kinh nghiệm có thể giúp hắn giải mã. ca tên Hàn hiểu hiểu người mà hắn đã an trí trong xe chạy ra. tôn đang nhìn vào thi thể không đầu, rồi lại nhìn về phía Hàn hiểu hiểu đang chạy đến, mỉm cười nói không sao. trên người hắn trước đó có thương tích, nhưng những vết thương đó rất nhanh chóng lành lại. Khi đối phương biết được Hàn có năng lực như vậy, vẻ mặt họ đầy phấn khởi, giống như nhìn thấy một món bảo bối trong ánh mắt của họ. Tôn đang thấy được sự tham lam, đó là một thứ tham lam muốn nuốt trưởng hắn. Đáng tiếc, muốn, gạ hắn thì phải xem liệu có khả năng làm được hay không. Ai hàn hiểu hiểu nhìn vào thi thể không đầu, mắt mở to kinh hãi, rõ ràng là bị tình huống đáng sợ này, làm cho hoảng sợ. Tôn Nam không nói gì, trong cuộc sống có những tình huống như thế phải trải qua, đó là chuyện đương nhiên, chỉ có trải qua mới có thể trưởng thành. Sợ sao, tôn Nam cười hỏi, không, chỉ có một chút thôi, không sao đâu, nhìn nhiều sẽ quen. tận thế rất nguy hiểm tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng người khác. tôn năng như đang dạy nàng nếu muốn sống sót trong tận thế phải có một nội tâm mạnh mẽ đây là điều hết sức cần thiết nếu như thu đào trảm ngư hà minh hiên biết tôn năng đối xử nhẹ nhàng với một cô gái nhỏ chỉ khoảng 14, 15 tuổi như thế chắc chắn sẽ ghen tỵ nhưng chỉ cần ngươi đối tốt một chút với ta ta cũng khó mà hận ngươi han hiểu hiểu gật đầu ừm ta biết rồi tôn năng nói ngươi đi chôn thi thể của nàng đi Ồ, han hiểu hiểu có chút lo lắng nhưng vẫn nghe lời và làm theo. Tôn năng mang hàn hiểu hiểu đi. Hắn nghĩ trong tận thế có người bạn, và đứa trẻ này có vẻ rất tội nghiệp. Hắn thừa nhận là có chút động lòng. Đứa nhỏ này sau này, chắc chắn sẽ sống ở nơi dương quang ẩn nấp. Qua một thời gian dài, tôn năng đứng dậy, thấy hàn hiểu hiểu đã chôn xong thi thể, vỗ đầu nàng. Chúng ta đi thôi. Ừm, hàn hiểu hiểu liếc nhìn mô đất vừa được đắp lên, rồi theo tôn năng rời đi. Mấy ngày sau, sáng sớm, Những đợt tang thi nối đuôi nhau từ xa tiến về phía hoàng thị. Đảm tang thi này không giống như đến để tấn công, mà nhìn kỹ có thể thấy một số tang thi ôm trong ngực những chiếc xương, giống như đang mang hàng đến vậy. Sắp thép mãnh thú bên này, Lâm Phàm, Lão Trung, Trúc Thành, Diệp Thiến đổng dây nhìn tình hình từ xa. tang thi hoàng đế vương tử hiên thật sự rất đáng tin cậy, Trúc Thành lên tiếng, bọn họ hiểu rõ tình huống lần này. Là do Lâm Ca đã nhường cho Tang Thi Hoàng đế vương Tử Hiên tìm kiếm vệ tinh điện thoại. Giờ đây hắn thật sự mang vệ tinh điện thoại đến hợp thị. Lâm Phạm cười nói, ừm, đừng nhìn họ là Tang Thi. Thật ra trí tuệ của họ không thấp, lại còn rất dễ trao đổi. Từ trước đến nay, việc tìm kiếm sáng tạo giả đều là do hắn giúp tôi tìm kiếm. Nếu tận thế có thể kết thúc, công lao của hắn sẽ rất lớn, đồng gia hiếu kỳ hỏi. Lâm Ca, vậy nếu tận thế kết thúc, hắn sẽ làm gì? Dù sao đối phương là Tang Thi. Cuối cùng vẫn là một tồn tại khá kinh khủng, lầm Lâm Phàm Đáp. Hắn có thể sống cuộc sống như người bình thường, có thể cùng nhân loại sống chung một chỗ, cũng có thể tìm một nơi yên tĩnh để hưởng thụ cuộc sống. Ồ, oh, đồng dài gật đầu, nghĩ đến hoàn cảnh quan và đông đông, nàng cũng có thể hiểu được, bọn họ đều là những tồn tại có lý trí. Tuy nhiên trong mắt nàng, có lẽ sẽ rất khó cho một người sống sót tiếp nhận việc cùng tang Thi sống chung, dĩ nhiên, đó là chuyện về sau không cần nghĩ nhiều lúc này chờ khi sự việc phát triển đến mức độ đó tự khắc sẽ có cách giải quyết đang lúc bọn họ thảo luận đám tang thi đã tiến đến gần nếu là bất kỳ loại tang thi nào khác khi thấy mùi thơm của máu thịt tươi mới trước mắt chắc chắn sẽ lao vào như chó điên tuy nhiên đám tang thi này lại hết sức ổn định không nhúc nhích chỉ đứng yên dẫn đầu là một hỗn hợp tang thi nó gầm nhẹ và ngay lập tức đám tang thi theo lệnh của nó Bắt đầu sắp xếp những chiếc giường chứa đồ một cách có trật tự trên mặt đất. Sau khi hoàn thành công việc, Hỗn hợp Tang Thi lại quay sang về Lâm Phàm, gầm nhẹ một lần nữa rồi quay người bỏ đi. Còn những Tang Thi khác thì đừng yên tại chỗ, không dám có bất kỳ động tác gì dưới sự áp chế của Hỗn hợp Tang Thi, lên đường bình an nhé. Lâm Phàm phất tay về phía Hỗn hợp Tang Thi, trong mắt hắn, nếu Tang Thi có thể thể hiện chút bạn bè, nói thật, việc tiếp nhận Tang Thi cũng không phải là điều không thể hoặc đáng tiếc. Tất cả đều là giả dối. bọn chúng chỉ có sự áp chế mà thôi lầm ca hiện tại là ý gì vậy trúc thành hỏi những tang thi này thật kỳ lạ đồ vật đưa đến rồi thì đi ngay không thấy nhóm tang thi hỗn hợp đã rời đi những đám tang thi bình thường lại đứng yên tại chỗ thật khiến người ta không thể hiểu nổi lầm phản đáp đây là để cho chúng ta thanh lý ta đã nói với tang thi hoàng đế vương tử hiên có thể khiến hắn thỉnh thoảng tụ tập tang thi đến chính là để giảm bớt số lượng tang thi hiện tại trúc thành và mọi người đều cảm thán Đám tang thi này quả thực chỉ là công cụ thuần túy cho con người Ta gần đây đã phối hợp với bộ chiến giáp mới Nghĩ ra một tuyệt chiều Không bằng để ta thi chuyển cho mọi người xem thử Lão Trung chủ động xin đi giết giặc Muốn thể hiện tài năng trước đoàn người Mỗi người đều đã có một bộ chiến giáp Điểm mạnh là không cần nhiều lời Trúc Thành sợ hãi nói Lão Trung, chẳng lẽ người gần đây hay lần tránh chúng ta Là đang nghiên cứu bộ tuyệt chiêu này sao Lão Trung đáp Ừ, có thành tiệu rồi Muốn cho mọi người xem thử tuyệt chiêu này của ta Ba ba ba, lâm phàm vỗ tay nói. Tốt, chúng ta rất mong đợi. Mọi người đều đồng ý. Lão Trung ít sâu một hơi, nhẹ nhàng uốn lượn hai tay, khảm nạm các lưỡi dao vào khuỷu tay. Lộ ra rất sắc bén, ánh sáng trắng bạc phát ra từ lưỡi dao, chạn phát ra ánh sáng u quang. Độ mạnh mẽ của phong mang này là không thể nghi ngờ. Có thể nói, tuyệt đối là rất mạnh mẽ. Nhìn ta đây. Lão Trung nhảy vọt lên, rơi xuống giữa đám tam thi đứng yên, chỉ thấy hắn đấm mạnh hai tay vào nhau. khử tay lưỡi dao tạo thành đối xứng gầm lên một tiếng ai nha ta xoay sau đó hắn quay vòng nhanh chóng phốc phốc phốc suy phốc suy lúc này lão trung giống như chiếc cối say thịt chạm đến tang thi và điên cuồng chém giết chúng cái này đồng dai mở miệng không phải bị chiêu thức của lão trung làm cho sợ hãi mà là chiêu thức của lão trung có chút ngoài sự tưởng tượng trông quen quen trúc thành nói tại sao ta cảm thấy có chút quen mát vậy đồng giai nói quen đúng không đúng vậy rất quen thuộc sao cảm giác như là toàn phong trảm, vậy, trúc thành cảm thấy chiêu thức của lão trung giống hệt trong trò chơi, còn có cái xoay vòng ngay như vậy, chẳng lẽ không chóng mặt sao? lâm phàm trầm tư, chậm rãi nói, có thể là không ngất đầu. các ngươi đều là giác tình giả, tố chất thân thể đã được nâng cao rất nhiều, không thể dùng tình huống của người bình thường để suy đoán nữa. diệp thiến nói, thật mà, chiêu này của lão trung ta không đánh giá cao lắm. đối phó với tang thi bình thường có thể, nhưng đối phó với các tang thi tiến hóa cao cấp, ta cảm thấy chiêu này. chỉ là để tặng không mà thôi nhìn lão trung san giết tang thi dễ dàng như vậy Diệp Thiến thỉnh thoảng đưa tay lên thương tùy tiện bắn một phát súng với khả năng đánh của nàng bây giờ một phát thương có thể xuyên qua tang thi khiến nó nổ tung thực lực của nàng đã thay đổi rất nhiều không còn như xưa biến hóa mạnh mẽ đến mức khó tin đối với lời bình của Diệp Thiến Lâm phàm cũng đồng ý nàng chỉ có thể đối phó với tang thi bình thường dù sao các loại tang thi này đều thuộc loại yếu không lâu sau lão trung đã làm sạch sẽ toàn bộ tang thi trong khu vực lúc này lão trung đầy máu tươi nhìn giống như một chiến thần vừa bước ra từ vực sâu tràn đầy sức mạnh và khí thế vô cùng đáng sợ các ngươi cảm giác thế nào lão trung háo hức hỏi đồng giai nói lão trung trước tiên chúng ta nên làm sạch vết máu trên chiến giáp gần đến lúc mùi máu tươi sẽ sọc vào mũi thật khó chịu xin lỗi ta đi tẩy ngay lão trung vội vã đi đến gần nước chỉ cần một vòng là đã có thể rửa sạch vết máu trên người rất nhanh Lão Trung quay lại, chiến giáp đã được làm sạch hoàn toàn, những đường cong đen trắng giao thoa thật đẹp, bộ dáng vô cùng phong độ, thế nào các ngươi thấy ta vừa mới sử dụng tuyệt chiêu như thế nào? Lão Trung, ngươi thật sự rất giỏi, chỉ là có chút cảm giác kỳ lạ, gần đây có phải là ngươi tiếp xúc với ai không? Dù sao với tuổi tác của ngươi, cũng không dễ nghĩ ra được đâu. Trúc Thành tò mò hỏi, Lão Trung đáp, à, khi không có việc gì, ta thường nói chuyện với quan hạo. Hắn cho ta xem một video, ta thấy rất hay Đó là kiếm thái dùng đại chiều Tạo ra vòi rồng Nhưng mà ta hiện tại tạm thời chưa thể tạo ra vòi rồng được Trúc Thành nghe xong Lộ ra vẻ hiểu ra Nói, dù sao tuổi của Lão Trung ở đây Người trung niên thường khó có sức sáng tạo Nếu không có ai chỉ dạy thì đúng là khó mà nghĩ ra được Lão Trung nhìn lâm phàm Hy vọng nhận được đánh giá chuyên nghiệp Hắn đã học hỏi về lực lượng khống chế và chiến đấu từ đàm thanh Thu hoạch khá lớn Cảm giác như mở ra một cánh cửa mới Nhiều thứ trước đây chưa từng tiếp xúc qua Thật sự rất khó lý giải Lâm Phàm nói Có lực lượng, cũng có khả năng phá hoại Ta nghĩ chiêu thức này có thể dùng để thanh lý tang thi bình thường Nhưng đối phó với các tang thi cao cấp Vẫn cần tập trung vào sự bùng nổ lực lượng Ừm, ta cũng nghĩ vậy Lão Trung gật đầu đồng ý Lâm Phàm mỉm cười Có cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục hỏi đàm thanh Hắn là chuyên gia luyện võ, biết nhiều hơn chúng ta Ta vẫn luôn cùng đàm thanh thỉnh giáo lão trung lương cảm thấy thực lực của mình chưa đủ mạnh nghĩ đến việc học hỏi thêm nhiều tri thức từ các cao thủ bên kia đàm thanh trong mắt hắn chính là một cao thủ thực sự dù hiện tại hắn đã đạt tới tầng thứ năm về năng lực nhưng nếu so với đàm thanh hắn vẫn còn có chút trình lệch ban đầu đàm thanh cùng bọn họ tổ chức thành đội nhưng gần đây nhóm lính thông tin đi đến một khu vực phức tạp đàm thanh theo đại bộ đội đi trước cần hắn đi áp trận nên tạm thời tách ra vậy thì tốt chúng ta hãy mang đồ vật về phát tán vệ tinh điện thoại ra ngoài Hy vọng sẽ có thể thu hút một số người sống sót đến giúp đỡ, Lâm Phạm nói. Sau đó họ mang vệ tinh điện thoại về. Những chiếc điện thoại này cần phải qua một quá trình xử lý. Quá trình này khá đơn giản, chỉ cần vài người sức lực là đủ. Ngày hôm sau, một chiếc xe jeep tiến lại gần Hoàng Thị, trong xe có hai người nam tử. Họ có ngoại hình khác biệt so với những người sống sót bình thường. Vẻ ngoài rất đẹp, nhìn vào là biết họ sống rất thoải mái. Nếu không thì cũng không thể có diện mạo như vậy. Tống đào không ngờ chúng ta lại đến đây thật. nhìn xung quanh này hoàn cảnh đơn giản chẳng giống như tận thế chút nào. đến giờ vẫn chưa thấy một con tang thi nào. từ hoan nhìn ra bên ngoài cười nói tống đào đáp quả thật tang thi sách họa ghi chép không sai lấy hoàng thị làm trung tâm từ đây khuếch tán thanh lý. xem ra tang thi ở đây đã bị dọn sạch hết rồi. người có để ý đến một số thi thể tang thi không? thời gian tử vong của chúng chắc cũng đã lâu rồi. à Có chút lý do, thật sự rất tò mò không biết dương quang nơi ẩn náu rốt cuộc có tình hình gì, không biết ở đó có bao nhiêu người sống sót. Tử hoan, rất háo hức. Bây giờ tận thế đối với họ mà nói đã không còn gì đáng sợ, thậm chí họ cảm thấy hiện tại còn tốt hơn cả thời kỳ hòa bình. Muốn làm gì thì làm, thấy ai khó chịu thì có thể vạn gãy cổ người đó ngay lập tức. Chiếc xe Jeep chạy rất nhanh, không lâu sau họ đã đến cầu để vào hoàng thị. Trong pháo đài, lính tuần tra thấy chiếc xe lạ xuất hiện. Họ báo ngay cho đồng đội và gọi điện thông báo cho cố hàng về tình huống này. Hiện tại trong tận thế, mọi chuyện đều rất nguy hiểm. Bất kỳ tình huống nào cũng phải đặc biệt chú ý. nhất là khi có người lạ xuất hiện, phải cảnh giác cao độ, Tống Đà nói. Đám người này thật thông minh, biết nổ tung cầu lớn, chỉ còn lại một chiếc xe duy nhất. Chúng ta đợi một chút, đừng hành động vội, không nên làm ồn ào. Chúng ta sẽ vào trong và xem tình hình thế nào. Ừ, nên kết nối hình ảnh trực tiếp. Từ Hoan mở thiết bị trước ngực và nói. Tổng bộ, chúng ta đã đến Hoàng Thị, dương quang nơi ẩn náu mở hình ảnh ra, chiếc xe Jeep từ từ dừng lại. Các người là ai? Binh lính tuần tra cầm thương, đứng trong pháo đài, lên tiếng hỏi, đừng bắn, đừng bắn, chúng ta là người chạy nạn, chúng ta nhặt được, tăng thi sách họa, và biết được tình huống nơi này, nên vội vàng đến đây, tống đào vội vàng xuống xe, giả vời như người chạy nạn. Đúng vậy chúng ta luôn phải trốn tránh để sống, mặc dù rất an toàn, nhưng không có tự do. Khi biết được tình huống ở đây, chúng tôi liền mạo hiểm đến, mong rằng có thể cho chúng tôi vào. Từ Hoan cũng vội vàng nói. Binh lính tuần tra nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm túc. Họ nhận thấy trang phục và thần sắc của hai người này khác hẳn với những kẻ chạy nạn bình thường. Vì những người chạy nạn thực sự hầu hết, đều bị tận thế dồn ép tỏ ra khổ sở. Nhưng hai người này lại có thần sắc rất tốt. Các người chờ một chút, đội trưởng của chúng ta sẽ đến. Binh lính tuần tra nói, Tống Đào và Từ Hoan nhìn nhau, nghĩ có thể họ sẽ bị nghi ngờ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ cho rằng điều này không có khả năng, rất nhanh, Cố Hàng đền. Khi biết có hai người sống sót đến đây, anh ta cảm thấy tình hình có chút khác thường. Nghe binh lính tuần tra nói rằng bọn họ có thần sắc khác biệt, Cố Hàng càng phải chú ý. Các ngươi tên gì, Cố Hàng nhìn hai người, cảm thấy rõ ràng là họ không giống với những kẻ chạy nạn bình thường. Thần sắc của họ quả thật rất tốt, chào ngươi, tôi tên Tống Đạo, đây là Tử Hoan. Chúng tôi nhặt được, tàng thi sách họa, và biết được tình huống nơi này. Vì thế đến đây, đừng nhìn chúng tôi có thần sắc tốt Mà cho rằng, chúng tôi có vấn đề Chúng tôi đều là giác tình giả Hắn là ngụy trang giác tình giả Có thể tránh né tang thi Vì vậy chúng tôi sống khá ổn Tống đào thẳng thắn nói ra tình huống Hắn nhận thấy đối phương có chút hoài nghi Và khi phát hiện ánh mắt nghi ngờ của binh lính tuần tra Hắn biết ngay trang phục và dáng vẻ của bọn họ có vấn đề Đột nhiên xuất hiện hai người sống sót Họ vẫn là giác tình giả Cố hàng hiếp mắt Quan sát kỹ bọn họ Lúc này dương quang nơi ẩn náu không còn e ngại Những khiêu khích từ bên ngoài Điều này không chỉ vì có lâm phàm Mà còn vì sự tồn tại của các giác tỉnh giả khác Lực lượng bảo vệ nơi ẩn náu rất mạnh mẽ Không phải chỉ nói đơn giản vậy Các người có vũ khí không Cố hàng hỏi Tống đào và từ hoan sóc áo lên Xoay người một vòng Nói không có Chúng ta không mang theo vũ khí Cố hàng vẫn phải cẩn thận Phía sau hắn là dương quang nơi ẩn náu Phải đảm bảo an toàn Những ý xấu không đáng sợ Giác tỉnh giả cung cấp cũng không đáng sợ, nhưng nếu có vũ khí nóng, có thể gây ra những tổn hại rất trực tiếp. Đạn có thể không có tác dụng với người mặc chiến giáp như bọn hắn, nhưng lại vô cùng nguy hiểm với người sống sót bình thường. Tống Đào và Tử Hoan thật sự không nghĩ bọn họ, những người mặc chiến giáp, lại có mức độ cảnh giác cao như vậy, muốn lừa qua thật sự không dễ dàng. Không lâu sau, nhóm giáp tỉnh giả tuần tra cũng đến. Những giác tỉnh giả này là lại bình thường, khi không tham gia nhiệm vụ ngoài, họ sẽ thỉnh thoảng vào thành lũy để kiểm tra tình hình. Vì sự an toàn, khi nhóm giác tỉnh giả đến, Cố Hàng cảm thấy an tâm hơn nhiều, dù cho bọn họ thực sự có ý xấu, trước mặt những giác tỉnh giả mặc chiến giáp, bọn họ sẽ không có cơ hội phản kháng. Cuối cùng, Cố Hàng ra hiệu cho lính tuần tra mở cửa, cho phép hai người bọn họ vào trong, tống đào và từ hoan bừng rỡ, cười tươi đi tới, kỹ năng diễn xuất của họ thật sự rất tốt. Cùng lúc đó, tại tổng bộ, trên màn hình xuất hiện hình ảnh tình huống của thành lý này. những người sống sót ở dương quang nơi ẩn náu mặc chiến giáp có khả năng bảo vệ cực cao là phiên bản tăng cường toàn diện với lớp vỏ ngoài động lực về năng lực chiến đấu thì tạm thời khó mà nói được chỉ từ những điểm này có thể thấy dương quang nơi ẩn náu có năng lực khoa học kỹ thuật rất cao không vì tận thế mà lâm vào tình trạng nguyên thủy tuy nhiên bất kỳ tổ chức thần bí nào trong mặt thế đều chú ý đến sự tồn tại của dương quang nơi ẩn náu lâm phàm phát tán tan thi sách họa nhằm cho nhiều người sống sót biết rằng trong mà thế này có một nơi ẩn náu tràn ngập hy vọng, nơi mà họ có thể kiên cường sống sót và chờ đợi một ngày gặp lại. Việc phát tán thông tin này đã dễ dàng thu hút sự quan tâm của các tổ chức. Sau khi phân tích, họ nhận ra rằng ánh nắng bảo hộ của Hoàng thị là yếu tố không ổn định nhất trong mặt thế sẽ gây ra mối đe dọa với họ. Chỉ cần không mù lòa ai cũng có thể nhận ra đoạn lời trong tăng phi sách họa mà lâm phàm để lại cho những người sống sót. Hoàng thị dương quang nơi ẩn núp chính là nơi mà tất cả những người sống sót đầy hy vọng về tương lai cuối cùng sẽ thuộc về. Lúc này, cố Hàn chỉ tay về phía chiếc xe cách đó không xa, nói: Hoan nghênh các ngươi vào Dương Quang Nơi Ẩn Núp, ta sẽ dẫn các ngươi đi đăng ký. Được, cảm ơn anh. Tống Đào nói lời cảm tạ. Từ Hoan đứng bên cạnh Tống Đào không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Đối với hắn, việc vào Dương Quang Nơi Ẩn Núp không phải là để gây rối, mà là để điều tra rõ tình hình nơi này. Một điều kỳ lạ là hắn không thấy Lâm Phàm ở đây. Từ Hoan tò mò hỏi, xin hỏi Lâm Phàm ở đâu? ta đã xem qua sách họa trong ảnh chụp và rất ngưỡng mộ. nếu có thể gặp được chân nhân thì thật là tuyệt vời. câu nói của Từ Hoan khiến Cố Hàng cảm thấy yên tâm hơn. ai cũng biết, ánh mắt của Lâm Phàm rất chuẩn, giống như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ, dễ dàng nhận ra mục tiêu mà không bỏ sót điều gì. nếu đối phương muốn gặp chân nhân, thì trừ khi không có quái vật, nếu không Lâm Phàm sẽ dễ dàng nhìn thấu. Cố Hàng mỉm cười nói, hắn rất bận, nhưng nhất định sẽ gặp được. vì tòa thành này dưới sự nỗ lực của hắn, không còn bóng dáng của tang thi. ta nhớ ngày đó khi ta đào thoát khỏi thành này tang thi khắp nơi mạng sống treo trên sợi tóc gặp được hắn mới có cuộc sống như hôm nay tống đào và từ hoa nhìn nhau trong mắt họ lộ ra sự kinh ngạc chắc chắn một thành phố có rất nhiều tang thi nghe vậy cố hàng cũng cảm thán đúng vậy ai mà tin được ban đầu chúng ta cũng không tin nhưng sự thật đã được chứng minh hắn luôn nỗ lực dọn dẹp dần dần số tang thi ở hoàng thị ngày càng ít Cuối cùng hoàn toàn bị tiêu diệt, lời nói của cố Hàng có chút cảm thán, nhưng thực ra là để ca ngợi lâm phàm, để những người mới tới hiểu rằng, ở đây họ có thể an tâm sinh sống. Nếu có ai có ý xấu, tốt nhất là nên dừng lại. Lời nói này có nghĩa là cảnh cáo ngầm. cố Hàng cũng biết, lời nói của mình đã được truyền đến tổng bộ, nhờ vào hệ thống quan sát, xác thực không có tàng thi nào xuất hiện trên con đường xung quanh. Hoàng thị, lâm phàm thực lực rất mạnh, cần nhiều dữ liệu hỗ trợ hơn nữa, sử dụng những sinh vật dị biến hợp nhất hiện nay. tạm thời vẫn chưa biết liệu có thể đối kháng với tổ chức thần bí hay không. Tổ chức thần bí, những người hợp nhất hoàn hảo, rất mạnh mẽ, kết hợp các gia tỉnh già với gen của tang thi cao cấp, tạo thành một trạng thái hoàn hảo, phá vỡ giới hạn của con người. Cố hàng vẫn chưa biết, trong xe không chỉ có hắn và hai người sống sót có những suy nghĩ như vậy, mà còn có một nhóm người khác cũng đang có những kế hoạch riêng. Hàng đại ca, kết cấu của dương quang nơi ẩn núp là như thế nào? Chúng ta có cần làm gì ở đây trong khi đợi không? Tống Đào hỏi, Cố Hàng nói, không cần, ở đây chúng ta không có bất kỳ điều gì phải lo lắng, chỉ cần sống như trước, không có những thứ hỗn loạn, cứ như thế mà sống. Nếu có việc phải làm, thì cũng chỉ là khi đến đó, chúng ta sẽ sắp xếp công việc nhẹ nhàng, dù sao nơi ẩn náu của chúng ta cần phải phát triển, mọi người đều phải góp sức một phần. Dương quang nơi ẩn náu có thể phát triển đến như hôm nay, không thể thiếu sự nỗ lực của tất cả mọi người, một nơi ẩn náu hoàn hảo không phải là công lao của một người. mà là công sức của tất cả mọi người, từng bước, từng viên gạch được đặt xuống. Cái đó, hàng ca, chúng ta là giác tỉnh giả, có phải chúng ta cần làm những việc nặng hơn không? Tống đảo hỏi, cố hàng trả lời, không cần đâu. Số lượng giác tỉnh giả ở dương quang nơi ẩn nào cũng không ít, công việc cũng chỉ là những việc đó mà thôi. không cần thiết tất cả giác tỉnh giả đều phải làm những việc nặng. Mọi thứ đều tùy vào mỗi người có muốn làm hay không. Ngay lúc họ đang trò chuyện, một chiếc xe sát thép mãnh thú chạy tới, Cố hàng mở cửa xe, vươn tay vẫy vẫy chào chiếc xe đang chạy ngang qua, như một thói quen chào hỏi, có lẽ đây là truyền thống tốt đẹp của Dương Quang nơi ẩn náu. Cửa sổ xe sắt thép mãnh thú đều bị phong tỏa, chỉ có Trúc Thành mở đỉnh xe có lọng tre, mặt mỉm cười vẫy tay với chiếc xe. Xe đi qua, mỗi bên lại tiếp tục di chuyển, vẻ mặt tươi cười của Trúc Thành đột nhiên ngưng lại, hai mắt trợn tròn, nhìn như thế ma, rồi vội vàng lùi vào trong xe. Lão Trung, chiếc xe kia có vấn đề. Tiếng thắng xe vang lên tình huống thế nào lão trung vội vàng hỏi diệp thiến đồng giai và đàm thanh đều nhìn về phía trúc thành họ biết năng lực của trúc thành nếu như hắn nói có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề trúc thành nói trong xe có ba người hàng căm một còn hai người kia không phải người thật họ có thể là tang thi tiến hóa nhớ lâm ca có nói về việc dung hợp gen tăng thi không có khả năng đó chính là sự thật lão trung không chần chừ, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cố hàng đồng thời dồn sức lái xe đuổi theo chiếc xe của cố hàng điện thoại kết nối lão trung nói chúc thành nói có vấn đề rồi cúp máy lúc này tài xế của cố hàng vẫn giữ vẻ mặt như thường cất điện thoại vào cười nói chúng ta thật sự rất tự tin vào tương lai thế giới này không thể cử mãi như vậy mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp các bạn có đồng ý không tống đào đáp đúng vậy từ hoa nói tôi hoàn toàn tán đồng cố hàng cười một cái ngay lập tức mở cửa xe lật người ra ngoài rơi xuống đất chiếc xe trong đó dần dần chậm lại Cuối cùng lao vào một cửa hàng, phát ra tiếng băng nhẹ. Cố hàng mặc chiến giáp không có vấn đề gì. Khi nghe thấy động tĩnh phía sau, biết là Lão Trung và mọi người đã đến. Sắp thép mãnh thú dừng lại. Lão Trung và mọi người vội vàng chạy tới tụ tập cùng Cố Hàng. Bọn họ là ai? Lão Trung hỏi. Cố hàng đáp. Họ là những người sống sót chạy nạn đến đây. Trúc Thành. Người nghĩ họ có vấn đề gì không? Trúc Thành nhìn chăm chú vào trong cửa hàng. Ánh mắt hắn dừng lại trên hai người kia và nói. Ừm, có vấn đề bọn họ không phải là người bình thường, có lẽ là những kẻ bị dị biến giả dung hợp như Lâm Ca đã nói. Ta thấy họ có dấu hiệu của tam thi tiền hóa. Đồng Sai ngay lập tức rút điện thoại ra. Chúng ta phải thông báo cho Lâm Ca ngay lập tức. Dù đối phương có nguy hiểm hay không, cũng phải thông báo. Không thể để toàn bộ nơi ẩn náu này gặp nguy hiểm vì chúng ta không cảnh giác. Mọi người đều đồng ý với lời nói của Đồng Sai. Quả thật, phải báo cho Lâm Ca biết không? Bỗng nhiên cửa hàng phát ra âm thanh của cửa xe bị đạp mở. Ôi, thật là chán ghét. làm như vậy không tốt đâu. Chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ, sao người lại nhảy ra khỏi xe như vậy? Đây là chuyện rất nguy hiểm. Tống Đào và Từ Hoan bước vào từ ngoài cửa, đi tới trong cửa hàng. Đàm Thanh cầm thanh thương thép, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người. Lão Trung giật mình, đôi tay lập tức vung lên, tay trái cầm tầm chắn, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Tống Đào nhìn mọi người, cười nhạt nói: kỳ lạ, sao các người lại phát hiện ra? Hay là các người có tin tức từ giác tình giả? Có thể tin tức từ giáp tình giả không đáng tin. Các người lại còn chấp nhận dùng tinh thể để tăng cường năng lực của phế vật giai đoạn, thật là điều chúng ta không thể tưởng tượng được. Năng lực của giác tỉnh giả có nhiều tác dụng khác nhau, nhưng theo họ nghĩ, năng lực của giác tỉnh giả rất yếu, không có sức phá hoại, mọi tổ chức đều ít khi chấp nhận sử dụng tinh thể cho những năng lực vô dụng như vậy. Cố hàng tức giận nói, các người đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Tống đảo bất đắc sĩ nói, mục đích gì chứ, đương nhiên là đến tìm kiếm sự trợ giúp từ các người, nhưng các người không thân thiện chút nào. Vậy chúng ta phải làm sao?" Cố Hàng Đáp: "Nếu các người muốn đầu nhập vào thì đợi ở đây đi, chờ Lâm Phàm đến, lúc đó sẽ biết các ngươi thật sự đầu nhập hay chỉ giả vờ." Tống Đào và Từ Hoan liếc nhau. "Vậy nếu bị lộ, chúng ta sẽ sớm giải quyết các ngươi thôi." "Đúng vậy, nhưng trước tiên phải xem thực lực của Giác Tỉnh Già ở đây như thế nào, có thật sự lợi hại như lời đồn không?" Hai người đầy tự tin về thực lực của bản thân, đơn giản trao đổi, như thể đã dự tính trước kết quả. Từ Hoan nói: ngươi nhìn cái tên cầm thương thép kia, có vẻ rất lợi hại, hay là để ta thử chơi với hắn một chút. Tốt, ngươi chọn cầm thương thép, ta chọn tầm chắn này. Tống đào cười ha hả nói, đồng giai dự đoán nếu lúc này nàng xông lên, sẽ bị đối phương đánh bay, Ngay lập tức, nàng biết hai người này không phải là những kẻ mà nàng có thể đối phó. Các ngươi cẩn thận một chút, hai người này rất mạnh, chúng ta lui về sau. Trúc Thanh, Cố Hàng, đồng giai đều tự giác lùi về phía sau. Diệp Thiến không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía xa trên một công trình, chiêu lấy điểm cao nhất, tay cầm thương đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, thật là một đám không biết sống chết, tiểu, khả ái. Từ hoan biểu lộ một chút tà mị, đầu lưỡi nhỏ liếm môi, phốc phốc, mười ngón tay biến thành những móng vuốt sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện trên không, nhảy lên thật cao, huy động móng vuốt nhắm về phía đảm thanh, mà chộp tới, cảm nhận một chút mùi máu tươi đi. Ha, ha biu biu biu. Đàm Thanh vừa mới chuẩn bị thi chuyển thương pháp, định hung hăng dạy dỗ đối phương, thì thấy đầu của từ Hoan trong nghe mắt nổ tung. Hắn biết này đó là Diệp Thiền đang nổ sùng, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có những viên đạn vô hình, nung tụ thần lực, không thể dùng mắt thường quan sát, chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của thần lực khi chúng đánh chúng. Đối mặt với tình huống này, Đàm Thanh tự nhiên không thể không hành động, hắn phối hợp một cách hoàn hảo. Huy động thương thép, mỗi lần vung ra đều chứa đựng lực lượng mạnh mẽ, từng nhát thường đầm trúng cơ thể đối phương, mỗi thương đều để lại vết thương sắn ốc to bằng miệng chén. Nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải kinh hãi, khi đầu của đối phương đã bị nổ tung gần hết, họ vẫn tiếp tục phản kháng, thật sự là biến thái, máu và thịt vang tung tóe thi thể ngã xuống đất, Diệp kiến vẫn tiếp tục nổ súng, những viên đạn thần lực không ngừng đánh trúng thi thể đã ngã xuống, tạo ra những âm thanh, phanh phanh phanh, máu thịt bắn ra, mặt đất để lại những hố sâu mãi đến khi cảm giác đối phương đã chết hoàn toàn diệp thiến mới ngừng bắn lão trung và những người khác nhìn thấy tình hình trước mắt. liền giơ ngón tay cái lên với diệp thiến ý tứ rất rõ ràng đây thật sự là ngưu phê. Trúc thành hưng phấn hô lên ngưu bức a cổ hàng cũng gật đầu đúng là ngưu bức thật hắn vẫn luôn ngưỡng mộ giáp tình giả nhưng tiếc là cho đến nay hắn vẫn chưa thể trở thành một giáp tình giả điều này luôn là nỗi đau trong lòng hắn nếu có thể trở thành giáp tình giả hắn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật là tuyệt vời tống đào nhìn từ hoan bị làm thành thế này thật sự có chút ngẩn ngơ cuộc sống yên bình lại biến thành như vậy đây không phải là điều hắn mong muốn chỉ là hắn không tức giận cũng không sợ hãi mà là không nhịn được cười mã đức người thế này là mất mặt rồi hắn nhìn từ hoan người bị đánh cho chảy máu nửa đầu không nhịn được mà chửi bậy suốt thời gian đó hắn luôn quan sát đồng dai và bỗng nhiên vẻ mặt hắn hoàn toàn thay đổi cẩn thận tên này chưa chết đấu chưa chết Khi Đồng Giai nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhìn chăm chú vào cái xác nhão nhét đầy máu thịt trước mắt. Không phải bọn họ không tin Đồng Giai nói, mà là theo suy nghĩ của họ, chuyện này cơ bản là không thể xảy ra. Đã bị đánh thành dại như vậy, làm sao có thể không chết được? Nếu không chết được, việc không chết đến mức nào quả nhiên. Nhưng ngay lúc này, cái bài nhìn như đã biến thành bùn nhão, máu thịt lẫn lộn lại đang di chuyển. Diệp Thiến giữ bình tĩnh, tiếp tục ngắm bắn, ngưng tụ năng lượng thần từ đánh. một viên đạn cực kỳ mạnh mẽ tốc độ cao nhắm thẳng vào đống bùn nhão kia tống đào không hề động đậy đứng chắn trước mặt từ hoan cánh tay biến thành chiếc khiên thịt khi viên đạn va chạm ngay lập tức phát nổ tạo ra một sóng xung kích mạnh mẽ hà hà thật làm ta sợ muốn chết con tưởng sẽ chết đây từ hoan từ trong đám cho bụi phát ra tiếng cười dần dần cho bụi tản đi từ hoan nhìn thấy quần áo của mình bị tổn hại nghiêm trọng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hắn sờ soạn thiết bị trên người may mà không bị đánh trúng vẫn có thể tiếp tục sử dụng được hắn ngượng đầu nhìn về phía mái nhà cách đó không xa nơi diệp thiền đang đứng thật là lợi hại năng lực tuyệt vời lạ yên không tiếng động vô hình vô ảnh thân mượn nhờ súng ống mà lại mạnh mẽ như vậy từ hoàn khen ngợi, diệp Thiền nhíu mày tình huống này vượt xa sự tưởng tượng của nàng nàng vốn cho rằng sẽ dễ dàng giải quyết đối phương nhưng không ngờ dù đã bắn nổ nửa cái đầu đối phương vẫn không có gì tổn hại vị diện này quả thật rất đáng sợ tống đào nói đừng đùa nữa nghiêm túc lên đã bại lộ rồi không cần phải ẩn giấu nữa khi tên kia quay lại tiêu diệt bọn hắn ngay được từ hoan gật đầu đáp sau khi hai người nói xong họ liền hết lên một tiếng gương mặt họ lộ ra những gân xanh phía sau lưng bắt đầu bành trướng cánh tay và đùi cũng căng lên chống đỡ bộ quần áo rách dưới cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh bàn chân đạp mạnh xuống đất tạo thành vết lõm sâu và các vết nứt rõ rệt tình hình trước mắt khiến mọi người đều cảm thấy căng thẳng các ngươi cẩn thận một chút hai người này hiện tại rất khủng khiếp Trúc Thành, với khả năng cảm nhận thông tin, đã nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt ở hai người này, điều mà người thường không thể nhận ra, ngay sau khi lời nói vừa dứt, Tống Đào và Từ Hoan lao tới như hai con báo săn, vọt về phía lão trùng và đàm thanh, tốc độ bùng nổ nhanh đến mức vượt xa tưởng tượng, âm vang, cả hai bên va chạm trong chớp mắt, tạo thành một sóng xung kích mạnh mẽ, tiếng nổ vang rền, chói tai đến mức khó chịu, Diệp Thiến tiếp tục nổ súng, nhưng lần này không thành công như trước, Từ Hoan như có một cảm giác siêu nhiên. trực tiếp giơ tay lên khiên thịt hiện ra dù cho khiên thịt bị vỡ máu tươi bắn tung tóe đối phương vẫn như không có chuyện gì tiếp tục điên cuồng chiến đấu với đàm thanh tình hình lúc này khiến các thành viên của tổ chức bên kia phải chú ý và nhìn chằm chằm vào người cầm thương sống sót này chắc chắn là giác tỉnh dạ lực lượng của hắn ở giai đoạn rất cao có lẽ đã đạt đến giai đoạn thứ năm trong thời kỳ hòa bình hắn chắc chắn là một người luyện võ mỗi chiêu thức đều rất tinh tế tử hoan muốn chiếm lợi thế từ tay hắn Nhưng không đơn giản như vậy, giáp tỉnh giả của Dương Quang nơi ẩn náu mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều Không chỉ có Lâm Phàm là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta, mà những giáp tỉnh giả này cũng vậy Qua quan sát và phân tích tình hình, hiện trường ngày càng căng thẳng Đàm Thanh và Lão Trung cùng đối thủ giao chiến, cả hai đều không lùi bước, không ai có vẻ yếu thế Trên mái nhà, Lâm Phàm đã sớm đến hiện trường, nhận thấy có những kẻ không có thiện trí lại xuất hiện Lập tức thúc ngựa chạy về nơi ẩn náu Mặc dù hắn biết nơi đó có một nhóm giác tỉnh giả bảo vệ, chắc chắn không có vấn đề gì nhưng vẫn lo lắng không khỏi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ vô cùng hối hận, may mắn thay khi đến hiện trường mọi chuyện không tệ như tưởng tượng. Ngược lại, Lão Trung và Đàm Thanh đang giao chiến rất quyết liệt với đối phương. Lâm Phàm không trực tiếp can thiệp mà chỉ lặng lẽ quan sát. Không phải tất cả tang thi đều có thể dùng để tôi luyện thực lực bản thân. Lâm Phàm quan sát tình huống chiến đấu của họ, đôi khi thỉnh thoảng bình luận. Đưa ra những nhận xét đúng trọng tâm lão Trung đã tiến bộ rất nhiều Nhờ sự chỉ dạy của đàm thanh Thực sự là tiến bộ thần tốc Vượt quá sự tưởng tượng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều Hắn cũng nhìn về phía hai kẻ không có thiện trí kia Cảm thấy chúng mang cùng một khí tức Như người mà hắn đã gặp trước đây Không ngờ dương quang Nơi ẩn náu lại trở thành mục tiêu của bọn họ Lâm Phàm thầm nghĩ Biết rằng một ngày như thế này sẽ đến Nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy Lúc này trong một phòng học Đông đông ló đầu ra Chất lỏng chảy xuống, tò mò nhìn bảng đen, cạnh phỉ phỉ thỉnh thoảng lau sạch khoái miệng cho đông đông. Là chị gái lớn, nàng phải chăm sóc đám em này, trong túi của nàng có huyết thanh, để phòng khi cần thiết. Mặc dù khả năng không cao, nhưng nếu đông đồng bị tang thi cắn, nàng sẽ phải nhanh chóng tiêm huyết thanh. Nàng không chỉ phải chú ý đến mình, mà còn phải chú ý đến các em gái khác. Ngồi bên cạnh, phỉ phỉ trong đầu chỉ nghĩ về buổi trưa, không biết mẹ sẽ làm món gì cho mình ăn. Sáng nay khi đi ra, nàng đã nói với mẹ muốn uống canh cá. mẹ hẳn là đã nhớ đúng lúc đó, đồng đồng đột nhiên đứng dậy, ôi ôi, đông đông phát ra một tiếng gầm nhẹ, bò lên trên bàn, rồi vội vàng chạy ra ngoài giảng đường. sự ánh mắt của nhiều huynh đệ tỉ muội đông đông, phỉ phỉ vội vàng đuổi theo. khâu băng cũng có chút lo lắng, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng bị văn văn ngăn lại. lão sư bụng của người có bảo bảo, ta chỉ đi xem một chút thôi mà. từ khi văn văn thức tỉnh được niệm lực, tư duy của nàng ngày càng chín chắn, nhìn thấy đông đông đột nhiên có hành động như vậy. Nàng lên biết chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, nếu không, đông đông tuyệt đối không thể hành động như vậy. Bên ngoài, phỉ phỉ vừa đuổi theo vừa gọi, đông đông, đừng chạy, đợi chút, Vằn vằn sử dụng niệm lực bay lên, đi theo phỉ phỉ, rồi dùng niệm lực bao vây lấy phỉ phỉ, phỉ phỉ tỉ, chúng ta chỉ theo phía sau xem đông đông bị làm gì. Những người may mắn còn sống sót xung quanh đều nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, tại sao mấy đứa trẻ bình thường lại bất ngờ chạy ra ngoài giảng đường, đinh đình hô lên, phỉ phỉ tỉ. Văn Văn muội muội, đợi ta một chút, ta chạy thật chậm. Đình Đình tỉ, người ở lại trong phòng học chờ chúng ta đi. Văn Văn nói, không muốn, ta muốn cùng các ngươi đi. Đình Đình kiên quyết nói, Văn Văn không có cách nào khác, đành phải dùng niệm lực bao vây Đình Đình lại. Trong thời gian gần đây, niệm lực của Văn Văn đã tăng trưởng rất mạnh. Lúc không có việc gì, nàng hay luyện tập, dùng tinh thể tăng cường sức mạnh, ban đầu còn khó nuốt, nhưng giờ đã quen. Điều này chứng tỏ năng lực của Văn Văn. Chắc chắn đã đạt đến mức khó có thể tưởng tượng, đám trẻ này đang làm gì vậy? Lôi đội nhi hoặc hỏi, Hạ Khánh nhìn thấy Đông Đông đang chạy ở phía trước, nói, có phải xảy ra chuyện gì không? Đông Đông là tang thi, cảm giác chắc hẳn rất mạnh. Lôi đội nhìn về phía Hạ Khánh, nói, đi thôi, nhanh chóng gọi người đến, cùng họ đi qua xem xem, rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ quái, Lâm Ca sao còn chưa đến, Trúc Thành nghi ngờ, theo suy nghĩ của hắn, Lâm Ca sẽ rất nhanh chóng trở về. Không thể để cho hai tên này có cơ hội làm loạn như vậy, thế mà đến giờ vẫn chưa thấy Lâm Ca trở lại. Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu, chẳng lẽ Lâm Ca bị lạc đường rồi sao? Đừng làm rộn, chuyện này không thể là sự thật, làm sao có thể xảy ra với Lâm Ca được? Hắn nhìn quanh, rồi nhìn lên một tòa nhà mai ngói, thấy Lâm Ca đang đứng ở đó, hai tay ôm vai, vừa định gọi, nhưng trong ghé mắt hắn im lặng lại, không phát ra tiếng nào. Trong nhận thức của hắn, Lâm Phàm luôn xuất hiện đúng lúc. Vậy tại sao lần này lại không ra tay giải quyết hai tên này? Chắc chắn có mục đích gì đó. Nghĩ tới đây, Trúc Thành khẽ gật đầu, giả vờ không biết gì. Yên lặng quan sát, ngồi đợi Lâm ca chủ động ra mặt. Lâm phàm thấy Trúc Thành nhìn mình, mỉm cười gật đầu chào hỏi, sau đó tiếp tục quan sát. Hiện trường chiến đấu diễn ra, đúng như dự đoán của hắn. Lão Trung và Đàm Thanh đối mặt với hai kẻ này. ban đầu thế lực của cả hai bên có thể nói là ngang nhau, nhưng dần dần, Lão Trung bắt đầu rơi vào thế yếu. Ngoại trừ đàm thanh, còn lại lão trung không thể đấu lại đối phương. Tuy nhiên, tình huống này cũng chỉ xảy ra khi có Diệp kiến thỉnh thoảng bắn lén. Mặc dù vậy, tình huống này không ảnh hưởng đến toàn cục. Muốn kết thúc chiến đấu thì không phải chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. a a a đột nhiên, hắn thấy đông đông chạy về phía này. Sau lưng là văn văn, phỉ phỉ và đình đình. Ba cô gái này đang bay trên không Nhớ lại khi văn văn mới bắt đầu, cô ấy không thể hoàn toàn bay lên. Không ngờ trong thời gian ngắn. Văn Văn không chỉ có thể tự mình bay lên, mà còn có thể mang theo hai người khác Điều này chứng tỏ rằng Văn Văn đã tiến bộ rất nhiều, ôi ôi Đông Đông phát ra tiếng gầm trầm thấp Lão Trung và Tống Đào đang giao chiến thì bị lực vai chạm tách ra, và rơi xuống đất Dù vậy, Lão Trung vẫn kịp nhìn thấy Đông Đông đang lao về phía đối phương Với phản xạ nhanh nhẹn, hắn đã kịp ngăn lại Đông Đông Đông Đông, ngươi làm gì vậy, đừng tiến lên Lão Trung ngăn cản, bị ngăn lại, Đông Đông vẫn tiếp tục gầm gừ về phía hai người. Tống Đào nhìn thấy Đông Đông và biểu lộ có chút thay đổi, có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. tang Thi, Tống Đào nhìn qua, tang Thi sách họa, biết rằng có quan hệ với tình hình ở Hoàng Cảnh Quan. Một lời tang Thi không hề muốn ăn thịt nhân loại, mà lại có thể sống hòa bình với họ. Thật sự là điều ngoài dự đoán, Từ Hoan, nhìn kia tiểu hai này, Tống Đào nhắc nhở Từ Hoan đang chiến đấu. Từ Hoan ép đàm thanh ra, rồi quay về phía Đông Đông. hình ảnh ngay lập tức được truyền lại tiểu hái tang thi đây là tang thi có lý trí quả thật rất kỳ diệu Từ hoan không coi đông đông là mối đe dọa mà chỉ như một hiện tượng kỳ lạ cẩn thận quan sát lão trung ăn lại đông đông mặt hắn căng ra gân xanh nổi lên phát ra một tiếng gầm dữ dội một cỗ lực lượng vô hình trút xuống làm biết cả mặt đất lực lượng vô hình này mạnh mẽ như một tảng núi hướng về phía hai người đập tới tống đào và từ hoan cảm nhận được cỗ lực lượng này ngay lập tức sắc mặt đột ngột thay đổi Nhưng đã muộn, họ không thể ngăn cản, bị đánh bày ra xa, hung hăng đập vào vách tường. Vách tường ngay lập tức bị nứt ra, giống như mạng nhện, đủ để chứng minh cỗ lực lượng này mạnh mẽ đến mức nào. Lão Trung và những người khác há hốc miệng, rất kỳ ngạc nhìn Đông Đông. Họ không ngờ rằng Đông Đông lại mạnh mẽ đến vậy, hai kẻ khủng khiếp từng chiến đấu với họ một mất một còn. Vậy mà lại bị Đông Đông đánh bay, niệm lực, Đông Đông hấp thu niệm lực, vậy mà phát triển đến mức này. lâm phàm cũng rất kinh ngạc với những gì đông đông thể hiện hắn thật sự rất vui mừng tống đào và từ hoan không hề bị thương vẫn như cũ rất bình thường đây là niệm lực tống đào lên tiếng đúng chính là niệm lực xem ra chúng ta nghĩ rằng mượn thân thể con người để giết chết bọn họ là điều không thể nhưng nếu như kết hợp xem tăng thi nhỏ người nghĩ chúng ta sẽ có được sức mạnh như vậy không ha ha ha có thể sẽ có đấy ngay lập tức tống đào và từ hoan gầm nhẹ toàn thân bắt đầu phồng lên phanh phanh máu thịt vang ra trên bị biến dị cực hạn bắt đầu phát sinh biến hóa không thể kiểm soát lâm phàm nhận ra tình huống này rất đáng sợ giống như những gì hắn đã gặp trước đây khi biến thành hình dạng này lực lượng mà chúng có sẽ tăng trưởng cực hạn hai người bọn họ máu thịt hòa vào nhau hình thể không ngừng lớn mạnh trong chớp mắt ban đầu chỉ còn lại một đoàn máu thịt không thể hình dung và mặc dù bị bao quanh bởi máu thịt các thiết bị vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình xung quanh trong tổ chức một người lắc đầu đây là sản phẩm thất bại Đây là sản phẩm thất bại, khi gặp áp lực từ bên ngoài, chúng sẽ không thể kìm chế Jan sẽ dị biến, biến thành quái vật không thể trở lại bản thể, diệp kiến đổ súng xả kích Mặc dù có thể gây hại cho đoàn máu thịt, nhưng với kích thước khổng lồ như vậy, những thương tổ này không đáng kể Chết đi, chết đi, quái vật dung hợp huy động vô số xúc tu máu thịt, lốp bốc rơi xuống, ngắm vào những người trước mặt Lão Trung và Đàm Thanh huy động vũ khí, không ngừng chém đứt các xúc tu, trong khi đó, đông đông liên tục tránh né Không để bất kỳ xúc tu nào chạm vào mình Chúc Thành nhìn về phía Lâm Ca Rất muốn hỏi một câu Lúc này, có phải Lâm Ca sẽ ra tay không? Nhưng Lâm Ca vẫn đứng yên Không có phản ứng gì, hẳn nghĩ Chắc Lâm Ca muốn họ tự giải quyết Khi nguy hiểm đến Thường không thể trông cậy vào người khác Muốn an toàn, phải dựa vào chính mình Lâm Ca có lẽ muốn họ dựa vào Sức lực của chính mình mà chiến đấu À, thật đáng sợ Đình đình sợ hãi, run rẩy, phì phì ôm đỉnh đình, đừng sợ Có phỉ phỉ tỉ ở đây, yêu ma quái quái gì cũng không cần sợ. Dù vậy có thể chân của phỉ phỉ vẫn đang run lên. Các nàng có thể không sợ tang thi, nhưng trước quái vật này xấu xí như vậy, trẻ còn sợ hãi là điều rất bình thường. Có thể, sự yếu ớt của các nàng đã cảm nhận được sự vê tẩm của quái vật dung hợp máu thịt Trong nháy mắt, hàng loạt xúc tu giống như rắn lớn lao về phía phỉ phỉ và các nàng. Cẩn thận, lão trung hô lên, muốn lao đến cứu các nàng, nhưng lại bị càng nhiều xúc tu cuốn lấy. Đứng trên mái nhà, lâm phàm hơi nhón chân lên, tay hắn đã sờ đến chuôi của Frostmourne, đang chờ đợi, chờ đợi văn văn sẽ mang đến cho hắn sự kinh hỉ. Văn văn, ngươi có thể thích hợp phơi bày một ít năng lực cho ta xem một chút không? Hắn suy nghĩ trong lòng, nay khi xúc tu sắp cuốn tới, ánh mắt văn văn dần dần trở nên sắc bén, một cỗ sóng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa ra. Tốc độ cao của xúc tu kéo tới như một cơn lốc, nhưng giống như gặp phải một bức tường vô hình, nó bị dừng lại giữa không trung. Văn Văn niệm lực bạo phát, lúc này, Văn Văn không có bất kỳ động tác nào. Nàng đứng chán trước đình đình và phỉ phỉ, không gian trước mặt tràn ngập một cỗ lực lượng mạnh mẽ như sóng bượn lan tỏa, phá không mà đến. Máu thịt xúc tu của quái vật bị giam cầm giữa không trung, không thể cử động dù chỉ một chút, lão Trung và mọi người đều hiểu tình hình của Văn Văn. Niệm lực giác tỉnh giả là một năng lực rất hiếm, đến đây nàng vẫn chưa thi chuyển. Tuy nhiên, dưới sự chăm sóc đặc biệt của Lâm Phàm, đôi khi nàng cũng đã thử luyện tập. và năng lực này chắc chắn đang ngày càng mạnh mẽ lên. Oh ồ oh, ai, văn văn muội muội thật là lợi hại. Đỉnh đỉnh kinh hô tán dương, phỉ phỉ cũng lên tiếng. Văn văn muội muội, đánh cái quái thú này đi. Bọn trẻ có sự hiểu biết hạn chế về nguy hiểm, nhưng khi thấy văn văn có thể kiềm chế đối phương, dũng khí của chúng lập tức tăng vọt, nhanh chóng tiến lên, không sợ hãi mà hành động. Lâm phàm từ trên mái nhà quan sát, hài lòng gật đầu. Năng lực của văn văn phát triển rất đồng đều, mỗi bước tiến của nàng đều rất hoàn hảo. Sức mạnh bộc phát lúc này là điều hoàn toàn bình thường Dần dần, những mảnh vảy rơi xuống đất như nhận được một cỗ lực lượng nào đó Chúng lơ lửng lên không, phàn văn bước từng bước về phía trước Mỗi bước đi đều khiến cỗ uy áp vô hình như một ngọn núi lớn dồn ép Áp chế máu thịt quái vật, những xúc tu bằng máu thịt bị áp chế liên tục nổ tung Máu thịt này được ghi lại trực tiếp qua thiết bị, hình ảnh trước mắt được ghi lại Đây là niệm lực giác tình giả, không ngờ một đứa trẻ lại có sức mạnh lớn đến vậy thực lực tổng hợp của dương quang nơi ẩn náu vượt quá tưởng tượng chỉ tiếc là không thể thấy được thực lực của lâm phàm thật là đáng tiếc cùng lúc đó hình ảnh từ xa được phóng to và tất cả mọi người đều chú ý đến thân ảnh đứng trên mái nhà đó chính là lâm phàm đang chăm chú quan sát máu thịt quái vật vẫn cố dãy ruộng nhưng toàn bộ thân thể nó bị áp xúc và không thể động đậy lực lượng khủng khiếp kia đè xuống thân thể nó vân vân ánh mắt hơi lóe sáng niệm lực bùng nổ từ máu thịt quái vật làm trung tâm một cơn gió xoáy mạnh mẽ hình thành Tốc độ xoay tròn ngày càng nhanh, một tiếng nổ lớn vang lên, máu thịt quái vật nổ tung, hóa thành sư máu bay lạ tả khắp nơi. Đột nhiên xuất hiện một màn huyết tinh khiến phỉ phỉ và đình đình đông cứng lại, cảm thấy lạnh toát. Dù sao, cảnh tượng này vẫn rất đẫm máu, ngược lại, văn văn biểu hiện rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Sau khi thức tỉnh niệm lực, tư tưởng của nàng dần dần chín chắn hơn, nàng hiểu rõ tình hình xung quanh và biết rằng người sở hữu năng lực như mình cần phải bảo vệ mọi người, bảo vệ gia đình. hèn nhát là vô dụng phải kiên cường sau khi giết chết những quái vật văn văn cảm thấy không hề sợ hãi chút nào thậm chí còn có cảm giác kích động tựa như mình đã làm được điều gì đó văn văn thật lợi hại đàm thanh nhìn về phía văn văn không thể không kinh ngạc tán thưởng năng lực mạnh mẽ này thật sự quá mạnh mẽ họ nghĩ rằng muốn giết quái vật thì phải liều mạng còn văn văn chỉ cần dùng niệm lực một chút là có thể hạ gục đối phương ngay đúng vậy thật là quá mạnh những quái vật này chúng ta rất khó đối phó Nhưng trong tay Văn Văn lại không gặp khó khăn gì. Đối mặt với sự tàn dương của mọi người, Văn Văn có chút ngượng ngùng, vừa vuốt vuốt đầu, Văn Văn thật lợi hại. Lâm Phàm từ từ đi tới, vỗ tay nhẹ nhàng, rồi đi đến bên Văn Văn, khẽ vuốt đầu nàng. Lần đầu tiên đối mặt với loại quái vật này, cảm giác của ngươi thế nào? Văn ngưỡng động đầu lên, đáp, tài hài vọng có thể dựa vào năng lực của mình để bảo vệ mọi người. Lâm Phàm mỉm cười nói, ngươi vừa mới đã bảo vệ rất tốt rồi, chỉ là sau này. văn văn vẫn nên học tập để làm chủ những điều này những chuyện này cứ để chúng ta mấy người thúc thúc gì lo là được ừm văn văn gật đầu cố hàng đi tới bên cạnh lâm phàm nói có thế lực thần bí đang chú ý đến chúng ta nhưng thông tin từ phía đối phương rất ít không có điểm nào có thể đụng tới không sao rồi cũng sẽ tới thôi hai tên này giống như những kẻ mà chúng ta đã gặp trước đây không biết là thế lực nào đã tạo ra những kẻ đáng sợ này chúng nguy hiểm hơn tang thì rất nhiều lâm phàm đã gặp qua thực lực của họ Lão Trung và Đàm Thanh cũng đã tự mình cảm nhận qua, những quái vật do biến chủng gen tạo ra thật sự vô cùng đáng sợ, một loại áp lực vô hình đè nặng lên mọi người, có thứ cảm giác lo lắng mà không thể diễn tả thành lời. Lâm Phàm nói, Đông Đông đột nhiên chạy đi, liệu có phải là vì cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, cố hàng nhìn Đông Đông, lúc này đã bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, có lẽ vậy, Đông Đông chưa bao giờ có bộ dạng như thế này. chắc chắn là đã phát hiện ra vấn đề của bọn họ. Lâm Phàm cười nói không hổ là đứa trẻ được hoàng cảnh quan nuôi dưỡng có chút công lực từ hoàng cảnh quan. Hắn đã dọn dẹp tăng thi ở ngoài thành nhưng nơi ẩn náu luôn là nơi nguy hiểm nhất. Dù nói hắn có thể quay lại rất nhanh, nhưng trong quá trình đó không tránh khỏi sẽ có người bị thương vong ngoài ý muốn. Tuy nhiên bây giờ không cần phải lo lắng nữa lão trung, đàm thanh và những người khác đều rất mạnh có thể bảo vệ nơi ẩn náu an toàn. Quan trọng hơn là văn văn Và đông đông cũng không thể xem nhẹ, cách nàng có thể trở thành lực lượng chủ chốt trong tương lai tại nơi ẩn náu Bên ngoài hoang dã, một chiếc xe gắn máy lao nhanh trên con đường vắng vẻ. Cảnh sắc xung quanh vô cùng hoang vu, cây cối đã khô héo, mà đất trồng như bị một thứ gì đó ăn mòn, bóc lên sương mù. Ngô hạo không dám dừng lại ở đây, mọi thứ xung quanh toát lên một cảm giác kỳ quái, khó có thể diễn tả được. Sau một khoảng thời gian dài, hắn trống một chân xuống đất, nhìn về phía tình huống không xa. Trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn thật sự không thể ngờ rằng trong mặt thế này, lại có một tòa nơi ẩn náu được xây dựng như thế Từ chỗ cao nhìn xuống, hắn có thể thấy người qua lại bên trong nơi ẩn náu đó Không thể nào, nơi này lại có người, hắn không thể tưởng tượng được Sau đó, hắn nhìn xung quanh Mặc dù bên kia có tường vây bao bọc Nhưng nếu bị Tang Thi phát hiện, cho dù có tường vây cũng không thể giúp ích gì lại có chút không hiểu Tuy vậy, hắn vẫn quyết định tiến lại gần để xem sao Ngô hạo lái xe máy về phía nơi ẩn náu. Đến gần lối vào Cánh cổng kim loại đóng chặt ngăn lại Khi những người sống sót trong khu tần tra nhìn thấy ngô hạo lái xe đến Cánh cổng từ từ nở ra Hai người sống sót bước ra từ trong Người tốt hoàn nghênh vào nơi cứu trợ tận thế Xin hãy chờ đợi để kiểm tra Không được mang theo vũ khí Với yêu cầu này Ngô hạo hoàn toàn có thể hiểu được Vào một nơi xa lạ Việc bị kiểm tra là điều đương nhiên Hắn giang hai cánh tay ra Chuẩn bị cho việc kiểm tra Các người yên tâm, trên người tôi không có bất kỳ vũ khí nào. Sau khi kiểm tra, hai người sống sót xác nhận không tìm thấy vũ khí nào trên người ngô hạo, nhưng họ phát hiện một bộ điện thoại vệ tinh, khiến họ có chút nghi ngờ. Trong tận thế này, không mang theo vũ khí, lại mang theo một bộ điện thoại vệ tinh. Không biết ngô hạo nghĩ gì. Khi ngô hạo còn định trao đổi với hai người, họ lập tức kéo xe máy của hắn đi, cả bộ điện thoại vệ tinh cũng bị mang đi. Họ chỉ để lại ngô hạo đứng tại chỗ, bối rối không biết phải làm sao. Ê xin hỏi các ngươi sẽ mang xe máy của tôi đi đâu Và điện thoại của tôi nữa Ngô hạo hỏi Nhưng có vẻ như hai người kia căn bản không chú ý đến hắn Ngoạn tào Chuyện này rốt cuộc là thế nào Ngô hạo bối rối Nhìn quanh quất những người đi lại Người tốt Người tốt a Những người đi đường đều mỉm cười chào hỏi hắn Nhìn có vẻ rất thân thiện Nhưng khi hắn định nói gì với họ Họ lại vội vã đi tiếp Giống như đang có chuyện gấp cần xử lý Lúc này một người phụ nữ tiến đến trước mặt ngô hạo Ngươi là người sống sót mới đến đúng không Đó là một nữ tử trẻ tuổi Chắc hơn 20 tuổi Mặc bộ chiến phục ngụy trang Dù trong tận thế Khuôn mặt nàng vẫn được trang điểm nhẹ nhàng Toát lên vẻ thanh Nhẹ nha Ngô Hạo nói Xin chào Tôi là Ngô Hạo Tôi thấy ở đây có nơi ẩn núp Nên đến xem thử Không ngờ lại bị mất xe máy Có thể trả lại cho tôi không Để tôi có thể rời đi nơi này Nữ tử trả lời Xin lỗi Chuyện này không thuộc quyền quản lý của tôi Nếu anh muốn lấy lại xe máy Hãy đi tìm người phụ trách chuyện này, tôi đến đây chỉ để cho anh biết về quy định của nơi này, còn chuyện anh phải làm để sống sót thì phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Ngô Hạo hỏi, vậy tôi phải tìm ai? Ngô Hạo cảm thấy nơi ẩn núp này có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể là gì thì hắn không thể nói ra được, chỉ cảm thấy rất mơ hồ, nữ tử đáp, chẳng mấy chốc anh sẽ biết thôi, Quyển sổ này có tất cả quy định của nơi này, anh cứ tự xem là sẽ hiểu. Nói xong, nữ tử đưa cho Ngô Hạo một quyển sổ nhỏ bằng lòng bàn tay rồi quay người rời đi. Ngô Hạo cầm lấy quyển sổ, miệng mở ra định nói gì đó, nhưng nữ tử đã đi xa, hắn chỉ còn lại hai chữ. Ngoại tao. Ngô Hạo nhìn quanh căn phòng nhỏ làm bằng gỗ, cảm thấy mình bị chi mà sự mông lung, cuối cùng bước vào một góc, ngồi xuống, mở quyển sổ ra để xem bên trong viết gì. Một lát sau, khi xem xong quyển sổ, Ngô Hạo không thể bình tĩnh. Nơi ẩn núp này quản lý rất nghiêm ngặt, không cung cấp thức ăn miễn phí cho người sống sót, chỉ có thể đảm bảo an toàn cho thân thể. Nếu muốn có thức ăn. Phải tìm được việc làm để chứng minh giá trị của mình. Ta muốn rời khỏi nơi này. Ta đến đây chỉ để tìm mẹ ta. Ngô Hạo tự nói với mình. Đột nhiên cửa phòng mở ra. Ngô Hạo ngậm đầu lên và đối diện với một cô nương chống quải trượng. Không khí có chút ngượng ngùng. Ngô Hạo không biết lễ. mỉm cười. Cô nương chống quải trượng gật đầu thấy Ngô Hạo có vẻ lạ lẫm. liền hỏi, ngươi mới tới sao? Đúng, tôi mới đến. Không biết tình hình ở đây như thế nào. Cô có thể nói cho tôi nghe không? Ngô Hạo cảm thấy muốn hiểu rõ hơn về nơi này, chắc chắn người ở đây sẽ giúp hắn biết nhiều hơn, cô nương quan sát xung quanh, rồi cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, ngươi vào đây với ta, xin cảm ơn. Ngô Hạo mừng rỡ, cuối cùng cũng gặp được người có vẻ bình thường, hai người cùng vào trong phòng, Ngô Hạo đánh giá căn phòng, thấy rất đơn sơ, không có gì trang trí, tuy nhiên, trong tận thế này, có chỗ để ở đã là rất tốt, cũng không cần thiết phải truy cầu những thứ xa xỉ, cảm ơn cô nhiều, tôi là Ngô Hạo, Ngô Hạo tự giới thiệu, Cô nương đáp, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Tuệ. Ngô Hạo nói, Tiểu Tuệ, cô có thể nói cho tôi biết tình hình ở đây không? Tại sao tôi cảm thấy mọi người ở đây đều có chút kỳ lạ? Tiểu Tuệ nói, tôi đến đây cũng được khoảng một tháng. Lúc đầu tôi cũng giống như bạn, nhưng sau này thành thói quen. Người sống ở đây đều phải làm việc, chỉ có làm việc mới có ăn. Không làm việc thì coi như chết đói, không ai quản. Vậy tôi có thể hiểu được, Ngô Hạo gật đầu hiểu được tình huống làm việc thì có ăn. Dù sao hiện tại là tận thế. Chắc chắn không ai muốn nuôi người không làm gì Tiểu tuệ tiếp tục Nơi này, nơi ẩn núp Người sáng lập là tờ giải thụy Những người sống sót đến đây đều làm việc cho hắn Chỉ cần làm việc thật thả Sẽ được bảo đảm Mùa Hạo chưa từng nghe qua cái tên này Nhưng từ những gì nghe được Hắn hiểu đây là một nơi khá độc tài Đừng có suy nghĩ linh tinh Nơi này không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu người sống sót ở đây đều rất vui vẻ trường sở cũng rất chiếu cố chúng ta Tiểu tuệ thấy Mùa Hạo nhíu mày Tưởng rằng hắn đang lo lắng gì đó Liền vội vàng nói thêm, ngô hạo nói Vậy nếu tôi muốn rời khỏi nơi này Thì làm sao lấy lại đồ đạc của mình Tiểu tuệ đáp Bên ngoài nguy hiểm như vậy Sao ngươi lại muốn ra ngoài Ở lại đây không phải rất tốt sao Ngô hạo lắp đầu Tôi ra ngoài là để tìm thân nhân của mình Khi ngô hạo nói đến việc tìm thân nhân Tiểu tuệ không nói thêm gì Cô chỉ cảm thấy việc tìm thân nhân rất khó khăn Hoặc có thể ngay từ lúc tận thế bùng nổ Thân nhân của hắn đã có thể trở thành thức ăn Cho tàng thì Việc này tôi cũng không rõ lắm vì tất cả người sống sót ở đây đều cam tâm tình nguyện ở lại, không muốn ra ngoài. tiểu tuệ nói. lúc này, tiếng tuệ nói. lúc này, tiếng đập cửa vang lên. ở nhà không, ở vào đi. tiểu tuệ trả lời. cửa mở kêu kẽo kẹt. một nam tử mặc trang phục ngụy trang bước vào, tay bưng đĩa. Thấy ngô hạo, hắn mỉm cười gật đầu rồi đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt tiểu tuệ. ngươi ở cantin không lấy được đồ ăn, biết chân ngươi bị trật, nên tôi mang đồ ăn đến cho ngươi. thank you. không có gì, nếu không còn việc gì, tôi đi trước. Người nam tử quay người rời đi, Ngô Hảo nhìn vào đĩa đồ ăn, thấy có hai cây lạp xưởng và một ít rau xanh, đây là thịt đả, tiểu Tuệ Đắc, U, đúng là thịt ruột đồ ăn ở đây rất tốt, luôn có thịt ăn, ngươi cũng chưa ăn cơm đúng không? Một cây cho ngươi. Không cần, ngươi ăn đi, tôi sẽ đi tìm ăn ở chỗ khác. Ngô Hảo nói. Được rồi, tiểu Tuệ cầm lạp xưởng gặm, ăn rất ngon, vẻ mặt thỏa mãn. Khi ăn, cô cúi đầu nhìn, từ trong lạp xưởng lấy ra một cây tóc ngắn màu đen. Ai già, thật là không chú ý vệ sinh, nhưng thôi, cũng là tận thế rồi, đâu còn ai quan tâm những thứ này. Một bên mua hạo nhìn tiểu tuệ đang ăn với miệng đầy mỡ, đối với tình huống nơi ẩn náu này, cảm thấy có chút thay đổi, có vẻ như nó không tệ như mình tưởng tượng, không đến nỗi tồi tệ như vậy. Không lâu sau bữa ăn kết thúc, tiểu tuệ uống một ngụm nước, lộ ra vẻ mặt hài lòng, ăn no rồi, thật là tốt, đúng vậy, có thể trong mặt thế mà ăn no thực sự là một việc rất khó khăn, ta thật ra khuyên người. Tạm thời đừng vội rời đi, có thể ở lại đây một thời gian, chúng ta ở đây có rất nhiều người sống sót, biết đâu thân nhân người cũng ở đây. Ngô Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Tiểu Tuệ nói rất có lý. Có vẻ như đây quả thật là một lựa chọn không tồi. Vậy được rồi, tôi sẽ ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Tiểu Tuệ nói, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm phòng ở nếu may mắn, có thể tìm được phòng không dư, phòng không dư ở đây còn có chỗ trồng sao. Ngô Hạo nghi ngờ hỏi, hẳn là có, vậy trước kia người ở đó đâu rồi? Tiểu Tuệ suy nghĩ một chút rồi nói, có thể họ đã rời đi nơi ẩn náu, hoặc có thể đã ngã bệnh. Trong mà thế, dược phẩm khó tìm, một trận bệnh nhẹ cũng có thể lấy mạng người. Ngô Hạo nghe xong, gật đầu không nói gì thêm. Đúng vậy, một trận bệnh nhẹ cũng có thể cướp đi sinh mạng. Lúc này, Tiểu Tuệ muốn giúp hắn tìm phòng, nhưng bị hắn từ chối. Chân bị chật, cứ nghỉ ngơi thật tốt. Con muốn tìm phòng không dư, phải tìm người phụ trách chuyên môn. Khi đã quyết định ở lại đây một thời gian ngắn. Mùa hạo tạm thời không nghĩ đến việc lấy xe máy và vệ tinh điện thoại của mình. Bận rộn một hồi, mùa hạo được phân cho một căn phòng, cách tiểu tuệ mười mấy căn phòng gỗ, không quá xa. Đi vào trong phòng, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, chẳng có gì khác. Trên giường đã có đệm, nhưng có vẻ hơi nhăn. Mùa hạo ngửi thử mùi nam nhân quen thuộc. Người trước đây ở đây chắc hẳn là một nam nhân. Người này có thể đã rời đi nơi ẩn náu, hoặc đã chết vì bệnh tật. Mùa hạo nằm xuống giường, nhìn trần nhà. Mẹ à. Mẹ rốt cuộc đang ở đâu, Mùa hạo nghĩ mẹ mình, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhưng hắn không muốn tin vào những nghi ngờ đó. Luôn bàn trong lòng niềm tin rằng mẹ mình còn sống, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm bà trong mặt thế. Dần dần, có thể do quá mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, mọi chuyện cần làm đều bị hắn quên đi, có chuyện gì, vẫn đợi khi tỉnh dậy lại nói tiếp. Sáng sớm hôm sau, Mùa hạo mở mắt, cảm thấy tinh thần rất tốt, hắn đứng dậy. Mặc quần áo chuẩn bị rời giường, nếu phải ở lại đây một thời gian ngắn thì tìm công việc gì đó cũng tốt, ít nhất là để đảm bảo ăn uống. Hắn mở cửa, nhưng chỉ thấy rất ít người đi lại, có lẽ họ đang bận rộn với công việc của mình. Hắn đi về phía chỗ ở của Tiểu Tuệ, khi gặp người, hắn mỉm cười chào hỏi, và đối phương cũng đáp lại bằng nụ cười. Hắn bước vào chỗ ở của Tiểu Tuệ, "Tiểu Tuệ, người đâu rồi?" Ngô Hạo đứng ngoài cửa gọi, nhưng trong phòng không có ai trả lời. Ngô Hạo cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa vào. Trong phòng trống rỗng, không có một bóng người, ngay cả bóng ma cũng không thấy đâu, tiểu tuệ đi đâu rồi, hẳn suy nghĩ một chút, liệu tiểu tuệ có phải đang đi làm không? Nhưng nghĩ lại thì cũng không thể, vì tiểu tuệ bị thương, không thể rời khỏi nhà để làm việc được. Đang lúc này, một người sống sót ở phòng bên cạnh mở cửa, tay cầm một chiếc lạp xưởng, vẻ mặt rất hưởng thụ khi ăn. Chào ngươi, xin hỏi ngươi có thấy tiểu tuệ ở đâu không? Ngô Hạo hỏi, người đó cười đáp xin lỗi, tôi không để ý, vậy thôi. mùa hạo tạm thời bỏ qua ý nghĩ tìm công tác nghĩ rằng mình nên vào nơi ẩn náu trước rồi sau đó mới tìm hiểu xem tiểu tuệ rốt cuộc đã đi đâu phong đài thành phố trong thành phố này tàng thi đã sớm xuất hiện và có một nhóm người điên cuồng tiêu diệt chúng con phố huệ minh trước kia rất phồn thịnh đầy áp các món ăn ngon nhưng từ khi tận thế bùng nổ không chỉ phố này mà cả thành phố đều bị phá hủy trong chớp mắt lâm phàm đi qua một cửa hàng nhỏ trong siêu thị cầm lấy một chai nước khoáng ngậm đầu lên và uống Tiếng nước chảy ứng ức, xung quanh là thi thể tang thi, máu me vương vãi hai bên. Ôi ôi, phía trước, một con tang thi chậm rãi đi đến. Những thi thể đồng loại trước mắt nó không hề khiến nó sợ hãi. Đôi mắt trắng xám của nó nhìn chằm chằm vào lâm phàm, người đang uống nước. Trong tâm trí của tang thi, máu thịt của con người thật là món ngon. Và giờ đây, nó lại được một mình nhìn thấy lâm phàm. Đây là một niềm vui không thể tả. Ôi ôi, đầu tang thi dữ tợn gào thét, bước đi mạnh mẽ. như con chó điên lao về phía lâm phàm lâm phàm thản nhiên giơ thanh frostmore lên khi tang thi đến gần một bước hắn chỉ cần một kiếm chém rụng đầu nó rồi nhanh chóng né sang một bên để tang thi tiếp tục lao về phía sau lưng uống xong nước vãn nấp bình lại lâm phàm tìm thùng rác và vứt đi chai nước suối dù hiện tại là tận thế hắn vẫn không quên giữ gìn vệ sinh không vứt rác bừa bãi sau đó hắn tiếp tục bước đi không biết còn ai sống sót không tòa thành này đông người như vậy hẳn là vẫn có một vài người lâm phàm lẩm bẩm hy vọng có thể thấy ai đó sống sót có thể là một người đứng trên nóc nhà vẫy cờ hay phóng khói cầu cứu tuy nhiên hắn cũng không mấy hy vọng nếu như tòa thành này còn có sáng tạo giả với trí tuệ của họ họ hẳn sẽ biết có người sống sót ở đây đột nhiên lâm phàm cảm nhận được động tĩnh phía sau hắn quay lại nhìn nhưng chỉ thấy đồng xác tang thi ngổn nang, không có gì khác lạ cái gì quái đản vậy lâm phàm biểu lộ lạnh nhạt lắc đầu rồi tiếp tục đi nếu quả thật có thứ gì xuất quỷ nhập thần Cuối cùng cũng sẽ gặp mặt. Hiện giờ, tòa thành này đẩy tang thi. Việc những con tang thi kỳ lạ xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Mới nãy cảm giác này, hẳn là tang thi có tốc độ cực nhanh. Mình đã từng thấy loại này chưa nhỉ. Hắn hơi nghi hoặc, tang thi thường không thể nhanh đến mức như vậy. Hắn chưa bao giờ gặp phải một kiểu tang thi mới. Bởi vì với kinh nghiệm san giết bao nhiêu tang thi, hắn hiểu rõ rằng loài tang thi luôn có hình dạng giống nhau, không thể đột nhiên xuất hiện một loại mới. Hư... sau lưng lại có động tĩnh Nếu là người bình thường gặp phải cảnh này Chắc chắn họ sẽ sợ đến mức tè ra quần Bởi vì trong mặt thế Thành phố thường là nơi nguy hiểm nhất Haiz Lâm phàm dừng lại Thở dài Rồi lên tiếng nói về phía sau Nếu như ngươi muốn ra Thì cứ xuất hiện đi Đừng có mãi lén lút chạy quanh Hù dạ người khác thì có thể Nhưng nếu nghĩ hù dạ ta thì không thể đâu Đảm lượng của ta rất lớn Không phải dễ dàng bị hù dạ đâu Hắn nói rất chân thành Cảm giác như đối phương đang chơi trò trốn tìm với mình, chẳng có chút thú vị nào, nói xong, Lâm Phàm chuẩn bị quay người tiếp tục đi, nếu đối phương muốn ra thì cũng là chuyện của họ, nhưng khi hắn vừa quay lại, một bóng dáng đột ngột xuất hiện trước mặt, ừm, đây là sáng tạo giả sao, Lâm Phàm nhìn chăm chú, đây là một kiểu tang thi hắn chưa từng gặp, hai chân nó dài và nhỏ, cờ bắp rất rõ rệt, hai tay thì có những chiếc lưỡi hái sắc bén, nhìn rất nguy hiểm, người là sáng tạo giả phải không? Lâm Phạm hỏi, hắn dưa máy ảnh lên, muốn quay lại hình dáng của đối phương, gặp phải sáng tạo giả đều rất khác biệt, tuy nhiên, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, thuộc loại đỉnh cao trong đám tang thi, có trí tuệ khá cao và có thể giao tiếp bình thường. Như lần này hỏi thăm, Lâm Phạm không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Khi hắn định quay chụp đối phương, thì tang thi trước mắt bỗng động nhanh như chớp, tốc độ nhanh đến mức khó mà tưởng tượng được. Tuy nhiên, đối với Lâm Phạm tốc độ này rất chậm, chỉ như ốc sen di chuyển. tang thi lao đến trước mặt lâm phàm lập tức vung lưỡi hái sắc bén hùng hăng bổ vào cổ của hắn đối mặt với tình huống bất ngờ lâm phàm mặt không biểu cảm không nhúc nít gì chỉ đơn giản nâng một ngón tay lên chạm ngay lưỡi hái sắc bén của đối phương thật sự là hết sức không hữu hảo lâm phàm bất đắc dĩ nói có thể hay không đừng làm loạn trước hết để ta chụp cho ngươi một tấm ảnh đẹp ta chụp ảnh rất giỏi có thể làm ngươi nổi bật lên tang thi phát ra tiếng rống trầm thấp lại vung cánh tay khắc lên tốc độ cực kỳ nhanh có thể nghe thấy tiếng xé gió lâm phàm rất bất đắc dĩ trước hành động của tang thi này hắn nắm chặt frostmourne vung lên một cái dùng tốc độ nhanh hơn chặt đứt hai cánh tay của tang thay của tang thi lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng lâm phàm đã nâng máy ảnh lên răng rắc răng rắc lâm phàm nhấn nút chụp ghi lại hình ảnh tang thi trong trạng thái vĩnh cửu rồi chỉnh lại cửa trước và chụp thêm một lần nữa tấm ảnh gần như hoàn hảo chỉ có một chút khuyết điểm là tang thi không còn đầy đủ hình dáng Chỉ có hai tay và đầu lưỡi hái nằm trên mặt đất, chờ ảnh chụp được rửa ra, hắn sẽ ghép lại cho hoàn chỉnh. Sau đó, Lâm phàm ngẩng đầu lên, nhìn Tăng Thi, người sẽ không mọc lại tay sao. Lâm phàm tỏ ra rất kinh ngạc, cảm thấy có chút khó tin, ít nhất trong những sáng tạo giả mà hắn gặp chưa bao giờ thấy có ai mà tay bị chặt đứt lại có thể mọc lại. Ôi ôi, tàng Thi bị chém đứt hai tay tức giận gào thét, dường như đang phát tiết sự phẫn độ trong lòng. Nhưng sau đó, tàng Thi rõ ràng nhận ra rằng, con người trước mặt mình rất đáng sợ. nó không còn suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy, xoạt, một cái, tang thi nhanh chóng biến mất trước mắt lâm phàm, chạy nhanh thật, tất cả năng lực đều đổ vào tốc độ sao, lâm phàm tự hỏi rồi cười nhẹ, lao theo với tốc độ cao, không ngừng chạy trên những tòa nhà cao tầng, mắt vẫn dõi theo tang thi đang bỏ chạy, tang thi bị chém đứt hai tay không ngừng xuyên qua đám thi thể, cuối cùng chạy vào một dãy nhà, mọi cảnh tượng này đều được lâm phàm theo dõi từ xa, lê là tránh giấu ở trong này sao? lâm phàm nhảy vọt xuống, rơi xuống đất, xung quanh. Tang Thi thấy máu thì đột nhiên xuất hiện, cả đám biểu hiện rất điên cuồng. Hắn vung Frostmourne, kiếm mang lấp lánh, chỉ trong nháy mắt đã chặt đứt Tang Thi trước mặt. Sau đó, hắn hướng về phía kiến trúc đi vào trong. Hoàn cảnh xung quanh âm u vô cùng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gây mũi. Trong bóng tối, Tang Thi ẩn nấp, thấy Lâm phàm xuất hiện, lập tức xao động. Ôi ôi, ôi ôi, một lượng lớn Tang Thi lao tới, có con nhảy từ tầng lầu bên trên xuống, bộ dạng dữ tợn như ác ma. Thật quá nóng này, hắn vung kiếm, trong bóng đêm theo kiếm mang, tang thi bị chém giết trong nháy mắt, máu tươi sền sệt ao ao chảy ra, chăn ngập khắp nơi, đến cuối cùng, hắn thấy một tang thi đặc biệt, hai tay bị gãy, có thể là do vừa bị hẳn chém đứt. Nó xuất hiện trước mặt, đầu tang thi này trông có vẻ sợ hãi, năng lực của ngươi hết sức yếu kém, ngoài việc tốc độ nhanh ra, hình như không có năng lực gì khác, ta cảm giác ngươi chưa chắc là sáng tạo giả, có lẽ ngươi đang tiến hóa. chỉ là chưa đạt đến mức độ đó lâm phàm nói tang thi đặc biệt gầm lên điên cuồng lao về phía lâm phàm tốc độ rất nhanh nếu như lão trung bọn họ gặp phải tang thi này chưa chắc đã kịp phản ứng ôi ôi ta hiểu rồi xem ra cũng giống như ta nghĩ nhìn tang thi đặc biệt lao tới lâm phàm rút kiếm phóc phóc kiếm mang lấp lánh trong chốc lát đầu tang thi bay vút lên xoay tròn trên khổng đánh giết nhanh chóng người điểm số này cách sáng tạo giả còn xa lắm nếu muốn tiến hóa đến mức độ đó không phải chuyện đơn giản lâm phàm tiến tới chặt đầu tang thi lấy ra tinh thể bên trong đầu tang thi này có tinh thể màu sắc rực rỡ loại tinh thể này không phải dễ dàng có được đặc biệt đối với giác tình giả muốn có được loại tinh thể này rất khó khăn tiếp tục thanh lý đi tòa thành này tang thi cũng nên được dọn sạch sẽ thanh lý tang thi có thể rất buồn tẻ không có gì thú vị lâm phàm luôn giữ tâm trạng nhẹ nhàng chủ yếu là khi thấy tang thi hẳn sẽ cùng chúng lầm bầm một vài câu có thể tang thi có hiểu hay không Hắn không quan tâm, ban đêm, mùa hạo đi vào chỗ ở của tiểu tuệ có ở đây không? Như mọi khi, không có ai trả lời. Tình huống này khiến hắn rất nghi hoặc, ban ngày không tìm thấy gì. Có thể là tiểu tuệ đang ở đâu đó, hoặc có chuyện gì đó. Nhưng bây giờ trời đã tối, xung quanh trong phòng biểu lé lên ánh sáng nhạt, duy chỉ có tiểu tuệ ở lại phòng vẫn tối đen. Nàng rốt cuộc đi đâu rồi? Đến nơi ẩn lúc này, người duy nhất nàng có thể trao đổi là tiểu tuệ. Nhưng lúc này, một đội tuần tra đi ngang qua. phải nhìn thấy Ngô Hạo đang đứng trước cửa. Ngươi làm gì ở đây? Một người trong đội tuần tra hỏi. Ngô Hạo trả lời: Tôi vừa mới đến đây. Muốn biết người ở đây đi đâu. Chân của nàng bị thương, đến giờ vẫn chưa về. Tôi lo lắng nàng có thể gặp chuyện gì không. Người trong đội tuần tra nói: Ban đêm cấm ra ngoài, mời người lập tức trở về chỗ ở của mình. Ngô Hạo đáp: Tôi biết là có lệnh cấm, nhưng tôi chỉ muốn biết nàng đi đâu thôi. Ngô Hạo hơi nghi ngờ về quy định nơi này. Vì sao ban đêm lại cấm ra ngoài, phải đợi trong phòng? Không hiểu sao hắn cảm thấy nơi ẩn núp này có vẻ không đáng tin cậy. Như thể có điều gì đó đang bị giấu giếm. Những người trong đội tuần tra thấy hắn không chịu rời đi. Giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn. Mong người trở về phòng ngay lập tức. Ban đêm cấm ra ngoài là quy định của nơi ẩn núp Nếu người vi phạm, chúng ta sẽ bắt người lại. Trở về, những người trong đội tuần tra không hề nói cho mùa hạo biết nàng đi đâu. Thấy họ có vẻ nghiêm túc. Mùa hạo đành nhìn đóng chặt cửa phòng rồi rất tiếc rời đi. Có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề mua hạo nằm trên giường trở mình như không thể ngủ được trong đầu luôn nghĩ đến tình huống của tiểu tuệ không thể nào tự nhiên mà cô ấy lại biến mất được hơn nữa hiện tại là tận thế một người phụ nữ bị thương như tiểu tuệ sao có thể đi đâu được càng nghĩ càng thấy không hợp lý không biết rốt cuộc là có gì lạ ở đây hắn nhắm mắt lại bơm màng tiến vào giấc ngủ cảm giác cơ thể rất mệt mỏi thần kinh yếu đi chỉ cần một chút động tĩnh là đã bị tỉnh giấc đột nhiên hắn mở mắt như thể nghĩ ra điều gì lập tức ngồi dậy, lắng nghe động tĩnh bên ngoài Ngô Hạo khép cửa gỗ lại trong bóng tối hình như có một bóng người đang di chuyển và có thể nghe thấy tiếng thì thầm Bọn họ đang làm gì vậy? Ngô Hạo thắc mắc, nhẹ nhàng ra khỏi cửa rón rén đi theo Hắn xác định có người đang ở ngoài nhưng chưa rõ tình hình thế nào Đi theo một lát Ngô Hạo trốn trong bóng tối thấy hai người sống sót bí ẩn Họ đang khiêm một bao tải và tiếng thì thầm phát ra từ trong bao tải Họ khiêm bao tải vào một căn phòng bỏ hoang Đây là làm gì vậy? Ngô Hạo bối rối, nhưng không cần biết họ đang làm gì, hắn biết chắc đây không phải là việc tốt đẹp gì, và có thể việc tiểu tuệ mất tích có liên quan đến điều này. Hắn càng lo lắng về tiểu tuệ, càng cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở nơi này. Nay lúc Ngô Hạo đang suy nghĩ, hai người bí ẩn đi vào phòng, còn thân ảnh của họ thì dần biến mất trong bóng tối. Ngô Hạo cắn răng, trầm tư một lúc rồi quyết định mạo hiểm dò xét để tìm ra sự thật, lén lút tiến lại gần căn phòng. Đây là một phòng không có cửa sổ Chỉ có thể áp sát cửa và lắng nghe Bên trong không có một âm thanh nào Điều này khiến ngô hạo càng thêm nghi ngờ Dù hắn là một giác tỉnh giả Cơ thể đã được cải thiện nhiều Thính giác cực kỳ nhạy bén Vậy mà vẫn không nghe thấy gì từ trong phòng Kỳ lạ, chẳng lẽ không có ai ở trong Ngô hạo nhíu mày suy nghĩ Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân từ xa Có lẽ là đội tuần tra đang tới gần Nếu bị phát hiện Chắc chắn sẽ gặp rắc rối Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều Lập tức mở cửa và bước vào trong phòng. Ngô hạo vội vã đóng chặt cửa lại. Chỉ khi tiếng bước trên bên ngoài dần đi xa, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn quanh căn phòng, trống rỗng. Vừa rồi, người bị bắt vào bao tải đâu? Trong đầu ngô hạo đầy những dấu hỏi, hắn cảm thấy rất hoang mang về chuyện này. Tất nhiên, hắn không nghĩ rằng có ai có thể làm biến mất người trong không khí. Nghĩ đến một chút, hắn nhớ lại những bộ phim mà kịch truyền hình, những câu chuyện về những lối đi bí mật dưới lòng đất. Có lẽ là một chiêu thức khá phổ biến trong các cốt truyện. Ngô hạo cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất Và đúng như hắn nghĩ Hắn đã tìm thấy Hắn nhẹ nhàng xốc lên tấm sàn nhà Trước mắt bỗng xuất hiện một lối đi sáng rực Có chút khẩn trương, có chút sợ hãi Đối diện với điều gì đó thần bí và không rõ ràng Ai cũng có sự tò mò Mặc dù biết phía trước có thể có nguy hiểm Nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự tò mò trong lòng Hắn bước vào lối đi Hướng tới nơi không biết để khám phá Ngô hạo từng bước thận trọng. Không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhìn lối đi tưởng chừng như bình thường, nhưng không ngờ cuối cùng lại mở ra một không gian khác, khiến tầm nhìn bỗng trở nên rộng rãi. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã bị dọa cho sợ hãi, vô số thi thể bị móc lên như lợn chết, treo lùm lảng trên những chiếc móc sắt, mùa hạo che miệng lại, suýt chút nữa bị hù nghẹn mà la lên. Không khí xung quanh tràn ngập mùi hôi thối, giống như hắn đang bước vào một luyện ngục. Hắn ngồi bệt xuống đất, mắt trừng lớn, không thể nào tỉnh lại ngay lập tức. Nơi này là tình huống gì vậy? Hắn ngây dại nhìn vô số thi thể Có những thi thể đã thối rữa, Có thể thấy rõ ròi bọ di chuyển trong máu thịt Nếu không phải đã trải qua những thảm họa trong mặt thế Chắc hẳn hắn đã không thể chịu đựng nổi mà oi ra Nên khi hắn không biết phải làm gì Một cuộc trò chuyện vang lên Phần tươi mới cộng thêm ba phần thối rữa, Rồi cho đủ lại gia vị vào Chỉnh ra thịt theo vị là được K, đây là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật Và sự tản nhận đấy ha ha nếu không thêm mấy thứ này Cháu cũng chưa chắc ăn được ngô hạo sắc mặt tái mét hô hấp trở nên rồn rập hắn ngay lập tức nhận ra nơi này có vấn đề nghe cuộc trò chuyện hắn chợt không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh cụ thể hắn liếc nhìn về phía trước chỉ thấy hai người đàn ông mặc áo da trâu trong tay cầm móc sắt đang kéo những thi thể lên xoay vòng để đưa thi thể tới gần máy móc cỗ máy này trông giống như một cối xay thịt ngô hạo hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi nghe thấy tiếng rít của máy móc bản năng mạnh mẽ khiến dạ dày hắn dâng lên một cơn buồn nôn dữ dội hắn không dám tưởng tượng tượng tiêm Có thể đây chính là đôi chế biến thức ăn, lạp xưởng. Trong khi đó, hai người đàn ông đang xoay vạn thi thể. Họ đã quá quen với cảnh tượng này. Dù máu thịt chồng chất ngay trước mặt, họ cũng không có chút cảm giác nào trong lòng. Tỷ lệ pha chế rất chuẩn, thêm gia vị vào ai cũng không nhận ra. Ca, em nghe nói thịt trong bụng có thể có mảnh vụn móng tay và tóc. Để chúng ta làm sạch một chút, tốt nhất là cạo tóc và nhổ móng tay ra. <cười> ha ha, ăn cũng không tệ đâu, còn ai ghét bỏ thì cứ làm. Tôi không làm đâu, được rồi. Ngô hạo toàn thân toát mồ hôi lạnh hắn đã có thể chắc chắn trăm phần trăm những gì bọn họ nói hoàn toàn giống những gì hắn nghĩ hắn muốn rời đi nhưng hai chân lại không ngừng run rẩy cảm giác như không thể đứng lên được một lúc sau trạng thái của hắn đã khá hơn nhiều hắn vẫn tiếp tục khống chế nhịp thở của mình tự nhủ rằng không cần phải sợ phải giữ bình tĩnh nhất định phải ổn định không thể sợ hãi phương pháp này đúng là có tác dụng sau khi cảm thấy khá hơn hắn vội vàng xoay người làm sao đến đây thì bây giờ phải nghĩ cách trở về khi vừa bước vào phòng ngô hạo không thể kim chế được nữa quỳ xuống đất nôn thấp nôn tháo rõ ràng trong bụng không có gì nhưng cơn buồn nôn lại tràn ngập trong đầu khiến hắn không thể chịu đựng nổi ngoạ tảo ngoạ tảo hắn nghĩ đến những điều khủng khiếp đang xảy ra tất cả những gì học được từ sách vở không có chút tác dụng gì chỉ có những lời thô tục mới có thể xả cơn giận trong lòng tiểu tuệ chắc chắn đã chết rồi ngô hạo nghĩ đến tiểu tuệ lúc nãy khi cô ăn vào mái tóc màu đen còn nói đùa là vì sơ suất. Giờ nhìn lại, có lẽ không phải sơ xuất mà là, ngoạn tào không được ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Hắn lúc này đầu óc trống rỗng, những suy nghĩ cứ ủn ủn kéo đến trong đầu, nhưng căn cứ vào quan sát của hắn, muốn rời đi không phải là chuyện dễ dàng. Cánh cửa sắt đã bị phong tỏa, không thể mở ra tùy tiện, vào thì dễ, nhưng ra thì khó. Hắn nghĩ đến vệ tinh điện thoại, như những gì đối phương nói, nếu gặp nguy hiểm có thể gọi điện. Nhưng bây giờ điện thoại không có ở bên người Hắn cảm thấy rất gấp gáp Hắn nhất định phải nghĩ cách lấy lại chiếc điện thoại vệ tinh Để gọi cho Lâm Phàm ở Hoàng thị Dương Quang Nơi ẩn núp Chỉ có Lâm Phàm mới có thể cứu hắn Và có thể giúp đỡ những người sống sót nơi này Bởi vì rất có thể họ cũng đang hoang mang như hắn Nhưng mà Hắn nghĩ lại Những người sống sót nơi này đều có vẻ rất thân thiện Ai cũng cười tươi chào đón Thì vậy Nụ cười đó lại khiến hắn cảm thấy không đúng lắm Chẳng lẽ họ thực sự đã chấp nhận Chỉ là vì tận thế đã khiến họ đè nén lòng phản kháng, và từ đó trở thành những cây xác không hồn, sống mà không có mục đích. Ngô Hạo càng nghĩ càng hoang mang, cảm thấy mình đang rơi vào một vòng xoáy khủng khiếp. Ban đêm, trời rất tối, đè như mực, không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Dù sáng sớm chỉ còn khoảng 2 đến 3 giờ nữa, nhưng vẫn không thấy chút hy vọng nào, chỉ có một vùng tăm tối. Và hắn trong bóng đêm run rẩy cảm thấy vô cùng bất lực. Sáng sớm hôm sau, tại Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp, Phương Lão Gia tử Ngài làm việc này thật là quá tuyệt vời lâm phàm đứng một bên nhìn vương lão gia tử và Chu lão gia tử chơi cờ tướng mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng nhìn vương lão gia tử sắc mặt đằng đằng sát khí lại nhường Chu lão gia tử thỉnh thoảng bắt vài quân hẳn biết vương lão gia tử rất giỏi cờ tiểu phàm xem hiểu không vương lão gia tử cười hỏi không hiểu lâm phàm lắc đầu rồi cắn một miếng bánh mì dài đây là tiểu hiểu làm bên trong có bơ mùi vị rất tuyệt hắn rất thích ăn vương lão gia tử được Dù không hiểu nhưng cũng không sao Vậy gần đây tình hình bên ngoài thế nào Vương lão gia tử vừa rơi một quân cờ Vừa hỏi, vẫn vậy Vẫn luôn rất tồi tệ Những người sống sót đều ở đây Nếu có gặp được người sống sót Tình hình của họ chắc không tốt lắm Bây giờ tôi chỉ có thể đảm bảo an toàn cho Dương Quang nơi ẩn núp Lâm phàm rất bất đắc dĩ Có những việc không phải hắn muốn thấy Nhưng thực tế lại rất tàn khốc chu lão gia tử hồi Vệ tinh điện thoại phát tán ra nhiều như vậy Sao không có ai gọi đến Thiếu, đặc biệt thiếu Hôm qua lại phát tán thêm một đợt, nhưng có thể tìm được một người sống sót từ vệ tinh điện thoại, nếu có, thì đó cũng đã là may mắn. Lâm Phạm tiếp tục chia sẻ thực tế, hắn nhận thấy sức mạnh cá nhân của mình quá yếu, không thể ảnh hưởng gì đến toàn cục của tận thế. Người làm tốt lắm, Chu lão gia tử khen, đúng vậy, nếu không có người, làm sao có thể có hoàn cảnh như thế này. Người sống ở nơi này còn sống sót được trong tận thế, chẳng mấy ai có thể như vậy. Phương lão gia tử cảm thán, thời gian trôi qua nhanh quá. mới đó mà dương quang nơi ẩn núp đã phát triển được như vậy lâm phàm nói tôi chỉ có thể hết sức cố gắng tôi cũng muốn tụ tập thêm nhiều người dân thường lại nhưng người sống quá phân tán muốn tìm họ thật sự rất khó lúc này điện thoại vệ tinh của lâm phàm vang lên đó là lão trung gọi đến nói vài câu ngắn gọn lão gia tử các người cứ tiếp tục lão trung bên kia có chút tình huống để tôi đi xe một chút lâm phàm nói đi đi làm việc của ngươi lâm phàm nhanh chóng rời đi hai vị lão gia tử nhìn bóng lưng lâm phàm rời đi rồi tiếp tục chơi cờ Bến tiếp tục xem ta như thế nào đánh bại ngươi khoảng cách đến hoàng thị không xa lắm lão trung và bọn họ đang vây quanh sắt thép phong thủ chặt chẽ lão trung tôi tới rồi lâm phàm vội vàng đến phất tay chào bọn họ các ngươi nói tình huống thế nào theo lâm phàm đến bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều tuy nhiên tình hình bên ngoài vẫn không thể lạc quan những đoàn tàng thi vẫn lượn lờ quanh đó Cho thấy nguy hiểm ngoài kia vẫn không thể tưởng tượng nổi Bọn họ vẫn có thể hoành hành tự do Dọn dẹp tang thi nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng Có thể đối với những người sống xuất bình thường Đối diện với những tang thi này quả thật là một mối nguy hiểm lớn Có thể mất mạng bất cứ lúc nào Lâm Cả, ngươi nhìn xuống mặt đất đi Trúc Thành chỉ về phía mặt đất đen kịt, Không một ngọn cỏ Nhìn xa xa chỉ thấy đất trống mây mông Không có bờ bến gì Lạ trung ngồi xổm xuống Lấy một ít bùn đen trong tay chà sát, cảm giác rất tệ Mặt đất này đã mất đi sức sống, không có bất kỳ thực vật nào có thể sinh trưởng ở đây, con người chúng ta chỉ có thể sinh tồn nhờ vào đất đai, nhưng nếu toàn bộ vùng đất này đều như thế, thì sự diệt vong của nhân loại chẳng còn xa. Tình huống trước mắt trong mắt Lâm Phàm có vẻ như đã quen thuộc, chắc là tai họa do tang thi gây ra, Lâm Phàm nói, đồng gia liền tiếp lời, trong sách tang thi có ghi lại loại tai họa này, có thể hủy hoại hoàn cảnh sống, đúng không sai. Trúc Thành, người có nhìn thấy tinh thể lấp lánh không? Lâm Phàm hỏi. chúc thầy nhìn xung quanh, chăm chú quan sát, một lúc sau lắc đầu, không thấy gì cả, chỉ có vài tàng thi bình thường, và những tinh thể màu đen của tang thi. Khoảng cách quan sát của tôi có hạn, năng lực của hắn đã đạt đến giai đoạn thứ tư, nhưng đối mặt với thiên nhiên rộng lớn, vẫn cảm thấy không đủ, không sao đâu. Các ngươi tìm kiếm bên kia, còn ta đi tìm kiếm bên này, gặp được gì thì gọi cho ta. Lâm Phàm phân công, chỉ còn cách tìm kiếm thôi. Tai họa hình tang thi này nguy hiểm bởi vì chúng có thể phá hủy hoàn cảnh sống, khiến đất đai vốn tràn đầy sinh khí trở nên vô hồn. Mỗi người một phương hướng, lâm phàm tiến về phía xa, hy vọng vận may có thể tốt lên, sớm gặp được tai họa hình tang thi, nghĩ lại. Việc nghiên cứu tang thi sách họa, quả thật là một quyết định sáng suốt. Khi ghi chép được đầy đủ các loại đặc tính của tang thi, gặp phải tình huống tương tự cũng dễ dàng phân biệt hơn. Quả thực là tai họa từ tang thi, chúng nhất định phải hủy hoại hoàn cảnh sống như vậy. trong tầm mắt của hắn thực vật đã khô héo khung cảnh hoang vu vô cùng rất nhanh hắn phát hiện ra một tang thi đặc biệt trong vùng hoang dã chính là tai họa hình tang thi mà hắn đã từng gặp qua và chụp ảnh hắn nhận ra này tai họa hình tang thi có thân hình rất cao toàn thân tỏa ra khí độc phân lưng của nó phồng lên như một u nàng khí độc từ đó tỏa ra mọi thực vật xung quanh đều bị nhiễm độc khí này chỉ trong trước mắt đã bị ăn mòn và khô héo đất đai cũng chuyển thành màu đen a kỳ lạ thật sao thân hình của nó lại cao như vậy lúc trước tôi gặp phải tang thi chỉ cao bằng một nửa thế này lâm phàm phát hiện ra tình trạng của nó có sự khác biệt so với lần trước lúc này con tang thi khổng lồ hành động như một con quái vật đi lang thang trên thế gian, khi một con tang thi bình thường tình cờ đi qua con tang thi khổng lồ chộp lấy nó bằng một bàn tay kéo nó lại gần và dính người chất lỏng từ trong khoang miệng sau đó nó thổi mạnh một cái và bắt đầu gặm nhầm máu thịt của con tang thi bình thường tuy nhiên sau khi ăn một nửa có vẻ như nó cảm thấy hương vị không được ngon lắm, vì thế liền ném thi thể mơ hồ sang một bên. loại tang thi này còn nguy hiểm hơn nhiều. lâm phàm nhìn thấy tất cả cảnh tượng trước mắt, cầm lấy máy chụp ảnh và quay lại cảnh này, tìm được góc quay rất tốt, ông chụp lại rõ ràng từng chi tiết. tiếng ráng rắc vang lên trong tai của con tang thi khổng lồ, Hành tàu của con tang thi khổng lồ dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lâm phàm, phát ra tiếng gầm thịnh nộ, âm thanh cuồn cuộn như sóng chiều dâng lên, từng đợt sóng dữ dội tỏa ra xung quanh. Lâm phàm nhẹ nhàng điểm mũi chân, một tiếng soạt như một kia chớp lao vút đi, tay vùng lên chạm vào Frostmourne, từ từ rút thanh kiếm ra, kiếm quang lé lên, đầu tàng thi rơi xuống đất, đánh giết khổng lồ tàng thi tài họa, điểm số 60, khổng lồ xưng hô. Chắc hẳn là do thân hình to lớn, Lâm phàm nhìn thi thể tan vỡ đổ sập, bước đến phía trước, cắt bỏ đầu tàng thi, lấy ra tinh thể bên trong, tinh thể màu nâu rất đẹp, đáng tiếc. dù giết ngươi rồi nhưng đất đai bị ngươi phá hủy sẽ không thể trở lại như ban đầu thật không biết khu vực này cần bao lâu mới có thể hồi phục lâm phàm cảm thán lắc đầu cảm thấy thật đáng tiếc lâm phàm lấy điện thoại ra thông báo cho lão trung rằng họ không cần tiếp tục tìm kiếm nữa mọi chuyện đã kết thúc trong khu cư xá đới hưng chuẩn bị bữa sáng đầy đủ gồm bánh mì nướng trứng gà cháo đây là bữa sáng cho con gái văn văn thời gian qua đới hưng rất hạnh phúc luôn hồi tưởng về những gì đã xảy ra nếu như trước đây ông có thể gặp lâm phàm sớm hơn có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện đau lòng như vậy văn văn ăn sáng đi còn đối hưng vui vẻ mở cửa phòng thì thấy văn văn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt lại luyện tập ông cảm thấy hơi bất đắc dĩ đã hỏi lâm phàm về việc nuốt tinh thể liệu có cần tĩnh tọa mới có tác dụng không lâm phàm trả lời là không cần sau khi nuốt tinh thể vào nó sẽ tự động phân giải trong cơ thể cha con biết rồi văn văn mở mắt vui vẻ đáp lại đối hưng bất đắc dĩ nói văn văn à Tối qua con không ngủ, cứ ngồi xếp bằng mãi, lầm thúc thúc nói rồi, chỉ cần nuốt tinh thể xong là con có thể ngủ bình thường, nó sẽ tự động phân giải. Không, con muốn như vậy, trên TV đều nói người tu luyện phải ngồi xếp bằng. Hơn nữa, con cảm thấy đầu mình luôn tỉnh táo, không có chút nào buồn ngủ. Văn văn thích như vậy, dù ở lớp học cô cũng có thể vừa học bài, vừa luyện tập, mất nhìn bảng đen, nhưng trong tâm trí lại đang tu luyện, thậm chí học tập cũng giúp nâng cao niệm lực, làm tư duy của cô phát triển đến cực hạn. Được rồi, vậy mau ra ăn sáng đi Lát nữa còn phải đi học Đới Hưng chỉ có thể bất lực cười Dù sao con gái muốn làm gì thì làm Ông là ba ba, chỉ có thể hỗ trợ Biết rồi, Văn Văn sử dụng niệm lực Lơ lửng bay lên, hướng về phòng vệ sinh Đới Hương nhìn theo con gái Cười lắp đầu, nhớ lại lúc trước khi Văn Văn Bị sốt cao, ông đã gần như Sụp đổ may mắn có sự giúp đỡ của Lâm Phàm Nếu không ông thật sự không biết Phải làm gì, Văn Văn chúng ta Lên học thôi, ngoài cửa vang lên tiếng Của Phì Phì và đình, đình. tới rồi, tới rồi, văn văn uống một mụn cháo, đeo túi sách, nói với đới hương một câu rồi vội vàng chạy ra ngoài, chạy chậm chút. đới hương vừa thu dọn bàn, vừa nhắc nhở ông là người cha luôn yêu thương con cái, biết rồi. từ xa, văn văn vẫn có thể nghe thấy tiếng của mình. lúc này, văn văn và các nàng không đi thẳng đến giảng đường mà đi vào một khu thao trường hoàng phế. văn văn tập trung niệm lực, mang các nàng bay lên không trung, linh hoạt như chim chóc, bình bình và phì phì cười vang. chưa một lúc. Văn văn hạ cất nàng xuống đất, văn văn muội muội, người thật là lợi hại, phỉ phỉ không ngại khen ngợi văn văn. Văn văn cười nói, cũng bình thường thôi. Tiếp theo là ta huấn luyện một mình, phỉ phỉ và đình đình đứng bên cạnh xem, họ hiểu rằng khả năng siêu phàm của văn văn không phải điều dễ dàng tưởng tượng được. Lúc này, văn văn nhìn chăm chú vào không gian trước mặt, không gian vốn yên tĩnh. Khi văn văn sử dụng niệm lực, lập tức bắt đầu vạn vẹo, hình thành một cơn lốc gió hình tròn. Áp lực không ngừng xoay tròn, như thể bất kỳ sinh vật nào ở giữa đều sẽ bị xé ra thành mảnh vụn. Đây chính là chiêu thức giết quái vật mà Văn Văn đã dùng trước đó. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong cơ thể nàng lại ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng, thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Ngay sau đó, Văn Văn nhìn về phía một đồng ống thép cách đó không xa, và trong nháy mắt, đồng ống thép ấy được dẫn dắt, đột ngột vút lên, hư một tiếng, bay xuyên qua không gian như một mũi tên, xuất hiện ngay trước mặt Văn Văn, rồi di chuyển theo suy nghĩ của nàng. Suốt thời gian qua, Văn Văn luôn muốn mạnh mẽ hơn, nàng biết mình mang trên vai kỳ vọng lớn lao Lâm Thúc Thúc đã nói rằng nàng có năng lực hiếm có, nếu không có Lâm Thúc Thúc, có thể nàng chính là người cứu thế trong ngày tận thế Vì vậy, nàng luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình, dù không phải lúc nào cũng cần chiến đấu với tang thi Ít nhất nàng cũng phải có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người Các ống thép vù vù xoay tròn trước mặt, tạo ra luồng khí rất mạnh nếu những ống thép này đâm vào đầu tang thi Chúng sẽ xé xác, tang thi thành những mảnh vụn không thể tưởng tượng nổi Tiếng gió vù vù vang lên Những ống thép xoay nhanh Mạnh mẽ đâm xuống mặt đất Lập tức tạo thành một hố sâu lớn Sức mạnh va chạm tạo ra một lực phá hoại đáng sợ Coi như không tệ văn văn hài lòng gật đầu Cảm thấy rất thỏa mãn với hiệu quả mình tạo ra Phì phì tỉ, bình bình tỉ Chúng ta đi thôi Sắp vào lớp rồi, đi thôi Đi đứa trẻ sống một cuộc sống giản dị và vui vẻ như thế Nếu nói ai là người chịu áp lực nhất. thì chính là văn văn trong một góc của thế giới tận cùng quân phản kháng đang tiến lên dòng lũ sắt thép mở đường và quân phản kháng của họ mặc chiến gia peter những người mặc giáp này trong thế giới tận cùng được đảm bảo an toàn tuyệt đối không phải lo lắng về việc bị tang thi bình thường tấn công báo cáo phía trước xuất hiện một khu ẩn nấp mơ hồ không thể xác định liệu có người sống sót ở đó không một chiến sĩ tiền tuyến vội vàng quay về báo cáo lưu đào mặt nghiêm nghị toàn đội tiến lên chú ý xung quanh bảo đảm an toàn vâng Vâng, tất cả đồng loạt tiến về phía trước, khi đại đội di chuyển, tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của một số tang thi bình thường, những tang thi hung dữ lao đến như những con chó điên, nếu như trước đây, quân phản kháng có thể sẽ sắp xếp đội hình để đối phó, sử dụng hỏa lực bao phủ. Nhưng bây giờ với bộ chiến giáp trên người, họ chẳng sợ gì, đồng loạt rút dao từ khuỷu tay, thanh đao sáng loáng lè lên, giết, lưu đào hạ lệnh, khi tang thi tiến gần, Tất cả mọi người đều đã quen chiến đấu với loài quái vật này, không thể nói là kinh nghiệm chiến trường dày dặn, nhưng để đối phó với những tang thi thiếu lý trí thì vẫn dư sức, phốc suy, phốc suy, tất cả đều nhanh chóng và tàn nhẫn. Mỗi con tang thi bị đánh bay đầu, thân thể bị chia cắt, chỉ trong chớp mắt, một lượng lớn tang thi đã bị tiêu diệt. Điều này trước đây tuyệt đối không thể dễ dàng đến vậy. Đào ca, có chiến giáp, chúng ta quả thật làm việc gì cũng thuận lợi, hoắc phấn cười nói, lưu đào gật đầu đáp, ừ nhưng không thể chủ quan. chúng ta chỉ đối phó với những tang thi bình thường thôi còn những tang thi khác thì không phải là chuyện chúng ta có thể giải quyết nói vậy không phải là về sức mạnh hay tốc độ của tang thi họ đã có thể đối phó được lại tang thi này hóc phấn tiếp lời lâm phàm đã ra trí tinh thể cho xe tăng và xe bọc thép của chúng ta giờ không còn yếu như trước nữa gặp chúng chỉ cần đạp hết ga là xong lưu Đào cười cười đúng như hóc phấn nói chẳng mấy chốc đại đội đã mở một con đường an toàn và dần dần tiến gần đến khu ẩn nấp Nơi ẩn nấp trước mắt thật đơn sơ, hoặc nói rằng không thể so với một nơi ẩn nấp thực sự, với phòng thủ thế này. Liệu có thể chống lại tang thì? Phương triển nhìn lên, nơi ẩn nấp trước mắt chỉ là những bức tường gạch xây tạ, cao chỉ 2, 3 mét. Nếu thật sự bị tang thì tấn công, chắc chắn sẽ không trụ nổi lâu, chờ một chút, lưu đảo ra hiệu dừng lại. Đây là kiểu ẩn nấp giống như làng quê. Đường vào đã bị chán lại, hệ thống phòng thủ đơn giản đến mức, không thể coi là phòng thủ thực sự, ôi ôi. Tiếng giống trầm thớp vang lên Mọi người nhìn nhau Lấp đầu đều nghĩ giống nhau Có vẻ như ngôi làng nhỏ này đã bị tang thi chiếm lĩnh Một chiến binh Trong quân phản kháng Tận dụng lực hút từ bộ giáp chiến Dướng người về phía tường Đưa đầu nhìn vào bên trong Bên trong là những tang thi đang đi lang thang Mặt mày dữ tợn và đáng sợ Không có Bên trong toàn là tang thi rồi Ngôi làng nhỏ này đã bị bọn chúng chiếm đóng Người chiến binh báo cáo lại Lưu đào thở dài Ai? Thật đáng giận Tang thi quá mạnh Người bình thường sao có thể chống lại được chúng. Chúng thật sự không để lại bất kỳ cơ hội sống sót nào, hoặc phấn lên tiếng. Đào ca chúng ta đi thôi. Tôi tin rằng nếu tiếp tục đi về phía trước, chúng ta sẽ gặp được người sống sót. Lưu đào gật đầu, chỉ có thể làm vậy. Cả nhóm suốt dọc đường chỉ dựa vào sự trợ giúp của bộ giáp chiến. Mọi thứ khá thuận lợi. Chỉ cần tránh những thành thị lớn. Họ rất ít khi gặp phải tăng thi tiến hóa mạnh mẽ. Ngay khi lưu đào chuẩn bị ra hiệu để đại đội rời đi, phương chuyển mồ lời. Đào ca, đây là nông thôn, ngươi có nghĩ đến không? Nông thôn thường có hầm ngầm, liệu có thể bọn họ đã trốn trong đó, chờ đợi sự cứu viện? Giống như thôn tồi, cũng có hầm, nếu bị tang thì tấn công, bọn họ sẽ chuẩn bị trốn trong đó. Hoắc Phấn xen vào, có phải đang đánh cược với vận may không? Lưu Đào cao mày trầm tư, các ngươi nghĩ sao? Có lẽ nhỏ Dương nói rất đúng, thật sự có thể có người sống sót đang trốn trong hầm, nhưng cũng có thể không có ai. Cả nhóm quân phản kháng nhìn nhau một lúc, một người đứng ra nói. Khi chúng ta chưa gặp được Dương Quang hay Lâm Phạm, mục tiêu của chúng ta chỉ là tiêu diệt tang thi và cứu người sống sót. Sau này, khi chúng ta có được bộ giáp chiến, sẽ có khả năng tự vệ. Dù chỉ có một phần trăm hy vọng, tôi vẫn sẵn sàng thử một lần. Mọi người xung quanh đều gật đầu, Đào ca, không thử thì sao biết được. Nếu có người sống sót đang trốn trong hầm ngầm, chờ đợi chúng ta cứu viện. Đúng vậy, mặc dù số lượng tang thi có thể nhiều, nhưng chúng ta có giáp chiến, không sợ bọn chúng. được. Nếu mọi người đều muốn thử, vậy chúng ta thử một lần Thanh tổ, chuẩn bị sẵn sàng Bất cứ lúc nào có thể bắt đầu bạo phá Trực tiếp lao vào sân Lưu đào vung tay ra hiệu Thanh tổ lập tức di chuyển Những tiếng ầm ầm vang lên khi các bức tường gạch bị đập vỡ Nổ toang, tiếng nổ thu hút sự chú ý của đám tang thi Dù chúng thấy thanh đang tiến tới Nhưng vẫn không sợ hãi mà lao vào như một đám mây đen Điên cuồng tấn công Tang thi công kích rất mạnh mẽ Chẳng hề coi bất cứ thứ gì ra gì chỉ biết lao tới với sức mạnh hung hãn phóc phóc phóc phóc đi qua tinh thể gia trí tên liền cùng máy thu hoạch giống như không ngừng thu gạt lấy tăng thi máu thịt nổ tung xen xét xe huyết dịch văng đầy đất tiến vào thôn trang lưu đào nói xem phần mình xem xét thôn trang hầm cẩn thận một chút chớ khinh thường được thu lại trong hành động của bọn họ ở mặt thế tất cả đều hiểu rõ thời khắc nguy hiểm luôn tồn tại dù cho mặc chiến giáp vẫn không được chủ quan phía trước xuất hiện lực lượng hình tang thi thấy thanh chạy đến chúng đào thét cùng bạo lao về phía này dưa quả đầm muốn đập nát thanh nếu là lúc trước nhìn thật sự có chút dạ người thế nhưng hiện tại lái thanh quân phản kháng không hề hoảng hốt thậm chí còn gieo hò tới đi nhưng lão tử hung hang đâm chết người phành lực lượng hình tang thi nắm đấm hung hang nện vào thanh đáng tiếc chỉ nghe thấy tiếng vang thanh không bị hề gì thanh thổi phủ một tiếng rồi cuốn lấy lực lượng hình tang thi, kéo vào địa bàn của mình Huyết dịch bắn ra tung tóe, Đi theo sau Quân phản kháng vung khỉu tay lưỡi đao Bổ ra đầu tang thì Tìm được một viên tinh thể Lúc này Hóc phấn thấy có cùng lại hầm đồ chơi vẫy tay Dẫn theo hai đồng bạn hướng phía bên kia đi đến Đầu đường là hai tấm sắt Nghĩ muốn mở ra Nhưng phát hiện bên trong đã bị khóa Thấy tình huống này Hóc phấn vui vẻ Vì nếu đã khóa Vậy có nghĩa là có người ở bên trong Nếu không Sao lại phải khóa Khả năng có người sống Hóc phấn không suy nghĩ nhiều Đấm một quyền, tầm sát lập tức vỡ vụn Đây là uy lực của chiến giáp Khi hầm đập mở ra Hóc Phấn không kịp chờ đợi bước vào Mong muốn gặp được người sống sót Trong mắt hắn, mình đã trở thành Cứu thế chủ, người mà người khác trông mong Hóc Phấn nghe thấy mùi vị trong không khí Một cảm giác u ám bao phủ xung quanh Không khí tràn ngập mùi hôi thối Mùi này khiến hắn có dự cảm không ổn Mở chiến giáp Ánh đèn chiếu sáng, lối đi sáng lên Hắn tiến vào phía trong, đi thẳng đến cuối. hóc phấn dừng lại ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt trong hầm ngầm không lớn khắp nơi đều là phân và nước tiểu đã ngưng kết bên cạnh là bộ thi thể đã thối rữa nằm lặng lẽ nơi đó vô số giỏi bọ bò trên máu thịt xung quanh còn có rất nhiều cây ngô chỉ có thức ăn nhưng không đủ nước những bình nhựa trống rỗng như thể nói khi tài nguyên nước cạn kiệt người sống ở đây đã tuyệt vọng đến mức nào bất lực đến mức nào cuối cùng sống sờ sờ mà chết khát chúng ta vẫn đến quá muộn hóc phấn cúi đầu cảm thấy rất thất vọng có một nỗi bất đắc dĩ không thể diễn tả thành lời. này, ai, hộ tống hốt phấn cùng hai đồng bạn tiến đến, thấy cảnh tượng trước mắt, cả ba đều lắc đầu thở dài. không ai muốn chứng kiến cảnh tượng như vậy, trừ phi tâm trạng có vấn đề. đội trưởng đi thôi, không ai muốn nhìn những thứ này đâu. một đồng bạn vỗ vai hốt phấn, hắn biết đội trưởng đã biết rõ tầm sắt được khóa từ bên trong, tâm trạng chắc chắn khá tốt, cảm giác như có người sống sót, nhưng thực tế lại thường rất tàn khốc. thi thể đã chết lâu, đập thẳng vào lòng họ. Hoác Phấn đứng ngẩn người, không nghĩ ngợi thêm, quay lưng đi, hai đồng bạn cũng làm như vậy, họ rời khỏi khu hầm tối, đi qua cửa sắt đã bị phong tỏa, nơi này như một chỗ ngủ say, không ai biết được gì, họ trở về mặt đất. Một nhóm quân kháng cự nhìn về phía Hoác Phấn và những người đi cùng trở về, hoặc Phấn lắc đầu, không nói gì, tình huống này không cần lời nói, mọi người đều hiểu ý nghĩa, dường như tình hình không mấy khả quan, Tang Thi đã bị nghiền nát, mọi người vẫn đang tìm kiếm trong các hầm, hy vọng có thể có kỳ tích. có người sống không, không có tôi đi trong hầm ngầm không thấy ai tôi cũng không thấy ai tôi có thấy người, nhưng đã chết từ lâu rồi đủ loại tin tức được truyền đến Lưu Đào với vẻ mặt nghiêm túc nói với Phương chuyển rằng có thể có người đã trốn trong hầm ngầm nhưng họ cũng đã chết từ lâu trong hầm ngầm có thể có thức ăn nhưng thiếu nước và tài nguyên liệu những thức ăn đó có đủ giúp họ sống sót lâu không nhìn những khu vực nhỏ trong làng đã bị tăng thi chiếm lĩnh những người trốn trong hầm ngầm muốn sống sót rõ ràng đã đến bước đường cùng không dám ra ngoài chỉ có thể chờ đợi cái chết suy nghĩ về tình cảnh này cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hiện tại tăng thi không còn có thể đe dọa họ nhưng đối với những người sống sót tăng thi luôn là một mối nguy hiểm có thể lấy mạng bất cứ lúc nào tốc độ phản ứng và sức mạnh của chúng không phải người bình thường có thể đối phó được lúc này phương chuyển mặc chiến giáp bước vào một lối vào hầm nhìn vào cửa hầm sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nhưng cũng đầy hy vọng mong rằng trong hầm ngầm này vẫn còn người sống sót hắn đã gặp quá nhiều thất vọng cũng nhận được nhiều báo cáo thất bại giống như những người khác khi Tăng thi phá hủy nơi này đã có người chạy trốn vào hầm ngầm tầm sắt trước mặt bị khóa từ bên trong huy quyền hắn trực tiếp đấm nổ tấm sắt ánh sáng mặt trời chiếu vào hầm tối tăm bỗng chốc đón nhận chút ánh sáng hy vọng con người sống phương chuyển bước vào hầm cảm thấy nơi này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình hắn mở chiến giáp bật đèn chiếu sáng nhìn rõ tình hình trước mắt hầm có phần xiên khẩu hắn đi về phía bên trái Mở rộng lối đi, đến bên trong thì ngay lập tức nhận ra tình hình, không tình không gian trống trải bên trong. Ở đây không có bất kỳ thức ăn gì, nơi hẻo lành có đồ vật chất đồng, nhìn kỹ hình dáng thì có vẻ như là người. Hắn lại tiến gần thêm một chút, phương chuyển nút nước bọt, cao mày, Một thi thể trong đó chỉ còn lại bộ xương, xương cốt dính chút thịt, một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn không khỏi lùi lại vài bước, cố gắng giấu vẻ hoảng sợ dưới trước mặt nạ, một lúc sau bình tĩnh lại. hắn nhìn về phía một thi thể khác đó là một phụ nữ già mặt bị lõm vào khuôn mặt thối giữa thật đáng sợ chuyện này là sao chẳng lẽ những người này bị ăn thịt sao? phương chuyển vẫn chưa hiểu rõ tình hình lòng đầy lo lắng hắn tiếp tục đi về phía một ngã sẽ khác khi đến đó hắn thấy một bóng dáng ngồi xổm trong góc tối không nhìn rõ mặt mũi chỉ thấy đối phương cúi đầu co do thân thể nếu không phải thi thể của họ thỉnh thoảng run lên hắn đã nghĩ đó là một xác chết rồi hắn không thể hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì Thật khiến người ta khó mà đoán ra Người sao rồi, không sao chứ Phương triển bước đến gần Nhẹ giọng an ủi, hắn tưởng tượng đến Người sống sót trong hầm ngầm này Chắc hẳn đã phải chịu đựng những khổ nạn không thể tưởng tượng nổi Tinh thần và tâm lý của họ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng Đến mức đứng trên bờ vực sụp đổ là chuyện bình thường Đối phương không trả lời Phương triển đến gần hơn Ngồi xuống, nói Không sao đâu, chúng ta là người Không phải tang thi Có thể vì nghe thấy từ Tang thi Khiến đối phương kích động, đột nhiên hắn bị đối phương đẩy ngã xuống đất, định bóp cổ hắn, nhưng bộ giáp chiến đấu bảo vệ khiến đối phương sư có dùng sức mấy cũng không thể tác động được. Phương chuyển định đẩy đối phương ra, nhưng rồi lại nghĩ thôi, để mặc đối phương bóp cổ hắn, hắn chỉ muốn phát tiết sự hoảng loạn trong lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đột nhiên, đối phương hết lên một tiếng chói tai, như người điên chạy ra ngoài, miệng vẫn không ngừng là hết. Không muốn, không muốn Nên thấy tiếng thét hoảng loạn của đối phương Phương chuyển có thể hiểu được mức độ sợ hãi Trong lòng đối phương Hắn đứng dậy, định đuổi theo Nhưng lại nhìn thấy một mảnh thịt trên mặt đất Nhìn thấy miếng thịt đó Trong đầu hắn lập tức nghĩ đến cảnh tượng lúc trước Sắc mặt hắn thay đổi một chút Rồi lại không nói gì Chỉ thở dài một hơi Một nỗi bất lực không thể diễn tả Bên ngoài những người sống sót mới vừa chạy ra từ hầm ngầm Đã bị nhóm người khác khống chế Phương chuyển nhìn người kia Khuôn mặt tiêu tụy từ dung mạo có thể thấy rõ tinh thần hắn, gần như đang ở bờ vực sụp đổ. Không ai có thể tưởng tượng được những chuyện đã xảy ra trong hầm ngầm mà hắn từng trải qua. Hắn kể lại những gì đã thấy trong hầm ngầm cho Lưu Đào nghe. Lưu Đào trầm tư, nói, sự tình chưa chắc như người nghĩ. Bất cứ chuyện gì mà chúng ta chưa tận mắt chứng kiến, bên trong đều có thể ẩn giấu điều mà người ngoài không muốn biết. Phương triển gật đầu, đồng tình với lời của Đào ca, chỉ là những hình ảnh hắn thấy trong hầm ngầm. vẫn khiến tâm trí hắn không khỏi sao động Ngươi xem thử có giống không lưu đào đưa cho phương triển một tấm ảnh là bức hình chụp trong nhà trệt mà họ đã tìm được phương triển nhìn vào bức ảnh rồi nhìn người sống sót so sánh với những gì mình đã thấy giống rất giống còn có người phụ nữ trong ảnh này tuổi tác lớn cũng giống như người phụ nữ tôi thấy trong hầm ngầm lưu đào nói xem ra trong hầm ngầm là một gia đình ba người người đàn ông này hẳn là con trai của họ phương triển hỏi đào ca ý ngươi là lưu đào phân tích Ta nghĩ những gì ngươi nói không phải là chuyện xảy ra bạo lực, ta xem ra, họ đã tự nguyện làm vậy, khi gia đình ba người rơi vào tuyệt cảnh, nếu có thể sống sót, chắc chắn là đứa trẻ vẫn còn sống, còn ngươi thấy người đàn ông bị đào sới đến nỗi không còn máu thịt chắc chắn là gia đình trưởng, còn người phụ nữ kia không ăn được gì, chỉ có thể sống bằng cách chết đói, thậm chí có thể họ không biết ăn là gì, sống tới giờ chỉ để kéo dài sự sống. Nghe phân tích của Lưu Đào, phương chuyển càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, trong nhận thức của hắn. Người này đã giết hai người còn lại, coi họ như thức ăn, ăn một bộ, còn một bộ chưa kịp ăn đã bị phát hiện. Đào ca, giờ phải làm sao? Phương triển hỏi, lưu đào đáp, trước hết để hắn nghỉ ngơi thật tốt, quan sát thêm lựa chọn của hắn. Người nói rất đúng, trong hầm ngầm còn có thể có người sống sót. Về sau dù chỉ còn một cơ hội nhỏ, chúng ta cũng phải thử cách cứu viện, sau đó bọn họ không vội vã rời đi. Những tàng thi xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ được chỉnh đốn ngăn nắp. Đồng thời trong quân phản kháng cũng có một người trước kia là chuyên gia tâm lý trị liệu Và người này sẽ giúp người sống sót vừa được cứu ổn định tinh thần Lúc này người sống sót ngồi ở cửa ra vào Ăn uống trong khi nhìn xung quanh Đôi mắt hắn trừng trừng Có vẻ như đang mơ màng Trong đầu hắn hỗn loạn Trần Tiểu Sơn 23 tuổi sinh ra ở nông thôn Gia đình nghèo Không có tiền cũng không có bối cảnh từ nhỏ học hành không tốt Học xong trung học thì bỏ học luôn Ngày ngày chỉ biết chơi bời lêu lồng trong làng tình cờ trước ban cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi mà lại cảm thấy mệt mỏi nên đã trốn tránh công việc phụ thân mắng hắn là phế vật mẫu thân an ủi hắn bảo rằng mọi chuyện sẽ dần ổn thôi không nên bội vàng tận thế bùng nổ trật tự xã hội sụp đổ ban đầu trần tiểu sơn rất phấn khởi nghĩ rằng tận thế không có gì đặc biệt chỉ là sự hủy diệt thậm chí khi xem video ngắn hắn thường xuyên thấy thiên thạch hướng về phía trái đất và hay bình luận rằng nhanh lên hủy diệt đi không có ý nghĩa nhưng khi tang thì xuất hiện Điều này không chỉ khiến hắn có một chút phấn khởi lúc ban đầu Mà sau đó là sự hoảng sợ vô cùng tận Có thể là ông trời đã chiếu cố cho thôn trang của họ Vì không có nhiều tang thi xuất hiện Như ở các nơi khác Các thôn dân đã lập ra được phòng tuyến đầu tiên Nhưng không ai ngờ rằng Khi đại quân tang thi xuất hiện Tất cả đều bị tiêu diệt hoàn toàn Không thể chống cự được cuộc tấn công mãnh liệt của tang thi Hắn cùng phụ mẫu vội vàng trốn vào trong hầm ngầm Trong hầm ngầm có thức ăn Và hơn nữa chứa rất nhiều nước tài nguyên quý giá trong hoàn cảnh này mặc dù trốn trong hầm nhưng trần tiểu sơn vẫn nghe được những tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài có thể là thôn dân nào đó đã bị tang thi bắt lấy mỗi cảnh tượng như thế giống như một cơn sóng tràn vào tâm trí hắn khủng hoảng vô tận bao trùm lấy lòng hắn lúc này hắn không còn nghĩ đến chuyện hủy diệt nữa chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng mấy ngày trước mọi thứ vẫn còn ổn có thức ăn có nước và hắn còn nghĩ rằng đám tang thi sẽ tự rời đi Khi đó họ sẽ có thể ra khỏi hầm, tìm cách sinh tồn trong mặt thế, nhưng với tâm trạng như vậy, thời gian cứ thế trôi qua, Trần Tiểu Sơn bắt đầu cảm thấy lo lắng, cuộc sống trong bóng tối không ánh sáng khiến tinh thần hắn căng thẳng, điều duy nhất hắn làm được là nhìn qua khe hở của tầm sắt để nhận biết hiện tại là ban ngày hay đêm, vào ban đêm, đám tang thi hết sức ồn ào, tiếng ôi ôi, không dứt vang vọng suốt đêm, những âm thanh này giống như tiếng ma quái. Từng cơn sóng âm tiếp nối nhau trong đầu khiến tâm trí hắn dần tan rã như mặt kính sắp vỡ, lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. Hắn cứ thế mơ màng, không biết bao lâu trôi qua, thức ăn đã hết. Nước cũng sắp cạn kiệt, hắn nghĩ về phụ thân, người đàn ông đó rất cứng rắn, và tự tư, hắn chắc chắn sẽ mang vật tư về và giữ chúng. Vì vậy Trần Tiểu Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng phản kháng nếu lão gia hỏa đó đến. Tuy nhiên, điều Trần Tiểu Sơn không ngờ tới là, lão gia hỏa ấy lại mang theo phần thức ăn còn sót lại. cùng một ít nước đến bên chỗ rẽ trong hầm ngầm trần tiểu sơn không muốn nói nhiều hắn lười biếng không muốn nhúc ních chỉ muốn ẩn nấp trong góc này càng về sau thiếu thốn thức ăn khiến hắn này càng khó chịu mọi vật xung quanh đều trở nên mơ hồ và dường như có vô số âm thanh vang lên trong tay hắn và trong khoảnh khắc mơ màng ấy hắn không còn biết gì nữa mẫu thân luôn lặng lẽ mang chút thức ăn cho hắn hắn không biết đó là gì tinh thần suy si sụp khiến hắn không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực mọi thứ xung quanh như một ảo giác Hắn ngờ ngác, mơ màng, cho đến khi thần trí hắn dần tỉnh táo lại, làm bạn bên cạnh Trần Tiểu Sơn. Người làm công tác tâm lý trị liệu có thể nhận thấy tình trạng của hắn đã có sự chuyển biến tốt, những nỗ lực không ổng phí. Khi trước hắn đã nhấn đầu Trần Tiểu Sơn xuống nước, rồi dùng 10 cái tát mạnh để giúp hắn tỉnh táo lại. Những động tác này tuy có phần cực đoan, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nó giúp người thần trí mơ hồ nhanh chóng tỉnh lại. Tâm lý trị liệu sư vỗ vai Trần Tiểu Sơn, huỳnh đệ, đừng sợ Đừng cảm thấy mơ hồ, chúng ta là đội quân chống lại tận thế. Tất cả sẽ qua thôi, ngươi chỉ cần theo chúng ta là được. Hắn đứng dậy, biết rằng hiệu quả đã có, còn lại chỉ là phụ thuộc vào Trần Tiểu Sơn tự mình suy nghĩ thông suốt. Trần Tiểu Sơn vẫn cúi đầu, khi đối phương rời đi, hắn đậm đầu nhìn về phía hầm lúc lúc trước, nơi mà hắn không muốn nghĩ tới. Hắn như đã hiểu ra điều gì đó, mọi thứ trong lòng hắn giờ như đã được nằm chặt, hắn siết chặt nằm đấm, trong mặt đã ứa ra một chút nữa, thế nào rồi? Hoác phần vỗ vai đồng đội vừa làm công tác tâm lý trị liệu cho Trần Tiểu Sơn hỏi Đội trưởng, chuyên môn của ta người cứ yên tâm, tuyệt đối rất hiệu quả Tình trạng của hắn nhìn có vẻ phức tạp Nhưng ta có cách đầu tiên là nhấn đầu hắn xuống nước Cho hắn cảm giác thiếu dưỡng khí Làm cho não bộ kích hoạt tín hiệu cầu sinh Sau đó và vài cái vòng mặt khiến não bộ từ tỉnh lại Đồng đội chia sẻ cách làm của mình Mà không hề giấu giếm Hoác phấn vỗ vai đồng đội Khá lắm Đội trưởng, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Tâm lý của hắn vẫn chưa ổn định, trong lòng hắn vẫn có một tảng đá lớn, xem liệu hắn có thể vượt qua được hay không. Tất cả phụ thuộc vào chính hắn. Tâm lý trị liệu sư nói ra với giọng cứng rắn, một bên, phương truyền cảm thấy rất khó khăn. Hắn hiểu Trần Tiểu Sơn đã phải trải qua những gì, mong muốn giúp hắn vượt qua là điều không hề đơn giản. Hơn nữa, hắn không có cách nào khác. Thực tế, tất cả mọi người đều bất lực. Có lẽ chỉ có tâm lý trị liệu sư cứng rắn mới có thể giúp hẳn một chút Nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì Hôm nay bọn họ như đội du kích Đánh một trận rồi lại phải di chuyển chỗ khác Dù sao, họ tranh lệch thực lực rất lớn so với tang thi Những phương pháp chiến đấu mà tổ tiên để lại vẫn rất có hiệu quả Nhưng nếu không có thực lực tuyệt đối để phòng thủ Thì mọi thứ cũng chỉ là sự công phá sắp tới mà thôi Nhóm lửa nấu ăn Làm chút đồ ăn nóng Trong mặt thế Việc có được thức ăn nóng là điều cực kỳ khó khăn Giờ đây bọn họ vừa có cơ hội như vậy Tự nhiên phải chuẩn bị thật kỹ Không lâu sau nhóm quân phản kháng mang theo thức ăn nóng Mở mặt nạ ra và thưởng thức Khi họ ăn ngụm đầu tiên Cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong cơ thể Mọi người đều vô cùng hài lòng Đột nhiên, âm âm, âm âm Cả vùng đất bắt đầu rung chuyển Khi tất cả quân phản kháng cảm nhận được sự chấn động này Vẻ mặt của họ ngay lập tức thay đổi Họ ăn vội vàng nuốt phần thức ăn trong tay Đeo mặt nạ và chuẩn bị sẵn sàng, cảm giác rung chuyển này không phải do địa chấn. Nếu không phải địa chấn, điều đó có nghĩa là tang thi đang xuất hiện. Những cú rung chuyển như vậy, chắc chắn không phải do một vài tang thi gây ra. Một người có tốc độ nhanh chóng đi ra ngoài để thăm dò tình hình. Khi hắn thấy cảnh vật phía xa, vẻ mặt của hắn dưới chiếc mặt nạ thay đổi rõ rệt, hoàn toàn bất ngờ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, làm sao có thể? Hắn nói mà cứ lắp bắp, rõ ràng không thấy nóng, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Mồ hôi trên người hắn tuôn ra như mưa, thần kinh căng thẳng run rẩy. trong nháy mắt, hắn phản ứng lại quay đầu hô lớn, các người nhìn kìa, mau nhìn, một con quái vật tang thi khổng lồ xuất hiện, mọi người nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ ở phía xa, con tang thi này ít nhất cao tới hai mươi, ba mươi mét, cơ bắp căng phòng dạng người, làn da đỏ sậm, con người màu đỏ thẫm như đèn lồng, ai thấy cũng đều sợ hãi vô cùng, con tang thi khổng lồ bước đi, mỗi bước đều khiến mặt đất rung chuyển, dù chưa đến gần, Nhưng cảm giác áp lực từ nó khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ Lưu Đào cũng nhìn thấy cảnh tượng này Toàn thân hắn như bị choáng váng Mọi thứ thật yên bình, Sao lại xuất hiện loại tang thi khổng lồ này Đối mặt với con tang thi khổng lồ này Bất kỳ nơi nào ẩn nấp trong mắt nó Chỉ sợ đều sẽ bị coi là cho cười Khi con tang thi khổng lồ càng lúc càng gần Lưu Đào chưa tỉnh lại Hô lớn Lên xe Tất cả mọi người lên xe Nhanh rời khỏi đây Hiện tại có hai phương án khả thi Phương án thứ nhất là mở các xe tăng và xe bọc thép để rời đi. Phương án thứ hai là chạy vào hầm ngầm, hy vọng con tăng thi khổng lồ sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, phương án thứ hai có phần mạo hiểm. Nếu con tăng thi khổng lồ đã phát hiện ra họ và thấy họ trốn vào hầm ngầm, mà con tăng thi lại có trí tuệ, thì họ sẽ chỉ là con mồi dễ dàng bị bắt. Đồng thời, nếu xe cộ bị phá hủy, lực lượng của họ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nhanh lên xe, chú ý tốc độ xe, mọi quân phản kháng lập tức hành động. Hóc Phấn tập trung nhìn vào con tang thi khổng lồ đang di chuyển chậm rãi, rồi nói, Đào ca, nếu như chúng ta cho đại đội tiến lên, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của nó. Tôi xin phép lái xe bọc thép để dẫn dắt con tang thi đi, giúp đoàn người có thêm thời gian thoát khỏi, người nói linh tình, gì vậy? Lưu Đào đáp, không phải nói linh tinh đâu, tôi nói thật đấy, con tang thi khổng lồ kia hiện tại di chuyển rất chậm, nhưng mỗi bước đi của nó lại tạo ra khoảng cách rất lớn, nếu nó thấy chúng ta rời đi. Một khi nó bắt đầu chạy thì tốc độ của nó Sẽ nhanh đến không thể tưởng tượng được Vì sự an toàn của toàn đội nhất định phải có người dẫn dắt nó đi Thời gian hiện tại rất gấp Không thể trần trừ nữa Hoác Phấn phân tích tình huống hiện tại Và cảm thấy đây là phương án tốt nhất Lưu Đào nhìn Hoác Phấn Hiểu rõ tình hình lúc này rất cấp bách Con tàng thi khổng lồ cách họ không xa Giống như một ngọn núi lớn Đang từ từ tiến gần về phía họ Đội trưởng nhường để ta đi Một đồng đội nói xong, Hoác Phấn đáp Người xéo đi, ta là đội trưởng, chuyện này nhất định phải do ta làm. Huống chi, ta lái xe giỏi, dù có trôi nổi cũng đều không sao. Lúc bọn họ đang tranh luận, đột nhiên tiếng nổ của xe gắn máy vang lên, tất cả mọi người bị âm thanh này làm cho giật mình. Sau đó, một chiếc xe gắn máy nhanh như chớp lao qua trước mặt họ, chỉ thấy Trần Tiểu Sơn, người mà họ đã tìm thấy trong hầm ngầm, đang lái xe về phía đàn tang thi khổng lồ. Trở về, Lưu Đào gọi với theo, có lẽ đối phương đã quyết tâm, Căn bản không giảm tốc độ, phương chuyển nhìn bóng dáng xa dần, trong lòng hiểu rõ đó là sự lựa chọn của hắn Lên xe, đi, lưu đào ra lệnh, không chút do so dự, nhọc xe lên rời đi. Nếu đuổi theo lúc này, khả năng sống sót ít ỏi, hơn nữa dù có gọi điện cho lâm phàm cũng vối, bọn họ không thể chống đỡ lâu như vậy. thì vậy, cuộc gọi vẫn phải thực hiện. Nếu như một thời gian nữa, họ bị đàn tang thi khổng lồ đuổi kịp, ít nhất vẫn còn chút hy vọng sống sót, lệnh của lưu đào đã đưa ra, mọi người không chần chừ. phải đi thì đi phải quyết đoán phía xa trần tiểu sơn người đang lái xe gắn máy mặt mũi đầy hối hận và tự trách có một chút tỉnh táo anh ta nhìn thấy hai bộ thi thể trong hầm anh biết đó là ai khi thấy một bộ thi thể anh ta ngây người quỳ xuống trước thi thể cúi đầu lệ rơi đầy mặt trong đầu anh ta lại nhớ về những hình ảnh cũ phụ thân của trách anh lúc đó chỉ biết nằm nhà hoặc là đòi tiền hoặc là chơi máy tính hoặc là ra ngoài lêu lỏng mỗi lần đều say mềm Về nhà lại gây sự, rồi ngủ đến chiều hôm sau mới tỉnh. Lúc đó, nghe phụ thân mắng, anh cũng thấy nóng ruột. Ngươi bây giờ chỉ là cái phế vật thôi. Ngươi có chút tiền đồ hay không? Ta làm sao lại sinh ra ngươi cái đồ vô dụng này? Anh lúc đó không thể chịu nổi, thường xuyên cãi vã với phụ thân. Dù mẹ luôn cố gắng khuyên nhủ, nhưng anh vẫn tràn đầy hận ý với phụ thân. Mãi đến khi thấy bộ thi thể không còn thịt trong hầm, anh mới nghĩ đến việc mình sống sót đến bây giờ, đều nhờ vào những gì. anh không thể tưởng tượng nổi cái đau đớn khi phải cắt thịt và nỗi đau đớn trong lòng mẹ khi chuẩn bị cho anh thức ăn thậm chí bà đã tiết kiệm hết mọi vật tư để dành cho anh ta thật đáng chết thật đáng chết trần tiểu sơn mặt mũi vặn vẹo nấm bách đọng lại trên gương mặt hắn luôn nghĩ rằng phụ thân có lẽ thật sự hận hắn nhưng bây giờ hắn mới thật sự hiểu rõ từ đầu đến cuối phụ thân đều yêu thương hắn chỉ là hắn đã khiến phụ thân thất vọng quá nhiều hắn không thể nào chấp nhận được việc mình sống sót theo cách như vậy Càng không thể nào chấp nhận được mình mãi đến bây giờ mới nhận ra điều đó, hắn cũng không thể nào chịu đựng nổi việc trước đây mình đã từng gầm rú với phụ thân, với vẻ mặt dữ tợn, mỗi khi nghĩ tới những điều này, hắn cảm thấy mình không đáng để sống, rất nhanh, hắn đã đến gần con tang thi khổng lồ, đối diện với một con quái vật khổng lồ như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ, nhưng lúc này, tâm trạng của Trần Tiểu Sơn lại rất bình tĩnh, tiếng, tích tích tích, vang lên, trong lúc di chuyển. hắn có thể nghe thấy âm thanh như thể con tang thi đang cúi đầu tìm kiếm hơi thở phun ra với khí nóng con tang thi nhìn thấy hắn như một con kiến hôi nó gầm lên rửa chân lên và bước tới chuẩn bị dẫn đạp lên trần tiểu sơn trần tiểu sơn kéo chân ga xe gắn máy lao đi với tốc độ cao tránh né cú dẫm đạp của con tang thi khổng lồ âm âm mặt đất chấn động để lại dấu chân sâu trên mặt đất khi thấy con mồi vẫn chưa chết con tang thi giận dữ quay lại đuổi theo một bước của nó khiến khoảng cách thu ngắn nhanh chóng đối với trần tiểu sơn lúc này hắn giống như đang đứng trước một con mãnh hổ phải nhảy né tránh từng giây đều có thể chết con tăng thi tăng tốc chạy nhanh hơn để bắt kịp trần tiểu sơn hắn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó đang đến gần ầm ầm một bàn tay lớn hạ xuống hung hăng đập mạnh xuống mặt đất trong làn khói dày đặc xe gắn máy lao ra rung chuyển dữ dội khi xe đang lao nhanh mặt đất gập ghềnh và có vô số chứa ngại vật khiến cho xe bị lật hắn té ngã xuống đất người lạ trạng đứng dậy máu tươi chảy từ tràn xuống đối mặt với con tang thi khổng lồ đang đến gần hắn ngậm đầu lên nhìn thẳng vào nó a trần tiểu sơn hét lên như đang phát tiết nỗi đau trong lòng con tang thi vươn tay ra như đang bóp một con kiến nắm chặt trần tiểu sơn trong tay nâng hắn lên cao vượt qua đỉnh đầu con tang thi không có môi chỉ có hai hàm răng khép chặt nó mở miệng buông tay ra trần tiểu sơn rơi xuống Như khi hắn sắp rơi vào miệng nó hàm răng của tang thi lại khép lại một tiếng thổi phủ, vang lên trong nháy mắt máu tươi văng ra dính đầy trên hàm răng của con tang thi nó phát ra một tiếng cười quái dị như thể đã bắt được một con mồi đầy vui sướng lưu đào dẫn quân phản kháng đã thoát khỏi nơi đó đáng giận thật vất vả mới cứu ra hóc phấn cảm thấy rất bất đắc dĩ nghĩ đến người sống sót mà họ cứu trong hầm ngầm không ngờ lại phải đối mặt với loại tang thi khổng lồ như vậy làm sao có thể chạy thoát được lưu đào nói không không phải chúng ta cứu hắn mà là hắn cứu tất cả chúng ta hoặc phấn đáp chỉ là có chút không cam tâm rõ ràng trong tận thế đã gặp quá nhiều thảm cảnh cuộc sống tốt đẹp đang chờ đợi hắn lại không có cơ hội để hưởng thụ lưu đà lắc đầu khi đối phương mở xe máy lên đường hắn đã nhận ra người đó căn bản không nghĩ đến việc sống sót sự tỉnh ngộ trong lòng khi nhớ lại những chuyện đã làm giống như một cơn ác mộng vây quanh càng nghĩ càng thấy mình đáng chết tuy nói có những chuyện không phải chúng ta muốn thấy nhưng tận thế chính là tàn khốc như vậy chúng ta phải nhớ rằng chính hắn đã cứu tất cả chúng ta những người chống lại quân phản loạn nếu không phải hắn, cho dù chúng ta có thể trốn thoát, cuối cùng cũng chỉ là chết thảm lưu đào với vẻ mặt nặng nề rõ ràng là họ đã muốn cứu vớt càng nhiều người sống sót, nhưng cuối cùng người sống sót lại hy sinh bản thân cứu lấy họ, mọi người gật đầu tán thành theo lời của đào ca đào ca, ngươi nói cái tang thi vừa rồi rốt cuộc là thứ gì, sao lại có thể lớn đến như vậy, hoặc phần nói không thể tin nổi, hẳn thấy nó quả thực là quá kinh hoàng, lưu đào đáp không biết, trong sách Tàng thi sách họa Cũng không ghi chép về loại tang thi này Tôi nghĩ có thể là một loại tang thi đặc biệt Sách họa đã từng thảo luận rằng Những tang thi tiến hóa nhanh chóng hơn chúng ta Đối với nhân loại mà nói Chiến đấu với chúng là điều vô cùng khó khăn Lúc này, một bóng dáng xuất hiện Lâm phàm nhận được cuộc gọi từ Lưu Đảo Khi biết có tang thi cao đến ba mươi mét Hắn rất kinh ngạc Đùa sao, coi như là tang thi loại thanh Cũng chỉ cao 5-6 mét Vậy mà giờ lại lên tới 2-30 mét Thật là không thể tưởng tượng được, hắn thầm nghĩ. Tại sao lại tin rằng sẽ có một nơi ẩn nấp tồn tại? Cũng chính vì nhân loại trong tận thế vẫn có một cơ hội nhỏ để chống lại tang thi. Nếu xuất hiện loại tang thi cao ba mươi mét, thì nơi ẩn nấp nào có thể chịu đựng nổi? Cần phải có những bức tường cao lớn mới có thể đỡ nổi kiểu tang thi này. Ta tới rồi, Lâm phàm lên tiếng chào. Khi nghe thấy tiếng của Lâm phàm, mọi người trong quân kháng cự đều cảm thấy an tâm. Trong lòng mọi người... Lâm Phàm chính là người mang lại sự an toàn nhất trong tận thế, chỉ cần có hắn thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lưu Đào vội vàng kể lại tình huống vừa xảy ra cho Lâm Phàm, cẩn thận lắng nghe, Lâm Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nói: tăng khí cao 20 30 đó, ở ngay hướng kia, vị trí cụ thể còn phải tự mình đi tìm. Ta hiểu các người làm rất tốt, khi gặp phải nguy hiểm, gọi điện cho ta là lựa chọn sáng suốt nhất, dù ở đâu ta cũng sẽ tới ngay." Lâm Phàm mạnh mẽ khen ngợi bọn họ, tuy nhiên Hắn lo bọn họ cảm thấy phiền, từ đó không gọi điện khi gặp nguy hiểm Đó là hành động hết sức ngu xuẩn Việc khen ngợi có thể giúp họ cảm thấy rằng việc gọi điện cho hắn không hề phiền toái Ngược lại còn khiến hắn rất vui mừng Lưu đào gật đầu, chúng ta hiểu rồi Chu Hiểu bước đến gần Lâm Phàm, hỏi Thỏ thỏ bên đó có tốt không? Tốt, rất tốt, nó đã làm quen được nhiều bạn mới Sống cùng họ như tỉ muội vậy Lâm Phàm trả lời Vậy là tốt rồi, nàng có nhớ ta không? Chu Hiểu lo lắng hỏi về thò thỏ. Lâm Phàm nói rằng thò thỏ đang vui vẻ chơi đùa với phỉ phỉ và các bạn. Đầu óc vui chơi đến mức gần như không nghĩ đến Chu Hiểu. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt mong đợi của Chu Hiểu, Lâm Phàm không thể để đối phương phải đau lòng. Mặc dù nói dối không phải chuyện tốt, nhưng nếu một câu nói có thể làm người khác vui vẻ, thỉnh thoảng cũng không sao, nghĩ, rất muốn. Lâm Phàm nói ba từ này, Chu Hiểu nghe xong, tự nói với mình, ai đứa trẻ này thật đáng thương, nhưng ở dương quang, nó có thể sống tốt. Qua một thời gian dài, nó sẽ quên ta, sống vui vẻ là được. Nói xong, Chu Hiểu cười và nói, giúp ta chuyển lời cho thỏ thỏ. Nói là ta cũng rất nhớ nó. Được, không vấn đề gì. Lâm Phàm mỉm cười sau đó nhìn mọi người và nói, ta sẽ đi tìm con tang thi đó. Các ngươi chú ý an toàn, nhớ rằng nếu gặp phải rắc rối, dù thế nào, kiên trì thêm chút thời gian, ta sẽ đến ngay. Được, nhớ kỹ. Chúng ta biết rồi, các quân phản kháng gật đầu biết phải làm thế nào. lâm phàm nhún người nhanh chóng hướng về phía con tang thi hắn rất muốn xem con tang thi cao 20, 30 ba m kia rốt cuộc là thứ gì với hình thể của nó muốn tìm được nó quả là một chuyện đơn giản hắn đã phát hiện một số tang thi tiến hóa giống như lần trước gặp phải người nhanh hắn nghi ngờ đó chính là tang thi tiến hóa theo kiểu tốc độ với sự kế thừa và cải tiến gen của tang thi chúng đang tiến hóa để có được hình dáng hoàn thiện hơn không lâu sau bóng dáng khổng lồ ở xa thu hút sự chú ý của lâm phàm Đó chính là con tang thi khổng lồ mà họ đã nói đến, nhìn từ xa, nó giống như một ngọn núi nhỏ, cảm giác áp bức mà nó mang lại thật sự rất mạnh mẽ, uy, dừng lại, một tiếng hô lớn vang lên, nhất định phải đối mặt trực tiếp, có sự tiếp xúc thân mật để hiểu rõ hơn, nghe thấy tiếng động, khổng lồ tang thi rất nghi hoặc, vừa mới giết một con tôm nhỏ, sao lại có con tôm nhỏ xuất hiện, chẳng lẽ bản thân mình hình thể khổng lồ đến mức không ai sợ sao, người nào nhìn thấy cũng không sợ hãi chút nào, ôi ôi. tiếng giống trầm thấp vang vọng trong không gian rộng lớn lâm phàm nhìn con khổng lồ tang thi trước mặt không khỏi kinh ngạc và tán thán về hình thể khổng lồ của nó đồng thời cũng lo lắng không biết có bao nhiêu tang thi như vậy trong mặt thế tang thi tiến hóa theo đủ kiểu các loại hình thù kỳ quái chúng luôn tìm cách ép nhân loại đến tận cùng để tiến hóa và phát triển không nói gì thêm lâm phàm cầm máy ảnh lên và bắt đầu chụp hình ghi lại hình dáng khổng lồ của tang thi này nếu không có vật so sánh xung quanh Thì dù có người xem ảnh, e là cũng khó mà tin rằng có một con tang thi khổng lồ như vậy, giảng giác. Với kỹ thuật hiện tại của hắn, việc chụp ảnh đã trở nên dễ dàng, không cần tang thi phải ổn định hay phối hợp. Chỉ cần dừng lại vài giây là có thể chụp được những bức ảnh hoàn hảo. Khi chụp xong, Lâm Phàm bắt đầu trò chuyện. Người tốt à? Người có biết một cộng một bằng bao nhiêu không? Hắn muốn biết liệu con tang thi này có trí tuệ hay không? nhìn nó với cái đầu kỳ quái không có tóc đầu chọc thường xuyên lòi ra những cái đầu chọc có vẻ như chúng rất thông minh nếu nó có trí tuệ hắn cũng muốn trò chuyện một chút khổng lồ tang thi với đôi mắt sáng như đèn lồng trừng trừng nhìn lâm phàm rồi giơ chân lên hung hăng đập xuống đầu lâm phàm trong nháy mắt nó che khuất cả bầu trời bóng đen khổng lồ bao phủ lên lâm phàm dưới hình thể khổng lồ như vậy dù là xe cộ có trang bị tinh thể gia trì chắc chắn cũng sẽ bị đập nát ầm âm đất rung núi chuyển lâm phàm là trung tâm mặt đất đứt ra, những vết dạ như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng. khổng lồ tang thi phát ra tiếng cười quái dị, rõ ràng là đang tận hưởng cảm giác ngược đãi con mồi. lực lượng thật mạnh, sự phá hoại thật kinh người. lâm phàm tự nhủ, mặc dù tốc độ đặt chân không nhanh lắm, nhưng với diện tích che phủ khổng lồ như vậy, người bình thường hoàn toàn không thể tránh né. lâm phàm dùng một tay chống đỡ chiếc chân khổng lồ của tang thi, hơi dùng thêm sức, khiến con tang thi không thể ổn định được thân hình, phải lùi lại, cuối cùng ngồi xuống đất. Tinh huống đột ngột xảy ra khiến con tang thi có chút ngỡ ngàng. Nó không ngờ rằng mình lại bị cái sâu kiến này hất tung xuống đất. Đây quả thực là một điều khó mà tiếp nhận. Sống, không lô tang thi gầm lên. Sóng âm chấn động xung quanh. Nó đã tiến hóa ra sao mà lại có thể trở thành như thế này? Lâm Phàm trầm tư. Tất cả tang thi đều do con người biến đổi mà thành. Hình thể lớn nhỏ là do quá trình đó. Dù có thể xuất hiện biến dị, nhưng sao lại có thể to lớn gấp mấy chục lần như vậy? Vấn đề này thực sự rất phức tạp. Hắn thật sự không nghĩ ra được cách giải quyết Nếu để Trúc Thành đến xem Có lẽ hắn sẽ nhận ra được con đường tiến hóa của đối phương Nghĩ đến đây Hắn cảm thấy có lẽ mình nên đưa con tang thi khổng lồ đến trước mặt Trúc Thành Tiêu diệt tang thi là điều tất nhiên Nhưng quan trọng hơn là phân tích tình hình tang thi Hiểu rõ kẻ thù và biết mình Như vậy mới có thể bách chiến bách thắng Chỉ khi hiểu được con đường tiến hóa của tang thi Mới có thể hiểu sâu về loài tang thi này Và quá trình phát triển của chúng con đường tiến hóa của giác tình giả tạm thời chỉ có những thứ này lực lượng tốc độ ngụy trang điều khiển tinh thần niệm lực trị liệu tin tức ăn mòn dự báo đã biết là những thứ này trong số đó lực lượng ngụy trang tinh thần niệm lực tin tức và dự báo là những thứ sử dụng nhiều nhất ngay khi hắn nghĩ đến đây con tang thi khổng lồ trong giấc mơ lại tỉnh dậy tức giận vùng tay lên muốn đập vỡ đầu trần tiểu sơn cái tay cầm to như quạt hương bồ từ trên trời lao xuống cuốn theo gió mạnh, phá vỡ không gian, tình thế cực kỳ hung hãn, ẩn chứa sức tàn phá đáng sợ, âm ầm cái trưởng hạ xuống, vẫn bị hắn một tay ngăn lại. Tuy nhiên, lực mạnh mẽ đó trực tiếp khiến mặt đất xung quanh lâm phàm lõm xuống, tạo thành một hố sâu. Đối với lâm phàm mà nói, lực lượng này chỉ như vậy, nhưng đối với giáp tình giảm mà nói, đó là một tai họa khó tưởng tượng. Uy ngoài sức mạnh bùng nổ ra, ngươi chẳng có năng lực nào khác sao, hắn hỏi, biểu hiện nghi ngờ. Nếu thật sự chỉ có thế này, thì không cần lãng phí thời gian. Ôi ôi, con tang thi gầm nhẹ, biểu hiện phẫn độ, cảm giác không thể đập chết đối phương khiến nó rất khó chịu. Có lẽ tính tình cũng bắt đầu sao động, người lai là như vậy, ở cùng ngươi thật là lãng phí thời gian. Lâm Phàm chậm rãi rút thanh moon ra khỏi lưng ngột nhát vung ra, thanh kiếm tan biến vào mặt đất, rồi lại xuất hiện, nhảy lên một cái, đứng giữa hai chân con tang thi, kiếm băng lấp lánh, như những sợi tờ phốc phốc, cắt đứt hai chân đối phương. con tang thi khổng lồ uy vũ đến vậy ầm ầm ngã xuống đất chỉ trong một chốc lâm phàm lại vung kiếm chặt đứt một cánh tay của con tang thi dù nó có thân thể khổng lồ nhưng khi ngã xuống đất máu tươi ào ào chảy ra xen xệt bắn ra lâm phàm nhìn một cái không để ý đến đối phương mà chỉ lấy một cánh tay của con tang thi làm biểu tượng để bò dậy hắn không để tâm đến sự sống chết của tang thi mà rút điện thoại vệ tinh ra gọi cho lão trùng điện thoại thông lão trung Các người đến vùng ngoại ô chờ ta Ta sẽ mang một con tang thi kỳ quái về Nếu Trúc Thành giúp ta kiểm tra xem sao Được, rất nhanh tôi sẽ về Cúp máy, hắn quay lại Hướng về phía con tang thi khổng lồ đi đến Lúc này, tang thi khổng lồ vẫn đang gào thét Tức giận rít lên Thậm chí dùng duy nhất một cánh tay liều mạng bò về phía xa Không có khả năng tái sinh chi Bị chém đứt thành dạng này thật sự rất thảm hại ngươi muốn chạy trốn Ta hiểu, nhưng tiếc rằng Ta không thể để ngươi đi Người vẫn còn có giá trị sử dụng hắn nắm lấy ngón tay khổng lồ tang thi rất cứng rắn khiến người ta cảm thấy không thể chịu nổi chúng ta đi thôi vừa dứt lời hắn kéo khổng lồ tang thi nhảy lên một cái vọt về phía xa hạ xuống khổng lồ tang thi ầm ầm rơi xuống đất với sức va chạm như vậy đối với tang thi khổng lồ mà nói quả thật chỉ như trò chơi trẻ con hắn quay đầu nhìn lại khổng lồ tang thi miệng trào ra máu đặc có lẽ đây là thói quen của tang thi nhổ ra nước miếng nhưng cũng không cần để ý trở về hoàng thị dù có xa nhưng chỉ cần lòng hướng về nhà dù có phải đi bao nhiêu xa cũng không lâu sẽ tới lão trung và bọn họ đang chờ dựa lưng và sắt thép của mạnh thú hút thuốc và nhìn về phía xa lạch cạch khói trong miệng lão trung rơi xuống đất cái gì đây ở phía xa một bóng đen lớn như một ngọn núi nhưng chắc chắn không phải là núi bởi vì không có núi nào lại chập trùng như thế hơn nữa còn càng lúc càng gần trong nháy mắt lâm phàm và bọn họ gặp nhau hắn ném khổng lồ tang thi xuống đất sau đó chém đứt cánh tay cuối cùng Biến nó thành một thi thể tang thi khổng lồ không thể cử động, chỉ có thể gầm lên trong tiếng thét thấp. Lâm ca, cái tang thi này thật lớn quá. Đồng ra kinh ngạc kêu lên, mất trường lớn, nhìn thấy hàm răng thiếu mắt một chiếc, trông có phần buồn cười. Những chiếc răng cửa thiếu mất khiến nó không dễ nhìn, dù đối phương rất hùng ác, nhưng thiếu một chút gì đó, sẽ khiến nó trở nên hơi thú vị. Lâm Phàm nói, ở ngoài gặp phải tang thi, cao phải hai ba mươi mét, toàn thân cơ bắp đỏ sẫm, tràn ngập lực bộc phát mạnh mẽ. lão trung tuy có năng lực đến tầng thứ năm, nhưng nếu muốn đối đầu trực tiếp, thực sự chưa chắc có thể chịu nổi. lão trung lập tức hiểu, cảm giác như mình đã đạt tới cấp độ khác, rất nhiều lần bị so sánh, thật ra cũng có chút bất đắc dĩ. dù vậy, hắn không có gì để phản đối, có thể làm gương mẫu cho người khác cũng cảm thấy rất vui. diệp thể nói, loại tang thi này, với lực lượng mạnh mẽ, chắc chắn chúng ta không thể đánh bại bằng sức mạnh. muốn chiến thắng, chỉ có thể dùng trí. trúc thành lúc này đã sững sờ trước hình thể tang thi. Miệng há hốc vì kinh ngạc, trong tận thế, hắn chưa từng gặp loại tang thi này. Chỉ có tang thi lãnh chúa với hình thể khổng lồ như quả cầu thi thể, cao đến mức người ta không thể theo kịp. Tuy nhiên, những tang thi này đều là do những tang thi bình thường hợp lại mà thành, không thể coi là một đơn thể hoàn chỉnh. Trúc Thành, Lâm phàm gọi, à, tôi đây, Lâm Cà, Trúc Thành vội vã chạy đến. Lâm phàm chỉ vào con tang thi khổng lồ và nói, ngươi xem thử tình huống của con tang thi này. Rốt cuộc là tiến hóa như thế nào mà Thành Ta thấy hình thể của nó rõ ràng vượt quá mức bình thường Được rồi, ta sẽ đi xem Chúc Thành vui vẻ đáp. Sau khi thức tỉnh năng lực, nhiệm vụ của hắn là hỗ trợ đoàn đội tìm kiếm tang thi Nhưng hắn nghĩ rằng trong tình huống này hắn khó có thể thể hiện được khả năng thực sự của mình Bây giờ Lâm Ca tìm đến hắn Hắn cảm thấy đây là lúc mình có thể phát huy năng lực Anh ta chăm chú nhìn vào thiếu khuyết sang cửa của con thi cồn Đủ lại thông tin hiện lên trong đầu Lâm Ca Con tăng thi mà bây giờ chúng ta gọi là kẻ phá hoại, chính là tiến hóa từ, tên, tinh thể của nó có màu nâu, hiện tại nó có ba con đường tiến hóa, đó là hủy diệt chúa tể dị dạng người và ô nhiễm giả, trong đó hủy diệt chúa tể là con đường tiến hóa hoàn hảo, còn hai loại kia thuộc về đột biến gen thất bại, xuất hiện nhiễu sóng không xác định, Trúc Thành giải thích, ào hóa ra là từ. tang tiến hóa bà thành đúng là chỉ có tang thi như vậy mới có thể tiến hóa đến loại này lâm Phạm suy nghĩ một chút quả thật đúng như vậy những tang thi khác chắc chắn không thể tiến hóa theo kiểu này tuy nhiên tên gọi kẻ phá hoại phía sau tiến hóa nghe có vẻ rất đáng sợ hủy diệt chúa tể nghe xong cái tên này đã biết nó rất mạnh không biết liệu có thể chịu nổi một đòn của hắn hay không lão trung nói tang thi tiến hóa có tốc độ rất nhanh trong sách họa chỉ có tang mới có điểm cao như vậy chỉ cần tiến hóa một chút nó đã mạnh lên nhiều cảm giác so với chúng ta giác tình giả còn mạnh mẽ hơn trúc thành lắc đầu đáp không thể nói như vậy tang thi muốn tiến hóa rất khó con tang thi này có thể tiến hóa thành công có thể là do gen của nó khá hoàn hảo tôi đã thấy rất nhiều tang thi bình thường dù chúng có con đường tiến hóa nhưng không thể tiến hóa được đó là do giới hạn gen của chúng lâm phàm vỗ nhẹ lên vai trúc thành nói lợi hại năng lực của người thật sự rất mạnh dù bất kỳ tang thi nào đứng trước mặt người cũng không thể trốn thoát Người hãy cố gắng hơn nữa, tiếp tục phát triển năng lực của mình. Chỉ cần năng lực của người ngày càng mạnh, thì người sẽ mạnh mẽ hơn. Nghe Lâm phàm khen ngợi, Trúc Thành ngậm cao đầu, cảm thấy mũi như dài ra. Ừ, chắc chắn rồi, tôi luôn nỗ lực. Không hiểu sao, Trúc Thành cảm thấy, mặc dù mình không thể chiến đấu, nhưng mọi người đều rất tán dương năng lực của mình. Điều này khiến anh ngày càng tự tin vào khả năng của mình. Anh đã từng thường xuyên trò chuyện với Lâm phàm và nhận ra rằng, Muốn phát triển thuận lợi thì cần phải có sự khen ngợi Khen ngợi có thể thúc đẩy tinh thần Khiến sự phát triển trở nên suôn sẻ Lúc này, kẻ phá hoại vẫn đang tức giận gào thét Nhân loại đang ở ngay trước mắt nó Nhưng nó lại không thể làm gì được Quả thật là rất tức giận Lâm phàm tiến về phía Kẻ phá hoại, không có chút tác dụng nào Chỉ một đòn hắn đã tiêu diệt hoàn toàn nó Đầu tiên, hắn vung kiếm chém mạnh vào đầu của nó Lấy ra một viên tinh thể màu nâu từ bên trong Con tang thì to lớn như vậy mà vẫn nằm ở đây thật sự rất cản trở, thậm chí còn ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Không hề suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm vẫy tay trong không khí, Frostmourne xuất hiện, tạo thành một lưới kiếm lớn, trực tiếp bao phủ thi thể của kẻ phá hoại, thổi một tiếng, máu thì phân giải, hóa thành bọt màu vung vãi khắp mặt đất. Đây xem như là một cách bảo vệ môi trường, đánh giết kẻ phá hoại, điểm số cộng 60, xử lý xong. Công việc kết thúc, Lâm Phàm gọi điện cho Lưu Đào. thông báo cho đối phương biết rằng đã tiêu diệt tang thi và anh sẽ trở lại hoàng thị đối với lưu đào và những người khác khi nghe tin này họ chỉ có thể ngạc nhiên và kinh sợ trong né mắt có lẽ đây chính là hiệu suất trong truyền thuyết họ mơ hồ hiểu được phần nào thực lực của lâm phàm mặc dù chỉ là một chút mơ hồ nhưng trong lòng họ lâm phàm vẫn là người không có gì là không làm được mọi nguy hiểm đều có thể giải quyết lúc này lâm phàm và lão trung mỗi người đi một ngả anh tiếp tục thanh lý tang thi xung quanh thành phố tự lo cho mình Chỉ cần từ từ đỗ lực, cuối cùng một ngày nào đó, tất cả tang thi sẽ bị tiêu diệt hết. Ban đêm, về đến nhà, Lâm Phạm chơi đùa với Minh manh một thời gian rồi dỗ cho con ngủ, sau đó bắt đầu ghi chép lại tình huống tang thi mà anh đã gặp trong ngày. Mọi chi tiết đều được ghi lại cẩn thận, đặc biệt là con đường tiến hóa của tang thi, vì đó sẽ là tài liệu quý giá cho những người sống sót. Sách họa này chính là để cho tất cả mọi người tham khảo, không có một điểm nào giữ lại. Đúng lúc đó, điện thoại vệ tinh vang lên. Kết nối, ủy người tốt, đây là hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp, ta là Lâm Phàm, xin hỏi người ở đâu? Lâm Phàm thấy là một số lạ, trong đầu nghĩ nay là có người đang cầu cứu, cần hắn giúp đỡ, vì vậy anh tỏ ra rất tích cực, khóc khóc khóc kiệt. Lâm Phàm cảm thấy hơi mơ hồ, tiếng cười này giống như tiếng cười của một nhân vật phản diện trong phim. Người tốt, Lâm Phàm hỏi giò, cảm thấy không hiểu đối phương đang làm gì với tiếng cười kỳ quái đó, nghe có vẻ rất khó chịu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi thăm, hy vọng có thể hiểu rõ tình huống lâm phàm ngươi có biết ta là ai không giọng nói bên kia điện thoại trộn lẫn âm thanh lạ như ác ma đang cố tạo cảm giác khủng bố và thần bí ngươi là tấn lĩnh lâm phàm dừng lại vài giây rồi quả quyết nói ra một khoảng im lặng ngắn ngủi làm sao ngươi biết rõ ràng đối phương rất kinh ngạc lâm phàm bất đắc dĩ nói trong mặt thế này người giống như ngươi nẹt nhẽo và nhàm chán ta thật không nghĩ ra còn ai đoạn thời gian trước ta gọi điện cho ngươi nhưng không ai bắt máy Sao hôm nay ngươi lại gọi cho ta, hay là ngươi muốn gặp mặt trao đổi, ta nghĩ ngươi nên tin tưởng ta, nhưng hành động của ngươi bây giờ trong mặt thế đều sai lầm, và cuối cùng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp mặt, và vào khoảnh khắc đó, tất cả sai lầm của ngươi sẽ bùng nổ, nói một cách rất trực tiếp, hắn hy vọng đối phương có thể hiểu rõ, hắn luôn cố gắng khuyên nhủ những người sống sót, khuyên họ bỏ vũ khí xuống, vào hàng tị ngục để tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật, cải tạo tốt, để có thể quay lại làm một công dân ưu tú trong thời đại mới. khạc khạc kiệt tần lĩnh tiếp tục phát ra tiếng cười của nhân vật phản diện người biết tình huống của ta hiện giờ không lâm phàm nhíu mày cảm thấy ghét cái tiếng cười này bèn bắt trước khạc khạc kiệt tần lĩnh nghe thấy vậy có chút cảm giác bị xúc phạm người biết tình huống của ta hiện giờ không tần lĩnh lại hỏi lâm phàm đáp lại khạc khạc kiệt người có ý gì tần lĩnh dần dần mất kiên nhẫn lâm phàm nói nếu người không khạc khạc kiệt với ta ta sẽ không khạc khạc kiệt với ngươi. chờ một chút đứa trẻ tỉnh dậy rồi bị tiếng khạc khạc kiệt của ngươi dọa sợ. chờ ta một chút. hắn đặt điện thoại xuống. manh manh đang ngủ say chắc sẽ bị đánh thức. dù sao khạc khạc kiệt, nghe rất đáng sợ. đứa trẻ có tâm hồn rất non nớt, đâu thể chịu nổi lại hoảng loạn này. Ồ a, manh manh nghe lời. lâm phàm ôm manh manh nhẹ nhàng đung đưa, vỗ về bảo bảo cần phải kiên nhẫn. giọng nói của hắn qua vệ tinh truyền đến bên kia. nghe thấy tiếng hắn dỗ đứa trẻ ngủ, đối với tần lĩnh mà nói. đó là một sự miệt thị một lát sau manh manh ngủ say hắn nhẹ nhàng bô manh manh xuống đắp chân kín người rồi cầm điện thoại vệ tinh đi vào ban công, đóng cửa lại hắn nhìn về phía manh manh đang ngủ say trong phòng để phòng đứa trẻ có thể đá chăn khiến nó bị trùm lên mặt tốt tiếp tục trao đổi tình huống của người ta không biết nhưng nếu người gặp khó khăn có thể tìm ta lâm phàm tiếp tục trao đổi với tần lĩnh lâu rồi không thấy tần lĩnh liên lạc lâm phàm không biết đối phương đang làm gì Nhưng hắn chắc chắn không có chuyện gì tốt lành Khó khăn Ngươi thật không biết ta hiện giờ vui vẻ đến mức nào Hưng phấn đến mức nào à Tần lĩnh nói với vẻ phân khích Chỉ nghe qua tiếng nói cũng có thể cảm nhận được Lâm phàm suy nghĩ một chút Không quá chắc chắn hỏi Ngươi không phải đã dung hợp gen tang thi Trở thành một dạng nửa người nửa thi Có được sức mạnh của tang thi Nhưng lại mất đi thân thể người sao Tần lĩnh Hắn đột nhiên nhận ra Mặc dù chưa từng gặp qua Nhưng sao lại có cảm giác như đối phương đã biết tất cả mọi chuyện vậy các ngươi đang nghiên cứu về tình huống này sao? tần lĩnh kiềm chế sự khiếp sợ trong lòng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. lâm phàm đáp: không phải, chỉ là tình cờ gặp phải thôi. hơn nữa, ngươi không phải lúc nào cũng bắt người sống sót để nghiên cứu về chuyện này sao? có thể ngươi rất vui vì đã đạt được kết quả lớn. nghe ta một lời khuyên, thu tay lại đi. ngươi không thể nắm chấp được đâu. xen người và tăng thì hòa hợp rất không ổn định, dễ dàng gặp vấn đề. Chẳng hạn như cơ thể biến dạ, không còn hình dáng người, toàn thân chảy ra mủ dịch ác tâm, mà muốn khôi phục lại cũng không thể. Nói đến đây, hắn còn nhấn mạnh, rất ác tâm, lạch, cạch, âm thanh bận truyền đến, điện thoại bị tần lĩnh cúp máy. Hắn lúc này giống như con nhẹ trong hang, máu thịt vạn vẹo dính vào tường, tạo thành một mạng thịt. Nửa thân dưới của hắn đã biến thành khối thịt khổng lồ, nửa thân trên liên kết với khối thịt đó, chất lỏng sen sạch chảy ra từ bề mặt khối thịt. từ từ rơi xuống đất rồi đông đặc thành khối rắn. Bên cạnh, Kim giáo sư như một người hầu, im lặng đứng chờ, giống như một khúc gỗ không có bất kỳ ý tưởng gì. Ông chủ biến thành dạng này, ông cũng không nghĩ đến. Trước kia, ông chủ từng chiếm lấy cơ thể mẫu thể, nhưng giờ đây, dù là hắn, cũng không thể xác định được hình dạng của mình. Tần lĩnh nhìn vào tầm kính gần đó, phản chiếu hoàn hảo hình dáng của hắn, vẫn còn những tia nhân tính, pha ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, răng rắc tầm kính vỡ vụn, đáng chết. tần lĩnh căm phẫn nhìn Kim giáo sư, khi nào ta mới có thể biến trở lại hình dạng hoàn hảo, ta đã nhờ người tìm kiếm rồi, cuối cùng có tìm được không, mặc dù có sức mạnh đáng sợ, nhưng hiện giờ, hình dạng của hắn vẫn chưa hoàn hảo, hắn đã trở thành như vậy, nhưng vẫn khao khát sự hoàn mỹ, Lâm Phàm như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn, mặc dù không có xung đột trực tiếp, nhưng hắn cũng hiểu rõ thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, với thực lực hiện tại của hắn, không thể đối phó được, nếu gặp phải chỉ có một con đường chết, Kim giáo sư đáp, ông chủ... Chúng ta đang tìm căn cứ, nơi đó đang tiến hành nuôi cổ, có một giác tình giả đáng để chú ý. tần lĩnh nhìn Kim giáo sư với ánh mắt lạnh lùng, căn cứ đó không phải đã phát sinh, bạo loạn và bị hủy diệt sao? Không, có một người dùng máu tanh và thủ đoạn để áp chế tình hình, giữ lại tất cả mọi người. Vì vậy căn cứ quyết định đưa hắn vào chương trình nuôi cổ, hy vọng có thể nuôi dưỡng hắn thành cổ vương. Kim giáo sư trả lời, tại sao ta không biết chuyện này? tần lĩnh nhìn Kim giáo sư với ánh mắt như con mồi, ông chủ. Hiện giờ chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa có hiệu quả gì, Kim giáo sư vội vã giải thích, sợ ông chủ tức giận, có thể sẽ dùng xúc tu máu thịt choi hắn lại rồi nuốt sống. Đừng nghĩ là không thể, ông chủ tính tình thất thường, thỉnh thoảng lại có những người lý trí, nhưng phần lớn là tang thi với bản tính điên cuồng. Tân lĩnh nhìn chằm chằm vào Kim giáo sư một lúc lâu, rồi dần dần bình tĩnh lại, giáo sư Kim đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ông thật sự sợ ông chủ nổi giận, nhưng thực tế thì, khi chưa xác định rõ tình huống, Tốt nhất vẫn là đừng nói ra, lại còn có một bộ phận khác, ông cũng chưa biết tình hình của ông chủ. Nếu như biết ông chủ đã biến thành như thế này, chắc chắn sẽ khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Làm công tác nghiên cứu về tang thi, cuối cùng ông chủ lại trở thành một người không ra người, quỷ không ra quỷ, khẳng định sẽ khiến người ta kinh ngạc đến mức ngây người. Chỉ nghĩ đến thời điểm gặp Lâm Phàm, giáo sư Kim lại cảm thấy tức giận. Hắn có hai suy nghĩ, thứ nhất là về những người sống sót trong nhóm giác tỉnh giả, họ đã tiến hóa. là những giác tỉnh giảm mạnh nhất trong nhóm thứ hai là về việc nuôi tang thi xem thử tang thi tiến hóa như thế nào có xuất hiện tình trạng tang thi nhau không có thể có một loại tang thi bá đạo nhất hay không dựa trên những thông tin về tang thi đã biết có thể tang thi sẽ ăn thịt loài khác để thu được năng lực tuy nhiên dù là tang thi dùng hợp cũng có nhiều tình huống khác nhau cái gọi là dung hợp hình tang thi phải tiến hành thử nghiệm vì năng lực của ông chủ hiện tại vẫn chưa đủ tư cách để làm thí nghiệm đây là vấn đề của giai tầng tang thi Tang thi dung hợp hình có tinh thể màu sắc rất rực rỡ, nhưng màu sắc của tinh thể sẽ phụ thuộc vào năng lực dung hợp mà có nhiều loại khác nhau. Cho đến nay, giáo sư Kim vẫn đang âm thầm thu thập các phiên bản mới nhất của tang thi sách họa, để xem bên trong có thông tin gì mới liên quan đến nghiên cứu này không. Dĩ nhiên, ông cũng biết rằng tổ chức nghiên cứu về sự dung hợp giữa gen người và tang thi đang tiến hành những thí nghiệm này, nhưng khi nghĩ về ông chủ, giáo sư Kim lại cảm thấy rằng thật là kỳ lạ, rõ ràng ông chủ đã bị thôn phệ. nhưng lại hoàn thiện và làm chủ được gen không ngờ lại bị chiếm lấy ý thức chủ đạo thật sự là điều không thể ngờ tới vào ban đêm căn cứ yên tĩnh lạ thường tất cả giác tỉnh giả đều đứng thẳng người ánh mắt nhìn về phía phòng cách đó không xa nơi có một sát thần đáng sợ đang ở mọi người sống sót trong căn cứ đều không thể quên được tình huống ngày hôm đó thật sự rất đáng sợ vì một viên tinh thể màu vàng nhạt tất cả mọi người đều điên cuồng giết nhau đến đỏ mắt thương vong vô số mọi thứ đã hỗn loạn ngay lập tức Nhưng đúng lúc đó, một sát thần xuất hiện, và cái tên này hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Trước đây, không ai cảm thấy hắn có gì đặc biệt, ai có thể ngờ rằng hắn lại có thể cầm hai thanh loan đao, ra vào như vào trốn không người, khi thế lấp lánh, không ngừng thu gò những người sống sót xung quanh, và chỉ cho một khắc, vô số đầu rơi lên trời, xoay tròn trên không trung. Cuối cùng... Tất cả giác tình giả đều sợ hãi bỏ chạy, không dám tiến thêm dù chỉ một bước, họ đứng thật yên, nhìn đối phương nhẹ nhàng bỏ viên tinh thể màu vàng, nhạt vào túi. Từ khoảnh khắc đó, tất cả mọi người bắt đầu khiếp sợ đối phương. Một thanh niên ngồi yên tại chỗ, cầm khăn lau sạch hai thanh loan đào, động tác rất chậm rãi, vẻ mặt bình tĩnh, dù mạo của hắn rất bình thường. Trong đám đông, hắn chẳng thu hút sự chú ý của ai, nhưng chính vì không thu hút, lại có thể khiến người khác dễ dàng bỏ qua. Hắn tên là Quách Khai, luôn chờ đợi tại căn cứ. Trước đây khi Lục Hào còn là giác tỉnh giả số một, hắn luôn giữ thái độ khiêm tốn, dù có bị ức hiếp cũng chỉ ngoan ngoãn nhượng bộ. Sau này khi Lục Hào qua đời, Quý Thu Nguyệt và những người khác trở thành giác tỉnh giả số một, hắn vẫn tiếp tục giữ thái độ khiêm nhường. Mãi cho đến khi Quý Thu Nguyệt và các nàng rời đi, để lại một mảnh tinh thể màu vàng nhạt cho mọi người tranh đoạt, hắn mới nhận ra đó là một kế hoạch của đối phương. cố ý để họ tàn sát lẫn nhau, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế, tham gia vào cuộc tranh giành, vì hắn thiếu tinh thể màu vàng nhạt và năng lực của hắn đã đạt đến giai đoạn thứ ba. Ở giai đoạn này, nếu có thể hấp thụ được ánh sáng, hắn có thể gia nhập bảng xếp hạng, thậm chí có thể vượt qua những người đứng đầu. Mặc dù có thực lực như vậy, hắn vẫn giữ thái độ khiêm nhường, vì hắn biết rõ rằng người đầu tiên lộ diện sẽ trở thành mục tiêu. kẽo kẹt cửa mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước vào. rất nhiều người đều muốn biết ai là người giật dây căn cứ họ không tìm được chỉ có người là tìm được ta người thật là ẩn nhẫn khiến người khác phải thán phục quay khai không nói gì chỉ cẩn thận cất hai thanh loan đao vào hông quay lại nhìn người đàn ông thật vậy sao tiếc là nhiều người khác cũng không nghĩ đến người thực sự nắm quyền điều khiển căn cứ sau màn lại chỉ là một người bình thường một đám giác tỉnh giả bị ngươi đùa bỡn vỗ tay đứng giữa điều này đối với nhiều người mà nói chính là một sự sỉ nhục người đàn ông mỉm cười ánh mắt lóe lên một tia sáng tiếc là ngươi vẫn không bằng ta soạn quách khai lập tức xuất hiện trước mặt người đàn ông Loan đào đã kể sát vào cổ hắn lưỡi đào nhẹ nhàng cắt một vết nhỏ ta hỏi ngươi tinh thể màu vàng nhạt có không không có cuối cùng cũng sẽ cho ngươi ngươi phải biết tinh thể màu vàng nhạt rất quý giá không phải là tang thi bình thường có thể sở hữu được người đàn ông đáp quách khai nhìn thẳng vào mắt hắn sau một lúc từ từ từ thả loan đao ra tin rằng ngươi không dám lừa gạt tay người đàn ông mỉm cười đáp nghỉ ngơi cho tốt chúng ta đã là bạn đồng hành trên cùng một chiếc thuyền khi nào tìm được ta sẽ là người đưa cho người đầu tiên đóng cửa lại đừng để tiếng ồn quá lớn quách khai nói người đàn ông quay người rời đi chậm rãi đóng cửa đứng lại trong con đường tối xưa tay ngón út kéo nhẹ vết máu trên cổ rồi đặt vào miệng cười khẻ, bước đi vào sâu trong bóng tối một người bình thường người bình thường này quả thật rất tốt sách lược của hắn đã bị xáo trộn Nhưng chỉ cần vẫn còn cơ sở, mọi thứ vẫn có thể như cũ. Tuy nhiên, ai mà ngờ được trong đám giác tỉnh giả này lại có một vị lão bỉ, người mà so với hắn trong tưởng tượng còn thông minh hơn rất nhiều, thật sự tìm được hắn, không thể không nói, thật sự rất bất đắc dĩ. Nhưng sách lược là điều chết cứng, con người lại là sinh linh có thể thay đổi. Việc thay đổi sách lược là chuyện bình thường, và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bây giờ chỉ có thể xem liệu có ai làm cho hắn cảm thấy vui mừng hay không. Không gian xung quanh rất tĩnh lặng, không một tiếng động. Trong quá khứ, cảnh tượng này sẽ khiến ngô hạo cảm thấy yên tâm Nhưng giờ đây, loại yên tĩnh này lại khiến hắn cảm thấy bất an Như thể mình bị bóng tối vô tận bao phủ Hắn hiện tại không hề buồn ngủ Chỉ trừng mắt nhìn vào hai cây lạp xưởng trên mâm Nếu là trước đây, hắn đã sớm ăn sạch chúng rồi Nhưng bây giờ, khi đã biết được thịt trong đó là gì Hắn chẳng muốn động đến chút nào Hắn không có chút hứng thú Thậm chí còn có cảm giác muốn nôn mửa Hắn bưng ché nước lên, uống một hơi cho đã khát Mặc dù trong bụng không có gì, nhưng cơn đói vẫn hành hạ hắn rất khổ sở, hắn biết mình phải nghĩ cách để kiếm chút gì ăn, nếu không, đừng nói là nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi nơi này, chỉ riêng cái đói cũng có thể giết chết hắn. Đột nhiên, hắn thấy một con chuột đi qua góc phòng, chân đi chiếm chiếp, Ngô hạo suy nghĩ một chút, rồi lại sờ lên bụng, cắn răng, mã đức, cuối cùng, hắn đưa tay về phía con chuột, quyết định làm một việc rất tàn nhẫn, thịt của hắn thì không thể ăn, nhưng thứ này, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. vậy mà hắn vẫn phải làm hắn thắp nến lên bắt đầu nướng con chuột trong khi đợi con chuột nướng chín hắn cũng không quên làm việc dọn dẹp sạch sẽ chỗ ẩn nấp lau chùi xung quanh cho mà thế nơi nào cần phải dọn dẹp đường xá nhưng chính lúc này công việc này lại có thể khiến người ta bật cười dù sao đây cũng là cơ hội để hắn thăm dò tình huống xung quanh sau một thời gian quan sát hắn đã tìm được một mục tiêu thích hợp đó là một người phụ nữ đang chăm sóc đứa trẻ đứng ở khu vực quản lý vật phẩm và làm vệ sinh hắn nghĩ rằng Dần dần, hắn sẽ tiếp cận được nàng Dù sao vì đứa trẻ trong tương lai Người phụ nữ này chắc chắn sẽ lựa chọn một kết quả chính xác Khi hắn đang nghĩ về những điều này Con chuột nướng đã chín Hắn nhìn thấy lớp da bên ngoài của nó đen như mực Cảm giác muốn nôn lên Nhưng tình hình đã đến mức này Hắn còn có thể nghĩ gì nữa Chỉ có một sự lựa chọn Ăn chuột hay ăn thịt của chính mình Không cần phải suy nghĩ nhiều Hắn đã biết phải chọn thế nào Sáng sớm, tại nơi ẩn náu của hoàng thị Dương Quang Đứa nhỏ này từ trước đến nay đều tự rèn luyện, Lâm Phảm thấy cô bé lén lút, không đi theo hướng đến giảng đường mà lại đi theo phỉ phỉ cùng ba người, anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô ấy theo sau, không ngờ Văn Văn lại đang ở trong thao trường hoang phế, đang thi chuyển niệm lực, kỹ thuật thuần thục vô cùng, nhìn thấy Văn Văn rất dễ dàng, chỉ cần một chút niệm lực, đã có thể khiến phỉ phỉ và đỉnh đỉnh bay lên không trung, nhẹ nhàng như không. Phải nói rằng, độ thuần thục của cô bé rất cao, các loại thủ đoạn điều khiển vật phẩm thần kỳ. dưới sự gia trì của niệm lực đều có thể tạo ra lực phá hoại kinh người đây chính là sức mạnh của niệm lực không quấy dày, không hỏi han chỉ biết là tốt, rồi quay người rời đi đến lúc thu thập tinh thể nâu giai đoạn thứ năm đã giữ lại rất lâu nên cần phải an bài nơi ẩn náu cho người khác bước vào giai đoạn thứ sau năng lực tăng lên mới có thể tự bảo vệ mình hiện giờ lão Trung và những người khác đã là trụ cột vững vàng của nơi ẩn náu dù có rời khỏi nơi này đến nơi đầy nguy hiểm trong mặt thế Chỉ cần không tạo ra đại họa, họ vẫn có thể sống yên ổn Còn Lâm Phàm thì vẫn tiếp tục dọn dẹp tang thi xung quanh thành phố Mặc dù không thể nói là sạch sẽ hoàn toàn Nhưng chỉ cần là tang thi mà hắn thấy Đều bị tiêu diệt trong năng lượng mạnh mẽ của Frostmourne Mặc dù vẫn có khả năng sống sót cho một vài tang thi Nhưng tuyệt đối không nhiều Lâm Phàm đi qua các con đường trong thành hoàng thị Xung quanh rất yên tĩnh Không còn cảnh náo nhiệt của thành phố đông đúc với hàng triệu người Giờ đây chỉ còn lại vài ngàn người sống sót ngoài những nơi ẩn náu rất khó để gặp người sống hàn nghĩ đến tần lĩnh qua điện thoại đã xác định được một số điều đối phương đã rời xa dân chúng cơ bản không còn hình dáng con người đang tiến về hướng nhiễu sóng và càng đi càng xa rất khó quay lại tiềm diết của máy bay vọng đến nhìn lên bầu trời một chiếc máy bay vận tải đang bay lượn trên chân trời chuẩn bị bắt đầu một vòng hành động theo chỉ thị của tang thi sách họa liệu có ai tìm được hay không đó là điều dành cho những người sống sót mục tiêu của họ là phát tán Tăng thi sách họa Trong khoang điều khiển của máy bay vận tải Lôi đội đang xem bản đồ Trên bản đồ nhiều khu vực đã được đánh dấu bằng bút đỏ Những vòng trò này đại diện cho các khu vực đã phát ra Một số khu vực đã phát đi nhiều lần Hy vọng sẽ che phủ toàn bộ khu vực Đi khu vực này phát ra thêm một lần nữa Lôi đội chỉ vào bản đồ nói Mưa điều khiển đáp Lôi đội khu vực này chúng ta đã phát ra 4 lần rồi Có cần phát tiếp nữa không? Trung quanh thành phố Số lần phát tán đã ít Lôi đội nhìn vào thành phố suy nghĩ một lúc rồi nói hiện tại thành phố đã bị tang thi chiếm lĩnh rất khó có người sống sót càng xa thành phố càng có hy vọng lôi đội nghĩ đến số lượng tang thi trong thành phố có thể lên đến hàng vạn mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn cho dù có ai may mắn sống sót đối mặt với một lớp lớp tang thi vây quanh cũng khó lòng trốn thoát người điều khiển nghe vậy gật đầu đồng ý ý thanh kỵ trong thời kỳ hòa bình phồn vinh nhìn rất đẹp nhưng khi tai họa đến đó lại chính là nơi nguy hiểm nhất những tòa nhà cao tầng đông đúc người muốn chạy trốn cũng khó mà chạy được một lúc sau máy bay vận tải hạ độ cao và bắt đầu thả truyền đơn dưới máy bay vận tải có ba người sống sót hoặc nói là ba vị giác tình giả hai nam một nữ một nam giác tình giả độ tuổi khoảng hơn 30, mươi hai tay cầm hai thanh đường đao đối mặt với một con tang thi có hình thể cao như một chiếc thanh thanh dẫm mạnh xuống đất Nam giác tỉnh giả nhẹ nhàng như chim yến, di chuyển trên cánh tay của Thanh, như thể đang dẫm trên mặt đất, tốc độ nhanh chóng tiến về phía đầu của Thanh, đào lưỡi vung lên, một vết máu hình chữ X hiện ra trên cổ tang Thì. Một nam giác tỉnh giả khác, thân hình cường tráng, dùng một cây cự phủ đặc chế chém mạnh vào chân của Thanh, nghe tiếng phu, vang lên, máu thì vỡ ra, trực tiếp chặt đứt chân Thanh, khiến tang Thì mất thăng bằng và ngã xuống đất. Người cuối cùng, nữ giác tỉnh giả, dưa hai tay lên. Sử dụng năng lực điều khiển xe kiệu bị bỏ hoang, đánh mạnh vào đầu thanh, một tiếng, phịch, vang lên, đầu tang thi nổ tung trong nháy mắt, một viên tinh thể màu vàng nhạt lăn xuống Họ cất kỹ viên tinh thể màu vàng nhạt, rồi ngậm đầu nhìn lên bầu trời, thấy máy bay vận tải bay lượn, thả xuống hàng loạt Tang thi sách họa, những tờ giấy này chậm rãi rơi xuống đất, nam giác tỉnh giả cường tráng Lý Công Vinh, đưa tay bắt lấy một tờ, tang thi sách họa đang rơi xuống, liếc qua rồi nói với các đồng đội bên cạnh. Lại lạ, Tang Thi sách họa, Hoàng Thị và những người này vẫn luôn phát tán chúng. Lý Công Vinh là một đại lực sĩ trong thời kỳ hòa bình, thường xuyên tham gia các tiết mục biểu diễn sức mạnh, vì vậy dù chưa trở thành giác tình giả, hắn vẫn có thể đánh tan đầu Tang Thi bằng sức lực của mình. Sau khi trở thành giác tình giả, sức mạnh của hắn càng mạnh mẽ hơn. hắn và hai đồng đội đã cùng nhau vượt qua vô số nguy hiểm trải qua nhiều kiếp nạn và chứng kiến vô số người chết thảm có những lúc họ cảm thấy bất lực và bất đắc dĩ vì đối mặt với đoàn tang thi chỉ có thể chạy trốn nhưng không ai có thể thoát khỏi cuối cùng vẫn bị tang thi ăn thịt giá như sớm biết về tang thi sách họa này hai ba tháng trước tôi nghĩ chúng ta đã tìm cách để vượt qua rồi nữ giác tỉnh giả lương mẫn nói cô thuộc loại giác tỉnh giả có năng lực mạnh mẽ nhất chuyên sử dụng niệm lực trước kia Cô là một nhân viên bán quần áo, rất nhút nhát. Khi tận thế đến, cô đã bị dọa sợ. Mọi sự kiện xảy ra ngoài kia đối với cô là rất khủng khiếp. Tuy nhiên, sau khi trải qua rất nhiều sự kiện, cô cũng dần dần cứng rắn hơn. Lương mẫn từ một người nhát gan, sợ phiền phức, trở thành một người sống sót kiên cường sau tận thế. Cô đã trưởng thành và dũng cảm, không còn sợ hãi, có thể can đảm đối mặt với mọi khó khăn. Tâm lý này thay đổi qua thời gian, được tôi luyện từ máu và nước mắt. Khuôn mặt Lương Mẫn có những vết sẹo dài nhỏ, đó là hậu quả của quá trình thoát khỏi tận thế. Một lần, khi xe ô tô bị bỏ lại, cô tình cờ gặp một chiếc xe kiệu, bên trong có một người sống sót trông rất hiền lành. Người này nói rằng họ sẽ cùng nhau dũng cảm đối mặt với tận thế, chiến đấu chống lại nó. Vì thế, Lương Mẫn đã chọn tin tưởng người đó. Sau khi vào nơi ở của người này, hắn ta lập tức bộc lộ bản chất, tấn công Lương Mẫn, xé rách quần áo của cô như một con chó điên. Lương Mẫn giấu dao trên người và khi đâm chết hắn. Mặt cô cũng bị dao vạch một vết. Từ lúc đó, Lương Mẫn hiểu rằng sự tàn khốc của tận thế mới chỉ thực sự bắt đầu. Cô cầm đường đao trên tay, nói Hoàng thị Dương Quang đang ẩn đáo lâm phàm. Nói thật, người này thật sự rất mạnh, theo ghi chép trong sách họa. Thậm chí ba chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn gọi là Vương Cường, một cái tên rất bình thường, nhưng thân phận của hắn không đơn giản. Tổ tiên của hắn là những đại gia đường đao từ thời cổ đại, truyền thừa qua nhiều thế hệ, nhưng hiện tại hắn chỉ là một người bình thường. thậm chí phải tham gia vào việc làm video ngắn để kiếm cơm. Vương Cường có năng lực tốc độ giác tỉnh giả, một năng lực không phải là quá xuất sắc so với nhiều năng lực khác, chỉ có thể coi là bình thường. Tuy nhiên, theo Vương Cường năng lực tốc độ của hắn không phải dùng để chạy trốn, mà là để phản ứng nhanh chóng trong chiến đấu giúp hắn tránh được những khu tấn công của Tang Thì. Lý Công Vinh hỏi, Ngươi nói, tình huống hoàng thị liệu có thật sự đáng tin. Lâm Phàm có phải là người sống sót có thể tin cậy không? Lâm Mẫn quan sát xung quanh Kiểm tra xem có tang thi nào gần đó hay không Rồi trả lời Ai biết được, lòng người khó dò Thật giả lẫn lộn, ai có thể nhìn rõ được Vương Cường nói Ta nghĩ là không giả Năng lực của Hàn rất mạnh Không cần phải dùng những mưu đồ quỷ kế Ta luôn tin rằng khi đại họa đến Một người sẽ xuất hiện để cứu thế giới Ngươi nghe ai nói vậy Lý Công Vinh hỏi, vẻ hoài nghĩ Vương Cường đáp, nghe ông nội ta nói Ông nội ta nghe cha của ông ấy nói Dù ông ấy kể lại cho ta, đúng lúc đó, Lương mẫn cảm nhận được một sự bất ổn, khẽ cao mày, phía trước có động tĩnh, nhanh trốn đi, chưa kịp trốn đi được bao lâu, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt nhóm người họ, một khối cầu lớn xuất hiện, không phải là cầu thật mà là một thi cầu đường kính ít nhất gần 100 mét, tạo ra một cảm giác chấn động mạnh mẽ, khiến ai nhìn thấy cũng phải hoảng hốt. Thi cầu, ở giữa khối cầu có một đầu lãnh chúa tang thi, căn cứ theo mô tả trong sách họa, tinh thể của nó là màu đỏ. Vương Cường nhìn xa xa về phía thi cầu rồi liếm môi một cách đầy vẻ thích thú. Lý Công Vinh thấy động tác nhỏ ấy của hắn Liền nháy mắt nói Ngươi không phải đang nghĩ đến chuyện đối đầu với thi cầu đấy chứ Không thể nào Vương Cường đáp trừ khi đầu óc có vấn đề Chưa ai lại muốn đối diện trực tiếp với tang thi như thế này Trên thi cầu có ít nhất mấy chục vạn tang thi Chỉ ba người chúng ta mà xuất hiện trước mặt chúng Chắc chắn sẽ chết mà không biết lý do Vương Cường nhìn Lý Công Vinh về ánh mắt như muốn nói Có phải ngươi nghĩ ta là đồ ngốc không? Trong tình huống này, trừ khi não rút đi, ai lại muốn liều mạng? Lý Công Vinh vỗ ngực, vui mừng nói, ta còn tưởng ngươi không biết chuyện này. lương mẫn thì thầm, thi cầu này di chuyển theo hướng rất giống với máy bay vận tải. Có phải đang đuổi theo máy bay vận tải không? Vương Cường trả lời, máy bay vận tải phát ra tiếng ổn lớn, sẽ thu hút sự chú ý của thi cầu. Chúng ta phải cẩn thận một chút, hiện giờ tam thi tiến hóa rất nhanh, đa số đều là những tồn tại mà chúng ta không thể đối phó. nếu gặp phải, có lẽ sẽ nguy hiểm cho an toàn của chúng ta. Sân thượng thành phố, Lâm Phàm Thành thời bước đi trên các con phố, không thấy bóng dáng tang thi đâu. Cảnh vật xung quanh trông rất hoang tàn, những chiếc xe cũ kỹ đã bị lật nghiêng, bám đầy dị xét, mặt đất và các bức tường mọc đầy cỏ dại. Một thành phố từng thịnh vượng này đã trở nên hoang vắng. đi đi. Lâm Phàm nhìn thấy dưới chân một con rối em bé, dơ bẩn, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng lúc đó. Chắc chắn là một cô bé trong lúc hoảng loạn đã làm rơi con rối xuống đất và cuối cùng tan biến trong đám người hỗn loạn, sống hay chết, chỉ có thể thuận theo số phận. Kỳ lạ, một thành phố mà lại không có tang thi, thật là một chuyện kỳ quái. Lâm phàm nhìn xung quanh, chỉ thấy một không gian trống trải, ngoài những đống rác không ngừng dồn lại thì không có bất cứ động tĩnh nào. Nếu không có tang thi, thì cảnh tượng hiện tại của thành phố này thật sự rất phù hợp với hình ảnh tận thế, hoang vắng là nỗi sợ hãi lớn nhất đối với con người. tân phong cửa hàng các cửa sổ của cửa hàng đã bị hư hỏng những mảnh kính vỡ phủ đầy mặt đất nhìn kỹ có thể thấy một khối máu đen đã kết lại khiến người ta tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó hẳn là rất hỗn loạn những người xung quanh bị biến thành tang thi, nhao tới cắn xé trong khi những tiếng kêu cứu vang lên nhưng không ai có thể giúp đỡ họ lâm phàm bước vào cửa hàng mọi thứ trong cửa hàng đều bị xáo trộn hàng hóa rơi vãi khắp nơi nếu là trước kia có thể hắn sẽ chào hỏi lão bản người có ở đây không Dù sao, đây chỉ là một kiểu trao đổi trong tận thế, không ai biết rõ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nói chuyện một mình, vì dù sao đây là cửa hàng của gia đình lão bản, vạn, ông chủ lười biếng ở trong phòng nghỉ cửa hàng, có thể là không chính xác, lâm phàm mở cửa tủ lạnh mất điện, lấy một lon cola, ông chủ, ghi nợ, hắn đã thiếu rất nhiều sổ sách, nhưng trong tương lai, khi tận thế kết thúc và quốc gia có trật tự trở lại, những giấy tờ này sẽ được tính toán lại. Mọi công trình bị phá hủy rồi cũng sẽ được phục hồi như cũ, phọc pháp. Hắn mở lon nước, ngậm đầu lên, uống ngừng ngực một hơi. Sau khi ra ngoài thanh lý tang thi, gặp được cửa hàng, hắn hơi cảm nhận một chút niềm vui khi ăn vặt, ôi ôi, tiếng gào thét trầm thấp của tang thi chuyển đến. Chỉ thấy một con tang thi lào đảo xuất hiện tại cửa ra vào, có lẽ nó là tang thi cô độc, không thấy đồng bạn, không thấy người hay máu thịt, chỉ đi lang thang mà không có mục đích rõ ràng, tìm không thấy thứ nó khao khát. đột nhiên con tang thi này thấy lâm phàm trong cửa hàng có vẻ ngây người như thể không ngờ rằng lại gặp phải một con người sống động đối với nó đây có lẽ là một điều khó mà tưởng tượng nội. lâm phàm cũng nhìn thấy con tang thi ngươi khỏe không hắn lễ phép chào hỏi mỉm cười và gật đầu cố gắng trao đổi hòa nhã với tang thi cũng chính trong lúc này hắn điều chỉnh tâm trạng và áp dụng những phương pháp tâm lý tích cực ôi ôi tang thi hướng về phía lâm phàm mà đánh tới bộ dạng dữ tợn hung ác hoàn toàn không có ý định nghe bất kỳ lời nói nhảm nhí nào từ con người trước mặt, thật là không tốt. Lâm Phàm lắc đầu, tiến lại gần Tang Thi, trực tiếp một cú đá mạnh khiến Tang Thi bay ra ngoài, một tiếng phịch vang lên, Tang Thi bay thẳng vào cửa hàng đối diện và chạm mạnh vào vách tường, thân thể nổ tung như đống bùn nhão, trượt xuống đất, chỉ là một con Tang Thi vô tình xuất hiện, nhưng xung quanh lại không có thi thể nào, thật kỳ lạ, không biết chúng đi đâu rồi, nếu như là bị người thanh lý, hẳn khắp nơi đều phải có thi thể. nhưng cho đến giờ những thi thể mà hắn gặp đều đã chết từ lâu có thể là do tận thế mới bùng nổ khiến chúng chết một cách ngoài ý muốn ra khỏi cửa hàng lâm phàm tiếp tục bước đi trên con đường phía trước cảm thấy vui mừng khi uống xong hắn vứt lo nước vào thùng rác dù vậy vẫn cần chú ý một chút đến vệ sinh ui có ai không còn ai sống sót không lâm phàm hô lớn hy vọng có thể nghe thấy tiếng đáp lại của người sống sót nhưng thật đáng tiếc xung quanh im áng đến mức không có bất kỳ âm thanh nào rất nhanh Hắn nhìn thấy một tòa nhà sụp đổ và bắt đầu trầm tư liệu có phải có một loại hình tròn nào đó đã hình thành thu hút hết tất cả tang thi trong thành phố nếu thực sự có thể tạo ra một sự kiện như vậy chỉ có thể là lãnh chúa tang thi mới làm được họ có thể thu hút tất cả tang thi trong thành phố tạo ra một cơn bão tang thi vậy nếu hình thành một cơn bão tang thi khổng lồ sẽ nguy hiểm đến mức nào Lâm Phàm vừa đi vừa quan sát xung quanh các cửa hàng và con đường đều mang hình dáng của tận thế không có gì đáng chú ý. Đột nhiên, hắn cảm thấy như có ai đó đang quan sát mình, hắn rất nhạy cảm với loại cảm giác này. Dừng lại, hắn nhìn xung quanh, bị bao vây bởi các tòa cao ốc, sau đó khóa chặt hướng đi, đừng yên tại chỗ. Khi hắn chuẩn bị đưa tay trả hỏi hướng một tòa nhà bên kia, bỗng nhiên, một mũi tên sắc bén bay nhanh tới, vút. Lâm Phàm dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi tên. Đây là một mũi tên, và người có thể bắn mũi tên chắc chắn là một người sống sót. Ở xa, trên một tòa cao ốc một bóng người xuất hiện cầm trên tay cây cung hiện đại một loại cung cực kỳ mạnh mẽ đây là loại cung có thể bắn xuyên qua khiên chống bạo động với sức sát thương cực kỳ lớn vút vút thêm vài mũi tên nữa bay đến nhưng tất cả đều bị lâm phàm dễ dàng ngăn chặn bóng người kia giống như một linh hồn ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấy tình hình hiện tại đôi mắt hắn co lại như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó rất đáng sợ sau đó dường như nhận ra mình đã bị phát hiện hắn lập tức di chuyển nhanh chóng lo lắng không dám tiếp tục ở lại hắn là ai hắn đang sợ ta nhưng ta đâu có ác ý lâm phàm hiểu rõ hành động của đối phương nhưng hắn cảm thấy vui mừng hơn vì vốn tưởng rằng thành phố này chỉ là một nơi đầy tăng thi không ngờ vẫn còn người sống sót hắn tiến về phía vị trí của đối phương phía trước có rất nhiều chiếc xe đỗ từng dãy chắn nang lại những hàng chắn này có tác dụng gì dù có ngăn cản thế nào tăng thi bình thường cũng có thể nhảy qua lâm phàm tiến tới gần bỗng nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm ầm cỗ xe lập tức nổ tung, tạo thành một biển lửa bốc lên, tiếng nổ vang rền khắp thành phố. và nếu là bất kỳ người sống sót bình thường nào, đã sớm bị nổ tung thành thịt nát xương tan, chẳng còn gì sót lại. lâm phàm đi qua chỗ vụ nổ, quần áo hắn đã bị thiệt hại nghiêm trọng. thật tiếc, mấy chục đồng tiền bỏ ra cho bộ quần áo này giờ đã bị hủy hoại. cảm giác không thể diễn tả nổi sự tiếc nuối, nhưng hắn không nghĩ nhiều về những chuyện này nữa. chắc chắn là hắn đã bố trí bẫy hủy diệt ở đây, nhằm phòng ngừa tam thi đúng không? Lâm phàm tự hỏi, có thể là như vậy Từ nơi ẩn nấp, một người sống sót đứng ở đó mắt mở trừng trừng như thể nhìn thấy quái vật Hắn chẳng thể hiểu nổi Tình huống như thế này mà vẫn có thể có người đi qua được làm sao có thể chứ Hắn nhanh chóng leo lên mái nhà, đứng vững trên đó và bắt đầu bắn cung Hư, hư, từng mũi tên vụt qua không khí Tuy nhiên trong mắt hắn, Lâm phàm lại dùng tay ngăn hết tất cả mũi tên khiến đối phương phải ngạc nhiên, không biết phải làm gì Lâm Phạm hiểu rõ tâm trạng của đối phương lúc này, hắn chắc chắn đang rất hoảng sợ, cảnh giác với người lạ là điều hoàn toàn bình thường trong tình huống này, dù sao tận thế chính là một cái lò luyện khắc nghiệt, bất kỳ ai bước vào đó đều sẽ bị nghiền nát, không còn gì sót lại, người đừng sợ, ta là Lâm Phàm người sống sót ở cư xá Dương Quang, ta không có ác ý, chỉ muốn đến nói chuyện với ngươi mà thôi. Lâm Phàm lớn tiếng kêu lên, nhưng đối phương không hề để ý, vẫn tiếp tục bắn tên về phía hắn, chẳng bao lâu sau... Lâm Phạm đã tiến đến gần ngôi nhà cao tầng Mà đối phương đang ẩn nấp Đứng trên mái nhà Người sống sót kia có vẻ bối rối Nhìn chằm chằm vào chỗ Lâm Phàm vừa đứng Tựa như không thể tin được rằng hắn đã tiếp cận gần như vậy Lâm Phàm nghe thấy đối phương nói Nhưng hắn không tin Đúng như vậy Trong tận thế Ai cũng trở nên tàn nhẫn và lừa gạt chuyên lừa người sống sót Hắn không phải chưa gặp qua chuyện này Nếu cứ nghe lời người khác và dễ dàng tin tưởng Thì hắn đã chết từ lâu Lúc này từ nơi ẩn nấp người kia đã chuẩn bị một chiếc dây thừng, buộc chặt vào một thiết bị vững chắc, sau đó buộc chặt vào người mình, chuẩn bị tuột xuống từ mái nhà. Hắn tuyệt đối không muốn gặp gỡ Lâm Phàm. Nếu đã bước vào cái bẫy sinh tồn này, chắc chắn đối phương rất nguy hiểm. Nếu gặp mặt, e rằng hắn sẽ không biết chết như thế nào. Hắn nhìn xuống dưới, độ cao rất lớn, áp lực trong lòng tăng lên không ít. Nếu là người sợ độ cao, có lẽ hắn đã sớm bị hủ cho chân tay mềm nhũn. Chuẩn bị xong, hắn bắt đầu lao mình qua mái nhà, hai chân gập lại. Mượn sức tường để bật ngược xuống, rồi tiếp tục giảm độ cao, không ngừng lặp lại động tác đó. Một lúc lâu sau, hai tay hắn rơi xuống đất, dậm mạnh lên mặt đất, cảm giác như đạp lên mặt đất một cách thoải mái, rồi tháo dây thừng trên người ra. Hắn nhanh chóng rời khỏi căn nhà cao tầng, quay đầu lại, chỉ thấy trên sân thượng xuất hiện một bóng người, đồ đần. Người sống sót thần bí cười nhít miệng, lộ ra vẻ tươi cười đáp ý, người bò lên, ta đã xuống rồi. Mong muốn bắt được ta, ngươi đang nằm mơ Dù phải từ bỏ kế hoạch đã bố trí lâu dài ở đây Khá là tiếc nuối Nhưng chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng Nếu chết thì cũng chẳng còn gì nữa Tuy nhiên, rất nhanh Một chuyện làm hắn kinh ngạc suốt đời đã xảy ra Người đứng trên sân thượng đó Bất ngờ nhảy thẳng xuống từ trên cao Lao xuống không trung. Hắn nhìn mà ngây người tại chỗ Tiếng rơi xuống đất vang lên Đối phương bắt đầu đi về phía hắn Phủ phủ, hắn bị hủ Đến mức tê liệt ngồi thụp xuống đất Ít hầu di chuyển, ánh mắt hoảng loạn nhìn theo Pels, một cây chủy thủ bất ngờ xuất hiện từ bên hông hắn. Nhắm ngay vào lâm phàm, như thể cảnh báo, nếu ngươi dám đến gần, ta sẽ đâm chết ngươi. Lạch cạch, lâm phàm tiến lên, tay nắm lấy dao găm của đối phương, mỉm cười nói, ngươi đừng sợ, ta không có ác ý. Đối phương nhìn lâm phàm tay không nắm lấy dao găm, rồi lại nhìn hắn, sắc mặt trắng bẩy nhưng không hề có biến đổi nào, vẫn như cũ, ảm đạm đến cực hạn, thấy vẻ mặt mơ hồ của đối phương. lâm phàm thật sự có chút nghi ngờ ngươi không nhìn qua tang thi sách họa sao đã xảy ra chuyện đến mức này rồi sân thượng cách xa hoàng thị có thể nói xa mà cũng có thể nói không xa không thể nào mà đối phương vẫn không đáp lời lâm phàm ôn tồn nói thật đừng sợ ta gọi là lâm phàm đến từ hoàng thị nơi đó có một tòa nhà ẩn náu có rất nhiều người sống ở đó ta ra ngoài là để thanh lý tang thi xin ngươi tin tưởng ta ta không thể lừa gạt ngươi ngươi vừa mới cũng thấy rồi Năng lực của ta có thể không phải là điều ngươi có thể tưởng tượng, nếu thật sự muốn hại người, người đã không sống nổi. Có lẽ lâm phàm nói đúng, đối phương bắt đầu thở đều hơn, hơi thở từ từ trở nên nhẹ nhàng, không còn cảm giác căng thẳng như trước. Ta gọi hứa dương, hứa dương, ngươi tốt, ngươi tốt. Lâm phàm kéo đối phương đứng dậy, nhẹ nhàng vút bụi bạm trên người hắn, vẻ thân thiện dù là lần đầu gặp gỡ vẫn cố gắng biểu hiện một chút sự nhiệt tình để đối phương cảm thấy an tâm trong mắt lâm phàm. người sống sót tên hứa dương này dù có sự ấm áp của hắn bao phủ vẫn run rẩy như một con vật sợ hãi rõ ràng khoảng thời gian qua hắn đã trải qua rất nhiều ngày tháng đen tối khiến cho nội tâm hắn chịu một áp lực cực lớn cảm giác áp bức từ loại này rất mạnh mẽ muốn vượt qua nó cần một khoảng thời gian nhất định để hồi phục nỗi hoảng sợ xuất phát từ sự không biết từ những điều không thể hiểu những điều thần bí mà con người không thể nhận thức được mang đến nỗi kinh hoàng lớn lao dù thời gian đã qua đi mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy những ký ức mơ hồ lại khiến lòng người sợ hãi tâm trí hoang mang cơ thể cũng phản ứng lại đau đớn lâm phàm nhẹ nhàng đưa hứa dương đến một chiếc ghế dài cả hai cùng ngồi xuống tay của hắn vỗ nhẹ lên lưng lưng đối phương giúp hứa dương thở dễ dàng hơn hy vọng hắn có thể thư giãn không cần phải căng thẳng lâm phàm không vội vàng hỏi han chỉ đợi khi nào hứa dương cảm thấy dễ chịu hơn sắc mặt có phần tươi tỉnh thì sẽ hỏi sau thời gian trôi qua rất chậm xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Lâm Phàm có thể nghe rõ tiếng thở của Hứa Dương, hơi thở không đều đến giờ vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Lâm Phàm nhìn lên bầu trời, một bên là màu xanh thẳm của trời, một bên là cảnh tượng hoang tàn của thành phố sau tận thế, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Một bên là vẻ đẹp tuyệt vời, bên kia là tai họa khủng khiếp. Một lúc sau, Hứa Dương dần dần thở đều lại, sắc mặt cũng dần có màu hồng. Khá hơn chút nào không? Lâm Phàm mỉm cười hỏi. Hứa Dương nhìn Lâm Phàm, thấy khuôn mặt tươi cười của hắn. Ánh mắt hắn vẽ run lên, rất lâu rồi hắn chưa thấy nụ cười này. Ít nhất là từ khi tận thế xảy ra, hắn đã lâu không gặp được một nụ cười như vậy. Những người sống sót còn lại thường chỉ mang đến cảm giác dối trá khi cười, tốt hơn nhiều, hứa dương đáp. Không sao đâu, ta hiểu tâm trạng của ngươi. người vẫn luôn ở trong thành thị này sao? Lâm Phàm cảm thấy điều này rất khó tin. Dù bây giờ thành phố này không có tang thi, nhưng trong thời gian đầu của tận thế, tang thi rất nhiều và đáng sợ. Môi trường sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt. Không dễ gì đi lại được Ưng, ta vẫn luôn ở đây Hứa Dương gật đầu Làm sao mà sống sót được Lâm Phàm thật sự cảm thấy bất ngờ Quả thật, hắn chưa gặp ai có thể sống sót trong thành phố đầy tang thi như vậy Hứa Dương giải thích Tang thi không biết bơi Ta đã sống ở phía bên kia con sông Nơi có cửa xả nước Sau đó, nơi đó lại kết nối với một số cống thoát nước Lâm Phàm nghe xong thì hiểu đại khái Có thể sống sót được là một kỳ tích Điều này không hề dễ dàng chút nào Chỉ có thể sống nhờ vào vận may Hứa dương Có lẽ là một trong số ít người may mắn như vậy Trong giai đoạn đầu của tận thế Có người trốn trong nhà hoặc những nơi kín đáo Không gây tiếng động Chỉ sống qua ngày. Nhưng cuộc sống như vậy chẳng thể kéo dài lâu Đến một lúc nào đó Khi lương thực hết Đạn dược cạn kiệt Họ sẽ phải ra ngoài tìm kiếm vật phẩm Đó mới chính là lúc bắt đầu của cái chết Ai Mất vả cho ngươi rồi Lâm phàm thở dài Lâm phàm vỗ nhẹ vào vai của hứa dương Quả thật Trong tuyệt cảnh, con người vì sinh tồn có thể bọc phát ra sức mạnh rất lớn. Cũng giống như nói, bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ đến mức nào. Hứa dương nhìn lâm phàm, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở. Sống sót thật là khó, chưa bao giờ khó khăn đến thế. Nhìn về mặt của anh ta, có cảm giác như sắp khóc. Lâm phàm an ủi, không khó. Chỉ là bạn chưa tìm đúng nơi, chưa gặp được người phù hợp. Nếu như bạn gặp được người thích hợp, đến đúng nơi, bạn sẽ cảm thấy à? Cuộc sống thật đơn giản, hứa dương ngay ra nhìn lâm phàm một hồi rồi nháy mắt có chút buồn bã nghĩ đến sức mạnh mà đối phương thể hiện hứa dương cảm thấy nỗi buồn của mỗi người là khác nhau chắc là vì ngươi rất mạnh nên ngươi không sợ chuyện này đúng không hứa dương hỏi lâm phàm lắc đầu không phải đâu mạnh mẽ chỉ là một yếu tố thôi nguyên nhân chính là vì mọi người sống chung với nhau tạo thành một đội ngũ giúp đỡ lẫn nhau nhờ đó mà cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn dù lời nói của lâm phàm hoàn toàn hợp lý nhưng đối với tư tưởng trong tận thế Điều này không thể áp dụng, dù sao thì cũng chỉ có thể giữ những suy nghĩ này trong lòng. Hứa Dương nháy mắt, cảm giác như đã từng quen biết ai đó. Trước kia hắn làm việc trong ngành thể chất, nhưng giờ đây nói chuyện về nghệ thuật có chút cảm giác xa lạ. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ về những điều này. Điều duy nhất hắn có thể xác định là đối phương thật sự sẽ không làm hại hắn. Điều đó đã đủ, không hiểu sao. Trong mắt Hứa Dương, Lâm Phàm như tỏa ra một loại ánh sáng mạnh mẽ, giống như khi bạn tìm một người bạn đồng hành. bạn luôn muốn tìm người mạnh mẽ nhất không quá lớn cũng không quá nhỏ vì dễ gây rủi ro lâm ca ngươi nói đúng hứa dương thay đổi cách xưng hô dù tuổi của hắn có lẽ lớn hơn lâm phàm nhưng điều đó không ngăn hắn gọi lâm phàm là ca ngươi có thể nói rõ tình hình ở đây không tang thi đi đâu hết rồi lâm phàm hỏi hứa dương hồi tưởng lại hình ảnh trước kia có chút nhớ lại rồi từ từ kể lúc đó trên sân thượng của thành phố có rất nhiều tang thi khắp nơi đều có trên đường trong các cửa hàng Chỗ nào cũng có bóng dáng tăng thi, tôi thấy có những tang thi tìm cách lẩn trốn vào nhà người sống sót. Dù cửa sổ có lưới bảo vệ, nhưng tang thi như những kẻ điên, cứ ép vào, ép vào, rồi đầu chúng cũng đập vỡ, cố gắng xông vào. Sau đó, cửa sổ bảo vệ bị vỡ, đám tang thi phá kính, xông vào và bạn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Thật sự là một cảnh tượng hỗn loạn, không nói đến trọng điểm, lâm phàm không vội, mọi chuyện đều cần có lời dạo đầu. Trong mắt hắn hớ dương cần một sự mở đầu như vậy. Rồi từ từ dẫn dắt vào câu chuyện, để câu chuyện được kể ra từ từ, như vậy mới có cảm giác nghiêm túc, lâm Cả, ừ, ngươi nói đi, hiện tại hẳn chỉ là một người lắng nghe, ngươi đã từng thấy Tang Thiên lẫn nhau chưa, Hứa Dương kích động và tàn nhẫn, con ngươi gần như muốn trào ra ngoài, đó là một hình ảnh rất kinh khủng, thậm chí có thể nói là khủng khiếp đến cực điểm, nói tiếp đi, Lâm Phàm không hề rời mắt khỏi Hứa Dương, mặc dù Lâm Phàm đã từng thấy Tang Thiên đồng loại, đó có thể chỉ là hành động gặp ăn đơn giản mà thôi. nhưng nếu nói một thành phố đầy tang thi bị chúng ăn sạch rõ ràng là chuyện không thể xảy ra hứa dương tiếp tục ta đã thấy đó là một cái kén khổng lồ không không phải là kén mà là một hình thù máu thịt của tang thi nó mở ra miệng rất lớn giống như cái miệng của một cái hố sâu vô số tang thi lao vào trong miệng đó thật đáng sợ máu tươi chảy ra như dòng sông đỏ tràn ngập hấp đất nói đến đây hứa dương mặt đỏ bừng vẻ mặt đầy phấn khích không phải vì xúc động Mà vì hình ảnh đó khiến cho hormone trong cơ thể hắn tăng vọt Lâm phàm trầm ngâm Nghĩ đến lần trước đã gặp một loại tang thi Ấu kén hỗn hợp hình tang thi Đó là một loại tang thi sẽ khiến các tang thi pha cam tâm tình nguyện lao vào trong miệng nó Hơi nữa còn có sự tiến hóa hình dáng tang thi Lúc trước, hắn không hiểu rõ về giai đoạn của tang thi Chỉ cảm thấy có chút đáng sợ Sau này mới biết Loại hỗn hợp hình tang thi này sẽ trưởng thành Đến một giai đoạn chín muồi Và trở thành tinh thể vàng kim từ đâu mà có một loại năng lực lớn đến vậy Nhi đến đây hắn lấy cuốn tang thi sách họa ra lập tìm tờ giấy có ghi chép về loại tàng thi này ngươi xem thử có phải giống cái này không lâm phàm chỉ vào bức ảnh trong sách hứa dương nhìn vào nghi ngờ nói có chút giống nhưng lại khác biệt cái mà ta thấy lớn hơn nhiều máu thịt bên ngoài phát ra ánh sáng hồng xung quanh đều bị chiếu sáng đỏ rực giống như một thế giới huyết sắc nghe xong lâm phàm cảm thấy có chút mơ hồ hình ảnh giống như thế nhưng lại không hoàn toàn giống còn có ánh sáng hồng, rốt cuộc thứ này là cái gì? sau đó nó đã ăn hết tất cả tang thi xung quanh đúng không? lâm phàm hỏi hứa dương điên cuồng gật đầu đúng, chính là như vậy nhưng ta chỉ nhìn thấy một lần sau đó rất lâu sau ta phát hiện thành phố này gần như không còn tang thi rất ít gặp được tang thi xuất hiện nữa lâm phàm cao mày suy ngẫm loại tang thi này cơ bản đã được xác định hình dáng những gì phải xuất hiện đã xuất hiện ngoài trừ những sáng tạo kỳ lạ Các loại tang thi khác hẳn là đã trầm dứt, ngươi biết nó đi đâu không?" Lâm Phàm hỏi, hắn muốn tìm ra cái thứ này, một loài tang thi có thể ăn sạch một thành phố, chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại rất đáng sợ. "Không biết." Hứa Dương lắc đầu, hắn cảm thấy Lâm Phàm thực sự quá chú ý đến mình, hắn không dám lại gần, làm sao có thể theo dõi được đối phương và biết hắn đang chạy trốn ở đâu? "Không có chuyện gì, ta sẽ mang ngươi trở lại Hoàng Thị Dương qua nơi ẩn náu, tới đó, ngươi sẽ thấy cuộc sống vẫn như cũ." Rất tốt đẹp, Lâm Phàm đưa Hứa Dương trở về sau đó ra lại mọi chuyện cho Vương Khai. Sau đó, hắn lại lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng trong thành phố, xuyên qua thành phố, tìm kiếm dấu vết để lại. Tuy nhiên, đúng như lời Hứa Dương nói, một tòa thành phố Tăng Thi đã bị tàn phá sạch sẽ. Dù có thỉnh thoảng xuất hiện Tăng Thi, cũng không biết từ đâu đến. Bây giờ muốn tìm đối phương quả thực rất khó. Đã qua một khoảng thời gian dài, chỉ cần đối phương đang di chuyển thì rất khó xác định được vị trí cụ thể của họ. Lâm Phàm đứng trên sân thượng, nhìn ra xa, thấy cảnh vật mênh mông vô tận, rốt cuộc là loại tang thi gì vậy, thật sự rất kỳ lạ. Lâm Phàm không từ bỏ, mặc dù không biết tang thi thần bí kia đang di chuyển theo hướng nào, nhưng hắn dùng sân thượng làm trung tâm, bắt đầu quan sát xung quanh thành phố. Nếu như nó còn muốn tan phá, chắc chắn sẽ không bỏ qua những khu vực xung quanh thành phố. Tuy nhiên, thật tiếc là hắn không tìm thấy bóng dáng tang thi thần bí, những tang thi trong thành phố vẫn tiếp tục nhảy nhót, lang thang trên các con phố. Lâm Phàm không phát hiện thêm gì nữa, cuối cùng hắn quyết định ngừng tìm kiếm, lấy điện thoại vệ tinh ra và gọi cho tàng thi hoàng đế Phương Tử Hiên.